Chương 302, một bước việt thật, chương 302, một bước việt thật. Nếu như một bức tranh có thể tồn tiền cổ, như vậy trong họa người chính là vĩnh hằng. Hoa bất hủ, người trường tồn. Trong họa thiên địa, tồn tại qua hà tất luận thật giả. Thời gian máy mắt, dừng lại một cái chớp mắt. Cái kia một cái chớp mắt, trở thành vĩnh viễn lặp lại ngộng. Nhưng họa kiểu gì cũng sẽ mục nát, trong họa thiên địa làm sao trường tồn? Thời gian dừng lại một quyển sách, cũng có thể dừng lại một bức tranh. Chỉ bất quá trong sách sự tình có thể cửa ra vào cửa ra vào lưu chuyển, trong họa thiên địa chỉ có thể hiểu ý mà thôi. Hiện tại Vương Ngộng cảm giác nơi này chính là một bức tranh thế ครับ, nhà tranh, yên tĩnh tiên địa. Chỉ bất quá lúc này cái này nhỏ nhỏ trong hậu viện nhiều mấy cái người trong bức hỏa mà thôi. Có huyết nhục không có làn ra, đầu quái vật trước người, Sở tùy Phong ba người rằng co tại nơi đó người nào đều không lui về phía sau nửa bước. Nơi đây không khí phản phất tại trong chốc lát nợ. Vương Ngộng bên này, nhưng là một phen khác kẻ tượng. Dã nhân cười hì hì đụng lên đến nói Vương huynh đệ, những người này đều làm sao vậy? Tỉnh lại sau giấc ngủ đều làm sao đều cảm giác là lạ. Bất quá bọn họ vây quanh một cái quái vật đảo quanh nào có người vui sướng, huynh đệ, cái thứ hai tiên tử ôm vào trong ngực là cảm giác gì a? Nghe lời dã nhân hèn mọn lời nói, lại nhìn cái kia thật thà mặt, Vương Ngộng khẽ miệng một trận đang run rẩy, hận không thể xé ra dã nhân cái miệng thối kia. Hết chuyện để nói, cái này thật vất vả ngộng Hàn Nguyệt hai người dạ vợ không tình đến, cái này hố hàng còn tại cái này cảm giảm lại lại. Hiện tại Vương Ngộng xem như là triệt để minh bạch người không thể xem bề ngoài đạo lý, dã nhân tấm này thật thả dưới mặt mặt tuyệt đối cất giấu một viên bẩn tiểu tâm. Thanh y li hữ tử nhìn xem nói thầm hai người có loại phát cuồng xúc động. Vừa ôm lấy đó chính là cả đời ngộng, bị cái này nhân lên cái không phát uy, tưởng rằng chay Một đôi phấn nổ nắm đấm thẳng bay tới, mặc dù không có nguyên lực ba động, lực lượng này nhưng là lớn dị thường, một cố làn gió thơm lướt qua, Vương Ngọc Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại kém chút hôn mê, dã nhân thảm hại hơn, tiêu thảm ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất nửa ngày gặp cả người đến, rất hiển nhiên thanh y y nữ tử cái này phát tiết tư uy trên cơ bản đều mời đến dã nhân trên đầu. Vương Ngọc nhìn linh động hai mắt nhìn mình long lòng, gương mặt xinh đẹp có chút một tia đỏ ửng lưu động thanh y y nữ tử không khỏi trên thân một trận nóng, một cỗ khó chế xác chi niệm lại lần nữa xông lên đại não. Cẩu Vĩ lung la lung lay đứng lên lẩm bẩm thì thầm nói cái gì miêu tiên tử. tiên tử còn tạm được. Một cái nữ oa ở đâu ra khí lực lớn như vậy nghe đến dã nhân nói chuyện Vương Ngộng trong đầu đột nhiên thanh minh, trên đầu mồ hôi cũng đã chảy ròng ròng mà rơi. Hắn cuối cùng phát hiện một tia không ổn, chỉ cần đơn độc mặt hướng nữ tử hắn tâm liền sẽ si mê, nếu như bên cạnh có người khác, nam nhân liền sẽ thanh minh. Mộng Hàn Nguyệt ánh mắt khôi phục lạnh lạnh, nói Vương sư đệ, chúng ta tiến vào bàn cờ bắt đầu trải qua bao lâu? Vương Ngộng hơi suy tư một cái, cũng không dám lại nhìn Mộng Hàn Nguyệt, mà là quay đầu đối với dã nhân đạo sư tỷ, nơi này thời gian không chừng không có vết tích có thể tìm, ta cũng không biết a. nhân kỳ quái nói Vương Hình đệ, ta không phải sư tỷ của ngươi. Yên Miện Vương ngặm trừng mắt liếc đến, còn muốn nói gì nữa, lại nhìn thấy dã nhân sắc mặt thay đổi đến có chút kỳ quái. Theo dã nhân ánh mắt nhìn, Vương Ngộc có chút mà người, lúc này Mộng Hàn Nguyệt vậy mà cũng gia nhập vào sở tùy phong chờ ba người trận doanh. Huyễn Nguyệt thần kiếm đã ra khỏi vỏ, thanh mang chiếu thấu một phương tiên địa. Lúc này Mộng Hàn Nguyệt tuy không nguyên lực ba động, nhưng Huyễn Nguyệt kiếm tự thân uy áp khí thế y nguyên khiến ba người thần sắc lại biến. Mộng Hàn Nguyệt lạnh lùng nhìn chăm người, Đệ, qua dù không biết tất cả những thứ này đến cùng là vì cái gì, lại mơ hồ có thể cảm giác được bọn họ tranh là cái gì. Một bước phóng ra thẳng đứng ở quái vật trước người, lấy tay liền hướng quái vật lực tìm tòi đi vào. Vào tay chỗ sền sệt một mảnh, Vương Ngộng trong lòng một trận chán ghét. Sở Tuỳ phóng ánh mắt trừng xuống, chờ động thủ lại bị Huệ Nguyệt thần kiếm ngăn cách nơi đây, nhìn xem cái kia mỹ lệ bên trong nhưng là lạnh lạnh vô cùng ánh mắt, Sở Tuỳ phong nhất thời có chút do dự. "Không phải ngươi." "Không phải ngươi." Tang thương âm thanh đột nhiên tại Vương Ngộng bên tai vang vọng. Vương Ngộng chần chờ một chút, rút tay trở về. Ra, đệ, không tìm được. Còn chưa chờ Vương Ngộng nói chuyện, động nữ tử một bước, bước đi qua cả người thân thể nháy mắt tiến vào cái này huyết lục thân thể. Quái vật trên thân nhiều một viên mỹ lệ gần tiên nữ từ đầu. Vương Ngọc nhìn tê cả da đầu, nếu như tiên âm động tiên nữ tử là khó gặp áo trắng phiêu nhiên, xuất trần thoát tục mỹ nữ. Như vậy hiện tại chính là mỹ lệ bên trong quái vật, trừ phi không nhìn nửa người dưới. Sở Thủy phong kinh hãi nói đạo hữu, người điên. Kiếm tam bộ càng thêm trực tiếp, dao găm lóe lên thẳng chém về phía nữ từ đầu. Ủy dị chính là giờ khắc này huyết nhục quái vật vậy mà động, giơ lên cổ pháp thạch tháp chống đỡ bích quang phong thả dao găm, thân ảnh một cái thẳng vọt vào nho nhỏ nhà tranh. Sở tùy phong hai người sau đó đuổi đi vào. Lưu lại kinh ngạc mấy người. Mộng Hàn Nguyệt đôi mi thanh tú cao lại nói sư đệ, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Vương Ngột do dự một chút, nói khen nếu như ta không có đoán sai, sư tỷ chắc hẳn cũng là vì Thiên hy chi tâm mà đến. Nhưng mà nơi đây chân thật huyền huyễn, có một số việc không phải chúng ta có khả năng tham dự. Vương Ngột nói xong, cũng không dám nhìn Mộng Hàn Nguyệt một cái. Mộng Hàn Nguyệt cảm nhận được Vương Ngột biến hóa, khẽ thở dài một cái, ôn nhu nói sư đệ, có một số việc cũng không phải là sư tỷ không nói cho ngươi, chỉ là vẫn chưa tới thời điểm. Vô nhân sư thúc không nói chắc hẳn có hắn đạo lý. Chúng ta cũng vào xem một chút đi. Vương Ngột đầu, đi theo nhà tranh. Vương Ngột hiện tại đột nhiên có chút ghen tị lên dã nhân cùng miêu nữ, có lẽ bọn họ thật là tới đây dạo chơi, cái gì cũng không cần cố kỵ. Vương Ngọng bước vào nhà tranh một cái chớp mắt trong đầu mơ hồ thoáng hiện một tia nghi hoặc, hình như xem nhẹ cái gì. Nho nhỏ Nhà tranh bên trong không có thay đổi gì. Đây là bọn họ lần thứ ba bước vào à, nhà tranh bên trong ngăn nắp vẫn như cũ, cổ phát thạch tháp tang thương trông trọng. Một đầu huyết sắc sông nhỏ chậm rãi từ thạch tháp cái bệ chạy ra, hướng chạy phương xa. Cái bệ cái kia một đạo nho nhỏ cửa ra và mở rộng. Sở thủy phong ba người lại mất đi vết tích. Mộng không có làm lưu lại một bước, bước vào cửa nhỏ, một đạo quang hoa hiện lên mất đi vết tích. Vương Ngộng cười khổ đạo: "Này Dã Nhân Hinh, ngươi nói chúng ta đi vào sẽ trở lại chỗ nào?" Dã Nhân hì hì cười nói: "Còn có thể là nơi nào? Cái này phá tháp đến đến liền tại cái này tâm nguyên bên trong đi dạo, ta dám đánh cược, bên trong vẫn là nước dòng suối nhỏ cỏ tranh ngạnh." Cô ảnh Phiêu Linh lẻ loi khách. Nghe đến Dã Nhân đột nhiên vẻ nho nhã nói ra dám chó không kêu lời nói, Vương Ngọc Yên lặng nói: "Dã Nhân Hinh." Dã Nhã nhận cũng đừng tại Vương Mỗ bực này, người thô kệch trước mặt khoe khoang: "Ta dám đánh cược, bước vào cửa nhỏ, một bước thật, sợ rằng có chúng ta không tưởng tượng được kết quả a." nữ liếc mắt một cái nói: "Ngươi nói nhảm nhiều quá nha." Đi vào chẳng phải sẽ biết nói xong, thả người tiến vào nho nhỏ thạch tháp. Vương Ngọc cười khổ quay đầu xuyên thấu qua thạch tháp phía sau cửa nhỏ lại lần nữa quan sát cái kia hậu viện thế giới, thiên địa thanh minh, tựa như sơ khai. Nơi đó, có lẽ chính là đã từng thiên địa. Có thể hắn nhìn thấy lại là cái gì đâu? Vương Ngọc lắc đầu cùng dã nhân một bước bước vào nho nhỏ thạch tháp. Chương 303, đánh cược, chương 303, đánh cược. Phong nguyệt động, thiên tâm huyền, thiên địa mông lung, tuyết nguyệt Một bước luân hồi nửa bước cũ, người nào nhập ngộ. Nhà tranh vẫn như cũ, thạch tháp tang thương, bước vào thạch tháp nhìn thấy cùng bên ngoài không có gì khác biệt. Vương Ngộng trong lòng mơ hồ sinh ra một tia thảo giác, chính mình hình như tại một người vòng chuyển, dạo qua một vòng nhưng đều là tại một cái đốt bồi hồi. Cái vòng này là đi qua vẫn là hiện tại, hay là luân hồi? Tiến vào thạch tháp đập vào mi mắt vẫn là tòa kia một người cao thấp cổ phát tăng thương thạch tháp, đỏ tươi dòng suối nhỏ chậm dai chạy vào cổ phát thạch tháp cái bệ biến mất tại hư vô chi địa. Sở tùy phong mấy người lại không ở nơi này. Dã nhân bốn phía dò xét một vòng dương dương đắc ý nói thế nào, một nhà nào đó nói không sai chứ, tới tới đi đi đều tại cái này địa phương đi dạo. Một nhà nào đó dám đánh cược nơi này sẽ trở thành chúng ta sau cùng nơi quy tụ dã nhân nói xong, thân thể lại đánh cái dùng mình, nét miệng phát khổ nói sẽ không phải nơi này thật không có đường ra a. Đóng lại ngươi cái kia miệng quạ đen nơi này ta cũng không muốn ngây ngợi thêm, không một chút nào chơi vui nhà, bọn họ người đâu. Miêu nữ lẩm bẩm tìm xung quanh. Thạch tháp tang thương lo lỗ, tuyết nguyệt vết khắc chạy xuôi ở phía trên, phản phất kể ra này thời gian tăng thương, lại phản phất là tại đối thế nhân hô hoàn cái gì. Vương Ngọc Yên lặng dò xét đầu dần dần hiện ra một bộ mơ hình ảnh. Chầm tư rất lâu, Vương Ngọc nhiên cười nhân mình, chúng ta lại đánh cược làm sao? Đánh cái gì?" Dã nhân kỳ quái hỏi. Liền cực chúng ta lập tức liền sẽ rời đi nơi này trở lại Thiên Tâm Sơn, bất quá chúng ta mấy người khẳng định sẽ biến mất hai người, ngươi có giám cực. Miêu nữ cười hì hì nói, "Các ngươi tiền đánh cực là cái gì nha, ta cho các ngươi làm nhân chứng." Meo meo xem ra thanh y ý nữ tử đối miêu nữ xưng hô thế này rất là hưởng thụ, phút cuối cùng còn hảo cơm thanh ngọc đê, âm thanh nũng nịu dụ hoặc so với Đê Xuân mèo không thua bao nhiêu. Nghe đến Vương trong lòng nổi lên một tia sóng, tâm thần nháy mắt hốt. Dạ nhân thật thà mặt lại có chút phát nói, "Vương với tiền đặt cược quá không may mắn, bất quá nếu thật là ngươi thắng, ta mời ngươi đi thôn chúng ta làm khách." Ngươi đùa, Ần, ngươi đổ vật một nhà nào đó còn chưa nghĩ ra, chờ nghị kỹ lại nói. Vương Ngộng cười nói dã nhân hình, Vương Ngộ cũng không đi thôn của ngươi bên trong lẳng khách, ngươi thua tặng cho ta linh thú đại chính là ngươi đánh cược thua ta, không ai nợ ai. Ta thua đưa ngươi một cái thượng cổ thần điểu, vậy cứ thế quyết định nói xong Vương Ngộng đi đầu chuyển qua thạch tháp phía sau cửa nhỏ. Lúc này hậu viện cùng tiến vào thạch tháp phía trước không có bao nhiêu biến hóa, Ngộng Hàn Nguyệt, Sở Tu Phong mấy người yên lặng lập, tử, vợ, đứng tại ở giữa nhất. Nhìn thấy Vương Mộng mấy người đi vào, Sở Tu Phong mấy người ánh mắt có lại. Ngược lại là tiên âm động thiên nữ tử mặt gian ra cười nói mấy vị đạo hữu, sở sư minh mấy vị bằng hữu đây là muốn đối tiểu nữ tử động thủ a, các người muốn giúp ai đây? Dã nhân nhìn xem nũng nịu như cúc, nhưng phải trách vật thân thể mỹ nhân đầu tiên âm động thiên nữ tử nhịn không được dùng mình một cái, tao mày nói các ngươi tiếp tục tiếp tục, một nhà nào đó chỉ là đi qua nhìn xem náo nhiệt liền về nhà. Vương Ngọc nghe đến thẳng nhíu mày, nhìn không được nói dã nhân huynh, ngươi thật là xứng đáng với khuôn mặt ác như vậy vô sĩ ngươi người trong thôn biết không? Nhà nhà biến mất lâu bỗng bay tới rơi vào Vương bai, nhỏ nhỏ không ngừng vậy chỉ vào bầu trời kêu la không ngừng. Vương Ngọc Đoát ve Thiên Linh, tiến lặng đánh giá vẫn còn ngủ say bất khả thuyết rất lâu, một tia nghi hoặc thoáng hiện trong lòng, vòng còn tại, chỉ bất quá dạo qua một vòng, có thể là sẽ chuyển tới cái kia đâu. Miêu nữ nhưng là kỳ quái nói chuyện gì xảy ra nha, với sủng trước đây vật chạy đi đâu rồi? Các người đã tới, cơ duyên đang ở trước mắt nhìn các người riêng phần mình tạo hóa a thương âm thanh bỗng nhiên tại hư vô bên trong chuyển đến. Dã nhân sững sờ dò xét bốn phía nửa ngày, tao mày nói cái chỗ chết tiệt này cái gì cũng không có, lao đầu kia nói cơ duyên không phải là chỉ cái này quái vật nữ nhíu lại đôi mi nói cái gì đó, vị tỷ tỷ này bây giờ nhìn đi lên thật là khủng khiếp nha. Cái này nếu là cơ duyên ta có thể không muốn." Vương Ngộc trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, bỗng nhiên cười nói dã nhân hình, "Ngươi làm sao khẳng định là một cái lao tiền bối lại nói tiếp. Dã nhân bất đắc dĩ nói như thế thanh âm giản mùa không phải lão nhân vẫn là tiểu hài a, nếu không một nhà nào đó lại cùng ngươi đánh cược, tiền đặt cược chính là ngươi cái kia sủng vật làm sao?" Vương Ngộc khẽ mỉm cười nói tốt, dạng này Vương Mộ lấy tiên linh làm tiền đặt cược, đến mức tiền đặt cược nha, liền lấy đáp ứng Vương Mộ làm một chuyện làm sao? Dã nhân cau mày nói ngươi sẽ không để ta đi tự sát ta, sinh, ngươi cũng đừng chơi ta." Vương Ngộc lặng, cười nói há lại loại người. Tiên tâm để ngươi làm chỉ có thể là chuyện tốt, ngươi cảm kích Vương Mỗ cả một đời. Sở Tù Phong bỗng nhiên nói cái này đánh cược có ý tứ, dạng này Sở Mỗ cũng tham dự ra tăng điểm với vui. Sở Mỗ cực dã nhân đạo huynh thắng. Nếu như Sở Mỗ thắng, Vương Sư đệ cũng đáp ứng Sở Mỗ làm một chuyện làm sao? Đương nhiên cũng sẽ không là làm khó sư đệ sự tình. Vương Ngọc ánh mắt hơi động một chút, cười nói Sở sư huynh tham dự vậy thì tốt quá a, không biết Sở sư huynh tiền đánh cực là cái gì. Sở Tù Phong khẽ cười, từ trong ngực lấy ra một cái lưu quang chớp động, đại đạo nội mẩn, lại có một tia phá nguyên uy áp bộc lộ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thừa nhỏ. Dã nhân hai mắt tỏa sáng, vô cùng âm mộ nói đồ t tà, sở đạo hữu một nhà náo đó cũng phải cùng người cược. Tiên âm động tiên nữ tử bỗng nhiên hé miệng cười nói thật náo nhiệt, tiểu nữ tử cũng góp một chút náo nhiệt a liền cược vương ngộng đạo hữu. Bỗng nhiên ở giữa, nơi đây nguyên bản Dương cung bạc kiếm cục diện đột nhiên biến mất, đại gia vậy mà đều đối vương ngộng cái này đánh cược sinh ra hứng thú. Diện phần mình lấy ra tiền đánh bạc đều là thế gian hiếm khi hiện lên tân vật, mà đánh cược chính Dã nhân hoài nghi dò xét Chu nhân một chút, buồn bực nói mấy vị đạo hữu đây đều là sao được? Một nhà nào đó cùng Vương huynh đệ chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, các ngươi cũng đều coi là thật à? Vương Ngộng khẽ mỉm cười nói Dã nhân huynh, mấy vị đạo hữu có lẽ sẽ không thua, Dã nhân huynh có thể nhất định phải thua. Đừng quên ngươi ta đánh cược a nói xong, Vương Ngộng thân hình khẽ động huyền ngộng kiếm đột nhiên huyền hóa trong tay, một kiếm hàn quang đâm về phía Sở Tùy Phong. Sở Tùy Phong cười nói cũng được, hôm nay chúng ta cảnh giới giống nhau, cùng Vương sư đệ tranh, tranh cơ duyên nói xong, Sở Tùy Phong tay đúng một cái hỗn mặt Vương ngọng. Tại chỗ này mọi người tu vi đều bị áp chế so phẩm tục không mạnh hơn bao nhiêu, trong lúc nhất thời kiếm đến quạt hướng đánh đến cũng rất là náo nhiệt, lại nhìn đến giả nhân buồn ngủ, thường thấy người tu đạo nghịch thiên lực lượng, rời núi năng lực, lại nhìn hai người so tài cùng tiểu hài tử đánh nhau không có khác gì, cũng không biết hai người này phát cái gì thần kinh. Bên Tiêu Ngộng Hàn Nguyệt cùng thanh ý dị nữ tử cũng là từng đôi chém giết cùng một chỗ. Hai đạo viện truyện dáng người tại thương không xanh lam, có xanh phong thả chi địa so tài, giống như thiên tiên nhảy múa, tiên tử giạ bước, không, có một tia sát khí, chỉ có thanh nhã thoát tục. Giả nhân lập tức tinh thần, nhìn nữ so tài cảm giác chính là một cái chữ đẹp. Kiếm Tam bộ lại không có đối thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm tiên âm động tiên nữ tử. Nữ tử nhẹ nhàng cười nói mấy vị này đạo hữu tại kéo dài không có kết quả so tài, chúng ta nên làm chút gì đó đâu. Nói xong, nữ tử dơ lên có huyết nhục không có làn da quái thủ cấp cấp che tại cái trán mái tóc. Động tác phiêu dật phối hợp cái này quỷ trảo bị dã nhân ngẫu nhiên một cái vút đến, lập tức mất đi cái kia nguyên bản nhìn mộng hàng Nguyên hai người so tài mỹ lệ, cảm giác trong lòng một cô ác hàn đập vào mặt, nhịn không được trên thân đánh rùng mình. Nhừ một cái. Nhừ một cái tang thương âm thanh tại đột nhiên tại hư vô bên trong quần quần. Dã nhân ngạc như lúc, nguyên bản lẫn nhau từng đôi chém giết bốn người lúc này cùng nhau công về phía Tiên Âm động Thiên nữ tử. Chương 304, loại tâm đắc quả, chương 304, loại tâm đắc quả. Thiên Điểu thanh minh, thanh phong chậm chậm, cỏ xanh chập chờn. Ngo nhỏ nhà tranh vẫn như cũ, hậu viện bất quá một tấc vuông ở giữa, lại phảng phất gánh chịu vô tận tuyết nguyệt, trải qua luân hồi. Bây giờ tại Vương ngộng đám người bên trong dã nhân ngược lại là thành một cái người rảnh rỗi, mờ mịt đứng ở nơi đó nhìn xem sớm đã đánh thành một cháo mọi người, nhưng nhưng người rảnh rỗi bên trong còn có một cái người chim chính là mờ mịt ôm bất khả thuyết vây bốn quạt nhỏ nhỏ cánh sững sờ ngẩn người thiên linh. Tại cái này một khắc, tiên âm động tiên nữ tự đột nhiên thành mục tiêu công kích. Vương Long Tam sắc thạch kiếm thẳng đâm vào quái vật ngực, một cô huyết dịch dọc theo đỏ sầm một mặt thân kiếm chậm rãi chảy ra. Mà kiếm tam bộ trường kiếm thì là đâm vào quái vật hậu tâm. Duy nhất không có nhiễm vết máu ngộng Hàn Nguyệt nguyệt thần kiếm chống đỡ tại nữ tử cái trán. Trong này, nữ, thiên, thiên trực tiếp đưa tới, thì là bao trùm tại quái vật Thời gian nháy mắt dừng lại, Nơi này tạo thành một bộ quỷ dị hình ảnh. Quỷ dị bức tranh, thời gian trong chốc lát dừng lại mọi người phảng phất cứng ở chỗ nào. Lúc này tiên âm động thiên nữ tử ý nguyên nét mặt tươi cười như hoa. Quỷ dị chính là mái tóc bay lên, nhìn quanh xinh đẹp ở giữa đầu vậy mà dạo qua một vòng giò xét mọi người, thanh tú trong hai con ngươi tản ra một cô yêu dị quyến rũ. Nữ tử đầu dạo qua một vòng nhẹ giọng cười nói các ngươi là muốn hắn sao? Nữ tử nói xong huyết độc ngưng tụ không có làn ra quái thủ cắm vào chính mình ngực, thân thể này thật không phải là nàng. Vương Ngọng sắc mặt có xuống, lúc này ở ngực, hình như nghe đến nữ tử tiếng tim đập. Mọi người ngưng thần một khắc, nữ tử đã là kéo ra quái thủ, một khắc đỏ tươi trái tim đang đập bị nâng ở trong tay. Tại cái kia quyển dụ gương mặt xinh đẹp tiếp theo cắt lộ vẻ là quỷ dị như vậy, Vương Ngộng một trận buồn nôn, bước đầu tiên thoát ly nơi đây. "Kì hỉ, các ngươi thật là muốn nó nha, các ngươi như thế nhiều người, nên đưa cho ai đâu?" Nữ tử nâng nhảy lên trái tim chuyển động hai tròng mắt quyến rũ cười hì hì đánh giá mọi người. Kiếm Tam bộ mắt sáng lên, không cần phải nhiều lời nữa đoạt lấy nhảy lên trái tim, ra một bước mọi người vị trí, cách hậu viện cửa nhỏ đã là rất gần. Vương Ngọng trong hẳn, cảm chính mình cũng muốn Sở Tuỳ Phong nhìn chằm chằm viên kia đỏ tươi trái tim rất lâu, nhíu nhíu mày nói: "Kiếm đạo hữu, thiên hi chi tâm, thật chẳng lẽ chính là tâm sao?" Đạo hữu vẫn là thận trọng là lạ. Kiếm Tam Bộ hơi sửng sở, nhìn chằm chằm đỏ tươi trái tim rất lâu, đột nhiên nói: "Phải hay không phải đều không trọng yếu." Hôm nay hủy nó có lẽ tất cả liền sẽ có kết quả nói xong, Kiếm Tam bộ ngón tay lập chỗ, trạng tình kiếm xuất hiện tại trong tay thẳng cắm vào nhảy lên trái tim, một cố máu tươi phun ra ngoài nhuộm đỏ Kiếm Tam Bộ cái kia xuất trận tròn má. Tất cả đến đột nhiên như vậy, Sở Tuỳ Phong mấy người sắc mặt cùng nhau đại biến, nhìn chầm chầm Kiếm Tam Bộ trên tay máu tươi bốn phía trái tim. Phanh phanh có quy luật tiếng tim đập tại hư vô bên trong quen quần Tiên âm động thiên nữ tự hai trong mắt quyến rũ càng thêm yêu diễm. Dã nhân kinh hái kéo qua Vương Ngộc nói Vương huynh đệ, đây là có chuyện gì? Làm sao cảm giác không hợp, cái này có chút quá cũng là người ta sợ hãi một chút ta. Vương Ngọc yên lặng nhìn chăm chú lên kiếm tam bộ tay nâng trái tim, bỗng nhiên nói xin hỏi Sở sư huynh, thiên đạo là cái gì? Sở tùy phòng ánh mắt nghiêm trọng, suy tư một chút nói thiên đạo vô hình, chấp trưởng tương cùng. Thương sinh bất quá là trong lòng bàn tay quân cờ mà thôi. Cổ lão tương truyền, thiên hi chi tâm tức là thiên đạo. Vương Ngộc nhiên cười nói tất nhiên thiên đạo vô hình. Mấy vị sư huynh cần gì phải tranh đoạt viên này đỏ tươi trái tim đâu? Miêu nữ liếc mắt một cái nói nói láo cũng không sợ gặp sét đánh nha, ngươi không tranh đoạt động kiếm làm cái gì? Mộng Hàn Nguyệt lẳng lẹ ánh mắt hiện lên một chút ánh sáng, Ôn Nhu nói sư đệ, sư tỷ một mực không có nói cho ngươi tới nơi này mục đích, sư đệ tuệ căn chắc hẳn đã là đoán được. Sư đệ thấy thế nào? Vương Ngộ nghiêm nghị nói sư tỷ, vừa rồi các ngươi đều hôn mê một khắc, ta gặp được một ý chuyện nói xong Vương Ngọc đi đến trước mặt nói sư mình, nếu như tin được Vương Ngũ, đem cái này trái tim cho ta xử lý làm sao? Nếu như cơ duyên thật tồn tại, như vậy cái này tâm không phải là tâm? Kiếm Tam Bộ trầm ngâm một cái, đem đã theo chính giữa xé ra, máu me đầm đìa lại như cũng tim có đập âm thanh truyền ra trái tim đưa cho Vương Ngộng. Vương Ngộng sắc mặt biến phải có điểm nghiêm trọng, chậm rãi đi đến trong tiểu viện ở giữa, tại cỏ xanh yêu kiều trên đồng cỏ đào ra một cái nho nhỏ động, đem trái tim giao xuống. Dã nhân nhìn chợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm thì thầm nói người này đến rồi, lúc đầu tưởng rằng hắn là trong đám người này bình thường nhất một cái, không nghĩ tới nhất thần kinh sẽ là ngươi. Vương ng chôn xong trái tim, ngẩng đầu nhìn một chút nhân cười nói Dã nhân huynh, Vương Ngộ loại tâm, ngươi quả. Ngươi có thể là lấy đại tiện nghi, đừng được tiện nghi còn ra vẻ. Vương Ngọc làm tất cả những thứ này, thời điểm Sở Tù Phong mấy người chỉ là yên lặng quan sát. Đợi đến Vương Ngọc chôn xong trái tim đứng lên một khắc, tiên âm động thiên nữ tử bỗng nhiên động, hai trong mắt quyến rũ bên trong mơ hồ xuất hiện một tia mong đợi, chậm rãi giơ lên huyết nục đầm đìa bàn tay, thiên địa chấn động, một tia ba động từ nhà tranh bên trong truyền ra, tiếp theo nữ tử máu thịt bẻ bét bàn tay phảng phất thành một phương đỏ sẫm thiên mạch thẳng hướng về Vương Ngọc mọi người đổ xuống, nho nhỏ hậu hạ Đâm máu bàn tay lớn bao phủ thương cung, nguồn sức mạnh này mặc dù không có nguyên lực ba động, lại giống như thương khung ép xuống đại địa, bàn tay lớn còn chưa rơi xuống, Vương Ngộng đã cảm giác toàn thân thấu xương cảm giác đau đớn, mơ hồ Vương Ngộng cảm giác da thịt của mình muốn nứt mỡ. Dã nhân mấy người cũng không tốt gì, tại cái này Cổ Thiên Địa chi lực bên dưới, bọn họ điểm này không đến hóa linh tu vi càng vốn không có một chút tác dụng. Thương mang ở giữa bị máu thịt be bét bàn tay lớn bao phủ, thiên địa thành vô tận huyết sắc. Vương giới, đồng tiểu ra, dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại giống như kình trụ, chống đỡ đỡ thương cung. Sợ tùy phong mấy người cũng là thủ đoạn ra hết, vạn linh đổ mở ra giống như một phương tân sinh thiên địa, thương sinh ngâm sướng bên trong vô tận thương sinh chi lực phảng phất tại nguyên rủa thương thiên đạo sẫm thiên mạch. Trảm tinh kiếm hàn quang đạo đạo, thẳng ở trong tối máu đỏ trong thì xuyên tới xuyên lui. Thế nhân có tình đều có thể chém, ngày nếu có tình cảm ngày cũng vong. Mộ Hàn Nguyệt cùng Miêu nữ không có động, chỉ là nhíu lại hai hàng lông mày, nhìn chằm chằm huyết nhục tạo thành thiên mạch, nữ tử trời sinh tích sạch sẽ, nhìn thấy cái này đỏ đồ vật để các nàng trong lòng rất không phải mái, chớ nói chi là thủ. Duy nhất không nghĩ ra dã nhân loạn gieo lên vương huynh đệ, ngươi làm trò gì? Nữ tử kia thật tốt ngươi làm gì muốn đem nàng tẩm chôn, ngươi đây là muốn hại chết chúng ta a. Một tay nắm tương cùng, hồng trần đều là quy hư. Giờ khắc này, vương Ngọc mấy người mặc dù sức liều toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn là cảm giác thể sát tinh thần run rẩy, chủ yếu nhất là tại thiên mạc đỏ sẫm huyết nục bàn tay lớn phảng phất muốn nắm tại cùng một chỗ, mọi người mơ hồ cảm giác chính mình thành bàn tay này bên trong một con kiến tùy thời bị tích lũy bóp trong tay. Sợ mặt lại vương sư đệ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta ngăn cản không được bao lâu. Vương Ngộng hình như không có nghe được Sở Tùy Phong chi ngôn, chỉ là kỳ quái nhìn xem Dã Nhân cùng Thiên Linh tự lẩm bẩm loại tâm đắc quả, ai là tâm, người nào đến quả? Nhiều một cái, nhiều lại là cái gì? Dã Nhân bị Vương Ngộng nhìn một trận run rẩy, vội la lên ngươi muốn lẩm gì? Chương 305, luân hồi cái nút, chương 305, luân hồi cái nút. Màu đỏ sập bàn tay lớn bao trùm Thương Khung, Vô Biên Tiên Vũ bị một tầng nhàn nhạt hy vọng bao phủ. Theo Thương Khung đỏ sập bàn tay lớn chấm dái khách kính, giờ khác này đối Phong mấy người đến nói chính là một loại khó mà chịu được dày vò. Vương Ngộng trong mắt sáng kỳ dị không ngừng lập trong mắt phượng phất giống như nhiều một tầng minh ngộ, bất quá dã nhân lại bị nhìn ác hàn không thôi, hoảng sợ không ngừng lui lại. Vương Ngọc nhìn chằm chằm hư vô bên trong chậm rãi tích lũy boss cùng một chỗ đỏ sẫm huyết nục chi thủ trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, la lên Thiên Linh, tới. Thiên Linh khẽ giật mình, với cánh nhỏ mạc danh kỳ diệu nhìn xem Vương Ngọc. Vương Ngọc nhẹ giọng tại bên thai nói nhỏ vài câu. Thiên Linh gãi gãi đầu con mắt như đá quý mơ hồ nhìn dã nhân một cái, lập tức miệng cười một tiếng, dã nhân lần này là triệt để choáng váng, có loại bị Vương Ngọc bán cảm giác. Trong khoảnh khắc hắn cảm giác liền về là hiện thực. Thiên Linh nho nhỏ cánh động như vô Một mảnh trắng xóa không gian kỳ dị tại thiên Linh Vũ bên dưới trống rỗng xuất hiện, kèm theo gào thét mà qua tiếng gió, tại Dã Nhân hoảng sợ chửi mắng bên trong cả người bị quạt ra máu tay bao trùm không gian. Mơ Hồ, hư vô bên trong phảng phất có Dã Nhân vô tận tiếng kêu rên. Theo Dã Nhân rời đi, màu đỏ sẫm thiên mạc đột nhiên tiêu tán, ba phủ tiểu viện tạo thành không gian kỳ dị bàn tay lớn mạc danh kỳ dịu biến mất tại hư vô bên trong, tất cả phảng phất thành mọi người đảo giác. Vương Ngọc Yên lặng nhìn chằm hư vô rất lâu, nói hy vọng không có đoán sai a, một cái, là còn không có xuất hiện mà thôi. Giã nhân huynh, phúc đừng quên ta cái này, người mai mối liền tốt. Miêu nữ lấy lại tinh thần bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Vương Mộng nói: "Ngươi đem Dã Nhân làm tới đi đâu rồi? Quái vật đi đâu rồi? Trong này tâm xấu nhất nguyên lai chính là ngươi nha. Cái kia đồ đần còn coi ngươi là bằng hữu thật sự là mắt bị mù." Vương Mộng Yên lặng nói: "Dã Nhân hiện tại ôn nhu hương bên trong hưởng thụ thanh phúc cảm kích Vương Mỗ cũng không kịp, hắn còn dám chết móc. Ngược lại là chúng ta có lẽ rời đi, lại ở lại đi sợ rằng rời đi liền khó khăn." Sợ tùy phong ánh mắt lấp loè mỉm cười nói: "Xem ra ở tại chúng ta hôn mê một sư đệ cơ duyên không ta, là nên rời đi." Vương Mộng cười nói: "Mấy sư tới đây vì chuyện gì?" Vương Mố đại khái cũng đoán được điểm. Vương Mộng bất quá là may mắn gặp dịp mà thôi. Đi qua trở thành sự thật, chúng ta thật không cách nào thay đổi. Luân hồi không tồn tại, có lẽ tất cả lại về tới khởi điểm mà thôi. Mấy vị sư huynh cơ duyên có lẽ liền tại phía trước. Nói xong, Vương Mộng liếc nhìn chôn dưới đất, mơ hồ còn có tâm nhạy trái tim. Nhẹ giọng đối Mộng Hàn Nguyệt nói Hàn Nguyệt sư tỷ, nếu như ngươi tin tưởng ta, liền mời theo ta đi, nơi này thật không thể lại dừng lại. Mộng Hàn Nguyệt lanh lảnh ánh mắt bên trong nhiều một tia onu, gật gật đầu, Vương áp, ra thẳng nhà nho nhỏ thạch bên cạnh lặng trầm bắt đầu đánh giá. Miêu nữ có chút chịu không được Vương Ngộng mực này thần đạo đạo cử động, nhíu lại đôi mi thanh tú sáng rọi Vương Ngộng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi đem đồ đần đến tận cùng làm đi đâu rồi? Vương Ngộng không có phản ứng miêu nữ, chỉ là nhìn chầm chầm nho chằm thạch tháp rất lâu, lẩm bầm nói hiện tại lại đi vào sợ rằng sẽ triệt để mất Vương Hưa, vẫn là tu vi không đủ, có cơ hội thật có lẽ tham dò nơi này, luân hồi, thật tồn tại sao? Sợ tùy phong đống nhiên cười nói Vương sư đệ, ngươi thật không hiểu tới đây mục đích sao? Vương chầm chầm thạch tháp chậm nói biết hay không lại như thế nào. Sư Minh bất quá là sống tại thế giới của người khác bên trong mà thôi. Trong cái được và mất, ai đối ai sai lại có ai có thể thấy rõ ràng đâu? Thiên đạo luân hồi, chắc hẳn sắp xuất hiện rồi à. Y Du y nha nha cũng không theo tới thiên Linh Bỗng Nhiên tại hậu viện một trận loạn trách móc. Giờ khắc này, cổ pháp loang lộ thạch tháp bên trên hai cái chữ to chậm rãi hiện lên thân tháp. Thiên đạo hai chữ phảng phất là từ hư vô đi tới, lại mang theo vô tận sinh cơ càn quét hư không, chơn thế khí tức ở chỗ này bao phủ, nháy mắt ảo giác, mọi người phản phất đi tới dân cư phụ đựng, thị nỗi vui buồn thế. Chữ lớn thoáng qua biến mất một khắc, cái này cảm giác kỳ dị cũng là không còn sót lại chút gì. Tất cả phảng phất thành trong chốc lát ảo giác. Hai chữ tiêu tán một khắc, thạch tháp cái bệ cái kia nho nhỏ cửa ra vào từ từ mở ra, Ngụ, Vương Ngột, lão tử hôm nay nếu như thoát khốn, cùng ngươi không song kèm theo chửi mắng dã nhân từ thạch tháp bên trong chui ra, nhìn thấy Vương Ngột mấy người nhưng thật giống như như là thấy quỷ kêu to các ngươi làm sao tại cái này. Miêu nữ có chút kỳ quái nhìn xem dã nhân đạo ngươi có ma bệnh nhà, chúng ta không phải một mực tại cái này sao? Vừa rồi Vương Ngột đem ngươi làm vậy đi, ngươi làm sao từ bên trong đi ra? Miêu nữ giận ngức không dứt, dã nhân nhưng là đứng ở chỗ đó tóc sương sợ. Cuối cùng thật trà mặt vậy mà xuất hiện đường đỏ, một phát bắt được Vương Ngọc và táo nói ngươi mau nói, đây là có chuyện gì? Lao tử tại nơi đó đến cùng ở bao lâu? Vương Ngột không nói gì, không ngừng từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ dã nhân. Dã nhân cảm giác toàn thân không dễ chịu, nhìn không được lui ra phía sau một bước nói ngươi còn muốn làm cái gì? Vương Ngột ánh mắt có chút hướng lại, đơn nhiên cười nói dã nhân hình, hoài thai 10 tháng, thiên thu nhất ngột, ai biết bao lâu. Chỉ là ngươi không cảm ơn ta, còn muốn trách ta, làm người cũng quá không tử tế. Đúng, hai tử gia đời ngươi thấy được không có. Sợ tùy phong đám người nghe đến sử Ngục Hàn Nguyệt lạnh lạnh ánh mắt cũng xuất hiện một tia khát thượng. Dã nhân tấm kia thật thà mặt lập tức thay đổi đến cực kỳ quá dị, ngượng ngùng bên trong vậy mà nhiều một tiếng ngạc nào. Miêu nữ nhíu lại đôi mi thanh tú không ngừng dò xét hai nhân đạo các ngươi là chuyện gì xảy ra nha, nói làm sao một câu cũng nghe không hiểu. Dã nhân, ngươi thành thật bản giao vừa rồi ngươi làm gì đi? Nhìn xem dã nhân vẻ mặt kia, Vương Ngộng cười nói dã nhân huynh mừng đến Lân Nhi, thật đáng mừng. Làm sao? Miêu nữ tiến tử, cái này ngươi cũng muốn hỏi một chút hắn là như thế nào hài tử quá chính sao? Ha, ha. Miêu nữ mơn người, xinh đẹp gò má xuất hiện một tia mê man thậm nói không phải chỉ có nữ nhân mới có thể sinh hài từ sao? Hắn một đại nam nhân làm sao sinh nha? Sở tùy phong mấy người nhịn không được cười lên, Ngộng Hàn Nguyệt khẽ mắt cũng lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng trợn nhìn Vương Ngộng một cái. Vương Ngộng nhưng là một cái lão đạo kém chút mới ngã xuống đất, vẻ mặt đau khổ nói ta nói miêu tiên tử, lấy tu vi của ngươi ít nhất cũng có thể có mấy trăm tuổi, ngươi là thật không hiểu vẫn là sáng người giả bộ hồ đồ. Hắn vừa rồi chẳng qua là trêu trọc chi ngôn, có thể cái này miêu nữ hình như cái gì cũng không hiểu đồng dạng, thật chẳng lẽ giống như một tờ giấy trắng. Miêu nữ Dương Dương tu quyển, giữ dặn trường Vương Ngọc một cái nói ngươi muốn ăn đòn nhà. Mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Ngọc im lặng, một cái kéo qua Dã Nhân Đạo Dã Nhân huynh, ngươi có thể là có kinh nghiệm, hướng Miêu Tiên tử chuyển thụ truyền thụ, để tránh nàng nói chúng ta tảng tư Dã Nhân hung hăng trận mắt nhìn Vương Ngộc một cái, cần nói cái gì, lại chỉ đỏ mặt một mảnh mở ra cửa ra vào không có âm thanh. Sợ tùy phong khẽ mỉm cười nói chúc mừng Dã Nhân huynh, chỉ là không biết Dã Nhân huynh đạo lư là vị nào. Dã Nhân sắc mặt càng thêm đỏ bừng, nhăn nhó chính là không mở miệng. Vương Ngộc nhìn xem Nhân quý cười lớn vỗ Nhân vai nói Nhân huynh, ngươi cũng không cần như vậy, như thật như ảo. Có lẽ chính là một giấc mộng mà thôi, mộng xuân không dấu vết, còn có hậu nhân, chúng ta mấy người có thể là rất là cái gì. Đúng, hai tử tên gọi là gì, nếu như không có lấy tên Vương Mộ giúp ngươi lấy một cái làm sao? Mọi người nghe đến cùng nhau cười ha hả. Dã nhân sắc mặt nhưng là có chút điểm nhăn nhó nói là cái nữ hoa, danh tự còn chưa nghĩ ra đâu, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, một mực không có ý định cho nữ hoa là tên. Vương Mộ cười to đột nhiên ngừng lại, sắc mặt đại biến nói cái gì, là cái nữ hoa. Mộng Hàn Nguyệt lạnh đây là một giấc mộng sao. Vẫn là thật tồn tại luân hồi. Chương 306 Dận Dữ rút kiếm, chương 306, Dận Dữ rút kiếm. Dận Dữ bắt đầu rút kiếm, mười bước tất thấy máu. Kiếm động thương mang phá, nơi nào có thể ẩn nấp gian. Trong hậu viện Thiên Linh dồn dập kêu la liên tục không ngừng. Vương Ngộng vừa xài bước qua nhà tranh cửa nhỏ, nhìn thấy nhà tranh hậu viện tình hình nhưng là giật mình tại nơi đó. Sau đó chạy tới sợ tùy phong mấy người cũng là một trận kinh ngạc. Lúc này Thiên Linh với cánh huy động nho nhỏ hổ trảo liều mạng tại trên mặt đất tìm đòi, mà nguyên bản yêu hậu viện đã không thấy, thay vào đó là một mảnh đỏ lên, chi người Thiên Linh một mực ôm bất khả đã không thấy hơi. Vương Ngục sắc mặt khó coi, thấp giọng nói Dã Nhân Hinh, ngươi đạo kia lư là thân người vẫn là không có làn da huyết độc thân thể. Dã Nhân bất đắc dĩ trừng Vương Ngục một cái nói ngươi có ma bệnh. Cái này nói chuyện nói nghiêm trọng có vấn đề, là cái kia quái vật cho ngươi người muốn a. Vương Ngục im lặng rất lâu, lắc đầu nói Khế Thiên Linh, trở về a. Y nha nha tiên linh lo lắng chỉ vào đại địa, đầy mặt đều là vẻ lo lắng. Vương Ngục nói Khế Thiên Linh, một hồi người liền sẽ nhìn thấy nó. Thiên Linh mơ hồ nhìn một chút đại địa, với nhỏ cánh về tới Vương Ngục vai không hiểu chầm chầm Vương Ngọc. Vương Ngọc đầu nói Khế Không hiểu nhân tâm á chứ vị, đi thôi, cơ duyên có lẽ xuất hiện, tất cả xem chúng ta tạo hóa a. Uy, ngươi trổng xuống đổ vật đây. Miêu nữ nhíu lại lông mày buồn nôn nhìn chằm chằm phảng phất máu thịt bè bè ở viện, lại còn không quên Vương Ngục lúc trước gieo xuống trái tim sự tỉnh. Trừ ra nhân miêu nữ một mặt hoang mang bên ngoài, sợ tùy phong mấy người nhưng là âm thầm gật đầu thở dài, tất cả đều lắc đầu lui về cọ tranh phòng nhỏ. Vương Ngục mấy người im lặng, cuối cùng nhìn thoáng qua cổ tháp, ra một bước phòng nhỏ. Đứng viện, quay đầu ở giữa máu dòng suối nhỏ chảy, nhỏ chảy phòng nhỏ, nhà vẫn như danh tất cả cùng lần đầu bước vào không có gì thay đổi. Y Du y nha nha thiên linh bỗng nhiên lôi kéo Vương Ngọc Giải rắc bạ vai sợi tóc không ngừng chỉ vào hậu viện kêu la. Vương Ngọc mấy người ngưng thần nhịn, nhà tranh hậu viện lại có một đạo hư ảnh chậm rãi đứng lên, trong khoảnh khắc cái này hư ảnh tựa như muốn thẳng cựu thiên, một cỗ tang thương trên hư cổ khí tức từ phảng phất viễn cổ đi tới. To lớn hư ảnh chậm rãi giơ hai tay lên, thiên địa chấn động, nơi đây phảng phất nháy mắt quý hư. cổ pháp bị hư ảnh cầm tại trong tay, hư ra qua tận thời hà, tại mọi người trên người xuyên qua biến mất tại địa hư vô trô. Từ đầu đến cuối tất cả mọi người không thấy được hư ảnh đầu. Vương Ngộng xoa xoa con mắt lại ngưng thần nhìn lên, lập tức giật nảy mình, bọn họ vị trí bị một mảnh sương mù dày đặc vây quanh, xuyên thấu qua mơ hồ ánh sáng, hoảng sợ nhìn thấy nhà tranh đã biến mất không thấy, chỉ có một tòa lớn chừng bàn tay cổ pháp thạch thấp tọa lạc tại mọi người bên chân. Sở Tùy Phong thân ảnh khẽ động liền muốn đến cướp đoạt thạch tháp, Kiếm Tam Bộ cũng không dám yếu thế, một đạo hàn quang lách qua chặn lại Sở Tùy Phong. Ngục Mấy người dị động sau đó, tháp đã bị Kiếm Tam Bộ cầm trong tay. Sở tùy phóng ánh mắt lạnh lẽo, tiện tay vung ra vạn linh đồ ngăn lại trận tìm kiếm, tiếp theo mở ra hỗn độn khí tức tràn ngập quả sếp. Vô số bóng người từ quả sếp bên trong đi ra, giáp trụ dày đặc, lệ khí ngút trời, giữa thiên địa một mảnh sơ xác tiêu điều chi tượng, mọi người trong thoáng chốc đi tới một mảnh chém giết chiến trường, vô tận thiết giáp nam nhi chinh chiến thiên bên dưới, binh phong tang tác, vạn linh là thương. Kiếm Tam Bộ sắc mặt hơi đổi một chút, nói nghị không ra người vậy mà có thể đem thương sinh chi lực luyện đạo một bước này, dung nhập trong binh khí của mình. xong, kiếm Tam rút ra bên hông, động tác trầm làm cho người ta cảm thấy ngạt thở cảm giác. Nhưng mà cái này chậm rãi rút kiếm, lại làm cho giữa thiên địa sơn sắc tiêu điều càng thêm lầm đầm. Sở tùy phong bỗng nhiên nói ngươi cũng không đơn giản à, không nghĩ tới ngươi cũng xuất từ Thiên kiếm môn phàm nhân tông, các ngươi ẩn giấu đi lâu như vậy, cho rằng những cái kia tiền bối không biết sao? Kiếm tam bộ không hề bị lay động, vẫn là chậm rãi rút kiếm. Mà bốn phía vô số mang binh giáp sĩ trong thoáng chốc muốn đem kiếm tam bộ đưa đến một mảnh khác thế giới, đưa đến cái kia mảnh quạt xếp bên trong thuộc về bọn hắn trường. Miêu nữ có cái gì nha, cái này phá không phải mới vừa bị nhà kia mang đi sao? Các cũng không nhìn một chút cả dạ có gì hay đâu mà tranh giành. Cái gì phòng ở? Đó là người có tốt hay không? Người ánh mắt có vấn đề a, Dã Nhân lại bên cạnh lầm bẩm thì thầm nói. Vương Ngọc đông nhiên nói Dã Nhân hình, Vương Mộ có chút kỳ quái, một ngày phu thê Bách Nhật Tần, ngươi làm sao một điểm không nhớ đạo lữ ngươi? Còn nữa, cốt nhục liên tâm, hài tử của ngươi ngươi cũng không muốn niệm sao? Dã Nhân ngược lại là sự sốt, qua rất lâu lầm bẩm nói đúng vậy à, ta làm sao lại một chút đều không muốn niệm đâu. Vừa rồi ta thật quên. Không có lương tâm yêu nữ lầm bẩm một câu. Vương Ngọc ánh mắt động, nhiên bước ra một bước, huyển ra huyện một kiếm, làm kiếm tam bộ rút kiếm tư thế. Tốc độ chậm chạp so kiếm tam bộ chiến thắng. Vương Sư Lệ, ngươi cũng muốn trộn lẫn sao?" Sở Tùy Phong lạnh lùng nói. Vương Ngột ánh mắt bình tĩnh, ngửa đầu nhìn xem thương khung nhẹ giọng ngầm nói giận dữ bắt đầu rút kiếm, mười bước tất thấy máu. Kiếm động thương mang phá, nơi nào có thể ẩn nấp gian theo Vương Ngột gầm lên, trường kiếm mũi kiếm chậm rãi đâm về phía Hugo, bốn phía binh sĩ gầm thét càng thêm mãnh liệt, giữa thiên địa khí tức sắc nháy mắt bao cực kỳ bình tĩnh, cái ra, chỉ hư vô, cũng không biết về địa phương nữ có Ngươi ngự sư đệ này có phải điên rồi hay không? Ngươi đi đem hắn kéo trở về đừng có lại cái này làm bộ đeo xấu. Cái này phá kiếm làm cho không có chút nào xoá nha, vẫn là kiếm đạo hữu đồ nghịch kiếm khá là đẹp đẽ nếu như Vương Ngộng cùng kiếm tam bộ nghe đến miêu nữ như vậy đánh giá bọn họ rút kiếm cảnh giới không thông báo làm thế nào cảm tưởng. Chẳng lẽ cái này thành đồ nghịch? Ngộc Hàn mượt nhẹ nhàng ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Ngộng rất lâu, nói khẽ luân hồi thật tốn tại sao? Có lẽ Vương sư đệ có thể nhìn ra chút gì đó. Vương Ngộng rãi một kiếm để phong cùng đấu. Cùng nhau ánh mắt nhìn chầm chầm. Đã thấy Vương Ngộng trường kiếm chậm rãi chuyển động, cuối cùng nhưng là chỉ hướng Dã Nhân. Dã Nhân hoảng hốt, vung lập cấp lấy ra một cái gậy gỗ cầm tại trong tay, hét lớn "Vương huynh đệ, ngươi muốn làm cái gì?" Lúc này Sở Tùy Phong hai người cũng nhìn chằm chằm Vương Ngộng cử động không tại trên đấu, Thiên Điểu Thương mang sơ xác tiêu điều yên tĩnh, chỉ có Vương Ngộng một người tại nơi đó biểu diễn. Vương Ngộng cái kia chậm đến để người hít thở không thông trường kiếm chậm rãi hướng Dã Nhân xê dịch, lại có một cố kỳ dị khí tức tại xuất hiện, mệnh theo lưu động. Giã nhân chịu không được bực này chậm le le vò, lên trong tay gậy gỗ đập về kiếm. Trong miệng hét lớn cẩn thận. Gậy gỗ mang theo một cố lăng lệ tiếng gió rơi đập mấy mắt, Vương Ngộng Trường kiếm nhưng là nháy mắt cấp thứ mà ra, không để ý côn đồng rơi đập bản thân đâm về dã nhân đôi mắt. Mắt thấy đại côn liền muốn rơi đập Vương Ngộng đỉnh đầu, dã nhân kinh hãi phía dưới, đột nhiên thu hồi gậy gỗ đập về phía không trung, tiếp theo Vương Ngộng Trường kiếm đã là đâm tới dã nhân quai mắt. Dã nhân tránh cũng không thể tránh, hoảng sợ nhắm mắt lại. A. Miêu nữ một tiếng kêu thảm không dám nhìn tiếp, dưới cái nhìn của nàng Vương Ngộng kiếm này, tại cái này tất cả mọi người là phàm nhân cái giới, Vương Ngộng lại thủ hạ lưu nhân cũng phải thành độc long. Ngươi làm cái gì? Kiếm tam bộ gầm lên giận dữ chuyển đến, giá nhân từ từ mở mắt, lau lau khỏe mắt mồ hôi, phát giác chính mình cũng không có trong tưởng tượng như thế trở thành người mù. Hiếu Kỳ nhìn, hoảng sợ nhìn thấy Vương Ngộng Trường kiếm kia tại đâm về ánh mắt hắn một nháy mắt vậy mà chuyển động phương hướng đâm vào kiếm tam bộ cầm tại trong tay thạch tháp bên trong, mấy giọt máu tươi theo trường kiếm chậm rãi nhỏ xuống. Hoa! Hoa hài nhi tiếng khóc đống nhiên tại hư vô bên trong chuyển đến, nơi đây sương mù dày đặc tiêu tán không biết. 307, tổn tại sao? Chương 307, tổn tại sao? Giọt máu tươi theo núi kiếm rãi nhỏ xuống, tươi đẹp cực hạn. Tiểu tháp thạch đúc, làm sao đến máu tươi? Vô vô bên trong Hải Nhi khóc nỉ non nhưng là càng thêm mấy liệt, trong thoáng chốc mọi người cảm giác thương mang ở giữa có vô tận oán niệm tại thiên địa bên trong lưu động. Mọi người có chút ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Vương Ngộng không hiểu hắn lại phát cái gì thần kinh, ngược lại là kiếm tam bộ thần sắc có điểm quái dị, gầm thét sau đó nhìn chằm chằm thạch tháp biểu lộ lại có biến hóa rất lớn, không phải phẫn nộ mà là một tiêu hoang mang. Quay đầu nhìn hướng Vương Ngộng. Vương Ngộng rút về trường kiếm yên lặng nhìn rất lâu. quay đầu nhân đạo nhân hình, còn rõ chúng ta đánh sao. Giã nhân cách Vương Ngộng muốn nhiều xa có bao xa, hậm còn muốn làm cái gì. Mêu nữ nhíu, nhíu Vương Ngộng. Ngươi đừng nhìn đồ đần trung thực liền khi dễ người ta, đồ đần, ngươi tu vi cao hơn hắn nhiều, người này lại ức hiếp ngươi ngươi liền đánh hắn." Vương Ngọc khẽ mỉm cười nói ra nhân hình, còn nhớ rõ Vương Mộ đã từng cùng ngươi cược chúng ta một đoàn người sẽ biến mất hai cái sao?" Mọi người mặt lộ kinh ngạc, đánh giá xung quanh một vòng phía sau kiếm tam bộ cau mày nói: "Vương sư đệ, tiên âm động tiên đạo hữu cùng minh húc đạo hữu không thấy." Nhưng nơi đây quá dị hai vị đạo hữu có lẽ có cơ duyên khác, cái này cũng không tính là cái gì chuyện lạ, chẳng lẽ cùng cái này tiên tâm có quan hệ?" Vương Ngọc lắc đầu, chỉ là kỳ quái nhìn chầm chầm giã nhân. Dã nhân ra đầu một hồi, không lại: hắn có thể bị Vương Ngọc hốt sợ, nhìn thấy Vương Ngọc ánh mắt này liền cảm giác toàn thân không thoải mái. Vương Ngọc nhìn chằm chằm Dã Nhân rất lâu, đột nhiên quay đầu nói kiếm sư huynh, đem thạch tháp cho Dã Nhân huynh à, chắc hẳn chư vị muốn lấy được cơ duyên lập tức liền muốn xuất hiện. Kiếm Tam Bộ trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, gật đầu thở dài nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, nghĩ không ra chúng ta một lòng truy tìm, lại không, có Vương sư đệ nhìn tấu chuyện, phàm tâm lực kiếm, không bằng sư đệ rồi nói xong, Kiếm Tam Bộ tay lên tiểu tháp đến giã Nhân. Giã nhân mở thuận tay ở nhờ, không rõ ràng cho lắm nhìn xem mấy người. Lúc này trừ Miêu nữ bên ngoài, Mấy người khác tất cả đều nhìn chằm chằm Dã Nhân. Sở Tùy Phong nhìn Vương Ngọc một cái mỉm cười nói: "Vương sư đệ, ngươi tuệ căn vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng." Vương sư đệ tại Tiên Hà có chút mai một Không bằng gia nhập Ta Thiên Linh môn làm sao? Vương Ngọc nhẹ giọng cười một tiếng, nhẹ nhàng vuốt về một cái Thiên Linh lông xù đầu nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngoài đã tưởng, nhân sinh như kỳ, bất quá là đại đa số bị chính mình tâm giam buộc, sống ở người khác xác định thế giới bên trong mà thôi. Vương Mỗ đã có Thiên Linh làm bạn liền không cần lại thêm vào Thiên Linh môn. Đa tạ Sở sư huynh ý tốt. Nơi đây bỗng nhiên thay đổi đến có chút ăn lạnh. Nơi đây mọi người tranh đấu, an lành tất cả tới đều là như vậy đột nhiên, mọi người trong thoáng chốc phản vất tất cả đều trong động. Chờ mọi người thoáng lấy lại tinh thần một khắc, lại kinh ngạc phát hiện vừa vận biến mất nhà tranh vẫn còn tại nơi đó, yên tĩnh an lành. Dòng suối nhỏ vẫn như cũ chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Nhưng mà dã nhân trong tay nâng thạch tháp lại chứng minh vừa rồi phát sinh qua sự tình quả thực tồn tại qua. Miêu nữ nhìn xem nhà tranh linh động hai mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, che lấy tươi đẹp môi đỏ nói không ra lời. Ngược lại làm like tại, tất cũng không thay đổi đệ, chúng ta bên dưới phải nên làm như thế nào? Mơ Hồ Mộng Hàn Nguyệt đối cái này tuổi nhỏ sư đệ có chút ỉ lại, có lẽ hắn tu vi không hề cao, dáng dấp còn rất bình thường. Vương Ngột trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cố khát thượng, trong lòng cô kia cảm giác kỳ dị lại lần nữa hiện lên trong lòng không dám nhìn Mộng Hàn Nguyệt, quay đầu nhìn chằm chằm nhà tranh nói mấy vị sư huynh, còn đi vào sao? Sợ tùy phong trầm ngâm một chút, ánh mắt ngưng lại đi đầu bước vào nhà tranh bên trong, kiếm tam bộ gấp phía sau mà vào. Vương Ngột một cái kéo qua còn đang ngẩn người dã nhân cất bước đi vào nho nhỏ nhà tranh. Tất cả không có bất kỳ biến hóa nào, thạch tháp vẫn như cũ. Mấy người chạy qua nho nhỏ cửa sau cũng không nhìn thấy cái kia vết lục đắp lên trán diện, cổ xanh yêu kiều trung lưu lộ sinh mệnh khí tức phong trào. Tại hậu viện bên trong vẫn là một cái xinh đẹp thiếu phụ hừ phát ôn nhu làn điệu nhẹ nhàng dong đưa hải nhi xe con. Tất cả phảng phất trở về quá khứ, về tới Vương Ngộng mấy người lần thứ nhất bước vào nhà tranh người khác. Chỉ là Vương ngọng mấy người lại không có cái kia phần điềm tĩnh, trong mắt quá nhiều chính là ngưng trọng. Cái này xinh đẹp thiếu phụ mái tóc che kín hai gò má, thấy không rõ mặt mũi. Thế nhưng bên cạnh nhiều một người, hoặc là nói là một cái dư thừa người. Lúc này dã nhân triệt để choáng váng. Hắn thấy rõ ràng thiếu phụ bên cạnh có một cái nam nhân ôn nhu nhìn xem Hải Nhi dừng nhỏ, nam nhân kia chính là chính hắn. Giả nhân hung hăng bóp cánh tay của mình một cái, đau đớn kịch liệt làm cho hắn cảm giác chính mình là chân thật tồn tại, có thể bên trong chính mình là như thế rõ ràng. Sợ tùy phong mấy người theo bản năng cùng giả nhân tránh ra khoảng cách, tất cả đều nhìn chằm chằm Vương Ngộ. Vương Ngộ ánh mắt cũng là thoáng hiện một tia kỳ dị, nói lần thứ nhất nhiều ra đến sư tỷ ba người, đều là nữ tử, nhưng bây giờ nhiều một cái nam nhân. Nơi này có ý tứ, may mắn Vương Ngộ chưa từng xuất hiện, nếu không thật sự là muốn gặp vị. Chư vị, đi thôi, nơi đây không thể lưu lại. Ngày sau có cơ hội lại đến tìm kiếm a. Mấy người nói chuyện một khắc, hậu viện người từ đầu đến cuối đều không có nhìn mấy người một cái. Miêu nữ sợ sệt nhìn chằm chầm dã nhân đạo cái này đại ngốc là thật hay giả, cùng một cái quỷ đồng hành nhiều dọa người a. Dã nhân mặt hiện lên xấu hổ, muốn nói cái gì nhưng là không thể nào mở miệng, hiện tại hắn đối với mình là thật hay giả cũng là có chút điểm mơ hồ. Ngược lại là Vương Ngộng nhẹ giọng cười nói Miêu tiên tử, người có thể là tu đạo chi người, trong thế tục tôn sùng tiên nhân còn sợ quỷ. Nói ra chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng a nói xong Vương Ngộng không còn lưu lại một bước bước ra hậu viện không có nhìn thạch tháp một cái thẳng trừ nhà tranh. Những người khác mặt lộ vẻ ngờ vực, thế nhưng tình hình bên trong quá mức quỷ dị, không có lại do dự thẳng đi theo Vương Ngộng đi ra nhà tranh. Đi ra nhà tranh một khắc, Kiếm Tang Bộ bỗng nhiên nói chư vị chẳng lẽ không có phát hiện hậu viện thiếu một chút cái gì sao? Vương Ngọc ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Sương Mù Dậy đặc nói khế sư huynh nói là thiếu hải từ sao? Hắn đã tới. Vương Ngọc vừa dứt lời, Sương Mù Dậy đặc bên trong sàn sạt thanh âm tiếng động, Thiên Linh ngạc hỉ, vừa muốn bay qua ôm lấy lên vặn, nhưng lại giật mình tại trên không. Đến có lẽ là bất khả thuyết giống như trẻ nít đầu vẫn như cũ, lại có một đầu mái tóc rối tung, tựa như một cái mỹ thiếu nữ viên này quỷ dị đầu, nhưng là đặt tại một cái huyết nục đắp lên lại không có làn da quỷ vật trên thân. Quỷ vật nhìn thấy Vương Ngộng mấy người nở nụ cười xinh đẹp, thẳng vượt qua mấy người đi vào cỏ tranh phòng nhỏ. Miêu nữ sắc mặt hoang sợ che miệng đã là nói không ra lời. Vương Ngộng khẽ lắc đầu nhìn dã nhân một cái, không cần phải nhiều lời nữa, vừa bước một bước vào sương mù dày đặc bên trong, mọi người theo vào một khắc, lại lần nữa ngẩn ngơ, tại sương mù dày đặc bên dưới, lại là một cái bất khả truy tiến tính tại trên mặt đất. Vẫn là hài nhi đầu, lại có một đôi thâm thúy đôi mắt lặng nhìn chăm chú lên mọi người, đôi mắt này phảng nhìn thấu vô tận thế tăng thương, đối Trần Thế thất vọng cùng chán ghét. Hiện tại Sở Tùy Phong mấy người đối với nơi này tất cả đã vượt xa bọn họ lúc đi vào mục đích, cùng nhau nhìn hướng Vương Ngọc chờ đợi quyết đoán của hắn. Vương Ngọc hơi trầm mặc, cung kính nói tiền bối, chúng ta có thể đi rồi sao? Lão phu trong chốc lát tỉnh lại vẫn là chưa thay đổi gì, các ngươi vẫn là không có giết hắn, lão phu cũng mệt mỏi, các ngươi động thủ đi tăng thương âm thanh tại Hải Nhi trong miệng truyền ra, tràn đầy vô tận chán ghét. Sở Tùy Phong hơi có sở ngộ, trong mắt lóe lên một tia tinh quang nói tiền bối, chẳng lẽ chính là? Vương Ngọc nhiên nói tiền luôn hỏi tồn tại sao? Bất khả thuyết, bất khả thuyết. Các ngươi minh bạch cái gì chính là cái gì? Lão mệt mỏi Hắn ta, đi ra thăm viên các ngươi liền sẽ trở về viện Trần Thiên Điệu, tổn tại hay không không trọng yếu. Bất quá đi ra lúc phải cẩn thận Huyền Sà cùng đại bảng chương 308, Hồng Trần chiến tranh mấy tầng giết, chương 308, Hồng Trần chiến tranh mấy tầng giết. Thiết giáp Nam Nhi vạn thế hào phú, phóng ngựa dong dở ai vị hùng. Bình phong nổi lên bốn phía thời gian đêm, gặp hỏa khắp nơi trên đất chúng sinh khổ. Nam Nhi nhật huyết vậy chiến trường, đầu bạc phụ mẫu phán như về. Si mê nữ cô đem thanh lệ tận, Nam Nhi hào trong một địa, Quang minh Ly, giống đường địa ngục. Một bên là minh lượng an Lành của tranh phong nhỏ, Bên kia thì là sương mù dày đặc tràn ngập quỷ dị thâm uyên. Quang minh phía dưới, có lẽ chính là người trong lòng cái kia phần cất giấu âm u quang minh thẳng gan tức, Vương Ngục mấy người cũng không dám lại lần nữa tiến vào. Sương mù dày đặc bên trong con đường phía trước mặc dù ảm đạm, nhưng đường ra liền tại phía trước, cơ duyên tại phía trước, hay là ở trước mắt. "Anta, lấy đi các ngươi cơ duyên, các ngươi cũng có thể rời đi tang thương âm thanh tại nhò nhỏ nhỏ ánh nhìn nao đại trong miệng chậm rãi truyền ra." Trung Châu chi điệu giọng lớn vang là đại lục nhân tộc nơi tụ tập. Đại sở quốc tọa đông, sở quốc diện tích lãnh thổ bao la, Địa linh nhân kiệt là trung châu nhã nhà nước, địa thế thuận lợi chi địa. Cảnh nội tiên sơn ngang dọc, sông lớn lao nhanh, nhân văn hội tụ, đạo đức cao xa, thành là nhân tộc ít có an nhàn an lành nước. Nhưng như vậy bang quốc lại nên đời hoàng chư mà thay đổi. Nghe nói đương kim thánh thượng tuổi già sức yếu, bị người yêu ngôn mê hoặc, không lập ruột thịt cốt nhục làm hậu, lại lập họ khác người làm thái tử. Đương kim từ khi lập chữ phía sau lại không có lộ mặc qua, trong nước không có gì lớn nhỏ toàn bộ từ thái tử quyết đoán. Trong lúc nhất thời lời đồn nổi lên phía, thịnh truyền đương kim đã bị thái tử làm hại, tại trong cung tĩnh dưỡng thật giả mạo. Nhưng Thái tử Vương Phạm Tắc Phong làm việc không ác, có người không tuân toàn bộ lưu vong. Hơn nữa từ khi Thái tử chấp trưởng chiều chính đại quyền đến, trong chiều lao thần bị quét sạch sành xanh. Tương đối tốt điểm chính là Thái tử tuy không nói, lại không giết một người. Thái tử cầm quyền trong một năm, tất cả làm điều phi pháp, bất chấp vương pháp, chửi bới chiều đình, phản đối Thái tử chúng toàn bộ bị lưu vong. Tên là lưu vong, nhưng từ cái này lại không tin tức. Trong lúc nhất thời, cả nước sợ hãi, người người cảm thấy bất an. Nguyên bản không lợi an đại quốc chi phong không còn lại chút gì rồi. Hơn nữa từ khi Thái tử chấp chưởng triều chính đến nay, cả nước độc viên, lệ binh tốt ngựa ba mật xuất kích. Trong lúc nhất thời nguyên bản an lành an nhàn trung châu chi địa đao binh nổi lên bốn phía. Đại sở quốc thiết giáp dòng lũ khắp nơi chiến chiến, vô số tới gần tiểu quốc bị sáp nhập, thôn tính. Đến mức trung châu còn lại đại quốc ngàn năm không có chiến sự, lồng lộng võ phong sớm đã ma diệt tại thời gian trường hạ bên trong, đối mặt đại sở quốc tỉ mỉ chuẩn bị thiết giáp dòng lũ, trừ vốn gây rằng hòa, lay lắt mà đợi bên ngoài, không có chút nào một điểm sức chống cự. Thời gian thấm thoát, ngắn ngủi thời gian nửa năm hỏa lấy đốt tới cách sở vô tận xa xôi thiên Lúc này đại sở cương vực rộng lớn đạt tới có sự ghi chép dị lai chi tối. Thiết giáp Nam Nhi vạn thế hào phú, phóng ngựa dong dở ai vị hùng. Dân gian mặc dù đối thái tử tự tiện mở đạo binh, hại nước hại dân cực kỳ bất mãn. Phạm là có tâm huyết tranh tranh Nam Nhi, nhưng là đối thái tử như thế quốc sách rất là tán thượng. Tháng giêng 10 năm vừa qua, thái tử Vương Phạm liền xuống chiếu thân chinh phượng linh quốc. Mà tại cái này phía trước, từ thái tử chí Hưu Tiêu Thiên tại nguyên soái xuất lĩnh 10 vạn thiết giáp chi sĩ đã lớn nâng tiến công chúng châu chính thống đại quốc tiên tân thành, thành rồi. Phượng quốc, lành, không giỏi chinh Đương Kim Nhân Hoàng là nữ tử chấp chính. Nghe đến đại sở quốc quy mô xâm phạm, tự mình dẫn thiết giáp chi sĩ, cùng đương triều cốt sư cùng nhau nên địch tại Phượng Thủy Tân. Kim qua thiết mã, không thể che hết nhiệt huyết rơi vãi, đầu mùa xuân xe lạnh là cái kia chảy máu thời kỳ tăng thêm một vết huyết sắc. Chân đại chiến kia máu tươi nhuộm đỏ Phượng Thủy, vô tận thi cốt bao phủ đại địa. Nguyên bản bị người coi là cực độ nhu nhược, nghe địch cùng quy hàng Phượng Linh Quốc, nữ hoàng lấy không biết sợ tinh thần dẫn đầu Phượng Linh Quốc quân đoàn, tại lũ, thời đêm, gặp hỏa khắp nơi trên đất chúng sinh khổ. Vô tận chiến loạn phá vỡ Trung Châu đại địa từ ngàn năm nay phàm trần ôn hòa. Lưỡi dao lướt qua, máu chảy thành sông. Nam nhi nhiệt huyết vậy chiến trường, đầu bạc phụ mẫu phán như về. Si mê nữ cô đem thanh lệ tận, nam nhi hào hùng chảy máu lúc. Đại sở quốc binh phong lướt qua, một cỗ bi thương khí tức tràn ngập thiên địa, vô tận nam nhi hào khí hướng mất tiêu, vạn gia thương sót khắp thương thiên. Nam nhi chinh chiến tiên bên dưới, là công danh phú quý ghi tên sử sách, thêm nhà. Chiến tranh rất chóc, ai ai sai đã không yếu, lịch sử chỉ là vì người thắng mà thôi. Trung Châu quốc là Trung Châu bên trong. Từ xưa là Trung Châu trái tim cốc là trung châu số 1. Để dân phong điềm tĩnh, lấy nhã nhặn làm linh, lấy ngâm thi đối, tận tình núi rừng mà sống. Ngựa thả Nam Sơn không biết mấy phần năm. Lần này Dương Triều nghe đại sở quốc chiến tiên bên giới, nửa tháng thời gian binh phong đã tới quốc cảnh. Dương mới như ở trong mới tỉnh, hốt tổ chức từ lâu không quen chiến sự binh lên đích. Nhưng có binh không tướng, binh sĩ không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu. Toàn bộ quốc gia thấp phẩm lo Âu thời điểm, Dương phụ thượng nói có thể chinh hiện tại tại Giã, cứu qua tại Nguyên An. Dương Kim đại hỉ, thiết Có đông nhà quốc tới đây dạo chơi thư sinh tiêu thiên yết bạn chấp nhận chấm dãi mà đối, sách luận vi phạm. Triều chính phủ làm khó được kỳ tài. Càng thêm nghe đại sở quốc lãnh binh thủ lĩnh cũng tên Tiêu Thiên tài. Thiên Tâm quốc hoàng đế ý là là trời cao ban cho cứu quốc hiền lương. Tại ngày đó chính là khâm mạng lớn mên xoái, dẫn đầu vội vàng chắp vá và trăm vạn binh sĩ cùng đại sở quốc 10 vạn thiết giáp dòng lũ quyết chiến tại Thiên Tâm Sơn. Thiên Tâm Sơn, cao ngất không lường được. Thế nhân môn sơn bên trong có tiên nhân ẩn hiện, nhưng mà người phàm tục nhưng quản một ngày ba tiên sự tình chỉ là trong lòng một phần kính sợ mà thôi. Lúc này Thiên Tâm Sơn bên dưới, đen nghịt trăm vạn chúng ra trước trận. Giữa thiên địa khí tức túc sát ba phủ, hồng trần sắp phạt, không gì hơn cái này. Đại sở quốc 10 vạn thiết giáp chi sĩ chinh chiến nửa năm, máu tươi lúc thành binh hồn. Đối với đối diện trăm vạn chúng, trong mắt bọn hắn nhân số theo chúng, bất quá là đã mỗ hợp mà thôi. Hơn 10 vị tướng quân đi theo một cái vóc người thưa bé, thân mặc cao giáp, thân vật bạch mã người sau lưng yên lặng dò xét đối diện trăm vạn quân địch rất lâu. Người này mở miệng nói chư vị tướng quân, đối phương có trăm vạn chúng nên lấy sao sách phá địch. Sau lưng giáp trụ đặc, vô cùng uy nghiêm người nhìn trước cái này lại ca móc túi chốn nào, lại hiếu thắng trang uy nghiêm thống Tất cả đều cười khổ nói khởi bẩm tiêu đại soái, nào đó chờ cho rằng như thế đã mỗ hợp, giết gà sao lại dùng dao mổ châu, mời đại soái mời phía sau quân chiến, nào đó chờ nên địch liền có thể. Cưới ngựa trắng người ngựa mặt lên trời cười to nói tốt, bản soái hôm nay nhìn trừ vị tướng quân bản lĩnh. Trận chiến này chỉ cần thắng. Tất cả chỉ huy liền từ hô giên lão tướng quân chỉ huy. Chúng tướng còn lại tất nghe điều khiển, không được có làm trái. Quân mệnh sau lưng chúng tướng cùng nhau hướng thành, trên mặt hiển thị rõ vui mừng. Theo bọn hắn nghĩ cái này đại soái mặc dù không đáng tin cậy, đối quân sự càng là nhất khiếu bất thông. Nhưng người này có cái chỗ tốt Lâm chẳng từ trước đến nay không ngủ chỉ huy, càng đối chư vị tướng quân ngưng ý kiến nói gì ngay nấy. Cái này theo bọn hắn nghĩ là may mắn nhất. Chờ Bạch Mã đại soái chiến xa chậm rãi thuối lui. Một cái dâu tóc bạc trắng, lại vô cùng uy nghiêm lão nhân dục ngựa mà xuất đạo chư vị, ta đại sở quốc nhất thống Trung Châu tại cái này một trận chiến. Tam quân cần dùng mệnh, đối diện đánh không lại là Lâm thời chấp vá địch, không đáng để lo. Bà tướng hiện tại đem tam quân phân làm bốn đội. Hai cánh công bên cạnh, công trung lộ. tướng quân dẫn đầu một vạn sĩ đi vòng qua sau lưng địch, chờ tam quân công kích phía sau, phía sau giáp công, trận tự tan ghi nhớ, thắng lợi phía sau mở ra một mặt mặc kệ chạy trốn, không được truy kích. Tôn lão tướng quân mệnh sau lương chúng tướng cùng nhau đồng ý, tam quân khởi động gạt ra trận thế. Núp ở phía xa hải tiểu đại soái biết hô diễn tướng quân sắp xếp, không hiểu hỏi tham bên cạnh quan tham Nhu nói thắng không bao vây tiêu diệt mà lưu một đường mặc kệ chạy trốn sao vậy. Bẩm đại soái, ba vòng quyết một, binh gia bởi vì bên địch trăm vạn chúng vây khốn quá ác, ngoan cố chống cự, huống 309, phàm nói tranh độ một cầu, Trương 309, phàm nói tranh độ một cầu. Sáng sớm ánh mặt trời rơi vãi, thương khung một mảnh thanh minh. Thiên Tâm Sơn bên dưới lại có mấy trăm vạn quân sĩ tại vô tình chém giết. Chiến hỏa lan tràn vô biên, tử vong đồng thi thể xây thành đổi, vô biên máu tươi nhuộm đỏ mỗi một tấc đất. Tại cái này vô tình rất chóc, nhân mạng giống như cỏ rác, sinh mệnh lạnh như thế yếu đất. Trên chiến trường không có e ngại, không có lùi bước. Duy nhất có thể làm chính là công kích, vung dậy binh nhận của người cắm vào thân thể địch nhân. Thiên địa sơ xác tiêu điều, đại địa điều hưu. Ngựa hí thê, người thép giải, sống là lớn nhất thắng lợi, còn sống đại giới chính là địch nhân tử vong. Quân sĩ dùng máu và thuyết minh cái gì là không sợ, có lẽ đa số cũng không phải là không sợ, đây có gì phương Tại chỗ này, đứng mới là thắng lợi, ngã xuống chỉ có thể là là người thắng viết xương khô. Thương mang ở giữa vô tận sơn sắc tiêu điều rộng, một cú khiến người khó nói lên lời khí tức ở trong thiên địa chậm rãi chạy xuôi. Đại địa bên trên vô tình chém giết khó hòa giải, 10 vạn thiết giáp chống đôi trăm vạn quân sĩ còn có thể kiên trì không dưới. Mà tại Thiên Tâm Sơn mây mù lượn lờ thế nhân không thể nhận ra chi địa, rất nhiều tu sĩ yên lặng đứng tại hư vô bên trong đánh giá đại địa bên trên cái này tàn khốc huyết sát. Tu đạo đến nay, trong mắt bọn hắn thế tục phàm nhân bất quá là sâu kiến mà thôi. Nhưng mà bọn họ đã quên bọn họ cũng là thế tục mà đến. Đứng tại chỗ cao chính mình cũng là từ cái kia chân núi một đường leo lên mà đến. Đáng tiếc, nhân tâm nói chung như vậy, được đến liền sẽ lãng quên đi qua. Nguyên bản duy trì liên tục nửa tháng Thiên Hỉ thị hội năm nay chỉ dùng 3 ngày thời gian liền qua loa kết thúc, đại đa số tu sĩ đã rời đi Tiên Tâm Sơn. Còn lại không phải đường xa khá xa, chính là cùng tiến vào Tiên Tâm Thâm viên có nguồn gốc người mà thôi. Thiên Hà phái mọi người đứng tại hư vô bên trong nhìn chằm chằm chân núi vô tận chém giết rất lâu, vô chân nhẹ nhàng thở dài nói hùng Thiên Hỉ đại lục không biết bao lâu không thấy đến như thế phàm tục chinh chiến. Các vị tiền bối xem ra là muốn hiến tế Tâm làm đánh cược lần cuối. Đạo Huyền lắc đầu, thân phía đôi mắt chớp động một chút ánh sáng, chậm rãi nói sư muội, cái này sợ rằng cũng không phải là các vị tiền bối cách làm. Bất quá bọn họ cũng không có can thiệp mà thôi. Tốt, Vô Nhân sư đệ lưu lại chờ đợi tiến vào thân viên đệ tử trở về, đám người còn lại về tiên hà chuẩn bị si tình hại chuyến đi thủ tục đạo huyền nói xong, tay áo hất lên đi đầu rời đi. Vô Trần nói Vô Nhân sư huynh, hàng Nguyệt liền bản giao ngươi nói xong, quay người liền muốn rời khỏi, tiểu nhiên viền mắt một đỏ nhẹ nhàng giật giật Vô ống tay áo, dịu dàng nói sư phụ. Vô Trần hiểu ý, thở dài nói tiểu nhiên, cùng nói cận, Hồng Trần văn Trượng, nhất. Đi thôi. Cùng sư phụ trở về, tiện đường đi xem một chút phụ mẫu ngươi vô Trần nói xong, phất ống tay áo một cái cũng nhẹ nhàng đi. Tiểu Nhiên cười hì hì kéo lên tiểu Nhiên cánh tay nói ngươi điên tâm đi, cái kia tên ngốc thường xuyên chơi mất tích, lần này khẳng định không có việc gì, đi đi, chúng ta kêu lên đạo chi ca đi nhà người chơi nha. Chờ mọi người tát hết, mảnh này hư vô chi địa chỉ còn lại thương thủ phong cùng tới đây tham gia náo nhiệt dã cầu mấy người. Vô Nhân liếc nhìn Thiên Tâm Thâm Uyên nói tiên mạch, sư phụ đi Thiên Tâm Thâm Uyên nhìn xem, ngươi mang chư đệ tử đi xuống đi đi. Cảm thụ một chút Hồng Trần sát phạt chi khí, nhưng không thể tham dự vô nhân nói xong cũng không tại phản ứng mọi người phất ống tay háo một cái biến mất ở chỗ này. Tăng Hạo Nhiên hậm hực nói sư phụ làm sao vẫn là như thế không đáng tin cậy a lần này tiên hà làm náo động lớn, tiểu sư đệ lại chọc như vậy nhiều nhân, để chúng ta đơn độc hành động bị người hủy thi diệt tích, đoán chừng ngay cả cặn cũng không còn. Thiên Mạc Trừng mắt liếc nói sư đệ nói cẩn thận. Tĩnh Phong tiền bối, ta lát nữa đi làm sao? Tĩnh Phong khẽ mỉm cười nói cũng được, Hồng Trần tục sự, cũng coi như duyên, đi xem một chút cũng không sao. Tuyết Nhi, là phải trợ phụ thân ngươi vẫn là cùng chúng ta đi một đạo quang mang tử bạch tuyết trong ngự thoáng hiện, phu cư huyền chuyển dáng người huyên hóa mà ra giỡn lưng một cái cười cười hì hì nói Tuyết Nhi đây là có tình lang quên cha nha, nàng la khẳng định muốn ở lại chỗ này. Bạch Tuyết gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên không ngừng bóp phụ cử cánh tay ngọc. Nhìn xem đùa giỡn hai người, Tinh Phong khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn hướng một mực ghé vào ám sinh bả vai Lao Úy nói nguyên tự đạo hữu, nhân tộc tính toán quá lớn, cái này thiền tâm là cái gì đạo hữu có thể nhìn rõ chưa? Lao Quy tức đầu nói, nhân tộc nhất dối trá, đừng cầm lão phu cùng nhân tộc móc tranh độ cầu độc một, người lão quỷ này cũng chưa chắc theo cái gì tâm a. Tiên mặc mấy người nghe lão ố quý chi ngôn tất cả đều số hổ. Đáng tiếc con hàng này không biết sâu cạn, liền sư môn trưởng bối đều lễ kính cực kỳ, bọn họ cũng chỉ có thể nhận nhịn. Tĩnh Phong Nghiên lặng cười nói Hồng Trần tranh độ, có lẽ là Lao phu Lâm Trung một lần cuối cùng cảm thụ Hồng Trần sát lục, thật sự là ngoài niệm vương tiên điệu này a. Thiên Tâm Sơn Hồng Trần thấy chi địa, một vạn thiết giáp quân dọc theo dốc đứng chân núi hỗn lượn tiến lên. Vượt qua cái kia nhất tuyến thiên vách núi treo leo, liền có thể đường địch tạo thành mặt vây thế, bại tại cái này một lần hành động. Như thế hiểm địa một người đã đủ giữ quân ải, vạn người không thể khai thông. Bọn họ đánh cực chính là bên địch trăm bạn là đã mưu hợp, sẽ không tính tới bọn họ cái này một cái kỳ binh. Dẫn đầu là một cái tướng mạo cực kỳ oai hùng trung niên tướng quân. Chân núi chém giết rõ ràng có thể nghe. Tại bọn họ phía trước là một đầu chỉ có ba người có thể song hành thông qua ngang qua hai bên bờ thạch sả nhà, thạch dưới sả nhà phương thì là mây mù lở lở, sâu không thấy đáy tâm nguyên. Nhìn thấy quân sĩ biểu diễn ý sợ hãi, từng cái nối đuôi nhau mà đi, tốc độ chậm chạp. Văn tướng quân sầm mặt lại truyền lệnh nói tất cả quân sĩ 3 người một tòa, nâng đó lẫn nhau cấp tốc qua khối đá này cầu. Như có trái lệnh, chém Thạch xá nhà vốn là chật hẹp, lại thêm sáng sớm hạ xương càng thêm chất lướt. Mọi người tất cả đều sợ hãi, nhưng quân lệnh khó vi phạm, mọi người chỉ có thể lấy hết dũng khí đi xuyên việt thạch xá nhà. A a, tiếng kêu thảm tại phía trước truyền đến, có mấy người trong lòng sinh ra sợ hãi vô ý rơi vào thâm uyên, hạ lạc rất lâu tiếng kêu thảm kêu y nguyên rõ ràng có thể nghe. Chúng quân sĩ quan sát một cái hy sinh chiến hưu, kiềm chế trong lòng cái kia một kia bi thương tiếp tục tiến lên, hy vọng liền tại cái thạch xá nhà phân cuối. Thạch xá nhà phân cuối thì là một vai diễn khen núi. Đi qua, một dòng tăng thạch trên xá nhà rậm rạp chẳng chịt bò đầy quân sĩ phía trước nhất quân sĩ đã nhìn thấy thạch xá nhà bờ bên kia. Tháng lợi đến một khắc, đi ở phía trước quân sĩ lại nhìn thấy khắc bọn họ trái tim băng giá cảnh tượng, tại nơi đó từng chuôi trường đao tỏa ra yêu ớt hàn quang, Vô tận cùng tiến trở thế càng thêm. Thiên tâm di tích lưng tựa đại nhạc, vạn trượng cổ mục nối thẳng thước cung, Vô tận quái thạch đột ngột đại địa. Đại sơn hào hùng khí thế, cả tòa đại sơn làm cho người ta cảm thấy vô tận uy nghiêm, núi này phản phật có linh. Núi cao là phong, phong rơi lạc cốc, tại cái này đại sơn chính giữa có một đạo thiên núi, trong hạp cốc vân Lột, giá thét, vào hẻm núi liền đi tới mảnh khác hồng hoàng thế giới. Sơn cốc phần cuối cũng có một đạo thạch xà nhà ngang dọc, phảng phất xuyên qua thiên địa, nối thẳng hư vô mở một chỗ. Vô nhân thân ảnh huyễn hóa nơi đây, yên lặng dò xét thạch xà nhà rất lâu, nói khe nơi này chính là thông hướng thăm viễn phải qua được sao? Ngươi sai, đây là đường ra, Hồng Trần tranh độ, há có thể quay về lối? Thạch trên xà nhà xuất hiện một đạo nhàn nhạt hư ảnh. Thân ảnh mơ hồ lại có vô tận uy áp kinh sợ thương sinh. Hư ảnh ánh mắt nhất chuyển, nháy mắt một cỗ để thiên địa run dậy khí phủ nơi đây, thiên địa khắc vô, trên, ngôi sao quanh, nhưng là một mảnh hỗn Vô nhân trong lòng mình, Cổ sở nói nguyên đỉnh đạo cảnh chương 310, Lôi Hải Dung động 2 lòng tập hợp, chương 310, Lôi Hải Dung động 2 lòng tập hợp. Hư Vô Ẩm Đạm, Thiên Vũ ở giữa lại có vô số ngôi sao vần quanh. Đây là một mảnh không gian kỳ dị, tựa như tự thành một giới. Vô Nhân nhìn chằm chằm Hư Vô ảm Đạm tiên địa chậm rãi nói không biết tiền bối chờ đợi ở đây vãn bối có gì chỉ giáo. Tiên hạ vạn năm sứ mệnh muốn kết thúc. Lão phu cần một quân cờ. Ngươi có bằng lòng hay không thay lão phu hiệu lực? Đến lúc đó thiếu không được chỗ tốt của ngươi Hư Vô bên khắp nơi âm, âm làm nhân dễ ức Tiên hạ truyền thừa vạn năm không phải là các ngươi quân cờ, bây giờ không phải là, về sau cũng không phải. Ha ha, tiểu đạo sĩ, ngươi chỉ là trọng nguyên đỉnh phong, phá nguyên tu vi cũng dám ở trước mặt Lao phu làm càn. Hư Vô bên trong theo thanh âm lạnh lùng rơi xuống đất, Vô tận thương mang một viên tỏa ra tia sáng chói mắt ngôi sao rơi về phía tây, tựa như một phương thiên địa thẳng hướng về vô nhân rơi đập. Ngôi sao to lớn vô biên, lại tại bên trong không gian này thành một cái tỏa ra dục rỡ thạch đầu mang theo tan vỡ thương không khí thế rơi đập, một viên thạch năng hủy diệt một phương đại địa. Bần đạo chả lẽ lại sợ ngươi? Vô nhân lên giận dữ, vỗ một cái mình. Một cỗ đệ thường sinh run rẩy khí tức tại không gian kỳ dị bên trong bộ phát, tại cái này một khắc vô nhân khí tức kịch liệt kéo lên. Trong Nguyên đỉnh phong, Phá Nguyên, Phá Nguyên nhất tầng tiên, nhị tầng tiên, Phá Nguyên điên phong. Cuối cùng vô nhân khí tức tại Phá Nguyên điên phong, bán độ Nguyên đỉnh cảnh giới ngừng lại. Hư vô giữa bầu trời chấn động, vô số lưu quang tại phiến tiên địa này quấn quẩn, cái này hư vô không gian phảng phất tại trong chốc lát xuất hiện buông lòng không tại kiên cố. Vô nhân đỉnh đầu một bộ thái cực đồ tạo thành một phương nặng nề ngưng thực đại địa chặn lại ngôi sao ép xuống. A, dấu vết rất sâu a, bán độ Nguyên đỉnh. Đáng tiếc tại lão phu nơi này vẫn như vô dụng. Tu vi không sai vừa lúc bị Lao phu sử dụng. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, nghe lệnh lão phu, cho ngươi tạo hóa thanh âm lạnh lùng không sợ gì không sợ, không có chút nào đem vô nhân cái này trong chốc lát tu vi tăng vọt để ở trong lòng. Vô nhân vách quan tài mặt vẻ tức giận hiện lên nói ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi như bản đạo, bản đạo trà rằng cùng ngươi Ngọc Thạch Câu Phẩm cũng sẽ không chịu ngươi thao túng. Hừ, tại Lao phu đạo cảnh ngươi muốn chết cũng khó khăn tiếng nói rơi xuống đất, bảy viên tỏa ra ánh sáng lung linh ngôi thành Bắc Đẩu Thất Tinh hình hạ xuống vô nháy bao phủ nhân, thiên điệu thương mang mặc chơi, hồng trần vạn trượng sao lo lắng. Nơi đây khí tức nháy mắt thay đổi đến kỳ dị, một loại đại đạo tự tại vô vi khí tức tại chỗ này nảy mầm. Vô nhân sắc mặt khẽ động hét lớn: "Ngươi là Tiêu giao tử? Không sai, ngươi nhưng muốn sáng tốt." Vô nhân nhìn chằm chằm hư vô rất lâu, chợt cười to. Tiếp theo cả người phản phất muốn dung nhập vô tận hư vô bên trong, giữa thiên địa một cố khó nói lên lời khí tức tại thương mang ở giữa lưu động. Trong khoảnh khắc Tiêu giao tử nguyên đỉnh đạo cảnh không gian tăng dã, nguyên bản mây mù lượn núi nháy mắt bị mây đen bao phủ, trong mây đen điện mang du tộc, tiếng sấm dữ thế Bạc gái này trong mây đen càng có một đạo hư ảnh cười tại một đầu thương mang cự long bên trên, vô tình hai mắt liếc nhìn phía dưới, Phản Phật Cửu Thiên thần linh quan sát chúng sinh. Màu vàng cự long ngửa mặt lên trời gào thét, long lâm động tư cùng, thế gian vô tận diệt. Tại cái này một khắc, Thiên Tâm Sơn Phản Phật Quy Thư. Thư ảnh tâm thúy hai mắt xảy ra biến hóa, thư lạnh nói nghị không ra ngươi vậy mà tới mức độ này. Nguyên đỉnh tiên kiếp, Thiên Tâm tự hiện. Tại cái này tiên tâm sơn bên trong ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này vô nhân đã bị thương mang ở giữa rơi xuống mây đen bao phủ, du điện mang liền tại đỉnh đầu hồi. Vô nhân sắc mặt quả quyết, ngựa mặt lên trời hét lớn chết chết ngay lập tức hay, cũng không phải là không có một cái tiên hạ đệ tử đều sẽ trở thành các ngươi quân cờ. Ta sống, chính là muốn đánh vỡ cái này thương thiên áp đặt cho chúng ta số mệnh, đánh ra ta thương thủ phong nhất mạch vĩnh hằng tần hồn. Thương khung dị biến phảng phất bị vô nhân nghịch thiên lời nói tức giận, tiếng sống càng thêm mấy liệt, nương theo là cái kia hư vô thân ảnh lộ ra một đôi lôi điện tạo thành bàn tay tỏa ra vô tận run rẩy khí tức tựa như một phương thanh thiên hướng vô nhân ép xuống, đơn giản trực tiếp, một chưởng ná thiên địa, tại cái này lôi điện tạo thành đại thủ hạ, phảng phất toàn bộ đại địa đều nuốt bị xóa bỏ. Hừ Lão phu nhìn ngươi làm sao vượt qua Thiên Kiếp hư ảnh hư lạnh một tiếng thẳng biến mất tại thiên địa bên trong. Cái này lôi kiếp hắn là tuyệt đối không dám trêu chọc, nhất là tại cái này Thiên Tâm Sơn. Lôi hại gì thế, Thương Khung làm đạm. Vô số Thiên Tâm Sơn dừng lại tu sĩ nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm hư vô bên trong dị biến, cảm giác tại cái này tiếng sấm bên trong cả người thể sát tinh thần cố nước ra, một loại quỳ xuống đất cúng bái Thương không xúc động. Cố khí tức này không những để bọn họ ngạt thở, càng thích hợp nói đây là chấp trưởng vận mệnh bọn họ trôi khí tức. Sa Sôi Thiên Tâm Chi Sơn, Đông Đạo trưởng Bối nhìn chằm chằm hư vô sắc mặt nghiêm túc, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ cùng cảm khái Nguyên Đỉnh Thiên Kiếp, vượt qua Thiên Kiếp phương thiên địa này sẽ lại nhiều một vị cường giả tuyệt thế a người này là ai? Khoa a, từ trước Nguyên Đỉnh Thiên Kiếp có thể vượt qua người mới không còn một, Thiên Đạo Minh Ngông, hướng chi tại cái này Thiên Tâm Sơn. Người này là ai? Chẳng lẽ xuất hiện một ý muốn áp chế không nổi. Cố này để chúng linh run dậy khí tức hẳn là Thiên Tâm hiển hóa, tại ngoại giới độ kiếp đều rất khó vượt qua, tại cái này Thiên Tâm Sơn đơn thuần tự tìm cái chết. Vô tận uy áp bao phủ Thiên Tâm Sơn, Nguyên bản an lành thiên thánh địa lúc này là như vậy kiềm chế. Mà Tiên Tâm Sơn bên dưới, kịch liệt chém giết vẫn còn tiếp tục. Phóng ngựa dong ruổi, thi hài cuồn cuộn. Thiên quân vạn mã lướt qua quá nhiều chính là máu tươi cùng thi cốt. Đại sở Quốc tiến công quân sĩ hai mắt đỏ tươi, sát khí ba phủ. Trừ giống giận vùng vẫy trong tay binh khí lại không bất kỳ biểu lộ gì. Máu tươi nhuộm đỏ hai mắt, sắc bén binh khí tại vô tình chém giết bên trong đã xuất hiện quang lên tổn hại. Dưới mặt đất nằm là địch nhân thi thể, cũng có thi thể của chiến hữu. Có lẽ kế tiếp nằm xuống chính là chính mình. Tại cái này một khắc, trái tim của bọn họ đã chết lặng, còn lại chỉ có giết, giết, giết nhân, cuối cùng có lẽ sẽ giết chính mình. Thiên Tâm Quốc một bên đã loạn thành một nồi cháo, mấy trăm vạn binh sĩ loạn cả một đoàn. Tại quân địch vô tình chém giết bên trong khủng hoảng cảm xúc tại vô tận lăn tràn. May mắn bên này người đông thế mạnh, tại mấy cái toán có chút kinh nghiệm tướng quân chỉ huy bên dưới hợp thành thiết dũng trận, vô số ngựa chiếc xe ở trong trận tâm hợp thành vòng tròn, mọi người vây quanh tại vòng tròn điện trở dừng bên địch tiền công. Mà không kịp tiến vào quân sĩ thì thành đại sở quốc quân sĩ dưới lao hồn. Thử thi đắp lên thành gò núi, máu tươi nhuộm người buồn trong khí, may mắn tại trận quân sĩ không ít người đã tại Nhìn trước mắt thảm trạng, Thiên Tâm Quốc những cái kia vừa vặn thu thập nhầm ngũ, đầy cõi lòng ước mơ muốn tại trên chiến trường chém giết lập công người trẻ tuổi, lúc này tâm còn lại chỉ có hoảng sợ. Chiến tranh, tẩy lễ bọn họ, không có tặng cho hắn bọn họ dư khí, lại tỉnh lại bọn họ nội tâm hoảng hốt. Bị ngựa cùng chiến xa xúm lại lên địa phương, tận 7, 8 chục vạn quân sĩ nương lớp lo sợ trốn tại nơi đó, không ít tuổi trẻ người toàn thân run rẩy, hoảng hốt có thể lẫn nhau cảm ứng. Cố này đi sợ hãi vậy mà mới thương khung bên trong tụ tập, cùng nơi đầy nhiệt hội. Bên ngoài vòng bộ, thất lạc ở bên ngoài mấy vạn Tâm Quốc binh sĩ dần dần bị tàn sát hầu như không còn. Mà trốn quân sĩ chỉ có trơ mắt nhìn chiến hữu của mình ngã xuống, trừ hoảng sợ quá nhiều chính là chết lặng. Mấy vạn chúng vây quanh trầm vạn bình, khiến cho không dám động mày may. Không sợ, nhiệt huyết, tại chỗ này tất lạc hầu như không còn. Đứng ra một người, dùng không sợ dũ khí có lẽ có thể tỉnh lại hoàng hốt linh hồn. Thiên tâm quốc bên này có người có thể đứng ra sao? Một người nhiệt huyết có thể tỉnh lại hoàng hốt linh hồn sao? Tại trong tử vong, đi không sợ đối mặt, cái này cần dũ khí. Thiên tâm sơn hồng trần chi địa, trăm người chết lặng cùng hoảng hốt khí tức lan tràn, giết khí tức bao phủ, dần dần tại hư vô bên trong hợp dòng thành Nguyên bản thanh minh thiên địa trong chốc lát thay đổi đến không ánh sáng. Mất đi dũng khí, tương đương mất đi hy vọng. Chương 311, có mắt vô tâm, con đường phía trước khó đi, chương 311, có mắt vô tâm, con đường phía trước khó đi. Thiên tâm thâm uyên, sương mù dày đặc ngăn cách thiên địa. Tại một bước kia xa nhỏ nhỏ nhà tranh xuất hiện, quang minh trong tầm mắt. Một bước ở giữa, thiên địa hai cách. Sương mù dày đặc biên giới, vương ngọc mấy người cùng nho nhỏ anh nhìn nao đại yên lặng đối lập. Tang thương âm thanh ở trong tiên địa quân quẩn, tất cả những thứ này để mọi người phảng phất tại một cảnh. Thật ở trong sương mù, hiện tại mọi người cảm giác tâm cũng ở vào trong sương mù đồng dạng. Sở tùy phong mấy người ngưng thần nhìn chằm chằm nho nhỏ anh nhi náo đại, ánh mắt lập loè cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngược lại là dã nhân tố chất thần kinh hét lớn cái kia kêu, kêu gọi ta chờ trước đến lao đầu chính là người sao? Giờ khác này dã nhân bực này tư tưởng chậm chạp người đều phát giác vấn đề, cái này tăng thương âm thanh chính là chỉ dẫn bọn họ trước đến người, nếu như nói theo bọn họ một đường anh nhi náo đại là lao đầu, lại thực tế khó tiếp thụ. Phải hay không phải đều không trọng yếu? Các người nghĩ kỹ sao? Ai muốn ăn lão phu? Hải nhi đôi mắt thâm thủy không được, xuyên thủng thế sự, mọi việc không có lo lắng, mơ hồ nhưng lại thế lương bất đắc dĩ. Vương Ngọc mấy người hai mặt nhìn nhau rất lâu, dã nhân chịu không được như thế quỷ dị sự tình tra tấn, hỏi do ngươi để chúng ta làm sao ăn ngươi. Là dầu chiên vẫn là dùng lửa đốt. Haha, ha, tùy các ngươi à, dù sao lão phu lập tức sẽ đi, hắn vẫn là nàng. La phu hay là hai bên không được a tăng thương âm thanh thở dài một tiếng, trong thoáng chốc cái kia thâm thủy tang thương ánh mắt vậy mà tại không ngừng chuyển hóa, một hồi trong suốt hoang mang, một hồi tăng thương bi thường, tóm lại như thế ánh mắt không nên xuất hiện tại cái này một cái nho nhỏ nhi trên đầu, hoặc là quái vật trên đầu. Sở tùy nhiên nói vương sứ đệ, người cái kia đánh cược không vì đối, cũng không phải là sai. Sở Mộ Thương sinh vi niệm, trong mắt xem thật sự Tùy Phong nói xong một bước phóng ra ôm lấy bất khả thuyết hai tay khẽ động thẳng đạo ra anh nhìn náo đại cái kia hai viên chất pháp đôi mắt, tiếp theo nhét vào trong miệng. A, ngươi, ngươi miêu nữ hoàng hốt chỉ vào Sở Tùy Phong đã là nói không ra lời. Còn lại mọi người cũng là sắc mặt khó coi, đối với việc này bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có khả năng bên trong lý giải, thế nhưng để bọn họ như vậy thất vẻ, thật đúng là làm không được, tuy nói cái này bất khả thuyết có lẽ cũng không thể nói là nhân tộc, nhưng như vậy nuốt sống nhưng là một trận buồn nôn. Từ từ Hải Nhi trong miệng phát ra lần thứ nhất động phải lúc Cẩm Thành. Bị Sở Tùy Phong đào đi đôi mắt chỗ trống trong hốc mắt cũng không có máu tươi chảy ra, mơ hồ có thể nhìn thấy Hải Nhi non nớt gương mặt triệt để biến hình, đây không phải là thống khổ biến hình, mà là một loại mở mịt, thất vọng biến hình. Miêu nữ gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, tỉnh táo lại phẫn nộ quát ngươi làm cái gì? Đáng yêu như vậy hài tử ngươi ăn ánh mắt của hắn, ngươi có nhân tính hay không? Kiếm Tam Bộ kỳ quái nhìn Sở Tùy Phong một cái, nói tất nhiên Sở Sư Minh lấy sáng mắt đợi, Kiếm Mỗ liền lấy răng cười, đem ánh đưa cho Tam bộ. Tam Bộ hiện ra nhỏ cửa ra vào. Bên trong có một hàng hàm răng trắng loãng tản ra một chút bạch quang. Kiếm Tam Bộ ngón tay khẽ động, u quang lướt qua, anh nhìn nau đại một câu răng thẳng rơi rơi vào kiếm tam bộ trong tay. 32 viên nho nhỏ răng tản ra một chút tà dương, tại đồng đậm trong xương mù là như thế ánh sáng an lành. Miêu nữ Triệt để thoát ly phẫn nộ, gắt giọng ngươi cũng muốn ăn cái này rằng sao. Y Lý Nha Nha Tiên Linh như bảo thạch đôi mắt bên trong tràn đầy lửa giận, đây là nó bạn chơi, dòng giá ôm một đường, hiện tại loại này kết quả để Thiên Linh Triệt để nổi giận, may mắn sớm đã ngờ tới có này, sớm đã vào trong ngực, để tránh nàng Dã nhân buồn nôn sau khi, nhịn không được hỏi không phải truyền thuyết cái này bất khả thuyết rất lợi hại phải không? Làm sao hiện tại thành cái này sợ dạng. Vương Ngộng đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Dã nhân không ngừng dò xét, nhìn Dã nhân trong lòng một trận run dậy không được lui lại kinh hãi nói ngươi muốn làm cái gì? Không biết coi như xong, làm gì nhìn ta như vậy? Vương Ngộng đột nhiên cười nói Dã nhân huynh, cái này bất khả thuyết lúc đầu rất lợi hại bất quá bây giờ còn không có tỉnh lại mà thôi. Có câu nói kêu ăn dại thôi khó chịu ngươi nghe qua sao? Dã nhân chầm chầm Vương Ngộng nói đây là lời má người đương nhiên nghe qua, ngươi nói những này là có ý tứ gì? Vương Ngộng mắt lập loè nói kiếm huynh Cái này còn lại cơ duyên liền về dã nhân huynh làm sao?" Kiếm Tam Bộ khẽ mỉm cười nói dạo qua một vòng, vẫn là như vậy. "Cũng được, Sở sư huynh thấy thế nào?" Sở Tuỳ Phong gật gật đầu, vương Ngộng ba người cùng nhau hướng đi dã nhân. Dã nhân tấm kia thật thà mặt triệt để biến sắc, hét lớn "Các ngươi muốn làm cái gì?" Miêu nữ che lấy tươi đẹp môi đỏ kéo qua Ngộng Hàn Nguyệt nhíu lại lông mày nói "Hàn Nguyệt tỷ tỷ, bọn họ đây là đang làm cái gì?" Ngộng Hàn Nguyệt lãnh lãnh ánh mắt thoáng hiện mỉm cười nói "Bọn ăn, mặt, ăn, ăn cái gì?" "Đưa bé kia." Tại bên trong, Vương Ngộng ba người đã là bắt lấy dã nhân trực tiếp đem mất đi con mắt rằng anh nhi nào đại nhét vào dạ nhân trong miệng. Miệng có thể lớn bao nhiêu, lại có thể thẳng nuốt vào anh nhi nào đại. Dã nhân tâm tại dạ cũng không dám ngay, đau thương nhắm hai mắt không còn dám nghĩ. Làm xong tất cả những thứ này, Vương Ngọc ba người nhìn nhau cười một tiếng, vô vô tay không tại phản ứng nuốt dậy thối dã nhân, thẳng nhìn phía sau cỏ tranh phòng nhỏ. A Kinh Thiên nộ hống sau đó, dã nhân khom lưng tại cái kia nón mưa. Miêu nữ sớm đã kinh hãi trốn tại Mộng Hàn Nguyệt sau lưng nói không ra lời. Nhà tranh đã có an lành. Tại cái kia hư vô bên trong trong thoáng chốc lại có một cái đau thương Hải Nhi hai mắt chậm rãi mở ra, chất phác đôi mắt muốn nhìn rõ cái này thế giới. Nhưng thủy chung không cách nào hoàn toàn mở ra hai mắt. Hải Nhi lâm thế, nghĩ lần đầu tiên nhìn thấy cái này thế giới, cái này thế giới chân chính, mở mắt, đã không có mắt. Vương Ngọc ánh mắt lập lòe, nhìn chằm chằm nhà tranh trên không hư vô rất lâu, lắc lắc đầu nói mấy vị sư huynh, nơi đây sự tỉnh đã xong chúng ta sớm một chút rời đi là là. Không biết mấy vị ý như thế nào. Sở tùy phong gật, gật đầu, nhìn thật sâu mắt sau lưng cỏ tranh phong nhỏ, một bước phóng ra thẳng hướng về sương ngủ dày đặc mà đi. Vương Ngộng quay đầu nhìn xem Ngộng Hàn Nguyệt nói khẽ sư tỷ, ngươi sẽ không trách ta chứ? Ngộng Hàn Nguyệt lạnh lạnh ánh mắt đột nhiên thoáng hiện một tia quyến rũ, chợt nhìn Vương Ngộng một cái nói sư tỷ làm sao sẽ trách ngươi đâu, ngươi làm sư tỷ cũng muốn ăn à, chỉ là như thế cơ duyên sư đệ vì sao muốn bỏ lỡ đâu? Vương Ngộng hi hi cười nói sư tỷ, sư đệ lại tham ăn cũng khó có thể nuốt xuống á nói xong, một cái kéo qua còn tại đưa tay không ngừng gãi cào cổ Hậm Khô nôn dã nhân đạo hương vị làm sao? Dã nhân có như thế mỹ vị nhập khẩu phải làm sao cảm ơn Vương Ngỗ? tử vừa mới nói một câu lại lần nữa túi đầu nôn mửa, đã không mắng chửi người khí lực. Vương Ngọc cười lớn lôi kéo một bước ba nô dân nhân theo Sở Tùy Phong hành tẩu phương hướng tìm tỏi tiến lên. "Uy, phía trước mấy cái kia cầm thú, các người đi phương hướng sai không đi hai bước miêu nữ bỗng nhiên nói." Vương Ngọc mấy người nghe đến một trận ngạc nhiên, tiên cầm thú này xưng hô tại một cái xinh đẹp như vậy nữ hài tử trong miệng chuyển ra sao đến cảm giác quái dị như vậy. Ngộc Hàn Nguyệt quay đầu liếc nhìn miêu nữ, thở dài nói đạo hữu, có mắt chính là sáng, Sở đạo hữu được đến mắt, tự có thể đi ra sương mù dày tỷ ta gọi Miểu, gọi ta liền tốt lắm hỉ hỉ nói." Miểu nhi, bà thủy Miểu. Cộng lại chính là bốn cái nước thật sự là một cái thủy hóa. Miểu Nhi ngược lại là cùng mèo hữu duyên a đi ở phía trước Vương Ngọc nhịn không được lầm bẩm thì thầm nói: "Vương Ngọc, ngươi tự tìm cái chết nha." Miểu Nhi hờn dỗi nâng lên tú quyền liền muốn đánh, sương mù dày đặc bên trong cái kia tiêu tán thật lâu tăng thương âm thanh lại lần nữa vang lên bên thai mọi người có mắt vô tâm, không đường có thể được chương 312, huyền xã, chương 312, huyện xã. Thương Mang Thâm viên đồng vụ bạ phủ. Nơi này tự thành một phương thiên địa, có ngày có nhưng là con đường phía trước không thấy, Thương Mang hư vô. Tại cái này Thâm Yên bên trong duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có trước mắt một tấc vuông con đường con đường phía trước xa vời, nhiêu chí khó tìm. Có mắt vô tâm, con đường phía trước khó đi tăng thương âm thanh tại mọi người bên thai nhẹ nhàng vang vọng. Đi ở phía trước sở tùy phong sớm đã ngừng chân không được, nhìn chằm chằm sương mù dày đặc sắc mặt mơ hồ hơi khó coi. Dã nhân cuối cùng từ nôn mửa bên trong tỉnh táo lại, nghe được thanh âm này sợ hãi nói lao đầu này làm sao còn tại cái này. Vương Ngột Vô Vô dã nhân bả vai cười nói dã nhân hình, vị kia tiền bối không phải đi, là bị ngươi ăn. Qua dã nhân lại lần mửa, chỉ quá nôn chỉ có nước đắng mà thôi. Qua rất lâu dã nhân vẻ đau khổ hận hận quá đáng. Đừng quên chúng ta tiền đặt cược, lão tử cũng không muốn ngươi cái kia sủng vật. Ngươi thua liền ăn lão tử ngũ cốc luân hồi vật buồn nôn ngươi cả một đời. Vương Ngọc yên lặng, vỗ Vô vô gia nhân bà vai rất không tử tế cười ha ha, khẩn trương như vậy bầu không khí, Vương Ngọc hai người còn có thể tiêu khiển, nhìn đến Miêu nữ âm thầm lẩm bẩm hai cái bệnh tâm thần. Sở tùy phong nhìn chằm chằm Sương Mù dạy đặc chậm rãi nói Vương sư đệ, con đường phía trước làm sao có gì cả kiến. Vương Ngọc nhìn chầm chầm sư chí chính là đường lui, có lẽ tiền có cũng nói không chính xác. Đi, đi nhìn không đợi mấy người mở miệng vương ngọng một bước phóng ra dọc theo sở tùy phong chỗ đi phương hướng tại trong sương mù dày đặc tìm tỏi tiến lên, cũng không biết đi tìm tỏi đi về phía trước bao lâu, bốn phía cuối cùng nhìn thấy lần thứ nhất vào cốc lúc nhìn thấy các loại kỳ dị đồ vật, theo con kích cỡ tương đương ong mật, trừng giá cầu lớn nhỏ con kiến những vật này bỗng nhiên xuất hiện. Bất quá lần này mấy người nhìn thấy như thế đồ vật không phải hoàn hốt, nhưng là một trận cao hứng. Không có hắn, nhìn thấy bọn họ mang ý nghĩa đường giả không xa rồi. Ngao ngao trong sương mù dày đặc truyền ra rung trời gào thét, tiếp theo một đạo bóng đen to lớn tại trong sương mù dày đặc đi xuyên mà tới, kèm theo nồng đậm gió tanh trong lúc mơ hồ bốn phía vô tận thương mang cự thụ ngã nhào xuống đất, thương mang ở giữa lại nhiều thêm một đôi chừng nhà tranh lớn nhỏ đỏ sẫm đèn lồng tại trong sương mù dày đặc tỏa ra đỏ sẫm hàn quang. Kiếm tam bộ phát khổ nói không tốt, khả năng là cái kia viền xà trở về. Chúng ta tránh một chút để nó đi qua lời nói chưa dứt, kèm theo một trận gió lốc thổi tan sương mọi người hoảng sợ hiện bọn họ mắt một đầu lên đầu rắn đầu này cự xà trên đầu chiều dài một chiếc sừng. Toàn thân vải giáp màu đen dày đặc, to lớn đôi mắt tràn ngập một cô yêu dị huyết sắc. Kỳ quái là tên là rắn nhưng cũng không có lưỡi rắn phun ra nuốt vào. Huyền Sa chuyển động đầu to lớn chậm rãi để ép xuống, tựa như một gò núi ép xuống chẳng Thế, cái kia vô tận thanh hôi kém chút để Vương Ngọc mấy người tại chỗ nổ mửa. Đọ sầm hai mắt tại mọi người trước người liếc nhìn một vòng, tiếp theo đầu rắn khẽ nhếch lên hình như đang suy tư điều gì. Vương Ngọc lau lau mồ hôi lạnh nói bằng vào chúng ta thể chạm còn chưa đủ thứ này nhét cái răng, xem ra là sẽ không cầm chúng ta làm đồ ăn, may mắn a mấy vị, đừng phát xuất ra thanh âm chúng ta đi vòng qua bất quá trong chốc lát Vương Ngọc liền biết đây là bọn họ một bên đơn phương lời nói. Huyền sát tại cái này, một khắc đột nhiên túi đầu xuống thẳng tại Vương Ngọc mấy người trước người mặt đã qua, đỏ sẫm đôi mắt chạy qua một tia đại hỉ, miệng rộng khẽ nhếch một cái liền hướng dã nhân nút vào, kèm theo một cô gió tanh đập vào mặt, Vương Ngọc mấy người kinh hãi một bước nhảy ra thật xa, dã nhân càng là hoảng sợ trong tay huyền hóa ra một cái gậy gỗ nút ở phía xa trên đầu đứa ra mồ hôi lạnh. Màu đen hơi sững sờ kỳ quái nhìn mọi người một cái lại lần nữa mở ra miệng lớn đột nhiên khẽ hấp, một cú cuồng phong bạo kèm gió tanh đột nhiên tới người. Vương Ngọc mấy người hoảng hốt khởi động binh khí cũng không quản trước mặt trong sương mù dày đặc có cái gì bất chấp giống như bay chạy trốn. Hiện tại bọn hắn tu vi không đến hóa linh, chạy trốn đều khó khăn chớ nói chi là đánh, lại nói liền tính bọn họ tu vi còn tại đối đầu như thế thượng của cự thú cũng chỉ có nước chạy trốn. Mọi người hoàng hốt chạy bừa chạy trốn một khắc, cảm giác sau lưng có một cố cự lực muốn đem bọn họ lôi kéo trở về. Mọi người hoảng sợ quay đầu, lập tức ra đầu tê dại một hồi, tại bọn họ sau lưng sương mù dày đặc tiêu tán, trừ cây cối bên ngoài vô tận sinh linh bao gồm con đều thành trong bụng môn ăn. To lớn gào thét theo sát mà tới, một đạo hắc ảnh trong một chớp mắt che lấp hư không, chạy trốn Vương Ngộng mấy người ngừng lại chỉ có cười khổ phần, Huyền Sa nhảy lên vượt xa bọn họ tốc độ, bây giờ lại chạy tới trước mặt bọn họ một đôi to lớn đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dã Nhân. Dã Nhân lau cái trán chảy ròng ròng mà rơi mồ hôi thầm nói biết người đại gia hỏa này không phải ăn chay, có thể lão tử còn chưa đủ ngươi nhét cái răng, vì sao nhìn chằm chằm không thả. Vương Ngộng cười khổ lắc đầu, rút ra Huyễn Ngộng kiếm nói Nhân huynh, là vì ngươi mà đến, nếu không ngươi liệu mình vì mọi người đem chính mình cống hiến ra đi làm sao? Giã nhân ngầm đầu nhìn một chút quần tại cùng một chỗ tựa như núi nhỏ huyền xà hầm hực nói cái gì là một nhà nào đó mà đến. Vương Ngọng, phát giác một nhóm người này bên trong liền ngươi ý đồ xấu nhiều nhất, mau nói có biện pháp nào lao ra. Giã nhân đạo hưu, cái này huyền xà xác thực bởi vì ngươi mà đến, nhiều lời vô ích, mọi người cùng nhau lao ra am Ngọng Hàn Nguyệt tú mi hơi dương huyền nguyệt kiếm ra khỏi vỏ vạch ra một đạo thanh mang thẳng chém về phía huyền xà vô cùng to lớn đôi mắt. Vương Ngọng cũng không nhàn dối theo Ngọng Hàn Nguyệt mà động hu Một xanh một vàng hai chùm sáng mang theo không có gì sánh kịp khí thế chạy thẳng tới Thư cung, mặc dù hai người tu vi áp chế nhưng song kiếm là thần binh, nhất là Huyễn Nguyệt kiếm cái kia thanh mang pháp Phật có thể chạm phá thiên vũ, tự thân cường đại không thể nghi ngờ. Hai đạo kiếm mang gần Huyền Sả hai mắt, khiến Vương Ngộng đám người kinh ngạc chuyện phát sinh, chỉ thấy Huyền Sả đôi mắt khép lại, hai đạo kiếm mang vậy mà tại Huyền Sả đôi mắt ra chém ra một mảnh kết lửa. Giờ khác này Huyền Sả như không phải thân mà là trên trời thiên hạch, không thể phá vỡ. Sở tùy tạo, có một không được thượng cổ đại năng đều bắt hắn không có cách. Huyền Sa bị đột nhiên ở giữa nhận đến công kích triệt để chọc giận, mở ra hai mắt ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng chấn động đến thương khung hơi run rẩy, tiếp theo Huyền Sa đột nhiên túi đầu lại lần nữa mở ra miệng rộng liền muốn hô hấp. Vương Ngục giật nảy mình cả kinh nói sợ sư huynh, nhanh dùng Vạn Linh Đồ phong bế miệng hắn. Sở tùy phong cười khổ tiện tay run lên Vạn Linh Đồ vô căn cứ huyễn hóa, lên tại trên không huyễn hóa một phương thiên địa, thương mang không gián đoạn, Vạn Linh là tường, cái kia một phiến tiên địa to, đầu. to đầu, tựa như một ngọn nhỏ thẳng đập về Vạn Linh Đồ. Vạn Linh Đồ hư vô thiên địa tại thương mang bên trong run dậy một lát lại có dấu hiệu tiêu tán. Vương Ngộng sợ hãi nói đại gia không muốn thất thần, có cái gì áp đáy hòm đều xuất ra công Huyền Sa con mắt, đừng để hắn mở mắt nói xong trong tay mình đã có một khối bản truyền sông lên hư không đập về phía viền Sa đỏ sẫm đôi mắt, kiếm tam bộ ngón tay khẽ động chạm tình kiếm hóa thành một đạo lục mang cũng bay đến hư không đâm về con mắt còn lại. Huyền Sa nhìn ra hai vật bất phàm, nhắm đôi mắt lại tránh thoát một kích, mà giận thêm bị lửa, miệng đột một tấm vạn khí chen mà ra, tại hư bên trong xuất con rắn nhỏ thẳng che đậy hư không, lấy trảm tình kiếm cùng bản chuyên. Nhìn xem hư vô bên trong đen ngịt con rắn nhỏ, miêu nữ duyên dáng gọi to một tiếng quăng lên đóa hoa. Đóa hoa nhẹ nhàng bay đến hư không, một mảnh xanh biếc cảnh lá tự bay đi tại hư vô bên trong tùy ý một vòng phảng phất cam lộ khắp vậy chốn thế, hắc khí huyền hóa con rắn nhỏ tại lá xanh gọt giữa bên trong dần dần tiêu tán ở hư vô. Ma trảm tình kiếm cùng bản chuyên cũng là mất đi sinh cơ thẳng rơi xuống phía dưới. Vương Ngộng đưa tay tiếp lấy bản chuyên nhìn thoáng qua một trận đau lòng, nguyên bản khắp một tầng màu đen, nhìn qua âm u tử khí giống như là từ trong phần mộ đạo ra đồng dạng. Lại nhìn Trảm tình kiếm cũng là tấm này đứa hạ. Sở thùy phong cười khổ nói chư vị, huyền xa hắc khí có thể bẩn vẩn vẩn. Chúng ta chỉ bảo tại hiện tại cảnh giới bên dưới căn bản vô dụng. Vương sư đệ còn có cái gì biện pháp tốt? Song phương hiệp một đỏ sức đánh cái không thắng không bại cục diện, huyền xa nhưng là triệt để bị trọc giận, toàn bộ thân thể dãn ra nháy mắt đem đám người vây vào giữa, còn lại đoán chừng chính là đi một vòng đem đám người đè ép thành thịt nát, mà trên không bên trong viên kia đầu lâu to lớn càng là nhìn chằm chằm, hiện tại mấy người thật có đốt ngày không đường xuống đất không cửa cảm giác Vương Ngọc cười khổ nói: "Tại chỗ này chúng ta cùng phản tục không có hai, đối đầu thứ này không có chút nào sinh cơ a, hiện tại biện pháp duy nhất chính là dã nhân huynh hy sinh bản thân thành toàn đại gia, lại không có biện pháp khác." Dã nhân sắc mặt đại biến hung hăng trừng Vương Ngọc: "Mắng ngươi còn có hết hay không, có ý định gì mau nói." "Sư đệ đừng nói giỡn, ngươi có biện pháp nào?" Ngỗng Hàn nhướn mày nói. Vương Ngọc nghiêm sắc mặt nói: "Hiện tại biện pháp duy nhất chính là dẫn tới bất khả thuyết hoặc là đại bằng điểu mới có thể đối phó Huyền Sà. Nếu không chúng ta khẳng định vô vọng." Miêu nữ cau mày nói: "Cái kia bất khả thuyết không phải bị các ngươi ăn sao? Còn nữa đại bằng điểu tại lũi vào thung lũng, làm sao đi dẫn?" với nói đều không phải nói nhảm sao? A? A? Mấy người nói chuyện lúc hư vô bên trong tiêu gen thanh âm đại chấn, tiếp theo vô số tiểu hắc điểm từ hư vô rơi xuống. Vương Ngọc mấy người kinh ngạc phát giác từ không chung rơi xuống vậy mà là từng cái trên người mà cao giáp quân sĩ. Chương 313, 311 chương người chi bụng rắn chương 313, 311 chương người chi bụng dẫn. Như núi lớn bàn nằm huyền sa bị trên không đột nhiên mà tới hắc điểm giật lại mình. Nâng lên đầu lâu to lớn nhìn xem hư vô, may mắn thế nào mấy cái hắc điểm teo to bên trong thẳng nện ở huyền sa cái kia to lớn vô biên đôi mắt bên trên. Huyền sa nhìn chằm chằm trước mắt hắc điểm có chút sợ run, không hiểu thật tốt Tiên Vũ làm sao sẽ rơi xuống như thế một đống con kiến. So với Huyền Sa kinh ngạc, Vương Ngọc mấy người nhưng là bận rộn ra. Thoạt đầu không phòng bị, những cái kia va va kêu to rơi xuống người đã ngã thành thê nát. Hiện tại Vương Ngọc mấy người thi triển toàn thân còn sót lại lực lượng cứu giúp hạ là người, đáng tiếc bọn họ nguyên lực chỉ toàn mất, bị lần này rơi lực lượng sông choáng đầu hoa mắt, không có cứu giúp mấy cái Vương Ngọc liền cảm giác chịu không được như thế lực lượng, bị va chạm toàn thân đau nhức kém chút mê. Sở Tùy phong nhìn ở trong mắt có chút trầm lại lần nữa tung ra vạn linh độ, hư vô thiên địa giống như thực chất giữ được hạ xuống người. Tại cái này, một khắp Vương Ngọc mấy người mới thở phào. Vương Ngọc đánh ra trước mắt lương lớp lo sợ gần như bị choán quân sĩ cau mày hỏi các ngươi là phương nào quân sĩ, vì sao tới đây? Người này ánh mắt đờ đẫn, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất không có nói câu nào. Giã nhân tiến tới góp mặt kỳ quái nói sự việc kỳ quái a, trên trời sẽ rơi người. Vẫn là quân nhân, chẳng lẽ phía trên tại dũ dậy? Sở tùy phong mấy người không có phản ứng, Giã nhân nhìn chằm chằm hư vô rất lâu, liếc nhau, nhưng là cùng nhau lộ ra vui mừng. Kiếm bộ ngâm nói xem ra đường ra ngay ở chỗ này, mấy vị đạo hữu có gì thượng sách qua cái này huyễn một quan? Sương mù dày đặc tràn ngập thương không vẫn là có hắc điểm rơi xuống, bất quá lần này thật nhiều đều là thiếu cánh tay thiếu chân, có không ít thân chúng mũi tên, hạ xuống thời điểm đã mất đi hô hấp. Vương Ngọc nhìn chằm chằm hư vô rất lâu, đương nhiên nói trừ vị sư hình, lúc này không đi chờ đến khi nào. Sở Tùy Phong mấy người sững sờ, lập tức minh bạch Vương Ngọc ý tứ. Khởi động binh khí thừa dịp Huyền Sà nhìn chằm chằm thiên vũ thất thần, hóa thành một đạo lưu quang nghịch không mà bên trên, thẳng lướt đầu bay hư vô bên trong. còn vì trên không rơi xuống hắc điểm mang, ở trong mắt nó Sở Tùy Phong mấy người hướng lên trên chạy trốn cùng hắc điểm không có khác gì. Mắt thấy sợ tùy phong mấy người đã bay qua huyền xà đỉnh đầu. Vương Ngộc đại hỉ, một cái kéo qua còn tại lưu lo không ngừng dã nhân, theo Ngộng Hàn Nguyệt cấp tốc bay lên. Bay tới huyền xà đối mắt một khắc, cũng không biết là Vương Ngộc mấy người thời gian bất cắt vẫn là huyền xà đột nhiên hồi hồn, tóm lại to lớn miệng lại để vào lúc này đột nhiên khẽ hớp, một cỗ to lớn lực kéo nháy mắt tột thần, Vương Ngộc kinh hãi phía dưới hai tay đột nhiên vung lên, vận dụng còn sót lại nguyên lực đem Ngộng Hàn Nguyệt thân thể hướng bên trên đẩy, chính mình thì cùng dã nhân toàn bộ tiến vào huyền xà miệng động. Ngộng Hàn Nguyệt sắc mặt đại biến, Huyễn Nguyệt thần kiếm ra khỏi vỏ mang theo một đạo thanh mang thẳng chém về phía huyền xà đầu. Ngao ngao huyền xà gào thét một tiếng, âm thanh chấn thương mang, cái chán cái kia độc giác vậy mà tại lúc này tỏa ra một đạo hồng quang chặn lại huyết nguyệt thanh mang. Mộng Hàn Nguyệt ánh mắt trầm xuống, vừa muốn có hành động, đỉnh đầu y nguyên tiếng gió đại tác. Ngạc nhiên ngẩng đầu, lại phát giác nguyên bản đã là thoát đi sợ tùy phòng ba người chật vật chạy về, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Miêu nữ xa xa nhìn thấy Mộng Hàn Nguyệt lo lắng thúc dục nói Hàn Nguyệt tỷ tỷ, nhanh đi xuống, vật kia tới. Hư vô, trong, dài, ngược, vô mình, mang trong lại có một mây đen ép xuống. Lúc này Huyền Sả hai mắt căm tức nhìn hư không, đối mấy người đã không còn quan tâm. Sợ tùy phong mấy người dáng lâm mặt đất lao cái chán mồ hôi, cười khổ nói đây thật là thượng thiên công cửa, không nghĩ tới đại bàng vậy mà thủ hộ ở chỗ này. Đúng, Vương sư đệ cùng dã nhân huynh đâu? Mộng Hàn Nguyệt nhìn chằm chằm Huyền Sả, trong mắt lóe lên một vẻ sầu lo nói sư đệ cùng dã nhân đạo hữu bị Huyền Sả hút vào trong bụng. Cái gì? Vương Ngộng cùng đồ đần thật bị thứ này ăn nha miêu nữ mới vừa từ đại bàng lợi trảo bên dưới chạy trốn, biểu tình kinh hãi còn chưa khôi phục, lần này thì là triệt để mất trợn. Thương mang dạn trảo như câu tựa như hình thiên khí thẳng vụ xuống mà xuống. Hư vô chấn động. Huyền Sà gào thét một tiếng to lớn đầu rắn thật cao nâng lên, miệng lớn răng nanh dày đặc, khói đen mờ mịt chân trời. Một tiếng hít dài động cửu thiên, hư vô bên trong theo lợi trảo lộ ra, một đôi kim quang rạng rỡ đôi mắt bên trong bắn ra hai đạo kim quang xuyên thủng xác khí, để thiên mạc trong chốc lát khôi phục thanh minh, Huyền Sà dừng lại, đại bàng bắt này thời cơ lợi trảo trong chốc lát tóm chặt lấy Huyền Sà bảy tấc. Huyền Sà nổi giận gầm lên một tiếng bị đau, hai cánh động theo bay khỏi nơi đây xông lên mông không. Cầm theo Huyền Sả đại bằng chim rời đi, tại Huyền Sả cái kia đột đột độc rắc bên trên xuất hiện một cái nho nhỏ hài nhi đầu, cười hì hì lắc lư, phản phất tay đánh lấy Du Jay. Ngục Hàn Nguyệt đôi mi thanh tú cau lại, đặt Viễn Nguyệt kiếm mau chóng đối mã bên trên. Kiếm Tam Bộ nhìn chằm chằm hư vô cau mày nói Huyền Sả cùng đại bằng điệu là thiên địch, không chết không thôi. Sở sư huynh, chúng ta nên làm cái gì? Miêu nữ đỡ cái trán rên rỉ nói cái này hai đồ vật đánh nhau chúng ta nhưng muốn ta ương, còn nữa các ngươi nhìn thấy cái kia độc bên trên đồ không phải bị các ngươi ăn sao? Tại sao lại xuất hiện nha? Các ngươi người nào có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra? Sở Tùy Phong nhìn hai người một cái cười khổ nói cái này thượng cổ huyền xà cùng đại bằng điều chẳng lẽ sắp xuất thế. Đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn xem, Vương Sư đệ cùng Giả Nhân Đạo hữu hy vọng có thể may mắn thoát khỏi Sở Tùy Phong nói xong theo sát ngọ Hàn Nguyệt bước chân mà đi. Kiếm Tam Bộ cùng Miêu nữ tương đối cởi khổ, lắc đầu khởi động binh khí theo sát mà đi. Hô hô tiếng do tại mấy người bên thai thổi qua, cũng không biết bay bao lâu, ngẩn đầu ở giữa, vậy mà nhìn thấy vân hải lan lột, mơ hồ xuyên thấu qua vân hải lại có một tia sáng lộ ra. Miêu nữ reo hò nói nha, cuối cùng đi ra tại cái này một khắc, Miêu nữ chờ ba người vậy mà như kỳ tích phát hiện toàn thân vi đột nhiên khôi phục. Ba người trên mặt vui mừng còn không có tồn tại bao lâu, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lại là ngẩn ngơ. Bọn họ trước mắt xuất hiện một mảnh rộng lớn tung lũng, cỏ xanh yêu kiểu, thảm thực vật xanh tươi, vô hạn sinh mệnh khí tức tại chỗ này lan tràn. Phía trên tung lũng Vân Hải phiêu miểu chi địa mơ hồ có hai đạo cầu ngang qua thiên vũ, cũng không biết thông hướng địa phương nào. Tại cái này mảnh trên đất trống, một con chim nhỏ cùng một đầu đầu sinh độc giác đại xà quấn quýt lấy nhau, nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Ngục Nếu như chỉ là những này, ngược lại là không có gì kỳ dị. Bọn họ vốn chính là truy tìm bọn họ mà tới. Để bọn họ kỳ quái, nhưng là tại thâm viên bên trong to lớn tựa như núi cao cự nhạc huyền xà đại bằng chim, hiện tại thành phẩm vật. Đại bằng điều cái kia đôi mắt vẫn như cũ thần quang rạng rỡ, bệnh nghệ thiên hạ vạn chim tôn sư khí thế hiển thị rõ không thể nghi ngờ, bất quá bây giờ cũng chỉ có một người cao thấp. Mà huyền xà cũng bất quá mọi người cánh tay độ dày, dài hai, bà trượng ngắn mà thôi. Miêu nữ bay đến Mộng Hàn Nguyệt bên cạnh kỳ quái nói Hàn Nguyệt tỷ tỷ, nơi này là chuyện gì xảy ra nha? Vương cùng Mộng cùng đồng độ có chút chỉ chỉ bụng, lạnh lạnh đôi mắt nhưng là ngưng thần nhìn chăm chú lên hai cái dị thú bên cạnh. Nơi đó có một cái nho nhỏ anh nhi nào đại lộ ra chất phát nụ cười đánh giá mọi người. Chương 314, tâm tại chỗ nào? Chương 314, tâm tại chỗ nào? Nếu như nói Thâm viên Đồng vụ bên trong là một mảnh kỳ dị thế giới, như vậy nơi này chính là Huyền Trần Tiên Điệp. Không lớn phía trên tung lúng mây mù phiêu miểu, mơ hồ phản phất có hồng trần bên trong sát phạt chi khí tập hợp, không cam lòng, bi trắng, thất lạc, huyết tinh các loại khí tức không phải trường hợp cá biệt, ngừng chân nơi đây, mọi người hình như đi tới một phương Hồng Trần định, trong lòng có mạc danh yêu thương. Tại cái mây mù phía dưới, núi cao đại nhạc có thể thấy rõ ràng Hiện tại Sở Tùy Phong mấy người áp chế tu vi tại chỗ này triệt để khôi phục, theo bọn hắn nghĩ đây chính là một tráng cơn ác mộng kết thúc. Chỉ là cảnh tượng trước mắt vẫn có chút không quá thính hứng. Thiên tâm thâm uyên mấy lớn linh dị, Tử Linh thảo không có chân chạy không được. Ngược lại là Huyền Sả đại bằng cùng bất khả thuyết đều xuất hiện ở nơi này, bao nhiêu lộ ra khá là quá dị. Nhìn chằm chằm chỉ có cánh tay độ dày vẫn như cũ cùng đại bằng điều dây dương viền sả, Miêu nữ nhíu lại đôi mi thanh tú nói Hàn Nguyệt tỷ tỷ, cùng còn tại con rắn này trong bụng sao. Có thể cái này hiện tại cũng quá nhỏ điểm a, còn có cái này bất khả thuyết không phải bị bọn họ ăn sao? Làm sao còn tại cái này? Mộng Hàn Nguyệt ánh mắt nghiêm trọng, nhìn thoáng qua Miêu nữ không có tiếc lời, tay ngọc run lên, Huyễn Nguyệt Thần kiếm ra khỏi vỏ. Một cỗ đệ thương sinh run dậy khí tức tại chỗ này bành ra. Hiện tại Mộng Hàn Nguyệt tu vi đã khôi phục, Huyễn Nguyệt kiếm uy lực tuyệt đối có thể chạm phá phương thiên địa này. Miêu nữ có chút kỳ quái Huyễn Nguyệt Thần kiếm uy lực làm sao nàng là tấm sâu trong người, không biết Mộng Hàn Nguyệt vì sao muốn thận trọng như thế. Miêu nữ quay đầu muốn hỏi một chút những người khác, lại phát giác Sở Tùy Phong Có chút ý tứ, cùng nhau đi tới, không về. Không sai. Không sai nho nhỏ Hải Nhi bỗng nhiên hì hì cười một tiếng, lộ ra một câu hàm răng trắng loãng. Âm nó nớt, tựa như Bibo học nói Hải Nhi, nhưng ngôn lão khí hoành thu nghe đến người dùng mình. Miêu nữ cảm giác lạnh cả người, nhịn không được run rẩy một cái trốn đến Mộng Hàn Nguyệt sau lưng. Mộng Hàn Nguyệt ánh mắt lạnh lùng nói thạ gia vương sư đệ. Nho nhỏ anh nhi nao đại nhẹ nhàng lay động, hướng một cái con lật đật, tiên lặng nói các ngươi những người này thật đúng là kỳ quái, hai người kia bị huyền xà thôn hỏi người, kỳ giã, không thông Tư bộ tấn nữa. Một kiếm lang thiên, chảm phá thương mang. Dưới một kiếm này, trên sơn cốc chống không cái kia lăn lộn vân hải bị cắt đứt, thanh thiên hiện ra. Sơn cốc phảng phất muốn bị thanh mang một phân thành hai. Hư vô vỡ vụt, thương mang vô tổn. Lục Hàn Nguyệt bên cạnh Sở Tùy Phong ba người cảm giác toàn thân ra thịt muốn nứt, vội vàng vận chuyển nguyên lực chống lại cái này Huyễn Nguyệt tràn ra lực đạo. Chiến đấu không nghỉ huyên xạ, đại bàng hú lên quái dị cấp tốc tách ra. Đại bàng dài, trong Trong lúc nhất thời nơi đây ba màu năng, giọng hư vô giạn nước, các loại trùm sáng ba phủ. Ngục Hàn Nguyệt cái kia vô kiên bất tội huyền nguyệt thanh mang lại bị đánh tan tại hư vô bên trong. Sở tùy Phong mấy người nhìn nhau cười khổ, nguyên bản lẫn nhau tranh đấu một đống oan gia vậy mà tại giờ khắc này lựa chọn nhất trí đối ngoại, cái này ít nhiều có chút vượt qua bọn họ dự đoán. Bất khả thuyết thì là trốn tại hai thú phía sau hỉ hỉ quỷ tiếu, một bộ cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Phượng gáy Cửu Thiên, đại bằng điều dài cánh hư không, một đôi kim quang con mắt nhìn chăm chăm mọi người. Sở tùy Phong lấy ra quạt xếp lắc đầu cười khổ nói truyền thuyết là à, đại bằng điều tính khí nóng nảy. Xem ra là trách ta trở quấy rầy nó cùng Huyền Sa chiến đấu, chư vị cẩn thận. Sợ tùy phong lời còn chưa dứt, đại bằng điểu đã là trời cao mà lên, lời chảo dày đặc thẳng hướng về mọi người vô xuống, hình như muốn một chảo phá thanh thiên, đem đám người một chảo đánh tan. Đáng tiếc, hiện tại đại bằng điểu so đại công kê lớn hơn không được bao nhiêu, cảm giác này khí thế to lớn lăng lệ vô cùng một chảo, tại mấy người trước mặt đánh chuyển liền bị mọi người tự nhiên phóng ra ngoài nguyên lực đánh bay, còn không, có nó trong mắt kim quang đến dùng vào thực thế. Đại bằng điểu tại trên không gãy lăn lộn mấy vòng, nguyên trên không trung một vòng nhìn chầm chầm phía dưới mọi người có chút mặt người. Miêu nữ nhớp nhớp thái dương hài tóc kỳ quái nói cái này đại bằng điệu làm sao như vậy đã không kịp nha. Chẳng lẽ là chưa ăn no sao? Một trận gió âm thanh run run, huyền xà đột nhiên một cái xoay quanh, mở cái miệng rộng, lộ ra ngoài răng nanh vẫn như cũ dài đặc. Nghĩ một cái thôn phẹ mọi người. Miệng rộng tới người, huyền xà kỳ quái phát giác chính mình nguyên bản cái kia không có gì không nuốt, trong mắt hắn y nguyên như con kiến mọi người, lúc này miệng rộng vậy mà chứa không nổi mọi người, nhất thời cũng có chút mở mị dài miệng không biết làm sao. Trước mắt quái dị cảnh tượng nhìn đến Sở Tùy Phong mấy người hoảng sợ sau khi, cũng là cảm thấy buồn cười chẳng lẽ cái này hai thượng cổ hung thú còn coi bọn họ là làm con kiến mà đối đãi? Hai cái đồ đần. Sống ở đi qua, không biết hiện tại. Ngu Nốc không hợp tói thượng, Ngô không ai bằng anh Nhi Nao đại thanh âm non nớt chửi rầm lên. Đại Bang giận tím mặt, trong hai con người hai đạo kim quang đột nhiên bắn ra, bất khả thuyết hú lên quá dị, không lớn anh Nhi Nao đại vậy mà hiểm mà lại hiểm dịch ra một bước không có bị đánh trúng. Kiếm Tam Bộ nhìn có chút buồn cười đại Bang ngắc ngược, cái này tính tình thật đúng là không phải chỉ là nói sông. Anh Nhi Nao đại đi mấy bước, căm tức nhìn đại Bang nói ngu ngốc chim, ngươi tự tìm cái chết à, nhìn ngươi thể phách lối lúc nào? Thân thể của ta lập tức liền muốn khôi phục, đến lúc đó đem người nấu nhắm rượu. Tại cái này thâm viên bên trong có thật có huyền, trưởng sinh có hy vọng. Người thật nghĩ ra đời sau, Bên cạnh xương mù dày đặc tràn ngập thâm viên bên trong một đạo tăng thương âm thanh chậm rãi chuyên ra, phi hốt ở giữa không có dấu vết mà tìm kiếm. Bất khả thuyết tấm kia chất phát khuôn mặt nhỏ đại biến, hậm hực nói hừ, ngươi ra không được, còn không cho ta đi ra. Tới đây một đời còn không có nhìn thấy phía ngoài thế giới, hả không ngu ngốc. Ngươi không có bản thể, đi ra cũng là hư hảo, tăng thêm thương sinh nghệ, duyên, cùng Trần Thế vô ích, há tất chấp nhất đâu. Lại nói hắn còn không có tỉnh lại. Hắn như tỉnh lại người vô tồn tang thương âm thanh có chút điểm tương cảm, phản phất có vô tận chuyện thương tâm khó mà quên mất. Miêu nữ lúc này đã là triệt để mơ hồ, nhẹ nhàng giật giật ngộm Hàn Nguyệt ống tay áo nói Hàn Nguyệt tỷ tỷ, đây là có chuyện gì nha? Cái này nói chuyện đến tổn cùng là ai? Sợ tùy phong ánh mắt lập lòe, bỗng nhiên tươi nói xem ra Vương sư đệ cái kia cực phải thua. La quỷ, ai cần ngươi lo? Ngươi là sợ ta đi ra chính ngươi tiêu tán vô tồn a, ngươi suy nghĩ cái gì ta chẳng lẽ không biết? Hừ, đừng có lại cái này giả mù sa mưa làm người tốt. Các dị thường sinh vi niệm đều là nói nhảm, anh nhi nào đại bỗng nhiên thay đổi đến có chút nâng ngược, ngửa mặt lên trời gào thét, giọng trẻ con non nớt là điên cuồng như vậy. Hư vô bên trong, vô tận đoán niệm phản phất bị anh nhi nào đại triệu hoán, thiên khung bên trong nguyên bản hợp dòng ai hoán, bất lực, huyết tinh, thất vọng, hoàng hốt các loại mất đi hy vọng khí tức ở chỗ này tập hợp. Trong tháng chốc, Sở tùy phong mấy người phản phất nhìn thấy một cái không có đầu tiểu hài hư ảnh chậm rãi tại anh nhi nào đại trước người xuất hiện. Có mắt vô tâm, con đường phía trước khó đi, tâm đã rời bỏ ngươi. Ngươi không có tâm tang thương âm thanh hơi thương cảm nhẹ giọng thở dài. Tâm Tâm thật có hiệu quả sao? Tâm thật tồn tại sao? Bất Khả thuyết ư ừ, ừ tự nói, đương nhiên anh nhìn lão đại hai mắt đỏ bừng ngựa mặt lên trời gào thét tâm tại chỗ nào, chương 315, ta vô tâm, hắn vô tình, chương 315, ta vô tâm, hắn vô tình. Nhìn trước mắt dị biến cùng Bất Khả thuyết gần như phát cuồng thần sắc, sợ tùy phong mấy người nhìn nhau ngạc nhiên. Tại cái kia thâm viên cổ tranh phòng nhỏ ra ra vào vào cũng không biết đi mấy bị, cuối cùng đi đến nơi này đụng phải vẫn là thứ này. Tất cả hình như không có thay đổi gì, nếu như nói có biến hóa đó chính là nguyên bản bệ nghệ thiên hạ đại gia hỏa biến thành vật nhỏ. Muốn bản làm cho lòng người bên trong Hoàng Hốt không thôi bất khả thuyết ngược lại là yên tĩnh một đường, đến nơi đây lại bắt đầu bão nổi, tất cả những thứ này Sở Tùy Phong mấy người có loại cảm thấy vô lực áu giác. Tất cả như rơi mây mù, trước đây tốt xấu có Vương Ngộng ra vẻ thần bí giải thích một chút, hiện tại bọn hắn thật là thành hai mắt lu cuống. Mấy người tràn đầy đồng cảm, Miêu nữ lại nói ra suy nghĩ trong lòng, nhíu lại đôi mi thanh tú nói nếu như Vương Ngộng tại chỗ này liền tốt, mặc dù tên kia làm việc không đứng đắn, nhưng vẫn là có thể nói chút gì đó nha, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Sở Tùy Phong lắc đầu nói Sở Mô đoán không sai nơi đây đã thuộc về Trần Tiên Nếu như tình huống không đúng chúng ta lập tức rời đi nơi đây. Cái này bất khả thuyết cho đến bây giờ còn không có trong truyền thuyết quỷ dị phát sinh, Sở Mộ mơ hồ cảm thấy không hợp, chúng ta hình như bị người lợi dụng. Kiếm Tam Bộ cười nói chúng ta tới đây vốn là phụ mệnh mà đến, nói cái gì lợi dụng hay không, bất quá nơi này còn có ánh mắt một mực chú ý chúng ta mà thôi. Sở Đạo Hữu có mắt còn nhìn không rõ sao? Mấy người trao đổi một khắc, nho nhỏ anh nhi nào đại gạo thét càng thêm phẫn nộ ai hoãn, Thương cung ở giữa mây đen đú ám, nơi này khí tức tựa như hồng trần bên trong mất đi hy vọng thế giới, vậy mà dần dần ảnh hưởng đến Mộng Hàn mấy người tâm cảnh. Tiếp theo một cái có tay có chân lại không đầu hài nhi hư ảnh đứng ở bất khả thuyết phía trước. Hài nhi hư ảnh tạo thành máy mắt, vô tận thương mang bên trong mây đen đột nhiên áp sập chư thiên, thiên địa không còn, lôi hại dị thế. U u tiếng sấm vang vọng đất trời. Cầm theo mây đen, thiên vũ bên trong một đầu lôi điện tạo thành kim quang cự long mang theo vô tận diệt thế khí tức ngang qua hư không, long đầu phía trên đứng thẳng một đạo to lớn cao ngạo cực hạn thân ảnh. Một đôi thâm thúy vô tình, động tiên triệt địa đối mắt quét mắt một cái đại địa. Bị cái nhìn này lướt qua, Sở tùy phong mấy người hoảng sợ phát rắc bọn họ lại có xuống đất cúng xúc động. Hoảng sợ sau khi, thể sắc tinh thần đã không nghe sai khiến. Súp giòn súp giòn run rẩy không ngừng. Kiếm tam bộ thân thể tại cái này một khắc đã là chậm rãi quỳ xuống. Sở Tùy Phong giang chống đất không có quỳ xuống, cái trán mồ hôi đã chảy ròng ròng mà rơi, lẩm bẩm nói Nguyên đỉnh tiên kiếp, đây là Nguyên đỉnh tiên kiếp. Ngộng Hàn Nguyệt tu vi không bằng Sở Tùy Phong, liền muốn quỳ xuống nháy mắt, Huyễn Nguyệt thần kiếm nổi lên một vòng thanh quang, tại cái này thanh quang bên trong tựa như tự thành thế giới, Ngộng Hàn Nguyệt nhưng có thể chống đất cái kia ra chầm chầm trong mắt hình như đang hồi đây là gì. Hừ, ngươi đến lại như thế nào, mơ tưởng thôn phệ ta, ta muốn chính mình sống sót anh nhi nào đại nhìn chằm chằm hư vô bên trong to lớn cao ngạo thân ảnh giống to, nho nhỏ đầu đột nhiên vọt lên đặt tại hư ảnh bên trên, một cái trắng trẻo mũm mím hài nhi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bốn phía kêu tên không dứt, vô số đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng tập hợp, dung nhập hư ảnh bên trong, thiên vũ nguyên bản tồn tại các loại khí tức đồng thời tập hợp, cuối cùng nho nhỏ hài nhi có thực chất thân thể. Chất phát hai mắt đột nhiên mở ra, vô tận đoán nghiệm cái này nhi trong mắt vô cùng không cân đối tho hiện. Không nghĩ tới hắn cũng tới, đây là trùng hợp sao? Vẫn là thiên ý? Tang Thương âm thanh nhẹ giọng tự dài. Mơ Mịt Đại Bàng Huyền Xà đột nhiên ngẩng mặt lên trời gào to, hình như nghĩ đến cái gì, hai cái thượng cổ dị thú trong hai con ngươi hùng quang chợt hiện, cùng nhau nhảy vào sơn cốc bên cạnh dương mù dày đặc bên trong. Tiếp theo hai cái phượng phất muốn chèn ép Thương Mang, náo thị thiên hạ thượng cổ hùng thú đột hiện. Đại Bàng dài cánh đánh tựu thiên, trong mắt màu vàng óng bên trong có bộ phát hận ý ngập trời. Huyền Xà gào thét, hai mắt đỏ sẫm, miệng rộng mở ra tựa như muốn dị dị kinh đến cự long bên trên vĩ ảnh, địa, rừng, mắt nhìn chầm chầm hai thú. Vô tình trong hai con ngươi thoáng hiện một kia hồi ức, lại từ đầu đến cuối không có xem tại chỗ nào gào thét không dứt bất khả thuyết. Các ngươi trở về à, nơi này đã không phải là các ngươi thiên địa, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, nếu như hắn tỉnh lại, các ngươi vô tổn tang thương chậm rãi nói. "Lão quỷ, đây không phải là nhi tử của ngươi sao? Ngươi làm sao còn sợ hắn, chết cười ta, ha ha. Ngươi cũng sợ hắn tỉnh lại sao? Ta vô tâm, hắn vô tình." Kì hỉ, nhìn xem người nào có thể chủ đạo bất khả thuyết cười lớn tựa như tiểu hài tử đồng dạng mãnh liệt truy mặt đất. Nhìn sở tùy phong mấy người triệt để ngờ người, nơi này tất cả bọn họ hình như thành người ngoại cuộc. To lớn cao ngạo thân ảnh nhìn trầm trầm đại bằng huyền xa rất lâu, vô tình âm thanh tại thiên vũ quanh quần huyến trần thiên địa, hồng hoang vô tồn. Đang chém. Đang chém. Đang chém. Theo âm thanh quanh quần, tự long ngửa mặt lên trời gào thét, long ngâm động cựu thiên. Đỏ sầm long nhãn trở lên, to lớn miệng rồng đột nhiên mở ra, kiếm tam bộ đám người cảm giác mắt tối sầm lại. Một phương có thể cùng cái này miệng rồng so ra, đó chính là con kiến dài cửa ra vào đối thành lâu, lớn nhỏ căn bản không phải một cái cấp bậc. Cái này miệng rồng cái này nuốt vào, tuyệt đối có thể đem toàn bộ thâm viên cùng sơn cốc này nuốt. Haha, ha, thật tốt, nuốt cái này thâm viên cũng tốt, người lão quỷ này không có ổ chết sớm sớm đầu thai hải nhi bỏ tới trên mặt đất cười nước mắt đều chảy ra. Miêu nữ kinh hái sau khi vẫn là không hiểu hỏi vật nhỏ này cùng ai đang nói chuyện. Uy, Sở Đạo Hữu, các người tới nơi này khẳng định biết chút ít cái gì, mau nói nói nhà. Sở tùy phong cưỡng ép vận chuyển nguyên lực đối kháng thương mang ở giữa áp, không dám mở miệng. Mộc Hàn Nguyệt ngược lại là tốt một chút, nhẹ giọng thở dài thủy miểu cô nương, đây là Thiên Tâm chi tranh thiên địa sơ khai chông bởi vì, cụ thể là cái gì chúng ta cũng không rõ ràng a. Huyền Sa cùng đại bảng tức giận, thế nhưng thân thể chỉ có thể tại xương mù dày đặc bên trong lộ rõ, đối thương mang ở giữa cự long vô kế khả thi. Mắt thấy cự long tôn vẻ, liền muốn bao trùm sương mủ dày đặc. Huyền Sa đột nhiên gào khét một tiếng, rãi miệng phun một cái, hai đạo hắc điểm từ trong miệng bay ra ngăn tại xương mủ dày đặc cùng ven nơi này là địa phương nào một cái hắc điểm lên. Khó mà nói, vừa rồi có lẽ tại viện ruột bên trong. Dựa theo dáng thân thể cấu tạo, nơi này còn có chút ít ánh sáng, chúng ta lập tức muốn tới huyền xạ trong dạ dày. Dạ nhân huynh, tiến vào trong dạ giả dày chúng ta có thể liền bị tan rã, cuối cùng hóa thành phân bị đẩy ra bên ngoài cơ thể. Dạ nhân huynh ngươi tốt xấu cùng tiên âm động tiên tiên tử từng có cá nước thân mật, còn có dòng dõi. Vương Ngọc nhưng vẫn là đồng tử thân, rất là không cam lòng a. Kỳ hỉ, nhìn ngươi cùng ngươi người sư tỷ kia mắt đi mày lại, nhưng không xuống tay đúng là thái giám ôn mỹ nhân kia cái gì tới, lãng phí. Xinh đẹp như vậy tiên tử người dung mạo đã thuộc bất dị, như có cá nước thân mật, chết cũng không tiếc rồi. Dạ nhân huynh, Vương hiện tại mới nghĩ rõ ràng, thối hận A Hàn Nguyệt sư tỷ gần trong gang tấc lại không có hạ thủ, lại muốn như thế chết đi, làm sao chịu nổi. Nếu có Luân Hồi Vương mưu tuyệt đối không từ bỏ bất cứ cơ hội nào, thật tốt hưởng thụ Hàn Nguyệt sư tỷ viện truyện tiên tư. Dã nhân huynh, cùng nữ nhân cá nước thân mật là tư vị gì? Ân, Hàn Nguyệt sư tỷ thân thể có lẽ rất mềm dẻo. Hai đạo bóng đen liễu lo không ngừng, bên ngoài liễu mạng chống cự uy áp mọi người đã là nghẹn ốc. Kiếm Tam bộ sở tùy phong hai người nghe hốt, mảnh, đỏ, cũng biết là thẹn vẫn là tức giận. Uyển truyện giáng người tại nơi đó nhẹ nhàng run dậy. Chương 316, Hình Thiên chi trách, diện Linh, chương 316, Hình Thiên chi trách, diện Linh. Thương mang ở giữa, một mảnh sơ sát tiêu điều. Lôi điện tạo thành kim quang cự long miễn cưỡng tại Thâm Nguyên nông vụ Cùng Sơn cốc chỗ va chạm dừng lại, nhìn chằm chằm trước mắt hắc điểm vô tình long nhãn bên trong lại có một tia mê man nhỉ lên. Vương Ngộng hai người ngẩng đầu nhìn thấy hư vô bên trong gần trong gang tấp thôn vẻ thiên điểu miệng rồng cũng là một trận kinh ngạc. Qua rất lâu, dã nhân gãi gãi đầu kỳ quái nói kỳ thải quái giã, cái này huyền trong bụng làm sao còn có đầu long? Chẳng lẽ cái này Huyền Sa là đầu mẫu mang thai ba con? Thế nhưng không có khả năng xuất hiện một cái long đầu a, Tần, đây nhất định là con tư sinh. Nghe lời dã nhân cảm giảm lại nhải vương ngột một cái lão đảo kém chút ngã sấp xuống, tức giận vỗ một cái nói nói hiếu nói vượng, cái này đã là ngoại giới. A, tu vi khôi phục. Vương ngột đột nhiên cảm giác toàn thân nguyên lực vậy mà tại trong chốc lát khôi phục, không khỏi đại hỉ, dã nhân thật thả mặt vẫn là một mảnh hoa mang, bốn phía giọ xét một vòng phát rắc bọn họ trước mắt to lớn phảng phất thương khung đầu, mơ để lộ ra đến còn có tối ép thương mang điện quang du tẩu đen. Vương sư Đệ. Còn không qua đây, mộng Hàn Nguyệt khẽ kêu âm thanh xa xa truyền đến, bất quá thanh âm hơi run, lạnh lạnh bên trong có từng kia từng kia tức giận cùng gợn sóng. Vương Ngộng Thần tức thoáng khôi phục, lại lần nữa ngưng thần liếc nhìn chân trời sắc mặt đại biến, lẩm bẩm thì thầm nói không tốt, thời giờ bất lợi, làm sao vừa thoát khốn liền gặp phải thứ này? Lần này muốn thảm quốn chưa chờ Vương Ngộng nói thầm xong hư vô bên trong đột ngột mắt rồng đột nhiên trừng một cái, hình như nhận ra Vương Ngộng thân ảnh, lại lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, thương hai liên tục khoa tay Trước người viện hóa ra một cái hốn độn khí tức tràn ngập thái cực đầu ngăn tại đỉnh đầu, ngửa mặt lên trời quát to ngươi có ma bệnh à, ta không có độ kiếp cũng không có trêu chọc người làm gì nữa ta. Đầu rồng to lớn tại Vương Ngộng đỉnh đầu dừng một chút, vô tình long nhãn bởi vì phẫn nộm mà thay đổi đến đỏ bừng, đột nhiên ngẩng đầu rít lên một tiếng, giống như là trừng cầu thường khung bên trong đạo kia vĩ nạn thân ảnh chỉ thị. Vương Ngộng xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu đầu âm thầm kiếp sợ. Mà sợ Tùy Phong mấy người thì là toàn toàn sững sờ, thiên kiếp còn có thể có kẻ mà cả, còn có thể như thế tránh cái này còn có thiên lý sao? Hiện tại Sở Tùy Phong mấy người dễ chịu điểm chính là Thiên địa cái kia cũng bái uy áp theo Vương Mộng cái này nháo trò vậy mà nhạt không ít. Kiếm Tam Bộ Miễn Cương đứng lên, bất quá nguyên bản ảnh tuấn mặt đã là đen đến cực hạn, mọi người đứng thẳng hắn mà quỳ, đau chính là cái kia thụ thương tâm. Miêu nữ tre lấy tươi đẹp môi đỏ gắt giọng Hàn Nguyệt tỷ tỷ, ngươi người sư đệ này tuyệt đối không phải người, đúng vừa rồi hắn còn nói như vậy, nói muốn cùng ngươi cá nước gì đó có ý tứ gì nha. Còn nữa trên sách không phải nói thiên kiếp động, vạn linh nghiến làm sao? Cái này làm sao còn có thể làm ăn a? đôi mắt từng đỏ, muốn nói cái gì, cuối cùng cảm thấy vô lực nhẹ quát Vương Sư đệ, tranh thủ thời gian trở về. Vương Ngộng cho đến lúc này mới chú ý tới trốn xa Sam Ngộng Hàn Nguyệt mấy người, được nghe lại miêu nữ cùng Ngộng Hàn Nguyệt chi ngôn, lập tức mồ hôi trên đầu như là thác nước lăn xuống, hắn hiểu được chính mình mới vừa rồi cùng dã nhân đối thoại bị những người khác nghe lọt vào trong tai, hiện tại Vương Ngộng hận không thể một lần nữa trốn đến Huyền Xả trong bụng. Đương nhiên, cái kia Kim Quang Cự Long thân thể hắn cũng không dám trốn vào đi. Huyền Trần Sinh Linh, không ngại thương mang ở giữa vô tận uy áp tâm thành quyền quẩn. Cự Long có chút không Cuối cùng Tỉnh táo lại Hoàng sợ sau khi, nhưng vẫn là kỳ quái nói Vương huynh đệ, đây chính là Thiên đạo kiếp long a, ngươi cùng nó rất quan sao? Về sau một nhà nào đó độ kiếp có thể hay không để nó chiếu cố một hai? Vương Ngộng đối Dã Nhân tư duy nhảy vọt đã vô lực chửi mắng, thấp giọng nói ngươi còn không mau lăn, chẳng lẽ muốn làm tham cốc? Dã Nhân hì hì cười một tiếng thân ảnh nhoạng một cái, chẳng đợi đi miệng rồng hiện địa. Tu vi khôi phục đối với bọn họ đến nói sơn cốc này bất quá một tấc vuông mà thôi. Đi tới sợ tùy mấy người bên cạnh sau lại phát giác Vương Ngộng cũng không đến, kỳ quái hỏi Vương đệ, người làm sao không đến? đang cùng cự long mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, Vương Mộng nhịn không được mắng nói nhảm, "Ta có thể đi ra còn cần người nói, cùng cái này điện quang cự long giao tiếp không phải lần một lần hai, hắn cũng có chút suy đoán, thứ này giống hắn dạng này còn kiến là khinh thường đi chu sát, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính mình không có sử dụng cái gì không phải là huyễn chân lực lượng hoặc đồ vật." Bất quá cái này cự long cái kia râu rồng hạ xuống uy áp vậy mà bao phủ Vương Mộng, phảng phất chỉ cần xê dịch một bước, cái kia râu rồng liền hóa thành điện mang đem hắn đốt thành than cốc. Chẳng lẽ gặp phải chính là cùng một cái thiên đạo long, hoặc là toàn bộ thiên hỉ đại lục liền nó một cái chớp trừng hình phạt. Một vòng tròn, không phải điểm Suy đoán của ta có lẽ là đúng. Bất quá thứ này cũng quá không phòng phẳng, không phải liền là lột qua hắn mặt mũi nha, hạ tất nữu lấy không thả. Vương Ngọc Âm thầm suy tư. Đã khôi phục thành phấn hỗn loạn nhi thân thể bất khả thuyết vô tận oán độc là đôi mắt nhìn chằm chằm hư vô bên trong vĩ nạn thân ảnh rất lâu, trầm thấp lẩm bẩm ngươi tỉnh ta đi lặng. Ngươi vô tỉnh, ta vô tâm. Hừ, mệnh ta do ta, lấy ngươi thay thế anh nhi lão đại đột nhiên quay đầu nhìn chằm một cái rất lớn quyết định, thân thể nho nhỏ khẽ động, lại xuất hiện lúc đã là rơi vào thương long đầu lâu to lớn bên trên. Thương long huyên màn ra, Cảm thấy trên đầu đồ vật có chút khó chịu, không nghĩ ra là cái gì có thể đến gần hắn. Hư vô bên trong mây đen như mực bao phủ tứ khung, vô tận điện mang du tẩu hư không phản phất dị thế, một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh giống như là chấp trưởng thiên địa vô thượng quân chủ, không cho phép kẻ khác kinh ẩn. Sơn cốc bên ngoài, chân núi bên trong thỉnh thoảng có để thương sinh run rẩy khí tức liên tục tăng lên. Bên kia, vô tận hồng trần khí tức còn tại hướng nơi đầy tập hợp. Mà Sơn cốc thâm uyên nhưng là lạ thường yên tính. Lớn bằng điều huyền to lớn đôi mắt nhìn cự long tức ra một hoặc. Ma mấy người tại chỗ này chỉ có làm tốt tùy thời chạy chỗ phần. Thương Long đầu bạc, Long ngâm động tiểu thiên. Bất khả thuyết đưa ra nho nhỏ trắng non bản tay phát ra một đạo kỳ dị khí tức truyền vào sừng rồng, thanh âm non nớt quát lớn ta chính là hắn, người từ nay về sau nghe lệnh của ta, cùng ta cùng nhau sử dụng thiên phạt trách nhiệm. Cự Long có chút không cam lòng, to lớn long nhãn toát ra vô tận phẫn nộ, nhưng mà nho nhỏ anh hải trong tay tán phát khí tức nhưng thật giống như có thể áp chế Cự Long, để không dám kháng mệnh. Thương khung bên trong to lớn cao ngạo thân ảnh chậm vậy mà một chút ngơ mắt hiện một tia nhẹ Biết ngươi đang làm cái gì sao? Tỉnh lại hắn, ngươi khẳng định vô tồn. Thu tay lại à, ngươi vốn là không đáp tổn thế tang thương bên trong mang theo vô tận thương cảm âm thanh tại hư vô bên trong quân quân. Bất khả thuyết nguyên bản chất pháp đôi mắt sớm đã đỏ tươi một mảnh, quan tâm lên cái gì vô tồn, lão quỷ ngươi cũng là phụ thân của ta, dựa vào cái gì để hắn chủ đạo thiên địa, ta lại nửa người nửa quỷ không thấy được chỉ riêng. Hừ, hôm nay thu phục Tiên Long, nếu không được hòa làm một thể mở lại thương mang, ngọc thạch câu phần mà tôi, dù sao ta cũng có sống qua sợ cái gì hài nhi hai mắt đỏ bừng tay nhỏ lại lần nữa đánh ra thương lòng vai diễn thiên chi trách, Diện Linh. Thương Long đột một long nhãn ngẩng đầu nhìn một chút còn tại Hoang Mang Vĩ ngạn thân ảnh, trong hai con người toát ra một tia bi quất. Tiếp theo miểu rồng một tấm, một viên nổi lên một chút bạch quang hạt châu chậm rãi phiêu phủ mà ra, hạt châu tròn trịa, bên trong phảng phất có vô số nhân tộc tại nơi đó sinh tức xin sôi. Chương 317, vận mệnh luôn bản, chương 317, vận mệnh luôn bản. Thương mang ở giữa, cuộc đời thăng trầm, đặt chân thiên địa, sống, là vạn linh cơ bản nhất quyền lực. Vì sinh tồn, chúng linh đấu thiên phá địa, theo đuổi một đường sinh cơ kia. Nhân gian giáp, xem qua bạm, sướng vui giận buồn, bất quá là pháo hoa một phun cuối cùng tại đất vàng bên trong Tần Lũy. Từ đắc cả đời, lại bị một đôi tay vô hình khống chế, trốn không thoát vận mệnh luôn bàn. Nhìn thấu, không đi hỏi vì cái gì, đơn giản sống, vận mệnh chuyển động sau đó, hồi ức quá khứ, chính là nhìn đấu. Mây đen bao phủ hư không, điện quang du tẩu thiên địa, tại thiên địa phía dưới chúng sinh như sâu kiến. Thương Long rộng lớn bay, cái kia nhẹ nhàng rời đi Long châu trắng tinh bên trong tỏa ra như nhàn nhạt dự dỡ. Nho nhỏ Long châu tựa như gánh chịu nhân tộc hồn. Bên trong từng cái nhân tộc tại nơi đó sinh sôi sinh sống. Vương Ngộng Phạng bất tại cái kia bên trong nhìn thấy chính mình, mặc dù đây chỉ là ảnh. Nói nhỏ, nhỏ bất khả thuyết giống như đi cuồng, nửa mặt lên trời quát tầm lên hắn vô tình, ta vô tâm. Hôm nay lấy thương sinh là tâm. Tránh né ở phía xa sợ tùy phong sắc mặt hoàn sợ, nói thật nhỏ không tốt, đây là chúng linh ngân ký, nếu như bất khả thuyết hủy đi Long Châu, Huyễn Trần Thiên Địa sẽ có một phương đại kiếp nạ. Nơi đây tất cả đã vượt qua chúng ta tính toán, các vị đạo hữu có biện pháp nào sao? Kiếm Tam Bộ cao mày nói Thiên Đạo kiếp Long chấp trưởng thiên phạt, kiếm mộ nếu như không nhìn nhầm cái kia hư vô bên trong thân ảnh hẳn là thiên hi chi tâm. Những này không phải là chúng ta có thể can thiệp, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biết tốt, tình huống không đúng lập tức chạy trốn là là. Nộp Hàn Nguyệt nhìn chằm chằm cái kia phượng phất áp sập thanh thiên kim long cùng đầu rồng phía dưới vương ngụ, lạnh lạnh đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ sầu lo. Ngược lại là Dã Nhân cùng Miêu Nữ hai người lúc này cũng không biết là dọa vẫn là không có từ một hệ liệt biến cố bên trong lấy lại tinh thần, lộ ra yên tĩnh không ít. Cự Long nhìn chằm chằm trước mắt lơ lửng long châu, lòng có không đành lòng, ngửa mặt lên trời gào thét, to lớn đột một mắt rồng vậy mà toát ra một tia không đành lòng. Thương mang bên trong to lớn cao ngạo thân ảnh chậm chuyển động đôi mắt, mắt qua, Vương Ngụ chỉ cảm thấy toàn thân run lên, vô tình mắt mặc dù không phải tại nhìn chính mình, nhưng cũng để hắn tâm thần không ngừng Mơ hồ hắn phản phất bất đến cái gì, nghĩ đến tại Thâm Viên bên trong mấy lần ra vào thạch tháp, trong lòng có một tia minh ngộ. Tang thương âm thanh nhàn nhạt truyền ra vô dụng, vô dụng. Bất khả thuyết càng thêm nóng nảy, bàn tay nho nhỏ lại lần nữa đặt ở sừng rồng quát lớn hình tiên chi trách, nắm nó. Vương Ngộc ánh mắt chuyển động, nhìn chằm chằm nho nhỏ hài nhi thân ảnh dõng nhiên nói ngươi thật rất ngu ngốc rất ngây thơ à, ngươi biết không? Nếu như ngươi làm như vậy chính là vì người khác làm quần áo cưới mà thôi, ngươi vẫn không rõ à, sự là ngu ngốc có thể. Vương Ngộc bỗng nhiên mở miệng ngược lại là đem nơi xa sợ phong mấy người giật lại mình, trước mắt có thể là thiên đạo, chấp trưởng huyền trần chúa tể. Bọn họ lúc này không có thành tiếp đã là nhờ trời may mắn, nghĩ không ra Vương Ngộng vậy mà còn tại mở miệng trêu chọc. Lần trước cùng Thiên Đạo Kiếp Long có kẻ mặc cả đã làm cho bọn họ khó tiếp thụ, bây giờ còn có thể rằng này, chỉ có thể nói Vương Ngộng thần kinh thô đến bọn họ không thể hiểu được. Hải Nhi cũng la ngẩn ngơ, tiếp theo phẫn nộ quát người một cái nho nhỏ sâu kiến vậy mà tại bản thân cái này nói năng lô mãng, người là muốn chết. Vương Ngộng lắc đầu cười nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngoài đã tưởng, người vẫn cho là nói chuyện chính là người phụ thân sao? Người sai, buồn cười ngươi tại một người vòng tới vòng lui, vừa ra có một chút thức của mình liền lại muốn vì người khác làm quần áo cưới đáng buồn a đáng buồn. Vương Ngộng chậm rãi mà nói, Kim Long cũng là có chút điểm nặng nhân, chừng đột ngột long nhãn quả là nhanh muốn kẻ đến Vương Ngộng tấm kia bình thường mặt, Vương Ngộng ra đầu tê dại một hồi, nhưng vẫn là bảo trì một phần nụ cười nhàn nhạt, nhạt, bất quá trong lòng sớm đem con rồng này mang cái tổ tông đời thứ ba, cái này long đầu uy áp rựa vào gần như thế, nếu như không phải lúc này hắn tu vi khôi phục, thức hại bên trong có ba động kỳ dị, sớm đã có quắp đến trên mặt đất. Bất quá cái kia long nhãn ngược lại là thoáng vẻ vui mừng, chút vọng. Bất kiến, bản biết ngươi tại Thâm được đến một vận mệnh Ngươi thấy được lại như thế nào, sâu kiến chính là sâu kiến, trong này cũng có ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể tránh thoát. Vương Mộng hít sâu một hơi, đột nhiên quay đầu đối với Dương Mộ dạy đặc kêu lên minh hốc đạo hữu, chẳng lẽ ngươi còn không ra sao? Ha ha, nghĩ không ra ngươi đi một vòng, ngược lại là có thu hoạch. Vương Sư Lệ, không sai, không sai tăng thương âm thanh phiêu hốt mà ra, tiếp theo một đạo nhàn nhạt thân ảnh đứng ở tại Thâm Viên nồng vụ bên dưới. Tại nơi đó, còn có Huyền Sả cùng đại bằng điều lập lẹo to lớn đôi mắt. Dã thật thà mặt mang, giọng hỏi chẳng lẽ cái kia nói chuyện thật là hắn, chuyện này cuộc là như thế nào? Sở tùy phong mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là hoang mang cùng vẻ kinh ngạc. Vương Ngọc nhìn chằm chằm hư ảnh ánh mắt ngưng trọng trầm dài nói Vương Mộ phải gọi ngươi Minh Húc đạo hữu vẫn là bất khả thuyết hay là mặc khác. Người cho rằng đâu, lúc này âm thanh đã không tại tầm thường, lại nhiều một chút nghi ngờ. Nho nhỏ hài nhi cái kia điên cuồng đôi mắt bên trong thoáng hiện một tia nghi hoặc, nhìn chằm chằm Vương Ngọc nói chuyện gì xảy ra. Vương Ngọc nhìn xem đạo kia hư ảnh, lại nhìn một chút thương mang bên trong đạo kia to lớn cao ngạo thân ảnh lũy bất khả thuyết nói ngươi vô số lần tỉnh lại, nhưng lại vô số lần chầm luân từ đầu đến cuối đi không ra thâm viên, lần này vì sao có thể đi ra ngươi cũng không nghĩ một chút tại sao không. Nói xong, Vương Ngộng quay đầu nhìn hướng Thâm viên nói Vương Ngũ mặc dù không biết tất cả những thứ này đến tột cùng là vì cái gì, thế nhưng Vương Ngũ hiểu rõ một chút, Thâm Uyên phía dưới là một vòng tròn, các ngươi đi một vòng vẫn là một cái điểm. Người căn bản không tồn tại, chỉ có thể bám vào cái kia thạch tháp bên trên. Hiện tại ngươi mặc dù bám vào Minh Húc đạo hữu trên thần, bất quá là chiếm cứ Minh Húc một tia thần thức mà thôi. Vậy cho rằng ta là cái gì? Minh Húc nhẹ giọng cười nói: Vương Ngọc ánh mắt lập lœ, đột nhiên nói ta không biết ngươi là cái gì, thế nhưng có thể cảm giác được ngươi tồn tại, tại châu thức kiệt tiền bối trên thân có khí tức của ngươi. Haha, ha, đó là ta cũng không phải ta. Bất quá hôm nay ta liền muốn xuất thế. Hôn loạn, vô số lần tỉnh lại cũng bất quá là một giấc mộng mà thôi. Vô số lần trùng sinh Á Minh Húc đột nhiên tự giải nói, hắn không phải phụ thân ta, đây rốt cuộc là vì cái gì, phụ thân của ta ở nơi nào? Bất khả thuyết lẩm bẩm thì thầm, chất phát đôi mắt bên trong thoáng hiện một kia hoang mang. Vương Ngọc nhẹ giọng tự những này hắn cũng chỉ là một cái mơ hồ suy đoán. Giữa thiên địa mạc danh khí tức lưu chuyển, mây đen áp sập thiên địa thay đổi đến khá là quái gì yên tĩnh. Qua rất lâu, Thâm Yên bên cạnh nhàn nhạc hư ảnh bỗng nhiên nói tất cả những thứ này ta người trong cuộc này đều không có nhìn không rõ, người làm sao đoán được? Vương Ngọng lắc lắc đầu nói kỳ thật ta cũng không có nhìn sáng, chỉ bất quá ngày đó bộ kia ván cờ để ta hiểu được một cái đạo lý nói đến đây. Vương Ngộng bỗng nhiên nói Hàn Nguyệt sư tỷ, ngươi ngày đó hỏi ta cái kia ván cờ là có ý gì? Kỳ thật bộ kia ván cờ không có cái gì ám thị, chỉ là nói cho chúng ta biết thế gian vốn không có gì, duy tâm tử cái nhiễu. Ván cờ có hai, con thứ ba bên dưới chỗ nào đều như thế. Thiên địa như kỳ cục, bất quá là giảng buộc mà thôi, sương mù nồng nặc, nghi đơn giản liền đi qua. Thâm Viên thân Ảnh hơi trầm mặc, đột nhiên thở dài đúng vậy à, thiên địa như kỳ cục, tính toán người khác lúc, chính mình cũng vào trong bên trong. Nghĩ không ra ngươi lại có thể minh bạch điểm này, ngược lại là không đơn giản. Hiện tại nơi này tất cả người minh bạch bao nhiêu? Vương Ngọc lắc đầu nói ta vì cái gì phải hiểu. Người là ai, nơi này là cái gì, ta cũng không biết. Chỉ là ta so ngươi tốt hơn một chút chính là, nếu như bất khả thuyết lời nói là thật, nơi này là cái gì vận mệnh luân bàn, như vậy ta nhìn thấy nhiều hơn ngươi một điểm mà thôi. Nhìn thấy là được rồi. Đi truy tìm vì cái gì? Có lỗi với? Không, có hứng thú kia, ta chỉ muốn vô cùng đơn giản sống chương 318, khống chế chí thủ, chương 318, khống chế chí thủ. Đang truy đổi đã từng hy vọng bên trong, được đến, thỏa mãn, thu hoạch. Cuối cùng nắm giữ chỉ có quá khứ, hy vọng tại người một khắc này chỉ còn mờ mịt. Hy vọng hạt giống kết thành trái cây, cuối cùng trở thành mất đi. Vận mệnh luân bàn chuyển động, cán cân nghiêng ngáy mắt, tất cả mọi thứ hướng nguyên điểm. Sơn cốc bị áp sập thiên địa mây đen bao phủ, thương khung phía dưới vẫn như cũ điện quang du tựu, so như như thế. Vô tận uy áp bên trong nho nhỏ Nhi đứng lặng tiếp long đứng đầu. Nguyên bản chất phác đôi mắt bên trong tràn đầy hoán động, bất lực cùng ở miệng. Vương Ngọc lời nói vừa rồi để hắn vừa vặn khôi phục thần trí triệt để lâm vào ngây thơ. Bất khả thuyết ánh mắt càng ngày càng hoang mang, nhìn chằm chằm hư vô bên trong thân ảnh, lại nhìn xem đứng ở thân viên nồng vụ một góc nhà nhàn nhạt thân ảnh, cuối cùng nhìn chằm chằm Vương Ngọc, cặp con mắt kia bên trong đã có oán hận, càng nhiều hơn chính là hoang mang cùng thất lạc. Minh Húc nhìn chằm chằm hư vô bên trong to lớn ngạo thân bỗng nhiên thở dài nói thời gian hình như sớm một chút, hiện tại còn không lúc xuất thế a, Trở về a, nơi này mới là nhà của ngươi. ngươi đến tụt cùng là ai? Ta là ai? Bất khả thuyết gào hét, đôi mắt dần dần xuất hiện một tia đỏ tươi. Theo bất khả thuyết biến hóa, hư vô bên trong đạo kia to lớn cao ngạo thân ảnh vậy mà cũng xảy ra biến hóa, cấp kia uy lăng tiến hạng, không vì vạn vật mà thay đổi hai mắt vậy mà xuất hiện một tia tình cảm. Minh Húc nhẹ giọng cười nói Vương Sư đệ, ngươi có thể minh mạch. Vương Ngọc nhìn chằm chằm hư vô rất lâu, nhẹ giọng thở dài nói Vương Mộ mặc dù không biết quá khứ đến cùng phát sinh qua cái gì, phiến thiên điệu này vì sao mà tồn. Nhưng có một chút Vương Mộ có thể xác định ngươi cùng bất khả thuyết cùng thiên hy chi tâm là đồng thể bản nguyên, hoặc là nói ngươi căn bản không tồn tại. Tại chỗ này chỉ có Thiên Hy Chi Tâm là tồn tại, bất khả thuyết lại bởi vì ngươi mà sinh. Mà ngươi, bất quá là bị chia ra một đạo thần thức mà thôi. Minh Húc cười nói xem ra ngươi thật tại cái kia vận mệnh luân bản trông được đến không ít, vậy ngươi có thể biết cái gì là vận mệnh sao? Nghe lấy Vương Ngộng cùng Minh Húc nói chuyện không đâu tán gấu tựa như rất lâu không thấy Tamôn. Ở vòng ngoài tránh né dã nhân có chút mắt trợn tròn, nhẹ dọng lầm bẩm thì thầm nói Vương Ngộng có thể thật không phải là người, những ngày quỷ đồ vật đều là không tồn tại cấm à, hắn vậy mà có thể tàng gấu, cái này còn có thiên lý sao? Về sau xem ra cần phải cách xa hắn một chút, cùng người này cùng một chỗ khẳng định muốn xui xẻo. Miêu nữ nghe đến dã nhân tại nơi đó nói thầm, thấp giọng cười duyên nói hắn vốn cũng không phải là người nhà, cũng chỉ có người độn nóc này mới coi hắn là bằng hưu, tỉ thời bị hắn bán còn nói tốt. Các người muốn tiên lý sao? Cái kia hư không bên trong chính là, có thể tìm hắn nói chuyện từ vô tận uy áp bên trong tỉnh táo lại kiếm tam bộ khó được mở câu vui đùa. Bên cạnh sở tùy phong lắc đầu cười khổ, đột nhiên phát giác tại chỗ này hắn thành nhất không bình tĩnh một cái. Lại xem một đôi lành lành tú mục chỉ là Bất Khả Thuyết bỗng nhiên giận dữ hét bạn tần sắp xuất thế, các ngươi ai cũng không ngăn cản được. Kiếp Long tan vỡ theo Hải Nhi lầm thét, một đôi tay nhỏ lại lần nữa đập vào Kiếp Long đỉnh đầu. Kiếp Long trầm thấp gào thét, đột ngột mắt rồng liếc nhìn Phiêu phủ Long Châu, cuối cùng khẩn cầu nhìn chằm chằm Vương Ngột. Vương Ngột hiểu ý, vội la lên bất khả thuyết, ngươi thật muốn vì người khác làm quần áo cưới sao? Ngươi có thể nghĩ đến ngươi làm như thế hậu quả. Bất Khả Thuyết không hề bị lay động, trong mắt lên một tia quyết, vừa xây dựng thân thể đột nhiên tăng dã, vô số kỳ dị khí tức thẳng tràn vào Kiếp Long, mà nho nhỏ anh nhìn náo đại thì là thành Kiếp Long chỗ mi tâm một cái ký một cái giống như hải nhỳ mà tấn ký. Kiếp Long gào thét, thương mang rung mạnh, nguyên bản vô tình hai mắt thay đổi đến đỏ bừng, các loại kỳ dị khí tức lưu chuyển, cuối cùng bị bất khả thuyết đôi mắt thay thế, thiên địa vốn vô tình, giờ khắc này lại bị các loại mất đi hy vọng khí tức chiếm cứ. Mà kiếp Long trước người phiêu phù Long Châu nguyên bản bộc lộ an nhàn an lành khí tức trắng tinh Long Châu bên trong lúc này xuất hiện một đoàn đỏ tươi. Thương mang ở giữa cái kia bệ nghệ thiên hạ, vô tình thâm thúy trong hai con ngươi lúc này vậy mà toát ra một tia hoàn niệm, hình như nghĩ đến cái gì quá khứ. Tiếp theo hai mắt nhất truyện, không đợi Thương Long Tan vỡ Long Châu, một đạo mạc danh uy áp đã là dáng lâm đại địa, ngáy mắt cầm giữ thiên địa, tiếp theo một đạo quang mang lách qua hư mang, phi phù Long Châu thẳng thoát ly nơi đây bay đến hư không tiêu tán tại vĩ nạn thân ảnh bên trong. Vương Ngọc nhìn trước mắt tất cả, đồng nhiên chua xót mà nói ta hiểu được, ngươi làm tất cả những thứ này chỉ là muốn thoát ly hắn, không tại trở thành cái bóng của hắn, có thể ngươi không thay thế được. Minh Húc nhìn chằm chằm hư vô thở dài nói ngươi thấy có lẽ không hề là thật, ngươi không phải nói người muốn sống đơn giản điểm sao? Cặp kia vô hình tay mỗi khi ta tỉnh lại liền có thể nhìn thấy, nhìn xem lần này có thể hay không thay đổi gì. Đúng Ngươi nói cho ngươi biết, cốt thân thể này hình như đối ngươi toán hận từ sâu. Ha ha, về sau nhìn thấy bọn họ thay ta gửi lời thăm hỏi Minh Húc nhàn nhạt hư ảnh cuối cùng nhẹ giọng cười cười, tiêu tán tại trong sương mù dày đặc mất đi vết tích. Sở Thùy Phong mấy người nhìn vào rơi mê mù, mà chân trời dị biến nhưng là đột nhiên tăng lên, vô biên lôi hải hạ xuống, càng có một đạo kim quang tạo thành ngón tay tựa như nhất trụ thiên, mang theo vô tận uy áp điểm hướng tương Long, phảng phất muốn đem xóa bỏ tại thương mang ở giữa. Tiệp Long hai mắt trợn lên, tràn ngập sự không cam lòng, ngửa đầu nhìn chầm chầm hư vô quát tầm lên mới vừa tỉnh lại lại muốn tiêu tán sao? Bản thân há có thể vì người chờ tả Hưu Kiếp Long hai mắt thoáng hiện một tiêu quả quyết không đợi ngón tay rơi xuống đất, vậy mà tại trong một chớp mắt hóa thành một đạo lưu quang trui vào Vương Ngộng Tức Hải bên trong. Lôi Long tiêu tán, bất khả thuyết cũng không thấy. Thương mang ở giữa đột nhiên thay đổi đến khá là quái dị, mà cái kia cực kỳ giống Sở Tùy Phong thương sinh nhất chỉ lôi điện chi trụ vậy mà tại Vương Ngộng đỉnh đầu cũng không ép xuống. Vương Ngộng cảm giác toàn thân run lên, loại này bị lôi tại đỉnh đầu bộ lại không ép rơi cảm giác, để hắn kém chút ngắt Qua rất lâu, Vương Ngộng vậy mà sinh ra một tia giác, Hư vô bên trong đạo kia to lớn cao ngạo thân ảnh vậy mà nở một nụ cười, một đôi tròng mắt liếc nhìn chính mình một cái, lập tức không tại phản ứng, hướng xương mủ dày đặc tràn ngập thâm uyên nhấn ra một trượng, tựa như thượng thương gì thế, hủy thiên diệt địa. Còn chưa chờ Vương Ngộng tỉnh táo lại, hai đoàn thân ảnh vọt tới Vương Ngộng trước người thẳng vọt vào Vương Ngộng tứ hải. Động nhiên một đạo mơ hồ thở dài tại hư vô bên trong chuyển gia thiên đạo vô tình, nhân đạo huyễn tâm. Lại muốn trở lại khởi điểm a, thật chẳng lẽ muốn mất đi hy vọng sao? Thương mang bên trong to lớn cao thân ảnh một chút, cái kia bao trùm bàn tay lớn khí đột nhiên nhất chuyển, thương mang ở giữa những cái kia vô tận thất vọng Giữa chốc, mờ mịt các loại khí tức lại lần nữa tập hợp tại Hủy Thiên Diệt Địa trong lòng bàn tay tìm xuống thâm nguyên, sương mù dày đặc tràn ngập thăm nguyên cũng không hủy đi, chỉ là nhiều đạo kỳ dịp dị khí tức. Mơ hồ, Vương Ngộng cảm giác nơi đó phản phất thành một cái dị thất thế giới. Tất cả những thứ này bất quá thoáng qua liên qua, còn chưa chờ mọi người lấy lại tinh thần, Thương Mang ở giữa vĩ ngạn thân ảnh tiện tay nhấn một ngón tay, Thương Mang bên trong một đầu lôi quang tạo thành kim long xuất hiện lần nữa tại hư không, ngang qua chân trời, vô tận uy áp bao phủ không, chỉ bất quá lúc này đầu này tự long đôi mắt không tại vô tình, mà là nhiều một tia tình cảm. Trường mang ở giữa vô tận dài đằng đẵng lôi hải dần dần tiêu tán, mây đen cuối cùng tản đi một khắc, Vương Ngộng Mơ hồ nhìn thấy đạo kia to lớn cao ngạo thân ảnh đưa ra một bàn tay tại ngoài sơn cốc một chỗ ghim xuống. Lôi hải tiêu tán, thiên địa thanh minh. Nơi đây lần nữa khôi phục căn nhàn, tất cả tựa như là cái kia trong chốc lát ảo giác. Mọi người nhìn nhau ngạc nhiên rất lâu, chỉ có cười khổ phần, tất cả những thứ này để sợ tùy phong mấy người thành triệt để của chúng. Vương Ngộng đứng thẳng rất lâu, bỗng nhiên nói vận mệnh là cái gì? Thật sự là một đôi tay vô hình tại chuyển động sao? Chương 319, Thức Hải Loại Tâm, chương 319, Thức Hải Loại Tâm. Vận mệnh luân bàn chuyển động mấy mắt, nhân sinh quỹ tích tại đang lúc mở mịt lái về phía không biết. Con đường phía trước là đường, cuối cùng sẽ tới một cái bờ bên kia. Từ khởi điểm đến điểm cuối cùng, đi một vòng, được đến bao nhiêu, mất đi bao nhiêu, dống nhiên tu tay, tất cả giống như mộng. Tất cả vui buồn hợp tan, thì nộ đau thương đều tại một cái kia điểm chúng trở thành quá khứ. Đi qua, mất đi, đi qua, đơn giản nhân tâm một tràng mơ ngộng, cuối cùng bị bánh xe vận mệnh quét qua, lã chã quỹ tịch. Sơn Cốc lần nữa khôi phục kiên tĩnh, Sở Phong mấy người thở dài một hơi, cảm giác vừa đi vừa về tại cái này thâm nguyên bên trong giống như một giấc mộng. Một nhóm tám người tiến vào Thâm Uyên, lúc đi ra chỉ còn 6 người. Mà Thâm Uyên bên trong tất cả giống như mê vụ nhìn không rõ ràng. Mấy người ngạc nhiên rất lâu, Sở Tùy Phong lắc đầu cười khổ nói nghị không ra sẽ là một kết quả như vậy. Xem ra các tiền bối không có lần này lại phải thất vọng. Mấy vị đạo hữu có tính toán gì? Kiếm Tam Bộ trầm ngâm chốc lát nói kiếm mộ phải chạy về sư môn phục bệnh, chắc hẳn chúng ta lập tức liền có thể tại Tây si Tình Hải lại lần nữa gặp nhau. Đến lúc đó tại cùng các vị đạo hữu đem rượu ngon hoàn nói xong, Kiếm Tam Bộ từ trong ngực lấy ra mấy viên ánh răng nhìn một chút, thở dài nghị không gian nó còn tại, đây chính là cơ duyên sao? Miêu nữ gắt giọng: "Ngươi tốt xấu còn có chút thuở nha, chỉ là các ngươi làm lại như vậy không phải có chút quá tàn nhẫn." "Đâu chỉ tàn nhẫn, quả thực là cầm thú hành vi, cùng các ngươi làm bạn rất là chơi trên a, khả ái như vậy một đứa bé bị các ngươi móc mắt đổ răng, quả thực chính là nhân thần cổ vẫn. Bất quá các ngươi cầm thứ này để làm gì?" Dã nhân ở bên cạnh trên lời nói. "Miêu nữ thanh tú đôi mắt liếc một cái dã nhân đạo cắt, ngươi so với bọn họ còn vô sỉ, ngươi có thể là nuốt sống hải nhi, so với bọn họ chỉ có hơn chứ không kém đừng ở chỗ này ra vẻ, hi hi, về sau có thể hay không gặp nha." Dã nhân sắc mặt lập tức đau thương, muốn công thắt lưng nôn ra một trận. Sở tùy phong mấy người nhìn cười to. Miêu nữ kéo lại mộng hàn nguyệt cánh tay ngọc cười hì hì nói hàn nguyệt tỉ tỉ ngươi có tính toán gì, tiểu mội hiện tại không nhà để về, liền cùng tỉ tỉ một đường nha. Mộng hàn nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, quay đầu đối vương ngọc nói sư đệ, thiên đạo mệnh vận quá mức lên rượu, là chúng ta tu đạo chi một đời người truy cầu đạo, sư đệ không cần quá mức chấp nhất. Mấy người trao đổi một khắc vương ngọc thần thức lại tại chính mình thức hải bên trong đảo quanh. Thất Hải lúc này vậy mà phát sinh dị biến, bất khả thuyết cho dung hợp kiếp long tại chính mình thức Hải hư vô bên trong dòng chơi bốc lên, lại bị cái kia phiêu phủ hư vô chi điệu màu vàng quang điểm địch trụ, mặc kệ nhảy lên, không thể vượt qua thức Hải hư vô. Tại nguyên lực chi thủy bên trên càng có đại bằng điều cùng huyền sa một đôi oan gia tại nơi đó dây dưa, Thất Hải hư vô cũng không có đặt chân chi địa, làm khó cái này hai đồ vật tại chỗ này còn có thể sinh tồn không hạ xuống nguyên lực tạo thành hình tròn nước bên trong. Vương Mộng nhìn chính mình nguyên lực Hải có chút mà mịt, không biết mấy cái này kỳ dị đồ vật làm sao sẽ chạy đến chính mình Thất Hải bên trong. Mơ hồ, hắn có thể cảm giác được chút gì đó nhưng lại bắt không được mệnh đập. Trong thoáng chốc, Vương Ngộng cảm thấy chính mình thứ hại bên trong theo bất khả thuyết biến thành tiếp long tiến vào, cái kia phần nhàn nh sinh mệnh khí tức vậy mà nồng nặc không ít, nếu như chính mình thứ hại thật là một phương thiên địa, như vậy hiện tại chính là thiếu một mảnh ngưng thực đại địa. Theo thứ hại bên trong cố này sinh mệnh khí tức xuất hiện, nguyên lực chi thủy càng thêm tăng vọt, mơ hồ có vỡ đê tràn đầy vào hư vô dấu hiệu. Mà Vương Ngộng cảm giác chính mình tu vi tại cái này một khắc đã tiếp cận Phong, lúc nào cũng có thể sẽ nhảy lên vào cảnh giới cao hơn, có lẽ lần này thứ hại dị biến sau đó tu vi sẽ có bay vọt mạnh cùng biến dị. Vương Mộng tại thức hải bên trong ngây người thật lâu, cười khổ lui đi ra. Cái này ba cái hố hàng trốn tại thức hải bên trong Vương Mộng cũng không biết là phúc là họa. Đáng tiếc cổ mục lao nhân còn tại ngủ say, nếu không hắn có thể đem ý nghĩ trong lòng cùng lao nhân xác mình. Nghe đến Mộng Hàn Nguyệt Têu gọi chính mình, Vương Mộng thu hồi tâm thần, lẩm bẩm nói đây chính là chính mình gieo xuống tâm sao. Tiếp theo nhìn chằm chằm chờ về Thanh Minh hư không tợ thật dài nhẹ nhõm một cái nói sư tỷ, ta không có việc gì. Nơi đây sự tình hiểu rõ, mấy vị đạo hữu có tính toán gì? Sở tùy phong dông nhiên cười nói Vương sư Đệ, còn nhớ rõ chúng ta tiền đặt cờ Vương Ngột gật đầu nói sợ sư huynh, ngươi có lẽ minh bạch, một trang luân hồi, dã qua một vòng lại về tới khởi điểm. Bất khả thuyết mỗi một lần đều là tân sinh. Trận này đánh cược nên như thế nào kết luận? Lộn xộn cái gì, lão đầu kia khẳng định là lão quái vật, Vương huynh đệ ngươi khẳng định là thua. Một nhà nào đó cũng không làm có ngươi, cái này dã nhân bỗng nhiên có chút nhăn nhó, thật thà mặt vậy mà xuất hiện một kia đỏ ửng, bờ môi khẽ nhúc nhích, bắt đầu cho Vương Ngột truyền âm. Vương Ngột đầu tiên là sững sờ, tiếp theo trên mặt đột một cố kỳ nụ cười, sững sờ nhìn dã nhân một chút nhịn không được khom lưng cười ha ha. Dã nhân mặt hiện lên quĩnh sắc, cả giận nói đây là ngươi thua. Chẳng lẽ ngươi còn muốn trông chế không được? Vương Ngọng cười lớn chỉ vào giã nhân đạo giã nhân huynh, đệ nhất, Vương Ngọng cũng không thua. Thứ hai, ngươi chuyện này Vương Mỗ bất lực. Thứ ba, ha ha, nếu như đây là một giấc Ngọng, Vương Mỗ có thể bồi ngươi đi chuyến tiên âm động thiên lấy an uổi ngươi nôi khổ thương tư. Mộng hàn nguyệt mấy người vì đó mỉm cười, bọn họ minh bạch giã nhân để Vương Ngọng làm ra chuyện gì. Sở Thùy Phong cười nói Vương Sư Đệ, thua hay không chúng ta cũng không có kết luận. Dạng này, Sở Mỗ hiện tại áp chế tu vi tại Trúc Vương Mộng Thu hồi nụ cười nghiêm mặt nói: "Sở sư huynh thương sinh nhất chỉ, thương sinh chí niệm." Hiện tại lại có mắt chỉ dẫn hoang mang. Vương Mộ vừa vận cùng sư huynh nghiệm chứng mệnh vận chi nhân. Kiếm Tam bộ chậm rãi bước ra một bước nói cũng được, thân huynh một nhóm rủ sao cũng phải có chút thu mà a, kiếm mộ bất tải cũng cùng hai vị đạo hữu luận bản một hai. Hai vị tiên tử không tham dự sao? Miêu nữ bất mãn trận nhìn ba người một cái nói: "Các người có ma bệnh à? Vừa vận đi ra lại phát cái gì thần kinh, còn muốn bên trong không đủ hỗn loạn kéo qua miêu nữ nói: "Mấy vị hưu, chạm đến là tôi." Sở tùy phong gật gật đầu, một chỉ điểm ra Một cái nhàn nhạt, nhạt ngón tay xuất hiện tại hư vô bên trong, thương mang ở giữa chỉ một cái bình tiên, hướng Vương Ngộng Kiếm Tam Bộ hai người ép xuống. Cái này ngón tay lúc này lên biến hóa kỳ dị, phía trên vẫn như cũ có thương xình cùng bãi thanh âm, lúc này lại là vô cùng khác biệt, mơ hồ thanh âm này tại cùng bãi một người, giống như là mất đi hy vọng chúng sinh khẩn cầu thượng thương chỉ rất là đường, mà ngón tay thì là bọn họ hy vọng duy nhất. Kiếm Tam Bộ nhìn chằm chằm hư vô ánh mắt trầm xuống, tại chỗ bước ra ba bộ, trường kiếm đông này, thương mang ở giữa 32 viên tỏa ra một chút dục rỡ ngôi sao vần quanh. Thương khung bên trên liệt nhật viêm viêm, thương khung phía dưới, sao quang điểm điểm, đêm tối cùng ban ngày tại chỗ này đập ra, thiên địa dị tượng bất quá cùng cái này. Vương Ngọc nhìn chằm chằm hư không dị tượng khẽ thở dài sở sư huynh, ngươi vẫn là chưa nhìn tấu a có mắt vô tâm, ngươi vẫn là tại thế giới của người khác bên trong đảo quanh mà thôi. Chém không được chính mình, cuối cùng trở thành vận mệnh quân cờ tiếp theo nhìn hướng kiếm tam bộ nói kiếm sư huynh, ngươi tuyế nguyệt trì lật đầu. Sở tùy phong ánh mắt trầm xuống nói chém không được, hạ chém. Thương sinh chi niệm, chỉ dẫn tương lai. Phá theo sở tùy phong hét lớn, thương sinh nhất chỉ thẳng Ngọc ép xuống. Vương Ngọc lắc đầu. Rút ra Huyền Mộng Kiếm học kiếm tam bộ chậm rãi đi ra ba bước đâm về thiên thiên, Vương Ngọc tức hải bên trong bất khả thuyết dung hợp kiếp long ngựa mặt lên trời gào thét, kỳ dị lực tại trên trường kiếm tỏa sáng. Còn tại nơi đây hư vô bên trong du lịch quán nghiệm, giết chóc chi niệm phản phất tại một kiếm này bên trong tập hợp. Trường kiếm không có bất kỳ biến hóa nào, thẳng đâm vào thương sinh nhất chỉ bên trong, không có tạo thành một tiêu ba động. Trong khoảnh khắc, cái tia áp sinh nhất chỉ tiêu thành vô hình. Sở phong sắc mặt biến hóa, nhìn chằm lộ ra mang. Vương sư hình, sinh nhất chỉ là chúng sinh bái chi niệm, là thường sinh hy vọng mà nơi này, nhưng là giết chóc cùng oan nghiệt luân tụ. Sư huynh, đen trắng chỉ có hai, còn thứ ba kỳ thật bên dưới cái kia đều như thế, vận mệnh ngươi xem hiểu sao? Chương 320, Tuyế Nguyệt Nghi Luân, chương 320, Tuyế Nguyệt Nghi Luân. Thương mang thiên địa, cuộc đời thăng trầm. Nước chảy bèo trôi tiêu giao qua cả đời, quay đầu ở giữa, mọi việc không có bệnh tại tâm. Sống qua, luận cái gì đúng sai. Gông xiên của vận mệnh kích thích nho nhỏ la bàn, phá vỡ, coi nhẹ, vận mệnh, đơn giản là đưa qua quá khứ hồi ức. Viết tới, một quyển sách, vô số người vận mệnh đắp lên dừng lại. Xuân quốc bên trong, ánh mặt trời chói mắt, đầu mùa xuân sơn cốc đã nhiều một tia ấm áp. Sở tùy Phong Yên tĩnh nhìn chằm chằm Vương Ngộng, như có điều suy nghĩ. Kiếm tâm bộ tại cái này một khắc nhưng là động. Trên trường kiếm Phiêu phủ 32 viên trắng tinh bên trong tỏa ra quỷ dị khí tức ngôi sao, trong phút chốc tạo thành một cái quỷ dị viên Phiêu phù tại Vương Ngộng đỉnh đầu. Tinh quang vô hạn, đẹp không sao tả xiết, bất quá tại cái này trói mắt dưới mặt trời, xuất hiện ngôi sao liền nhiều ít có chút hài sợ. 32 viên tựa như tinh thần quang điểm tròn xoay tròn, khí tức ở nơi nào bắn ra, thời gian rối loạn. Phảng Phật tại tinh thần toàn chuyển bên trong người có vô tận sinh mệnh tại sinh ra ra đi, chạy qua cả đời, người già răng trắng, tựa như một dực ngọc, làm cho người ta cảm thấy vô hạn bi thương cảm giác. Miêu nữ nhìn xem ba người hơi lần ra, nghi ngờ nói không phải nói bọn họ lẫn nhau luận bàn sao? Làm sao đều hướng Vương Ngọc xuất thủ a, chẳng lẽ bọn họ muốn ở chỗ này liên thủ đưa Vương Ngọc lên đường? Hàn Nguyệt tỷ tỷ, ngươi làm sao không xuất thủ nha? Mộng Hàn Nguyệt lạnh lạnh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ba người, qua một chút nói khẽ đây là bọn họ tại xác minh chính mình đạo, tại thâm huyền ngộ. Thủy Miểu cô nương, ngươi tu vi tuy cao lại không hiểu nhân tâm. Thiên tâm thâm viễn cơ duyên chính là cái kia phần cảm ngộ thăng hoa, chờ một chút. Vương Ngọc ánh mắt có chút trầm xuống, nói khẽ Tuyết Nguyệt chi lực, nghĩ không ra có thể mượn nhờ ngoại lực. Tức đoạt Tuyết Nguyệt, mất đi sinh mệnh, túi xuống già đi lúc, vẫn là khó thoát gầm xiềng của vận mệnh. Kiếm sư huynh, ngươi nói vẫn là tại thế giới của người khác bên trong, ngươi đi ra không được nói xong, Vương Ngọc làm một cái để dã nhân chợn mắt hốc mồm cử động, ngẩng đầu hướng cái kia phiêu phủ tựa như tinh thần vận quanh vòng sáng đột tới. 32 ngôi sao nhìn qua giống như từng khỏa nhỏ nhỏ kích cỡ tương đương, nhưng nơi đó tán phát khí tức nhưng thật giống như là vô tận tinh thần truy lạc chơn thế, áp sập chư thiên giác. Dã nhân kinh hái sau khi theo bản năng cảm giác Vương Ngộng Đầu lập tức sẽ trở thành một đóa bạo phá hoa cúc, huyết quang bắn tung bốn phía. Đáng tiếc, dã nhân mong đợi một màn cũng không xuất hiện, Vương Ngộng Đầu cũng không thành tám cánh hoa cúc, bất quá đầu lâu bên trên nhiều một vòng quỷ dị vòng sáng. Cái kia 32 ngôi sao vờn quanh vòng sáng lúc này vậy mà đeo ở Vương Ngộng cái trán, tựa như một cái xếp chặt. Vòng sáng quỷ dị đeo tại Vương Ngộng Đầu vậy mà còn tại quay tròn xoay tròn. Một vòng, hai vòng dã nhân ngạc nhiên sau khi, vậy mà có chút hăng hái đếm lên đeo tại Vương Ngộng vòng sáng lưu chuyển. Vòng sáng lưu chuyển không nhanh không chậm, phản theo dã nhân tiết góc chuyển động. Kiếm Tam Bộ ánh mắt ngưng trọng chăm chú nhìn chằm chằm Vương Ngộng, đợi đến dã nhân đếm tới 12 lúc, chậm rãi mở miệng nói Vương sư đệ, đây là cái gì chắc hẳn ngươi cũng có chỗ trải nghiệm. Ngươi không giải được, mặc dù kiếm mỗi chỉ dùng chút nguyên chi lực, nhưng ngươi sinh cơ không kháng nổi niên luân chi lực. Kiếm Tam Bộ lời còn chưa dứt, dã nhân đếm xem âm thanh nhưng là đột nhiên ngừng lại, tại cái này một khắc hắn vậy mà phát hiện Vương Ngộng rối tung hai vai tóc đen vậy mà tại mắt thường của mọi người hiện trước, thời thoát, năm đã qua đời, Nhiên luân vô thường, vài vòng sau đó đã qua đời đi nhiều như vậy tuế nguyệt. Trúc Nguyên không hơn trăm năm tuế nguyệt mà thôi, có thể chịu được mấy vòng tuế nguyệt tan mọn. Vương sư đệ nếu như không vô lễ, dù tự thân tu vi đi ứng chiến mà không phải đi càng ngộ, cũng chưa chắc sẽ thù à, đáng tiếc. Tuế nguyệt già đi, ngay mắt người già. Nhân gian thời gian cuối cùng cũng có tận lúc. Làm cái kia kỳ dị vòng sáng cũng không biết chuyển động thứ mấy vòng lúc, vương ngọng tóc đen đầy đầu đã là triệt để biến thành sám trắng. Vương ngọ Vương Ngộng phảng phất làm một giấc mộng, tình mộng mộng trong động, về tới tại Tiên Tâm Thâm Nguyên bên trong cái kia ly kỳ thạch tháp luân hồi bên trong, lần lượt tiến vào thạch tháp, tiến vào nho nhỏ cỏ tranh phong nhỏ, nhìn thấy cái kia chảy nhỏ giọt không ngừng lại nho nhỏ dòng sông. Phàn Phật về tới tại cùng sở tùy phong tại Huyễn Nguyệt không gian so tài lúc ý niệm tranh, nhất mộng đầu bạc, tỉnh lại dư vị nhân sinh được mất, lại trở thành quá khứ. Tất cả tại cái này vòng sáng chuyển động bên trong chậm xuôi, không có phương hướng, không có mục đích. Viên, làm sao đến phương hướng? Dần dần, Vương Ngộng chính mình trong thủy tạo thành hạ. Tại cái này một khắc cũng là tại cấp tốc tăng lên, cuối cùng tràn qua đê, tựa như tiết sông hồng, chạy vào vơ ngần hư vô. Thứ hải hư vô bên trong cái kia dung hợp thất thải thương tấm hỏa, hỗn độn khí tức bao phủ tựa như thương mang đại điệu thái cực đồ án, lúc này chậm rãi phiêu phù tại nguyên lực chi thủy bên trên cuối cùng tạo thành một mảnh phiêu phù đảo hoàng, đảo hoàng giống như ngưng thực đại địa, ở phía dưới là lao nhanh lăn lộn nguyên lực chi thủy. Thương khung bên trong, bất khả thuyết dung hợp tới xuyên qua thứ cái kia dưới mặt đất, hư vô bên trong phảng xuất hiện Mà dây không lớn bằng điệu huyền xà bắt đầu lại lần nữa dây dưa chiến đấu. Tất cả tại Vương Ngộng xem ra là quỷ dị như vậy mà danh, tựa như là ảo giác, nhưng lại chi tiết tồn. Vương Ngộng tức hại dị biến không rất thời điểm, cái kia xoay tròn ngôi sao cũng không biết vòng qua bao nhiêu vòng, cuối cùng ngừng lại chuyển động, mà lúc này Vương Ngộng rối tung hai vai tóc đen đã là hoàn toàn sam trắng, mà tấm kia bình thường mặt lại không có biến hóa gì, vẫn là hơn 20 năm tuổi bộ dạng. Cuối cùng, cái kia giống như ngôi sao vờn quanh vòng sáng cũng thoát ly Vương Ngộng mạch, đầu thẳng bay về kiếm tam bộ trong tay mất đi vết tích. Nơi vào an tĩnh quỷ dị, cũng không biết qua bao lâu Vương Ngộng thu hồi tâm thần nhìn hướng tam bộ. Kiếm Tam Độ ngưng thần rất lâu, đột nhiên cười nói Nguyên Lai like Vương sư đệ tu vi đã ngưng nguyên, ngược lại là không nghĩ tới. Vương sư đệ có thể minh bạch. Vương Ngọc nhìn chằm chằm Kiếm Tam Bộ rất lâu, nghiêm nghị nói Nguyên Lai like đây cũng là vận mệnh, chúng ta đều sống ở một người a kiếm sư huynh, ngươi cùng kiếm văn phong sư huynh, biệt ly đạo hữu xuất từ đồng nguyên sao? Kiếm Tam Bộ gật đầu nói không sai, chúng ta đều xuất từ Thiên Kiếm Muôn Phàm Nhân tông, điểm này rất nhiều người đều biết rõ. Vương sư đệ, ngươi minh cái gì luân, răng, hẳng, sư không khổ, nếu không thể thành tiên. Sinh mệnh cuối cùng sẽ tan rủi. Vận mệnh bất quá là một đôi bàn tay vô hình khống chế chúng ta quá khứ mà thôi. Phạm Nhân Tông, khiến người hướng về a. Sở Tu Phong ánh mắt lập lợẻ, bỗng nhiên cười nói kiếm đạo hữu, tại Thiên Tâm Di Tích một mực không có cơ hội cùng đạo hữu luận bàn rất là tiếc chỗ này. Hôm nay người ta luận bàn một thức làm sao? Kiếm Tam Bộ nhìn Sở Tùy Phong một cái, thản nhiên nói cũng được, không sớm thì muộn sẽ có một trận chiến, hôm nay cùng Sở đạo hữu tuyệt học xác minh một phen, không tiếc rồi. Sở sư Minh, mời. Sở Tu Phong cười nhạt một tiếng, khí tức cấp tốc kéo lên, tu vi vậy mà tại trong chốc lát bị gần bán bộ Đan Nguyên cảnh giới. Nương theo tại trên thân xuất hiện từng đạo màu trắng vòng sáng vờn quanh, tại cái kia vòng sáng, khí tức phụ trợ bên dưới, lúc này Sở Tùy Phong nhìn qua tựa như chúa tể thế gian trôi dạt vô thượng con chủ, một đôi tròng mắt thâm thúy vô cùng, phảng phất tại quan sát con dân của mình. Chính mình thì là cái kia cao cao tại thượng, chúa tể vạn linh thần. Kiếm Tam Bộ sắc mặt nghiêm túc, bước ra một bước phiêu phủ hư không, khí tức cũng đột nhiên kéo lên đến ngưng nguyên đỉnh phong, bán bộ đăng nguyên. Lập tức Kiếm Tam Bộ trong hư ra bước, xuống, thân của Đồng thời Kiếm Tam Bộ nguyên bản phi giật to lãng, phong thái xuất chúng mặt trong chốc lát thay đổi đến giản mua không chịu nổi. Mà lúc này Kiếm Tam Bộ đôi mắt thay đổi đến giống như lão nhân như vậy nhìn thấu sinh tử, không sợ gì không sợ, tang thương ở giữa, nhìn khắp nhân gian nguội bẩm, hiểu rõ không có dát tại thế đôi mắt. Chương 321, một câu thành sấm, chương 321, một câu thành sấm. Một bước tóc trắng sinh, hai bước hồng trần già. Ba bước thành lời tiên tri, lại rơi hư vô yên lặng. Kiếm Tam Bộ hư vô bước ra bước, trường kiếm đâm ngày, tóc trắng tiêu điều vắng bên trong tang thương đôi mắt hiểu rõ không có dát. Trường kiếm chuyển động chậm đâm về thương khung. 32 viên tỏa ra tia sáng chói mắt tựa như tinh thần bạch quang chói mắt để thương mang ở giữa năng gắt tạm đạm phai mở. Ý Li kiếm Vân Thiên, sao đến vĩnh sinh? Tuổi chết theo kiếm tam bộ hét lớn, sau người một đạo đỉnh thiên lập địa hư ảnh chậm rãi đứng lên, phảng phất từ tương lai đi tới, 32 ngôi sao vờn quanh trưởng kiếm bị hư ảnh cầm tại trong tay. Một bước như thế, thương mang ở giữa cuộc đời thăng trầm, giờ khác này kiếm tam bộ cái kia hư vô bóng người phảng phất có thể áp sập hư vô ánh mắt xuống, nói thật nhỏ tốt, lực, xuyên thủng tương lai. Gê cảm một câu, Sở tùy ngửa lên trời quát to lực hắn có thể chấp trưởng luân hồi, phồn hoa tan mất cuối cùng thành trống không, vừa vào hồng trần, thương sinh Há có thể trốn, thương sinh luân hồi, nhất chỉ phá hư vọng theo sợ tùy phong hét lớn, thương mang ở giữa, bạch quang quanh quần thương sinh nhất chỉ chậm rãi hương kiếm tam bộ ép xuống. Hư vô ở giữa phảng phất có vô số sinh linh thấp giọng ngâm sướng, vạn linh dập đầu cùng mãi. Chỉ một cái trưởng luân hồi, chúng linh sao có thể trốn? Một chỉ này, là đối chúng sinh chỉ dẫn, cũng là đối chúng sinh dám nghịch thiên trừng phạt. Chỉ một cái hư vô bên trong, phản có một đôi mắt lạnh lùng đánh giá thế nhân. Vương Ngọc nhìn chằm chằm Sở Tùy Phong hai người quyết đấu, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, tại cái kia chỉ một cái hư vô, một kiếm phá diện tướng muốn tiếp xúc mấy mắt, Vương Ngọc Huyễn Mộng kiếm đột nhiên đâm ra, học kiếm tam bộ bộ dạng lăng không bước ra ba bước, một kiếm đâm này. Huyễn Mộng kiếm tam sắc quang mang lưu chuyển bên trong một vòng cổ phát tang thương thái cực đồ chậm rãi phiêu phủ tại mũi kiếm. Hỗn độn khí tức tràn ngập thái cực đồ quay tròn xoay ngược chiều, mơ hồ đầu thương long ảnh ở trong xuyên qua dông trời. bên trong mấy sở, tam bộ nên gọi kiếm bộ. Vương Minh Đệ có phải là lão có vấn đề à, hai người này so tải, hắn gái này vừa vận ngưng nguyên liệu bị đi lên tìm thải và sao? Nếu không một nhà nào đó cũng đi góp một chút náo nhiệt, nói xong, một chân đạp xuống đại địa, ầm ầm theo một cước này mà xuống, toàn bộ đại địa vậy mà xuất hiện nổ thật to âm thanh. Lập tức dã nhân hai tay đột nhiên tại hư không nhấn một cái, một mảnh hồng hoàng khí tức tràn ngập thế giới ở trong thiên địa nguyên hóa, phản phất tử viễn cổ đi tới dị vòng thế giới, mang theo vô tận xa xưa khí tức bao phủ nơi đây, bên trong vùng thế giới này, trong thoáng chốc mọi người hình như nhìn thấy thiên lương khắp mặt đất có chúng thú vật dông du một chân đạp xuống, sơn nhạc thành cho Thương mang vô ngần, luồn cầm dài cánh che chắn hư không. Một cánh sông lớn cuốn ngược, một chảo đỉnh núi vỡ vụn. Dã nhân Huyền Hoa cái này, một mảnh kỳ dị thế giới dần dần lại có thay thế Huyền Trần Thiên Địa ảo giác. Miêu nữ nhíu nhíu đôi mi thanh tú, dông nhiên cởi duyên nói thật có ý tứ nha, tiểu nữ tử cũng góp một chút náo nhiệt a nói xong, miêu nữ thân ảnh nhẹ nhàng bay lên, vậy mà chân thân tiến vào chiến trường. Áo xanh phật phật, mái tóc như thác nước theo phong thành dường, thế ngoại tiên, bất quá như thế rồi. Lúc này ở bên trong vùng tung lúng này, mọi người tu vi khôi phục, mấy người đều là tiền kiêu chi tử, cười náo thiên hi tuổi trẻ nhân tài kết xuất, cùng dại một trận chiến. Có sợ gì ư? Nhưng những vương ngộng điểm này gà mở tu vi ngoại trừ. Ngộng Hàn Nguyệt lạnh lạnh ánh mắt chỉ là yên lặng nhìn chăm chú, nhưng cũng không xuất thủ. Thương Mang rung mạnh, Vô Tận Hư không trong khoảnh khắc bốn cố lực đạo tập hợp, thương mang công tại. Lúc này tu vi lập tức phân cao thấp. Chỉ một cái hư vô, áp sập chư thiên, đối đầu kiếm tam bộ trưởng kiếm tại tay, ngôi sao vờn quanh hư ảnh, trong khoảnh khắc nơi đó tạo thành một đoạn không gian kỳ dị. Thương Sinh cúng tiên, phá ngải, sát mang, nơi đó có vô số thương sinh tại giả đi, quy Tiếp theo một đạo một mảnh hồng hoàng khí tức tràn ngập đại địa cùng thương sinh nhất chỉ cùng tuế nguyệt chi lực ngưng tụ không gian điệp ra, vậy mà phát sinh để mọi người chố mắt đứng nhìn sự tình. Thoáng qua ở giữa, sơn cốc không tại, mọi người phảng phất tiến vào một mảnh không gian quỷ dị. Tại chỗ này nhân tộc nhỏ bé lại chiếm cứ thiên địa. Nguyên bản hẳn là ngang dọc thiên địa dị thú mãnh cầm lại bị ngăn cách một góc. Thương mang ở giữa, tuế nguyệt khí tức lưu chuyển, nhân tộc mặc dù chúa tể phiên đại địa này, để tuổi thọ không hơn chính là hư. trong có lực tức mệnh tinh hoa. Thương khung bên trên, đạo thân đứng ở chúng sinh bên trên hồ đối lập. Sở Tùy Phong nhìn chằm chằm ba nhân đạo tốt, thương sinh nhân quả, tuế nguyệt chi lực, hồng hoàng chi cảnh vậy mà có thể cải tạo thiên địa. Mặc dù không thật lại không xa rồi. Áp chế lâu như vậy, tại Huyền Hải phía trước, nghiệm chứng một phen sợ mỗ đạo quả lập tức, thương khung bên trên, Sở Tùy Phong khí thế tăng vọt, trong khoảnh khắc xông phá đan nguyên bình cảnh, một đường kéo lên đến đan nguyên đỉnh phòng, bán bộ phá nguyên. Kèm theo Sở Tùy Phong tu tù vi tăng vọt, một cái bóng ánh ngón tay không khác biệt chậm rãi người. Kiếm nghiêm, hiếu, Hải còn chưa mở ra, chẳng lẽ muốn tự bỏ áp chế vi? Sở Tùy Phong lắc đầu cười nói áp chế lâu như vậy, không đập một lần. Hà có thể bằng lòng. Ha ha Kiếm Tam Bộ Trâm chú nhìn chậm rãi đến lại giống như thanh thiên ép xuống bản thân óng ánh ngón tay, dàn mùa đôi mắt nhất truyện, giống như là muốn bên dưới quyết định gì. Vương Ngọc đột nhiên nói sợ sư huynh, tại thế giới của ngươi bên trong, ngươi thật chúa tệ vận mệnh sao? Tuyết Nguyệt Dịch lão, thân nhân đất vàng. Sở sư huynh sẽ hay không đau lòng? Sở Tùy Phong hơi sửng sở, Vương Ngọc lại tại lúc này hét lớn một tiếng quay tròn xoay tròn thái cực đồ đột nhiên hướng về Sở Tùy Phong ép xuống, dã nhân cũng lớn một tiếng, thương mang bên trong một cái bàn tay khổng giống bao trùm thanh ép xuống. Sở tùy phòng ánh mắt nưng lại, tiện tay đánh ra một trường chặn lại thương mang ở giữa dã nhân cái kia to lớn vô biên bàn tay, tiếp theo lại lần nữa nhấn một ngón tay chỉ chạy Vương Ngộng. Vương Ngộng trong mắt lóe lên một tia quả quyết, không tránh hư vô hai ngón tay bị gần, mà là hóa thành một đạo lưu quang toàn bộ thân thể dung nhập chính mình cái kia thái cực đồ bên trong, thương mang bên trong mơ hồ xuất hiện một đứa bé chất phác khuôn mặt tươi cười, phảng phất tại hiếu kỳ dò xét cái này thế giới. Mà quỷ dị chính là cái này hài nhi khuôn mặt tươi cười vẫn như cũ, hai mắt nhưng là nhẹ nhàng rời đi tại bên ngoài, bóng ánh răng tựa như ngôi sao lập lòe một chút tia sáng. Lập tức thương mang dung mạnh, hư không giạn nước, nơi đây rơi vào một loại khó nói lên lời hỗn loạn. Cũng không biết trôi qua bao lâu, phong bạo cuối cùng lắng lại, trong sơn cốc một lần nữa bình tĩnh lại, Vương Ngộng bốn người vẫn là xa xa đối lập. Lúc này Kiếm Tam Bộ tóc bạn Fleur đã khôi phục nguyên dạng, bất quá nguyên bản tuấn lãng phiêu dật chính là diện mạo thoáng có chút trắng xám, hai mắt cũng là ngưng trọng cực hạn. Dã nhân tấm kia thật thà mặt thì tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Vương Ngộng, trong mắt vị, giống như là bị ủy khuất tiểu nữ ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa, vẫn như cũ mỉm cười đánh giá mấy người, như gặp phải chơi rất vui sự tình. So với mấy người kia, Vương Ngộng nhưng là thảm nhiều, tóc lổn xổn, y phục trên người thủng trăm ngàn lỗ, rách nướp, khóe miệng máu me đồng địa, nhìn qua để người nhìn thấy mà giật mình. Mộc Hàn Nguyệt kinh dị và phẫn, một bước bước đến Vương Ngộng bên cạnh dò xét một lát, Ôn Nhu nói sư đệ, không có gì đáng ngại à. Vương Ngộng cười khổ lắc đầu, quay đầu nhìn hướng Sở Tùy Phong. Sở Tùy Phong ngược lại là không có thay đổi gì, phiêu dật vẫn như cũ. Bất quá lúc này lại là hơi có nghiền ngẫm nhìn xem Vương Ngộng nói Vương đệ, à, Sở Mộ Thương sinh chi lực ngươi minh bạch bao nhiêu? Đáng tiếc, ngươi tu vi quá yếu, không thể minh bạch đạo chi sâu xa. Vương Ngọc nhẹ nhàng tầng hắn một cái, lau khệ miệng máu tươi, lắc lắc đầu nói sợ sư huynh, thương sinh vốn khổ, còn bị người khác chấp chưởng vận mệnh, ngươi cái kia thương sinh chi lực mất đi quá nhiều, sống đơn giản điểm, kỳ thật rất tốt, ta cũng không muốn sống quá mệt mỏi. Cơ duyên đã bị các ngươi phân mà ăn, ta nghĩ nơi đây sự tình hẳn là tạm thời đã qua một đoạn thời gian a. Sợ tùy phong yên lặng, khẽ cười nói cũng được, chờ si tình loạn lưu bên trong chúng ta so tài nữa cơ duyên, mấy vị cũng đừng làm cho sợ mộ thất vọng a, bất quá vương sư đệ còn có thể đi si tình Ha ha, Sợ tùy phong cười lớn một bước phóng ra tiêu tán ở Vương Ngọc thân thể lung cười khổ nhìn xem mấy người vừa muốn nói cái gì, trong lòng đỗng nhiên đau xót, chăm chú nhìn Sơn Quốc bên cạnh chân núi, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, một tia đau. Chương 322, Hồng Trần sát phạt cuối cùng cũng có tận, chương 322, Hồng Trần sát phạt cuối cùng cũng có tận. Thiên Tâm Sơn chân, một chàng giết chóc tại tiếp tục. Thi hài đắp lên thành núi, máu tươi vấy khắp đại địa. Nơi này đã biến thành u minh địa ngục, sinh mệnh tại chỗ này lộ ra như vậy yếu đất, sống, mới là lớn nhất thắng lợi. Người thét dậy, ngựa hí Tranh tranh nam nhi vì ai hùng, từng chồng bạch cốt viết lúc. Chân của tay Đức trên chiến trường bất quá là cái kia huyết hoa một phun nháy mắt, vô tận chém giết giống giận kèm theo ngã xuống đất trọng thương ngao gạo âm thanh liên tục không ngừng. Nhưng mà giết mắt đỏ quân sĩ tại lúc này đã thay đổi đến điên cuồng. Trong mắt mất đi chiến hữu, địch nhân, chỉ có một đao kia đao chém rớt, chiếc lặng điên cuồng triệt để che chắn nhân tính ánh mặt trời. Đại sở quốc mấy vạn quân sĩ không ngừng xung kích có giúp ở chiến xa xuống lại thiên tâm quốc quân sĩ. Mấy vạn chúng vây gần vạn quân sĩ vô tình công kích Lấy ít vây quá, diện cùng lúc, đây quả thực là chiến tranh trong lịch sử kỳ tích. Nhìn xem thật lâu không thể đánh sắt vụn nhà thông thái khiến thịt, đại sở quốc chư tướng mơ hồ nhiều một chút nóng nóng, thời gian kéo đi xuống gây bất lợi cho bọn họ. Trốn tại chiến trường phía sau đại nguyên soái Tiêu Thiên Tài cũng ngồi không yên, dùng ngựa vọt tới trước trận vội la lên hô giương tướng quân, chiến cục như vậy chỉ hoãn không phải biện pháp, tướng quân có gì thượng sách phá địch. Tóc trắng Tiêu Điểu vắng vẻ lão tướng quân dục ngựa quân phía trước, yên lặng dò xét không ngừng xung kích địch nhân sắt thông trận đại sở mắt Sơn, ngâm nói soái, chúng ta không thể chờ. Lấy mặt nhìn, giờ phút này chỉ có thể dùng hỏa tiến đánh phá địch trận mới có thể có hy vọng thắng lợi, chỉ quá Tiêu Thiên Tài có chút cúi lên, nói tướng quân có chuyện nên nói không sao, đừng làm hỏng chiến cơ. Bên cạnh một vị tuổi trẻ tướng quân chắp tay thi lễ nói khởi bẩm đại soái, Hồ Diên lão tướng quân lo lắng chính là nếu như sử dụng hỏa công, địch nhân thế tất đại loạn, sợ rằng sẽ dẫn đến địch nhân dốc toàn bộ lực lượng, đến lúc đó quân ta quả bất địch chúng sợ không cách nào bao vây tiêu diệt địch sinh lực. Tiêu Thiên Tài mở người, nói các người không phải có một đội kỳ binh sao, đi nơi nào? Đại soái, thời gian trôi qua lâu như vậy, sợ rằng sự tình có điểm xấu a mà tướng cho rằng không thể đợi thêm nữa, lợi dụng hỏa công đánh vỡ quân địch trận doanh. Đồng thời truyền lệnh tam quân mở ra một mặt, gặp phải đại đội chạy trốn quân địch không cần quá đáng uy ở bên cạnh quấy rối liền có thể. Một trận triệt để đánh vỡ bọn họ đầu trí, mặt tướng xem ra Trực đảo Thiên Tâm thành không nói chơi, Hồ Diên lão tướng quân trầm ngâm một chút, chậm rãi nói: "Tiêu Thiên Tài nhíu mày suy nghĩ một chút, nói liền lấy lao tướng quân kế sách, hỏa tốc kết thúc chiến đấu." Mặt tướng tuân lệnh. Hồ Diên lão tướng quân quay đầu truyền lệnh nói lập tức tuyển lựa ngựa 3000, kín hai mắt, trên thân cột ngồi lựa, ba mặt vào trại địch. Lưu một mặt mặc kệ chạy trốn. Chư vị tướng quân dẫn đầu binh địch nhân cước, đánh tan liền có thể, không thể làm cho khép lại. Mạc Khắc, lưu tướng quân dẫn đầu hộ quân ven đường chế tạo thành thế, truy kích nhưng không thể vội vã quá ác, tóm lại muốn để thủ lĩnh quân địch nhìn thấy ta đại sở quốc quân sĩ liền can đảm cô nứt ra chính là thắng lợi. Chư vị, thành bại tại cái này một lần hành động, tam quân cần dùng mệnh, một trận chiến định trung châu. Tuân theo tướng quân khiến hơn 10 vị sớm đã giết mắt đỏ tướng quân cùng nhau đáp ứng, riêng phần mình rục ngựa chuẩn bị. Tiêu Thiên Tài lúc này mới thoáng tốt điểm, một đôi nho nhỏ con mắt bay tròn đánh giá xung quanh chiến trường. Chư vị tướng quân phần mình đi chuẩn bị, không có người lại phản ứng bọn họ cái này, đại soái còn có cái gì chỉ thị? Bấm đại soái, Có mấy vị nói là bằng hữu của ngài, đang đợi Triệu Kiến một cái truyền lệnh quan bức nhanh về phía trước, quỳ xuống tri lễ. Tiêu Thiên Tài ngược lại là hơi sử sở, hoài nghi liếc nhìn nói kỳ thái quái dã, tại chỗ này lao tử còn có bằng hữu. Truyền cho bọn họ tới. Haha, ha, tiểu hình phong thái siêu phàm, là cao quý một quốc chi soái, thống linh thiên quân văn mã, công trạng và thành tích chiêu nhân nguyện, thật đáng mừng a, Tằng Hạo nhiên một tấm phỉ phỉ mặt lớn cười hướng Tiêu Thiên Tài đi tới, phía sau đi theo tính phòng, Bạch Tuyết người. Tiêu Thiên Tài mở người, chợt cười to nói lai like là ngươi a, ngược lại là hiếm thấy. Như thế nào Lão tử cái này đại tướng quân so ngươi cái kia thái giám gì đó mạnh hơn nhiều a ah, ha ha. Tăng Hạo Nhiên cười to lập tức khẽ giật mình, hậm hực nói tiểu hình, rất lâu không thấy làm sao vừa thấy mặt liền mở lên tặng mỗ vui đùa. Đến, giới thiệu cho ngươi giới thiệu, vị này là Tăng Hạo Nhiên đem tiên mặc, tiên sư si, cùng Tĩnh Phong một đám hướng Tiêu Thiên Tài giới thiệu một lần. Thiên mặc cùng thiên si biết Tiểu Bất Điểm cũng không phải hạng người bình thường, vội vàng chắp tay thi lễ. Ngược lại là Tĩnh Phong nhiều hứng thú nhìn xem Tiểu Bất Điểm nói đạo hữu lai lịch phi à, chẳng lẽ là xuất từ thất là địa. Tiểu Bất Điểm nhìn xem mấy người có chút nghi ngờ nói ngươi lão đạo cũng không đơn giản a. Lão tử vậy mà nhìn không ra là cái gì, còn có cái kia rùa đen làm sao thấy được khả quen? Chẳng lẽ trước đây gặp qua? Lão Quý liếc mắt một cái nói các ngươi chính là một đám hai tinh, chỉ sợ thiên hạ không loạn, nơi nào có sự tỉnh chỗ nào nhảy lên, lại là 500 năm, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đi loạn lưu thiên địa vui đùa một chút phải không? Tiểu Bất Điểm hơi trầm mặc, đương nhiên dùng mình, nói nguyên lai là người lão giả. Kỳ quái, ngươi làm sao trở về đến Huyễn Trần Thiên Địa? Có thể là dựa theo ngươi lão giả số tuổi, lại là thiên niên vương bắt vạn năm rùa cũng không thể tại cái này Huyễn Địa sống lâu như vậy a, tại chỗ này ngươi lại thành không được tin. Lão Quỳ nghe đến giận tím mặt, tham dò dọa tụi chửi bới nói ngươi biết cái gì, lão phu tại điên lạc tiên điệu bất quá ngủ năm năm ngược lại là tiểu tử ngươi thật tốt trưởng sinh không hưởng thụ, lại đến huyễn Trần tiên điệu tự tìm cái chết, quả thực chính là ngu không ai bằng. Bạch Tuyết linh động hai mắt quay mắt, cười hì hì nói nhỏ tiếng bối, ngươi làm thế nào nguyên soái, không phải muốn làm hoàng đế sao? Tại ngươi, ngươi mặc vào nhung trang cũng không giống nguyên soái à, chơi thật vui, hì hì Bạch Tuyết cười, không quá đáng, mà lại mặc áo giáp đặc, đầu đội kim quan, giống như sân khấu kịch hề. Nhìn qua rất có thích cảm giác, không khỏi mỉm cười. Tiểu Bất Điểm tức giận trận nhìn, nhìn Bạch Tuyết một cái nói tiểu nha đầu, Vương Phàm tiểu tử chấp trưởng đại sở quốc chính, ba phen mới bận cầu Lao tử giận núi, Lao tử mới cố hết sức làm cái này lại mơn soái, đúng, Vương Mộng tiểu từ đâu. Mấy người nói chuyện một khắc, trên chiến trường xảy ra biến hóa. 3000 tất che mắt tuấn mã tại đại sở quốc quân sĩ xua đổi bình dưới, thủy giải phóng qua chiến xa chợt địa, đại hỏa vô tình, đốt cháy văn quận, tại cái này một khắc, quốc trận cuối cùng xuất loạn. Đại hỏa lan tràn, nơi đó ánh lửa ngập trời, khói đặc ba phủ kèm theo từng trận thôi thôi, gần trăm vạn tụ lại cùng một chỗ quân sĩ tại trong hỏa hoạn thế lương tiêu tên, vô tận tựa như thịt nướng ngùi tràn ngập thiên địa. Giữa thiên địa mãnh liệt khí tức ba phủ, nhân mạng như cỏ rác, tại thiên địa chi lực bên dưới lại như vậy yếu đất không chịu nổi. Hừng hực trong ngọn lửa, quân sĩ thành một lần hành động cỗ than cốc. Tuyệt vọng gào thét bên trong, mấy chục vạn quân sĩ chen chúc mà ra, không tại tính toán địch nhân phía trước cường đại cỡ nào, bên ngoài có nhiều hung hiểm, súng, thành mục tiêu duy nhất. Lơ đây trong chốc lát mắt không chế, vô số thân thể ánh lửa bắn ra bốn phía thiên tâm quốc quân sĩ hai mắt đỏ bừng, chen chúc mà ra, đứng bên ngoài chặn đường đại sợ qua quân sĩ nhìn kiếp sợ, chủ động nhường đường ra, mặc kệ thoát đi. Người sắp chết, cái gọi là thì sợ gì? Tìm đường sống trong chỗ chết, bất quá là sống mà thôi. Nhìn trước mắt máu thịt bé bét, không khí bên trong hôi thối tràn ngập thiên địa, tính phong mấy người nhẹ nhàng tỏa dài, đáng tiếc tu đạo chi người, tâm đã thoát ly hồng trần, trong mắt bọn hắn thiên địa như kỳ cục, chúng sinh bất quá sâu kiến mà thôi. Chỉ có Bạch Tuyết mấy cái nữ tử trong mắt lộ ra một tia không đành lòng. Xem ra vẫn là lương tâm chưa mất. Giữa thiên địa, vô biên ánh lửa lan tràn, gần trăm vạn quân sĩ là sống mà sống. Nhưng lúc này những này là còn sống tâm cũng đã chết lặng, chường đỏ tươi hai mắt xuyên qua địch nhân chiến tranh trường cung, hướng về phía trước xung phong. Tiến lên, chính là sống. Tại cái này sinh mệnh một khắc cuối cùng, những này quân sĩ cuối cùng toát ra một tia tâm huyết, dù chỉ là vì chính mình, vì sống. Chương 323, tâm thương, chương 323, Tầm thường. Tiên Tâm Sơn bên dưới, máu tươi thấm thấu đại địa, vô tận ánh lửa hực, bao phủ trời, cái này một mảnh chiến thành chính địa ngục. Mà ở Thiên Tâm Thạch kiều ngang dọc chân núi bên trong, khác loại giết chóc ngày tại Lam Trản. Đại sở quốc văn tướng quân xuất lĩnh 1 vạn binh sĩ bị ngăn tại thạch trên sả nhà, tiến thôi liên tục khó khăn. Hướng về phía trước là giày đặc cung tiễn, yếu ớt trùng nào. Hướng phía dưới là vô tận mây mù lượn lờ thăm uyên. Thiên hạ độc hành một con đường, tiến lên, mang ý nghĩa tử vong. Hẹp hẹp thạch sả nhà quay đầu khó khăn, một vạn quân sĩ tại trong lúc bối rối đã có không sĩ tốt rất xuống yên, đến để không rét run, lại, cũng không có đường. Canh giữ ở thạch nhà bên quân địch hình như thường yêu thích dạng này bầu không khí. Trừ phi đi tới gần, nếu không tuyệt đối không ra cung bản tên. Miêu Vân chuột đoán chừng chính là loại này cảm giác, đột đột, tại cái này thời khắc sống còn một khắc, thạch trên sả nhà quân sĩ sinh ra dạng này một loại buồn cười suy nghĩ. Tử vong, đối mặt đã biết tử vong, có lẽ là rất có ý tứ cảm giác. Vương Ngọc mấy người xông phá sâu gốc, đứng tại đỉnh núi nhìn thấy chính là như vậy một bức cảnh tượng. Dâm dạp chằng chịt quân sĩ phụ phục tại hẹp hẹp thạch trên sả nhà, đã không tiến vào, cũng không lui lại. Mà dưới chân bọn hắn, thì là mây mù lượn lờ Vương Ngọc lại không có tâm tư quan tâm những này phàm trần sĩ, mơ hồ lòng có một loại kỳ dị đau. Phạm Phật có người thân nhất tại cái này, một khắc đối mặt tử vong nguy hiểm, liền tại kệ bên này. Lao đi khỏe miệng vết máu, Vương Ngộng Ngưng thần tìm kiếm khắp nơi, dưới chân sơn cốc thông thả, Bạch Vân lật lở. Lại có mất đi hy vọng quân sĩ mở mịt phủ phục. Nơi này cũng không phải là hắn muốn tìm tìm chi địa. Nhìn xem Vương Ngộng sắc mặt khó coi, dã nhân có chút kỳ quái nói Vương huynh đệ, ngươi đang tìm cái gì? Vương Ngộng lắc đầu, đột nhiên nhắm mắt lại, lại mở ra lúc sắc mặt đã là đau thương tới cực điểm, một bước ra, hướng về sơn cốc bên kia vội vã đi. Bị sở tùy thương sinh nhất chỉ xuyên thân thể còn có vết máu từng kia từng kia lưu lại. Nộp Hàn Nguyệt nhăn nếp đôi mi thanh tú, theo Thật Sát Vương ngõm bên cạnh, bóng ánh tay ngọc có chút co vào, hình như muốn đỡ, nhưng lại không tiện ý tứ. Lúc này Kiếm Tam Bộ cùng Sở Tủy Phong đã cách nơi này mà đi. Dã nhân cùng miêu nữ nhìn nhau, kỳ quái đi theo. Nơi này là một đám mây sương mù lượn lờ chân núi, thương thiên của mục, dị thảo khắp nơi trên đất, càng có mây mù phiêu miểu thấm tuy không thấy ánh mặt trời. Dọc theo mây mù tiến lên không xa, đại địa bên trên sáng tỏ thông suốt. Vương Ngõm đứng ở chỗ đó đã lên. Theo sát phía sau nhân miêu nữ cũng là ngạc nhiên trước mắt cũng coi là sơn gốc, bất quá càng thêm trở đệ, phảng phất là một bàn tay san bằng một mảnh đại địa. Toàn bộ xung quanh một rằm chi địa trở thành đất khô cằn, không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, tựa như một mảnh tử địa, chân núi bên trong sinh cơ giạt rạo cảnh tượng một trời một vực. Mà tại cái này cháy đen phần cuối vậy mà cũng có một đạo thạch sa nhà ngang dọc, thông hướng mây mù phiêu miễu chi địa. Vương Ngột chăm chú nhìn chằm chằm rơi vào đất khô cằn chi địa, trong lòng mạc sót, yên xuống mặt ngưng tìm xung quanh. Còn lại ba người theo tới, dã nhân có chút hiếu kỳ đánh giá Vương Ngột nói hững hờ, ngươi đang tìm cái gì? Nơi này cái gì cũng không có nha. Không biết Vương Ngộng lắc đầu, ánh mắt lại không hề từ bỏ tìm, cho dù một tấc đất đều không buông tha. Miêu nữ nhìn khẽ dần mình, kéo kéo ngọng Hàn mượt ống tay áo thấp giọng nói Hàn Nguyệt tỷ tỷ, ngươi người xưa đệ này bị Sở Tùy Phong thương sinh nhất chỉ đánh cho váng, nếu không đi thức tỉnh hắn. Ngọng Hàn Nguyệt lẳng lặng ánh mắt tiến lặng nhìn chăm chú lên cử chỉ quái dị Vương Ngộng, nhẹ nhàng lắc đầu không có đánh nói. Ngược lại là dã nhân tò mò hỏi Miêu Thế Tử, làm sao thức tỉnh Vương huynh nữ hì hì cười nói sẽ không sao. Hướng về mặt quạt một bàn tay là được rồi, nhưng không nên dùng nguyên lực A, nếu không Vương Ngộng đầu nhưng Hoa Nha nữ hô thế này rất thụ. Giả nhân suy nghĩ một chút, một bước nhảy đến vương ngọng trước người, ba tiếng vang lanh lảnh tại trống trải thâm cốc vang vọng, vương ngọng không phòng bị phía dưới, một cái lão đào kém chút ngã sấp xuống. Ngộc Hàn Nguyệt đôi mi thanh tú nhăn lại, âm thanh lạnh lùng nói giả nhân đạo hữu, ngươi làm cái gì? Giả nhân cười hì hì thu về bàn tay nói vương huynh đệ tìm lượng này, chính mình cũng không biết là tìm cái gì, khẳng định là cho v้าง. Một nhà nào đó nhìn xem miêu tiên tử phương pháp có tác dụng hay không ha ha ha. Vương ngọng run run dày dày người, chút điểm đau đớn gọ má cũng không nói lời nào vẫn như cũ nhìn chầm chầm đen đại địa tìm giáng như cho tàn đôi mắt, phối hợp tại kiếm tam bộ tuyết nguyệt chi lực bên dưới cái kia rối tung hai vai hơi tóc xám trắng, lúc này Vương Ngộng tại mộng Hàn Nguyệt trong mắt cũng nhìn chỗ một tia không đối, Ôn Nhu nói sư đệ, ngươi có chuyện gì liền nói đi ra, đừng giấu ở trong lòng a. Vương Ngộng ngẩng đầu liếc nhìn Mộng Hàn Nguyệt, trong mắt lướt qua một tia bĩ thường, nói khẽ suy tỉ, ta cũng không biết vì cái gì, lại đột nhiên cảm giác một tia đau lòng. Cùng lúc trước phụ thân qua đời lúc cảm giác rất giống, hình như có cái người thân nhất cách ta mà đi. Sở, vẫn biết, từ khi sơn bất sự kiện phía sau trên thế giới này đã không có thân nhân. Vương Ngọc cả người thân thể đã nằm sấp trên mặt đất, phản phất tại cái này đất khô cằn bên trong có thể tìm tới cái gì hy vọng. Mộng Hàn Nguyệt nhẹ nhàng nói sứ đệ, có lẽ là ngươi lòng có cảm xúc sinh ra hào giác. Đừng suy nghĩ, chúng ta trở về đi, Thiên Tâm Sơn sự tình cơ bạn xem như là trống rức, đoán chừng sư môn đang đợi chúng ta trở về nhà. A, đó là cái gì? Miêu nữ đột nhiên kỳ quái chỉ vào một khối rêu xanh loang lộ thạch đầu nói. Vương Ngọc mấy người khẽ giật mình, tìm theo tiếng nhìn, tại sương mù dày cầu đá biên giới một khối thạch đầu phía trên có từng điểm từng điểm hào quang nhỏ yếu chẳng ra, yếu mà không tiêu tan. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán giữa thiên địa. Mấy người cấp tốc xúm lại đi qua, mọi người tới gần một khắc, hào quang nhỏ yếu đột nhiên xảy ra biến hóa, vậy mà chui vào núi đá trung hình thành mấy cái mơ hồ chữ viết. Dợi đi tiên hà dã nhân nói ra, có chút kỳ quái nói đây chẳng lẽ là các người tiên hà phái lưu tin tức, có thể đây là ý gì? Mộc Hàn Nguyệt trầm ngâm một chút, lắc đầu bày tỏ không biết. Vương Ngộng chăm chú nhìn chằm chằm cái đầu, trong thoáng chốc trong lòng đau càng thêm sâu sắc, trong bất tri trong mắt lại có nước mắt lăn xuống. Dã nhân nhìn sững nói Vương huynh đệ, ngươi đây là thay cổ nhân gói lo à, đẹp khóc cái gì? Miêu nữ đưa ra trắng non tay ngọc nhẹ nhàng tìm tòi thạch đầu rất lâu, trong mắt lóe lên một tia sáng, duyên dáng gọi to nói ta đã biết, đây là nguyên định quy tịch phía sau ngưng kết nguyên lực tinh. Xem ra vị tiền bối này không có cam lòng, gặp phải ngoại ý muốn ngưng tụ không tan, cuối cùng tiến vào thạch đầu bên trong. Khi hỉ, ta có thể nhìn qua ghi chép, cái này nguyên định tinh nếu như cơ duyên được đến luyện hóa phía sau, ít nhất tu vi có thể vượt qua một cái lớn bậc thang a, phía trên này khẳng định còn có nguyên đỉnh tiền bối cảm lộ cái, đệ, xem ra cái này cùng chúng ta không có bao nhiêu quan hệ, tiên hạ bây giờ còn chưa có nguyên đỉnh tu vi tiền bối a. Vương Ngọc Hà Lữ chỉ là nhìn chằm chằm rêu xanh loan lồ thạch đầu sốt thần. Hắn cảm giác giờ khác này, trong lòng có một loại khó tả kiềm chế cùng tương cảm. Chương 324 Truyền thuyết, chương 324 Truyền thuyết. Không tại trong phong trần xấu đi, liền tại cô độc bên trong biến thái. Truyền thuyết vĩnh viễn chỉ là truyền thuyết. Đá xanh loan lồ, kể ra tuyết nguyệt vết khắc. Tại cái này một khắc Vương Ngọc nhìn xem thạch đầu hình như nhìn thấy một cái bóng, cái bóng này là quen thuộc như vậy, phản phất là chính mình người thân nhất. Mấy tên tiểu bối các ngươi không sai, bọn họ ngược lại là không nhìn lầm người một đạo hư vô thân ảnh lên mà hiện, hai mắt lạnh lùng mà xem. Mộng Hàn Nguyệt sắc mặt không người thi lễ nói đệ tử Tiên Hà Vô Thủy Phong Mộng Hàn Nguyệt bái kiến tiêu giao tử tiền bối. Thứ ảnh không có phản ứng mấy người, Thẩm Thúy hai mắt xa xa nhìn hướng Mây Mù Phiêu Miểu Thâm Uyên, hừ lạnh nói đem lão phu đệ tử giao ra. Đợi đã lâu, lại có một đạo âm trầm âm thanh trầm rãi truyền ra tiêu giao tử, người đệ tử kia bồi dưỡng bị tâm ma khống chế, chạy không biết tung tích. Buồn cười ngươi còn muốn lợi dụng ngươi đệ tử, với cao tuổi rồi sống đến trên chó. Thư, lão phu sự tình không cần ngươi, tâm, ngươi vẫn là trung đi để tránh Huyễn còn mở chính mình thành cho tiêu tử có chút điểm tức giận, trong mắt lại bộc lộ kiêng chi ý. Một người dáng dấp hèn mọn người trung niên cười hì hì xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn tiêu giao tử một cái không tại phản ứng, mà là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm vương ngộng bốn người dò xét không ngừng, qua rất lâu nhìn chằm chằm dã nhân chậc chậc khen không nghĩ tới các ngươi mạch này ngược lại là chuyển thừa xa xưa. Đúng, tiểu hài từ thịt ngon ăn không? Dã nhân tận lực muốn quên cái này trong lòng đau, hiện tại lại bị người trung niên nhắc lên, không khỏi sắc mặt đại biến, khóe miệng co giật lại có nôn mửa bộ dạng. Hung hăng chừng đến nhân đạo ngươi là cái kia cùng một nhà nào đó sự tình cần lo, cẩn thận một nhà nào đó đói bụng cầm đói. Người tới Mộc Hàn Nguyệt nhìn xem Dã Nhân cảm thấy im lặng, một bước phụ cận thi lễ nói đệ tử Mộng Hàn Nguyệt tham kiến sư thúc tổ. Cái gì? Cái này dáng giúp người bị ổi như thế sẽ là tiên hà trưởng bối? Dã Nhân có chút kỳ quái nhìn chằm chằm người trung niên trên giới do xét, trong mắt hắn người này không có một chút tiền bối pháp phạm, cái kia nhìn người ánh mắt cảm giác tựa như Lưu Manh nhìn thấy hoa cô nương cảm giác. Mộc Hàn Nguyệt nói khẽ Dã Nhân đạo hữu, vị này là tiên hạ Vân tiên sư thúc tổ. Cái gì? Người là Vân tiên? Có thể trong truyền thuyết ngươi bộ dáng không phải vậy a? Miêu nữ che miệng hoảng sợ chầm chầm người trung niên, cảm giác khó có thể tin. Truyền thuyết là cái gì? Người trung niên hì hì cười một tiếng, khóe mắt không ngừng tại Miêu nữ huyền chuyển dáng người bên trên quét tới quát lui. Miêu nữ cảm giác toàn thân không dễ chịu, lui ra phía sau một bước trốn đến Mộng Hàn Nguyệt sau lưng thấp giọng nói Hàn Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không có nhận sai a, truyền thuyết Vấn Tiên có thể là lạnh tâm cao ngạo, dám cùng ngày chế mệnh, ngang dọc huyền trấn tiên địa, độc sông u minh quỷ địa, dám cùng thiên thượng thiên so tại truyền kỳ a. Mộng Hàn Nguyệt nói khẽ là Vấn Tiên sư tộc, không nhân cũng có chút váng, thuyết hắn là trong đều ra kén, Bọn họ cái này, dù thâm cơ không ra ngoài, rất vào địa, có thể là thực tế quá lớn. Ngụy không nghe cũng khó khăn, nhưng bây giờ đúng như Miêu nữ lời nói chênh lệch cũng quá quá lớn một chút, nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt xấu hổ mà chết người a nếu như là hoại xuân tiểu nữ, há không thất vọng đến tự sát. Còn nữa chính mình miệng tiện đắc tội vị tiền bối này, cái kia còn có quả ngon để ăn a. Ân, ngươi tiểu nha đầu này có chút ý tứ, phiêu miểu động tiên a, lão phu ngược lại là không, có đi qua. Tiểu nha đầu cùng ngươi thương lượng, mang lão phu đi nhà ngươi dạo chơi làm sao? Vân Tiên cười hì hì, cặp kia đôi mắt lòng lên Hàn, chi nữ, lúc này vô cùng uy nghiêm tiêu dao tử theo bản năng bị mọi người xem nhẹ. Tiêu Dao Tử trong mắt thâm thúy đôi mắt hiện lên một tia hàn quang, lạnh lùng nói với Vân Tiên, phu tìm ta đệ tử, ngươi nhất định muốn dùng tay." Vân Tiên hì hì cười nói, "Ngươi cũng nghe đến, những người này gọi ta sư thúc tổ, làm sao cũng phải bao bọc a ngươi muốn đánh Lao phu phục bồi, có một đạo linh thân truyền vào tọa kỵ, lại đến một đạo vừa vặn có đôi có cặp." Tiêu Dao Tử giận tím mặt, một cỗ uy áp ở chỗ này lan tràn, bất quá khí thế là đi lên, Tiêu giao Tử nhưng là chậm chạp không có động thủ. Mơ hồ, mọi người trong thoáng chốc nhìn thấy Tiêu Dao Tử hư ảnh bên trong một tấm đỏ lên mặt mò. A Di Đà Phật, Thiện Hải hai, hai vị đều là cao nhân đắc đạo. Hà tất tại chỗ này bực bội đầu, một cái dáng vẻ trang nghiêm lão hòa thượng chậm chậm đi tới gần, mỉm cười đánh lấy phật hiệu. Tiêu giao tử lạnh lùng nói cũng được, vấn thiên, thiên tâm sơn sự tình Lao Phu nhớ kỹ, huyến hải mở ra lúc Lao Phu cùng ngươi phần cao thấp nói xong, thân ảnh nhoáng một cái, vậy mà phi gần thạch xà nhà bên kia thâm viên bên trong. Hòa thượng nhìn xem đi xa tiêu giao tử, gật gật đầu, quay đầu đối hỏi thiên đạo tiền bối có tính toán gì. Vấn Tiên cười nói với Tiểu Hòa Thượng cũng là có chút ý tứ, lão phu không quản các ngươi loạn thất bát tao sự tình, ngược lại là các ngươi Phật môn từ trước đến nay không tham dự Thiên Hỉ sự tình, Thiên Hỉ thịnh hội cũng không có phái đệ tử tham gia, làm sao gần nhất luôn là xuất hiện tại ta tiên hà xung quanh bảo quanh. A Di Đà Phật, tiền bối có chỗ không biết. Phật môn mặc dù siêu thoát, thân thuộc huyễn trận, ra không che lông chỗ này tồn. Huyễn Hải mở ra, Phật giới cũng hiện, chỉ là điên lạc thiên địa cùng Phật môn rất có nhất quả, vị này hợp thành chữ nói. Vấn đưa tay tại Vương Ngộng đỉnh đầu trùng điệp vỗ một cái mắng tiểu tử. Lão hòa thượng tra hỏi ngươi đừng không lễ phép như vậy biết bao. Vương Ngộng cảm giác đầu góc nháy mắt thanh minh, nhìn xem trong tay đá xanh trong mắt lóe lên một vệ thương cảm. Vân Thiên nhìn vô cùng nổi nóng chửi bới nói chết chết, một chết chăm song. Ngươi ôm một người chết thương cảm cái gì, còn không cho lão hòa thượng giúp ngươi siêu độ. Vương Ngộng ngẩng đầu lên nói sư thúc tổ, đây là vị nào tiên hạ tiền bối? Vân Tiên hơi sững sờ, kỳ quái nói tiểu tử, đầu góc ngươi có vấn đề à, không biết là người nào liền tại ăn mặc hiếu tử khắp tăng. Lão hòa thượng bỗng nhiên nói lòng có thần động, tiểu chủ ứng với đá xanh có đại nhân quả. Thí chủ bất mang theo viên tinh. Ngày sau có lẽ có thể minh bạch tâm chi sở động vì sao bởi vì. Vương Ngộng gật gật đầu, ôm lấy thạch đầu bỏ vào vô nhân đưa tặng chứa vật đại bên trong. Hiện tại có dã nhân linh túi lại, thiên linh xem như là có một cái nhà, cả ngày tại trong túi hài lòng ngủ say, tùy ý ngoại giới lôi mà thân không đánh nổi. Có đôi khi Vương Ngộng đều có chút ghen tị người tiểu dã hỏa. Hoa thượng khẽ mỉm cười nói tiểu thí chủ, Trung Châu thịnh hội cơ duyên sớm định. Tiểu thí chủ nơi đây sự tình bất phàm đến thiên linh tự một nhóm, thiên tâm có thể sẽ có muốn đáp nạp xin từ biệt. Vấn bối, mời tới bên này, có vị tiền bối tìm lại có việc thương lượng. Vấn Thiên Hẩm hực nói: "Ngươi hòa thượng này tu vi so tiêu giao tử lão nhi kia chỉ mạnh không yếu, làm người ngược lại là rất yếu thấp. Cái kia lão bất tử tìm lão phu chuyện gì?" Tiền Bối mời, đi liền sáng tỏ nói xong, hai người hóa thành lưu quang tiêu tán ở giữa thiên địa, rốt cuộc không có người phản ứng mấy người. Giả nhân có chút ngạc nhiên, lầm bẩm thì thầm nói: "Đây đều là những người nào à, nói đến là đến, nói đi là đi, cầm chúng ta làm khỉ đuổi nghịch nha." Vương Ngộ Thu hồi tâm thần, thở dài một cái nói: "Giả nhân huynh, vị đại sư kia là Thiên tự trưởng giáo phổ đức đại sư." Mù, lại một cái truyền thuyết giả nhân chỗ thùng mà ra. Nghe đến Vương Mộng hơi sửng sốt, Kỳ Quái nói ra nhân hình, nhìn người đối phụ Đức đại sư rất là kính ngưỡng, sao tính ra cửa ra vào thành bẩn. Dã nhân trừng mắt liếc nói ngươi biết cái gì, cái này phụ Đức đại sư là truyền thuyết, cái kia Vân Tiên chính là truyền thuyết trong truyền thuyết. Ngược lại là phụ Đức đại sư coi như bình thường, cái này Vân thiên tiền bối sao đến cái này đức hạnh. Vương Mộng nghe đến sững sờ, lập tức lắc đầu cảm khái nói không tại trong phong trần xấu đi, hiện tại cô độc bên trong biến thái. Vân Tiên sư thúc cũng là có sự người a. Phốc, phốc nữ đã làm chỉ vào hoa, áo xanh tại trong gió nhẹ nổi lên từng cơn sóng gợn. Đông Hàn Nguyệt nhìn thấy Vương Ngộng trở về như cũ, khỏe mắt cũng toát ra mỉm cười. "Kì hĩ, ta ngược lại là nghe Tam Túc Tổ nói qua cái này vẫn thiên rất nhiều cố sự, các ngươi có muốn nghe hay không?" Miêu nữ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì cười lên nói. "Chương 325, thích tập hợp, chương 325, thích tập hợp. Một trò chơi một giấc mộng." Rời đi Thiên Tâm Sơn mấy mắt, Vương Ngộng thật có loại thoáng như cách một ngày hảo giác. Đến Trung Châu chưa tới nửa năm thời gian phát sinh như thế nhiều sự tình, cổ quái kỳ lạ nhiều vô số, tóm lại hắn cảm giác muốn hoàn toàn tiêu hóa những vật này cực kỳ dài một đoạn thời gian. Trên đường đi Miêu nữ chít chít khanh khách liền nói mang cười. Tựa như một cái thoát đến lồng giam chim hoàng yến, bất quá là một cái mỹ lệ chim nhỏ, Vương Ngộng có đôi khi thật hoài nghi cái nào miêu nữ mới là chân thực, tại Thiên Tâm Di tích bên trên kinh sợ cột hùng, danh xưng nhân tại kiết suất. Đến nơi đây lại giống một cái chưa trưởng thành tiểu cô nương, thật không biết là trang vẫn là thiên tính thoải mái. Vương Ngộng trong lòng đoán lung tung kỵ, dã nhân lại nghe được như một xuân phong, một tấm thật thả mặt tình vẳng lộ ra cười ngây ngô, Vương Ngộng liếc mắt liền nhìn ra cái này cười tuyệt đối là giả dối không thể lại giả. Mắt thấy ra đến Tâm Sơn, Dã nhân còn tại cái kia lệnh nợt bên trong không ngừng hiện ra chính mình trung thực bản phận, Vương Ngộng nhịn không được nói Dã nhân huynh bản tính thuần hậu vương mỗ bội phục, chỉ là chuyến này làm sao cũng phải đi tiên âm động tiên gặp ngươi một chút hài tử a, ân, cũng phải lấy cái danh tự không phải. Dã nhân nghe xong trong lòng hơi hồi hộp một chút, nguyên bản cười ngây ngô sắc mặt trong chốc lát thay đổi đến đỏ bừng, một cái kéo qua Vương Ngộng thấp giọng nói ngươi cũng chớ nói lung tung. Cái kia tiên tâm thâm nguyên chính là một giấc mộng, chẳng lẽ ngươi nhìn, nhìn một cái cái gì một ngộng, hai đều thể con nữa tiên âm động thiên tiên tử trên thân có một nốt rồi, bực này tư hẩn ngươi không phải cũng cũng biết sao. Ngươi cũng đừng có hài tử quên hại mộ hắn, bực này phụ lòng sự tình nhưng muốn thiên lôi đánh xuống. Nếu không chúng ta nghĩ biện pháp đi nghiệm chứng một chút có hay không có nốt rồi." Dã nhân trần chờ một chút nói. Vương Ngọng cười nói đệ nhất, không biết vị tiêu tiên tử có hay không trở lại tiên âm động thiên, thứ hai nha, nếu thật là một giấc mộng, nghiệm chứng cũng là ngươi đi, các ngươi có thể là xa cách từ lâu phu thê thăng tân hôn a đúng, vị kia tiên tử tên gọi là gì?" Dã nhân tự mình mờ mịt nói nàng hình như không có nói cho ta nha. Đúng Cái kia thẩm viên bên trong lão quỷ không phải nói không phải ngươi, là ngươi, còn nói cái gì nhiều một cái, có ý tứ gì? Vương Ngộng suy tư một chút, lắc đầu nói cái này Vương Mộ cũng chỉ có đại khái suy đoán, ngược lại là nhiều một cái nhà. Vậy khẳng định là ngươi cùng tiên tử kia hại tử. Haha, ha, đến lúc đó nếu như nàng không nhận nợ, ngươi liền lấy ra hại tử nói sự tình, nếu như nàng còn không nhận, dã nhân huynh ngươi chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng. Cái chiêu gì? Vương Mộ có vị bằng hữu thiên phú dị bẩm, có thể để cho thời gian nháy mắt dừng, đến lúc đó nghĩ biện pháp để các ngươi đơn độc ở chung, nếu như không nhận, cái kia dã nhân huynh bắt lấy thoáng qua một hơi đến cái ba vương ngạnh ngược cùng, nhìn nàng. Vương Ngộc nói đến khí thế ngất trời thình lình bị bên cạnh đưa ra một cái phấn nổ tú quyền hung hăng nện ở đỉnh đầu. Đao Vương Ngộc kém chút kêu thành tiếng, cảm giác trong đầu ong ong rung động, thoáng lấy lại tinh thần, nhìn thấy chính là Miêu nữ cái kia một mặt khinh thường, tựa như nhìn kẻ xấu xa thần sắc. Vương Ngộc hầm hực ôm đầu không dám nhiều lời, vừa rồi lần này Miêu nữ vận dụng tu vi tuyệt đối là vượt qua nguyên nguyên. Nếu như như thế bị một cái tiểu cô nương đập thành đồ đần, đó chính là đến nhà. Miêu nữ nhưng là không tha, chầm chầm một người bị ngươi hỏng, còn có Các ngươi hai cái một mực nói Hàn Nguyệt tỷ tỷ cái gì cá nước thân mật, có ý tứ gì? Lần này nhẹ nhàng bay lượn mộng Hàn Nguyệt cũng là thân thể hơi run dậy, kém chút ngã xuống hư không, đối Miêu nữ vô tri nàng cũng chỉ có vô lực phần. Vương Ngộng không dám nhìn mộng Hàn Nguyệt, ngượng ngùng nói Miêu tiên tử, cái này, cái này cá nước chính là tương thân tương ái ý tứ. Mạc Ngụy hỏi một câu tiên tử bao nhiêu niên kỷ. Miêu nữ ngửa đầu suy nghĩ một chút, lại đem tay tính một cái, có chút mê hoặc nói ta cũng không biết nhà, ta tỉnh lại một năm liền đi tới nơi này, bà bà nói cho ta ta ngủ say mấy ngàn năm, ngươi nói ta lớn bao nhiêu? Dã nhân hú lên qué dị mà ơi, mấy ngàn tuổi? Trời đối là lao yêu quái nên đón hắn vẫn là một đôi phẫn nộ năm đấm. Vương Hộng cũng là khẽ giật mình, nghi ngờ nói chẳng lẽ thật một ngủ và cổ, cùng doanh phỉ cô nương đồng dạng. "Đúng, Hàn nguyệt sư tỷ, doanh phỉ cô nương dàn xếp đến đâu rồi?" Hồng Chấn Sắt Lục chuẩn bị kết thúc, Thiên Tâm Sơn hạ chiến đấu tại hỗn loạn không chịu nổi bên trong dần dần hạ màn kết thúc, khắp núi khắp nơi đều là chật vật chạy trốn tiên tâm quốc quân sĩ. Chân cột tay đứt ngang dọc đại địa, dòng sông Càng có thân thể tỏa ra một cố kỳ dị hương vị, nếu như không phải biết những này là người thân thể, như vậy có lẽ là đồ nướng mỹ vị. Vương Ngục gia đến Tiên Tâm Sơn, nhìn thấy chính là như vậy một bức cực kỳ bi thảm tu la địa ngục. Nhìn trước mắt thảm trạng, mấy người một đường trêu chọc tâm tư đột nhiên trở nên một ngạt. Ánh mắt chuyển động vài vòng, Vương Ngục trong đám người nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc. "A, thiểu sư đệ, các người trở về." Tăng Hạo Nhiên mắt sắc, nhìn thấy Vương Ngục mấy người lập tức hoan hô lên. Cẩu Vĩ càng là một bức nhảy ra ôm lại Vương Ngục bả vai như tên trộm nói cùng thổ tiên Hỉ Sinh Linh, thân vật đại gia dính. Chênh thủ thời gian lấy ra để bẩn đạo kiến thức một chút. "Nha, Hàn Nguyệt tỷ tỷ, các vị đi đâu rồi?" Tại sao lâu như thế a Bạch Tuyết cười hì hì đi lên, kéo lên Ngộng Hàn Nguyệt cánh tay nhẹ nhàng lay động. Nhìn đến phủ cừ hơi mặn ra, cau mày nói Tuyết Nhi đây là làm sao vậy, nữ tử này có thể là tình địch của nam nha. Vương Ngộng cũng là nhìn đến âm thầm sững sờ, tự giao nói kỳ thái quái dã, cái này thủy miểu cùng Tuyết Nhi cũng không biết so Hàn Nguyệt sư tỷ lớn hơn bao nhiêu, làm sao đều thích gọi tỷ tỷ. Chẳng lẽ giả ngu bán manh, xung tuổi trẻ là nữ tử thiên tính. Đột nhiên cảm giác thân thể đột nhiên siết chặt, Cẩu Vĩ chẳng biết lúc nào vậy mà ôm chặt lấy thân thể của mình, Vương Ngộng toàn lông tơ dựng thẳng, bung tay, bung tay, nam nam thụ thụ bất hơn. Chúng ta bất quá mấy ngày không thấy, ngươi cần dùng tới như vậy sao?" Cậu Vĩ hì hì cười một tiếng một bước nhảy ra thật xa, hỗn loạn không chịu nổi cục diện mới dừng. Vương Ngọng cùng mấy người làm lễ, nhìn thấy Tiểu Bất Điểm Vương Ngọng từ trên xuống dưới dò xét rất lâu, kỳ quái nói tiểu hình, ngươi đây cũng là hát cái kia ra. "Đúng, Tiêu Thiên tài đi tới Trung Châu, Vương Mộ đoán chừng 89 phần 10 là tìm người báo thủ. Ngươi phải cẩn thận khí tiết tuổi già không bảo vệ a." Tiểu Bất Điểm tức giận tiểu tử người gặp mặt liền không thể nói điểm tốt sao? Bản soái còn sợ cái kia mặt trắng tư sinh. Ngai già có thể là nhân vật trong thuyết, tự nhiên không sợ. Chỉ là ngươi còn nhớ rõ hồi xuân lâu không? Vương Mộ đoán chừng cái kia tiêu tướng công đối người có thể là nhớ mãi không quên a lấy đạo của người trả lại cho người, trả thù tốt nhất pháp môn, chính là Vương Ngột nói xong dống nhiên nhìn chằm chằm Tiểu Bất Điểm cái mông cười bị rồi không ngừng. Tiểu Bất Điểm toàn thân dùng mình một cái, theo bản năng che cái mông cả giận nói tiểu tử, nói hiệu nói vượn nữa lao tử cùng người không xong. Quan sát mọi người mặc dù không rõ hai người đến tuột cùng có cái gì có sự, nhưng nhìn như vậy có cảm giác vui mừng một màn cũng là mỉm cười. Chiến trường giết chóc tại mấy người nơi này hòa tan không ít. Vương Ngột hi hi cười một tiếng, quay đầu nhìn Thiên nói đại sư huynh, sư phụ đâu? Thiên Mạc nhíu mày nói tiểu sư đệ, Sư phụ đi thiên tâm thâm huyền tìm người, ngươi không thấy sao? Thật đúng là đều là chút rách nát đồ chơi, cái gì thiên hy chi tâm nơi sinh ra, không phải dọa người chơi sao? Cẩu Vi bỗng nhiên chổi mắng. Vương Ngộng theo tiếng nhìn, lập tức nốc trợ, chỉ thấy Cẩu Vi trong tay nâng hai cái cổ pháp chữ vật đại không ngừng lật qua lật lại, Vương Ngộng tất cả dụng cụ bị toàn bộ hiện ra ở dưới ban ngày ban mặt. Hỗn độn tang thương bàn truyền, huyễn động kiếm ngưng tụ tam sát thạch, hoa, thạch càng có thật vật Cuối cùng vậy mà cầm lấy thú đại Vương biến màu đen, cả mụ, trộm, trộm đến lão tử trên thân. Không muốn sống. Thiên Mạc lắc đầu im lặng, Quách Sư đệ nói cẩn thận, chúng ta là người tu tiên tại cái này phạm trần chi địa ra cái này nói tục còn thể thống gì. Tăng Hạo Nhiên cùng Dã Nhân hì hì cười một tiếng, vậy mà cũng đưa tới cầm lấy vương ngộng vật phẩm tùy thân chọn, chọn lựa lựa chủng loại 3 đã 4, nghị luận không ngớt, không có chút nào để ý tới vương ngộng cái kia đen thành nổi mặt. Mọi người ở đây tất cả đều mỉm cười. Chương 326, Phong Hỏa, chương 326, Phong Hỏa. Phong Hỏa không lứt, viên không bảo vệ, thân nhân thành dao bên dưới vương hồn, máu tươi khắp sinh tồn địa. Bình là mối họa, nếu có một người phấn khởi, thiên hạ hửng. Sao đến bị binh phỉ bức bách, rơi vào cửa nát nhà tan, hoảng sợ giống như chó nhà có tang. Mất đi tâm huyết thế nhân đánh mất cái kia một tia sống tiếp dũng khí, là sống mà sống, lại không thể sống. Thất phu gầm ghét, vùi vào trời trách đất, than vận mệnh bất công, thả không bi thiết. Hồng Trần sơ xác tiêu điều, không thể che hết thế ngoại vắng lặng. Trước kia nhấc động, đơn giản hoa trong gương, trong nước. Một bên là vô tình vết chóc, nhuốm máu đại địa. Bên kia thì là vương ngột này một đám cái gọi là thế ngoại nhân, vui cười giận mắng, hưu hưu. Thiên địa gan tức, lại giống như hai thế giới Đăng Hạo Nhiên ba người tụ cùng một chỗ lần xem Vương Ngộng Tư nhân đồ vật, soi mói, liễu lo không ngừng. Vương Ngộng trừ mây đen che kín mặt, còn lại cũng chỉ có cười khổ phần. "A, thiểu sư đệ, ngươi làm sao đem như thế một khối lớn thạch đầu làm bảo bối a không có gì đặc biệt nha?" Đăng Hạo Nhiên lấy ra chừng một ôm ấp lớn nhỏ đá xanh kỳ quái hỏi. Vương Ngộng nhìn thấy thạch đầu vừa vặn tâm bình tĩnh lại là hơi hồi hộp một chút, nói khẽ đại sư huynh, sư phụ lao nhân ra ông ta có cái gì phân phó sao? Thiên Mạc ngâm một chút, thở dài sư phụ đi vội vàng, hiện tại cũng không biết tích, không có lưu bất luận cái gì tin tức. Sư chẳng biết tại sao có câu hỏi này. Vương Ngộc không có tiếp lời, nhìn chằm chằm đá xanh trong lòng có tia không tốt đi báo. Suy nghĩ một chút, Vương Ngộc nói khẽ đại sư huynh, sư phụ lần trước tại Thiên Tâm Sơn từng nói qua, nơi đây sự tình để chúng ta tạm thời trước đừng về tiên hạ tại Trung Châu du lịch, đợi đến khi si tỉnh Huyền Hải mở ra phía sau lại tiến về, không biết sư huynh có ý kiến gì không. Thiên Mạc khẽ mỉm cười, sờ lên Vương Ngộc đầu, mặc dù Vương Ngộc hiện tại đã là trưởng thành, hơi xám trắng sợi tóc nhìn qua thành thuộc không ít, những này lại bị hắn theo bản xem nhẹ, trong mắt Vương Ngộc vẫn là cái kia vừa mới lên núi cái gì cũng đều không hiểu, đối cái gì cũng tò mò tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ, Thiên Hà Lân cận si tình hải, trận này thiên hỉ hay là huyễn chân loạn cục ta thiên hà đứng nuôi chịu xảo, vi huynh làm sao cũng phải trở về á dạng này thiên mạc nói xong, quay đầu liếc nhìn tiên sư. Thiên sư si. si gật gật đầu. Tiểu sư đệ ngươi cùng tăng sư đệ tại Trung Châu du lịch một đoạn thời gian, đến 7 tháng ngày rằm, huyễn hải gió nổi lên lúc các ngươi lại trở về đi, đến lúc đó chắc hẳn sư phụ đã về thiên hà. Còn có, tứ sư đệ từ khi đại hoang trở về một mực ngơ ngơ ngắc ngác, cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Vi huynh sau khi trở về đem sư đệ xếp tại hà thành, để sư đệ chiếu cố. nghe đến Làm sao cảm giác Thiên Mạc có sắp xếp hậu sự hư vị? Nhìn xem Vương Ngột mặt người, Thiên Mạc mỉm cười nói tiểu sư đệ, ngươi bây giờ là cái gì tu vi? Sư Vinh, không sai biệt lắm là ngưng Nguyên, ta cũng không phải rất xác định Vương Ngột nói. Thiên sư si phụ cẩn một bước, vỗ vỗ Vương Ngột đầu, nói khẽ tiểu sư đệ, thiên địa như kỳ cục, vận mệnh là bản cờ, chúng ta bất quá là quân cờ mà thôi. Đi ra con đường của mình, trời sập cũng muốn sống đặc sắc. Tinh Phong nhiều hứng thú nhìn xem mấy người cười nói một phen cờ, đều có được. Các ngươi cũng không cần quá mức bi quan, ít nhất còn có 500 năm loạn cục mới sẽ xem hư thực. Thiên Mạc gật đầu nói tiền bối nói không sai, là vãn bối cùng nhau. Tiểu sư đệ, ngươi cùng tăng sư đệ nhiều bảo trọng nói xong, quay đầu liếc nhìn thai to mặt lớn, cùng cậu vị gia nhân lưu lo không ngừng tăng Hạo nhiên, thở dài một tiếng, hướng mọi người chắp tay một cái cùng tiên si cùng nhau mà đi. Tăng Hạo nhiên lúc này mới tỉnh hồn lại, hét lớn đại sư huynh nhị sư huynh chạy thế nào? Làm người cũng quá không tử tế một chút. Tiểu Bất Điểm hì hì cười gian nói tất nhiên bọn họ không muốn các người, Tiêu Mộ thành ý mời các ngươi đến quân ta bên trong làm khách, cộng đồng chứng kiến bản soái thành lập vô thượng công lao sự nghiệp. Vương Ngộng tức giận nhìn, nhìn một cái, quay đầu nói tăng sư huynh Lại sư huynh nhìn ngươi không thủ sư môn giới luật, quyết định đuổi ngươi ra sư môn. Tăng Hạo Nhiên mặt người, biến sắc, suy nghĩ một chút nói không đúng, càng mỗ làm sao không biết phạm vào đầu kia môn quy. Còn nữa, luận phạm môn quy, tiểu sư đệ ngươi nhưng so với ta lợi hại hơn nhiều, làm sao không đuổi ngươi ra sư môn. Vương Ngộc lắc đầu, một bước tiến lên thu hồi chính mình đồ vật, không tiếp tục để bà hố hàng thưởng thức. Quay đầu nói khẽ Hàn Nguyệt sư tỷ, ngươi có tính toán gì? Ngộc Hàn Nguyệt trầm ngâm một chút, nói khẽ đệ, chút, nói tỉ, ta nghĩ đi tự gật gật không có Vương Ngộng Minh bạch nàng ý tứ, trong lòng ấm áp. Tĩnh Phong cười nói Vương Ngộng tiểu hữu, lão phu cũng không có có thể đi, Thiên Linh tự là nhân gian thắng cảnh, lão phu liền đi cùng ngươi cuối cùng nhìn xem cái này trần thế cảnh đẹp. Nguyên Tử đạo hữu, ngươi có tính toán gì? Tiểu bất điểm có chút sốt ruột nói các ngươi đều đi, người nào chứng kiến tiêu mộ huy hoàng a? Vương Ngộng cười mắng với diễn kịch trình độ cũng quá kém, mặc vào long bào cũng không phải hoàng đế. Theo đại sở quốc Thiết kỳ đại thắng, Thiên Tâm Sơn trận tiếp theo lại chiến để Nhưng mà cái kia chủ vẫn còn tồn tại. Mà đại sở quốc một vạn kỳ binh lại mất đi vết tích. Một trận chiến này được mất rất khó hình định. Kỵ binh chiến tranh hồng chần giết, máu tươi chiếu đỏ lên đại địa. Bình phong lướt qua, chỉ có vô tận thi cốt nương theo. Đại sở quốc đại soái không cấm quân sĩ tàn phá bừa bãi. Ven đường đốt giết cấp giận, việc ác bất tận. Mấy vạn quân sĩ giống như châu chấu hướng về Thiên Tâm quốc đô thành dũng mãnh lao tới. Ven đường vạn dân khó khăn, nguyên bản phồn hoa an nhàn Thiên Tâm quốc thành một phương tử địa. Thiên hỉ đại lục nguyên tại, cổ. Giờ khắc này tướng sĩ trong lòng chỉ có giết cảm, cấp Những binh sĩ này tại đại soái tiêu thiên tại dung giới, đã triệt để thay đổi đến điên cuồng. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, huyết tinh đầy trời. Nguyên bản nhã nhặn an lành chi địa thành nhân gian địa ngục. Một tướng công thành vạn của khô, khô chỉ là bách tính bình thường mà thôi. Không có hy vọng, thiếu máu thanh tiên tâm quân dân triệt để thành dê đợi làm thịt. Một người anh dũng mà ngàn vạn tầm bệnh. Đáng tiếc, toàn bộ Thiên Tâm quốc đã hoàn toàn bị Hoàng Hốt chiếm cứ, nếu như Đại Sở Quốc cho phép đầu hàng, chắc hẳn toàn bộ Thiên Tâm quốc vạn dặm cương thổ trong khoảnh khắc liền sẽ về tất cả. Chỉ tiếc Đại soái Tiêu theo thái tử Lệ, tất cả nam linh, giết không tha. Nơi này đã là Thiên Tâm Quốc đại hậu phương, cách phía trước đầy trời chiến hỏa còn rất xa xôi, cách Thiên Tâm Quốc đều cũng có khoảng cách nhất định. Nhưng mà nơi này cư dân nhưng là thay đổi đến lòng người bàng hoàng, thu thập xong bọc hành lý làm tốt tùy thời vứt bỏ nhà mà chạy chuẩn bị. Một cái lao nhân nhìn xem sợ hãi không chịu nổi một ngày thần dân, khàn hai thở dài đáng thương, một người phấn mà thiên hạ nên. Không nghĩ tới Thiên Tâm Quốc ước và chúng, lại bị chỉ là mấy vạn chúng kinh hại như chó nhà có tang. Đáng buồn a. Tiền bối, người đây là thay cổ nhân gối lo, những này phàm tục thọ bất quá giáp, chết sớm chết cũng không có cái gì khác biệt a. Vương Phàm cũng thật sự là kỳ quái, làm sao sẽ truyền đạt cái kia chu sát khiến nhà, chẳng lẽ người này khát máu thành tính? Thế nhưng nhìn không ra à, Tên ốc, ngươi cùng Vương Phàm là huynh đệ, ngươi thấy thế nào, một cái xinh đẹp không gì sánh được, một đôi linh động hai mắt nháy nha nháy nữ tử nhũ lại lông mày nói. Chương 327, phù vân đi, chương 327, phù vân đi. Cái gọi là quyền lực, bất quá là dùng sức mạnh chèn ép tỉnh lại nhân tâm chôn sâu nhất cái kia từ cảm giác hèn mọn nô tính mà thôi. Chúng sinh quyền lực là sống, mà quyền lực này lại tại lực lượng kiểm chế bên dưới biến chất, cuối cùng mất đi hy vọng. Ngay này chính là rời đi Tiên Tâm Sơn tiến về Thiên Linh Tự Vương Mộng mọi người. Lão Úy cùng ám sinh mấy người lựa chọn cùng tiểu bất điểm chứng kiến huy hoàng. Cũng không biết Lãng Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã hay là có khác tính toán, khiến Vương Mộng không có nghĩ tới là tầng hạo nhiên vậy mà cũng lựa chọn cùng tiểu bất điểm cùng một chỗ. Theo Vương Mộng lời nói đó chính là giăng chuột vào ổ. Hiện tại Vương Mộng cùng Ngộng Hàn Nguyệt, Tĩnh Phong mấy người, lại thêm một cái Cẩu Vĩ lựa chọn tiên linh tự chuyến đi. Cẩu Vĩ lý do những cái lão hòa thượng truyền thừa xưa, khẳng định có bối, đến lúc đó thuận tay mượn điểm cũng là rất không tệ. Đến mức gia nhân thì là lực mời Vương Mộng Tiên Linh tự chuyến đi kết thúc phía sau gọi hắn đi tiên âm động tiên đi dạo. Một nhóm mấy người cũng không lựa chọn một chạm tới đất, mà là phi phi ngưng ngừng, ngừng lê mê mấy ngày, nghĩ ngắm cảnh ven đường tháng cảnh, nhìn thấy nhưng là hoảng hốt bất an thế nhân. Vạn vật sống lại, vui vẻ phồn vinh đầu mùa xuân bị đè nén bầu không khí thay thế, nguyên bản an lành trùng châu đại địa không tại, chỉ có khủng hoảng lan tràn. Nghe mấy người đàm luận không ngớt, Vương Mộng nhẹ giọng thở dài từ xưa nhà, những người này là có chút tâm huyết, một người phấn khởi trống tự, há có thể không người ứng. Mất đi tâm huyết, sống cũng là cái xác không hồn mà thôi chết không đủ thương a đáng tiếc, thế nhân bất quá là sống tại thế giới của người khác bên trong, bị quyền lực chèn ép tỉnh lại trong lòng cái tiêu kiềm chế thật lâu nô tính cũng kẻ đáng thương mà thôi. À, tên độc, lời này của ngươi nói rất có điểm đạo lý a, ngươi chừng nào thì thay đổi đến như thế có hoặc vẫn? Bạch Tuyết Kỳ quái trợn nhìn Vương Ngộ một cái nói, Vương Ngộ yên lặng đây là vương phàm lời nói, giết chóc cũng là vương phàm ngồi dưỡng. Rất kỳ quái đúng không? Tọa lạc Trung Châu phủ Vân Sơn uy nga hùng là Trung Châu thế tộc biết rõ phong cảnh danh thắng chi địa. Phù Vân Sơn nghe nói có nhất Bách Đan Bát phong, hình thái khác lạ, công, diễn phần mình thành hình. Hiện thị rõ thiên địa tạo Hoa kỳ. Trung Châu Phật môn thánh địa Thiên Linh tự tọa lạc tại phủ Vân Sơn bên trong, mây sâu chi địa. Nhưng xem như tiên gia thánh địa, Thiên Linh tự nhưng thủy trung đối thế tục mở ra, chỉ cần tâm thành liền có thể lên núi lễ Phật cầu tâm, ai đến cũng không có cự tuyệt. Người thế tục chỉ biết là Thiên Linh tự là Phật môn thánh địa, tuần lễ để cầu Phật tâm, lại không biết nơi đó ở trong lòng bọn họ thành Phật nói, khống chế thiên địa tiên nhân. Phật pháp vô biên, tại xuất thế u, cũng tại nhập thế độ tâm. Phật môn rộng rãi, đều độ người, đều chỉ tâm. Thiên Hỉ Đại Lục, trừ Trung Châu chi địa, còn lại chi địa Phật môn không hề Bởi vì Phật môn cả ngày ăn chay niệm Phật, cấm dục gấp tham, sinh sống vô tình thú vị, là thế nhân chớ không thích. Thế nhân tôn sùng, bất quá là dối gạt mình đã lựa gạt tâm mà thôi. Phù Vân Nhất Bạch Đan Bát Phong, phong phong ngập khí, núi sơn dư duyên. Vương Ngột một nhóm mấy người bước vào Phù Vân Sơn một khắc, chính là bị trước mắt thế núi kỳ dị hiển lệ tinh phục. Tiên hà tú lệ, đúng như tiên cảnh, Thiên Tâm Sơn ngăn cách thế tục. Mà cái này Phù Vân Sơn thì là chân thực thế tục chi địa, nhân gian cảnh, khắp nơi gặp trần thế tiểu đỉnh lầu Cát, lúc nào cũng hiện cầu nhỏ nước chảy. Hiện tại Vương Ngột mới hiểu được chân chính phong cảnh tại người, không tại cảnh. Cầu nhỏ nước chảy Hoa trên núi khắp nơi, đây mới thật sự là nhân gian thắng cảnh a, những cái được gọi là Tiên Sơn Phúc Địa, nhìn qua tựa như một đĩa rau xanh đậu hũ, đẹp thì đẹp rồi, nhưng là mất đi tinh thần phấn chấn. Kẻ nhạt vô vị a cậu vĩ gật gù đắc ý cảm khái liên tụ, một bộ du sơn mạn thủy, di tình cảm cao nhân dâng rốc. Dã nhân nghe đến liên tục gật đầu, cảm giác đúng như là cũng. Dã nhân tu vi tuy cao, tiến vào Trần Thế so như Lưu Bị, bị cậu vĩ lừa gạt xoay quanh, còn thỉnh thoảng tán thưởng cậu lưu luyến Mấy vị là đến Phủ Vân Sơn chơi sao? Nơi này chính là nơi ta, bất quá phủ Vân Sơn quá mức rộng rãi, tiểu nhân bất tài cho các người làm cái hướng dẫn du lịch làm sao? Mấy người ngừng chân phủ Vân Sơn lộc một khắc, một cái cười hì hì nhỏ khiếu hoa tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dã nhân hơi sửng sở, kỳ bái nói đạo hữu làm sao sẽ tại cái này? Vương Mộng mấy người cùng cái này nhỏ khiếu hoa tử có thể là quen biết, thiên tâm thịnh hội nhỏ khiếu hoa tử một cái bắt vỡ ngăn tận muôn vạn tiên công. Mặc cho người tu vi thông thiên, ta chỉ cầm bắt vỡ ngăn, chọn vẹn kinh hãi rơi xuống đầy đất chấm mắt, cuối cùng tiếc bại kiếm ngũ bộ nhưng cái kia tu vi nhưng là dõng như ban ngày chỉ là không nghĩ tới nhỏ khiếu hoa tử lại còn là cái này Đức hành trả trộn chân thế. Nhỏ khiếu hoa tử vướt vướt miệng đầy dầu mỡ, vung vẩy trong tay đùi gà cười nói nhỏ khiếu hoa tử số ta khổ, vừa vận thoát ly thiên tâm sơn liền bị ác quỷ quơ lên, nghe nói nơi này đại hòa thượng là hàng quỷ trừ yêu hảo thủ đặc biệt tới đây tìm kiếm che chở a. Vương Ngọc nhíu nhíu mày quan sát tỉ mỉ nhỏ khiếu hoa tử lưỡng này, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, cảm giác thứ hại bên trong cái kia bất mà phát ra một ba động kỳ qua là có ý tứ gì Vương Ngọc lại không cách nào minh bạch. Cái gì ác quỷ? Đạo hữu tu vi tinh xảo, thì sợ gì quỷ vật? Dạ nhân có chút kỳ quái hỏi. Cái kia, lại tới nhỏ khiếu hoa tử sắc mặt khó coi, chỉ chỉ phía trước. Một đoàn hắc khí lạng yên không tiếng động tại mấy người bên cạnh xuất hiện, đồng bệnh lượn lờ, tựa như một cái theo gió chập chờn bóng người. Hắc khí quỷ khí âm trầm, một cố rét lạnh nội tâm ý lạnh đột nhiên xâm nhập, Vương Ngục cảm giác toàn thân run lên, nhịn không được dùng mình một cái. Lại nhìn nhỏ khiếu hoa tử sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói lao quỷ tới, "Chư vị, chúng ta cộng đồng đối mặt, chắc chắn sẽ có một chút hy vọng chứ a." Đạo hữu, đây là quỷ vật gì? Vương Ngục lúc này mới hiểu được nhỏ khiếu hoa tử đây là muốn kéo mấy người bọn họ xuống nước a. Nhỏ Khiếu Hoa tử mặt lạnh lùng nói ai biết là thứ quỷ gì, Hạ Thiên Tâm Sơn thứ này vẫn đi theo ta, cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Giả nhân có chút kỳ quái nói đạo hữu, nhìn xem đồ vật tu vi không phải rất cao à, ngươi sợ cái gì? Nói xong, giả nhân nhấn một ngón tay, ngưng nguyên định phong khí tức ở chỗ này làm chặn, chỉ một cái gặp trống không nháy mắt bị lớn, tựa như sợ tùy phong thương sinh nhất chỉ đi về phía Hắc khí ép xuống, Hắc khí vậy mà không có chút nào sức chống cự, qua trong dây lát tản đi khắp nơi ở giữa thiên địa, tiêu tán thành vô hình. Vương Ngộng cười nói giả nhân hình, với học trộm bản lĩnh thật sự là nhất tuyệt, Sở Đạo Hữu biết sẽ làm cảm tưởng gì? Vương Minh Đệ, người người có ngón tay, chẳng lẽ đều là học trộm, đạo lý không thông nha chỉ một cái tùy tiện xóa bỏ để nhỏ khiếu hoa tử nhức đầu hàng người, dã nhân tâm tình lưỡng sướng. Hắn cùng nhỏ khiếu hoa tử tu vi tự giao tại sàn sàn với nhau, hiện tại rõ ràng tháng thứ nhất chủ a. Nhỏ khiếu hoa tử sắc mặt phát khổ, nhìn chằm chằm tiêu tán hắc khí của người. Dã nhân có chút khó hiểu nói đạo hữu, làm sao vậy? Vương Ngộng sắc mặt biến hóa, cau mày nói đạo hữu, đây là vật gì? Nếu như hắn vô hình, đối với chúng ta vô hại, đừng phản ứng chính là. Dã nhân nghe đến có chút kỳ quái, quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt bất biến muốn bản tiêu tán ở giữa thiên địa hắc khí vậy mà tại giờ khắc này hoàn hảo không chút tổn hại lại lần nữa đứng ở trước mặt mọi người, mơ hồ, có một đôi ma quỷ đôi mắt lập loè u ám qua mang, nhìn qua quỷ dị dị thường. Nhỏ khiếu hoa tử cười khổ nói nếu như vô hại ta cũng không cần chạy trốn, thứ này đánh không chết, không đánh nổi. Hắn lại rất muốn bên trên tá thân. Cậu vị nghe đến sợ run, nhịn không được kêu lên tá thi hoàn hồn. Vương Ngộng trừng mắt liếc nói lộn xộn cái gì, thân tử lão tiêu, u minh câu chuyện đơn thuần Phong tiền bối người thấy thế nào? Còn chưa chờ Tĩnh Phong nói chuyện, hắc khí thân ảnh đột nhiên đi khắp nơi, ngáy mắt bao phủ nơi đây. Vương Ngọc mấy người kinh ngạc phía dưới, lại bình tĩnh lại đến, bọn họ vị trí đã không phải tưởng vẫn lượn lờ phụ Vân Sơn, mà là một mảnh giống như u minh địa ngục vị trí. Thương khung u ám không ánh sáng, đại địa thành màu đâu. Bốn phía âm phong từng trận, mơ hồ có thê lương khóc nỉ non âm thanh quấn quẩn. Chương 328, u ám ở giữa, chương 328, u ám ở giữa. Giữa thiên địa âm phong từng trận, thương khung mảm đạm vô quang, bốn phía ríu rít tiếng khóc lóc không dứt bên tai, Lại làm cho người ta cảm thấy không dừng lại rơi hào giác Vương Ngọng mấy người đặt mình vào nơi đây, có loại du lịch địa ngục khiếp sợ. Nơi này nếu như là U Minh, truyền thuyết kia liền là thật, địa ngục ở khắp mọi nơi. Mọi người kinh ngạc rất lâu, cậu vi cao mày nói từ xưa tương truyền U Minh có thật bắt trọng luyện ngục, lấy trừng phạt chúng linh tham vùng tội. Chẳng lẽ nơi này chính là trong truyền thuyết một tầng luyện ngục? Vương Ngọng tức giận cậu hình, nếu như nơi này là luyện ngục, đó chính là vì ngươi má thi Cái này đích sắc là địa ngục ở bên cạnh rất lâu không có mở miệng, tính Phong thỉnh thỉnh toát ra một câu. Vương Ngọc lập tức ra đầu tê dại một hồi, hơi nghi ngờ nhìn xem Tĩnh Phong, không hiểu hắn ám chỉ cái gì. Từ xưa người giả thành tinh, cái này tính Phong chính là tinh quái thần. Hắn làm sao cũng sẽ có như thế lời nói vô căn cứ. Đại Hoang vô sĩ số một Vương Ngọc trong đầu có mấy đạo thân ảnh lẽ lên một cái rồi biến mất. Tiền bố lời này sao giải? Người phàm tục có lẽ đối ú minh địa ngục có chỗ hiểu lầm. Chúng ta tu tiên người tiên, há có thể không hiểu trong đó nhân quả? Dã nhân không hiểu hỏi. Cái này địa ngục không phải là kia địa ngục, chính là hồng trần luyện tâm mà thôi. Địa ngục tồn tại ở trong tim. Phật ra bài trừ thất tỉnh, ngăn cách tư dụng. nhưng muốn chính là thiền tính, người tổn muốn không giấc. U minh quỷ địa, tái tạo trường sinh, nếu như không phải thế nhân vì đó mở ra một cánh cửa, bọn họ sao phải tồn đời? Đáng tiếp thế nhân Tử Mê nhìn không ra A Tịnh Phong lắc đầu thở dài, một bộ mọi người si mê, nhân tâm không cổ thần sắc. Bạch Tuyết cau mày nói lao ra tử, ngươi liền nói nơi này có hay không nguy hiểm, làm sao đi ra liệu tốt, làm sao nói nhảm nhiều như vậy nha. Tịnh Phong đảo mắt mấy người một cái cười khổ nói ra không được, đây là U minh quỷ địa cao nhân linh. Trừ phi các ngươi có người cam nguyện bán chính mình, để hắn bám thân. Vương Ngọc mấy người nhìn nhau ngạc nhiên, người già thành tinh, nguyên lai xét đến cùng là sợ chết dã dã nhân nhíu nhíu mày nói cái gì u minh quỷ địa, chẳng lẽ còn có thể vượt qua thiên địa phải không? Ảm đạm vô quang thiên địa bên trong, dã nhân nhỏ gầy thân thể tại cái này, một khắc lộ ra cao lớn vô cùng, một bàn tay trong hư không nhấn một cái, thiên địa oanh minh, mơ hồ phải có thương mang vỡ vụt, hư vô quy tịch cáo giác. Một bàn tay tựa như gánh chịu một mảnh thế giới. Hồng hoang bên trong, bàn tay trôi giạn, đây chính là nhân nói, diễn hóa thiên địa, mở lại hỗn độn. Vương Ngọc chí hoài nghi nhân đạo tu đến cực hạn thật có thể thay thế một mảnh thế giới. Mấy người quan sát dã nhân xuất thủ âm thầm lấy chính mình tu vi so sánh, nhỏ khiếu hoa tử nhưng là sắc mặt phát khổ, một tấm bẩn thịt mặt nhanh vận thành dây thường, Vương Ngọc nhìn lướt qua, nhíu nhíu mày nói đạo hữu, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Nhỏ khiếu hoa tử cười khổ nói không có gì không đối, chỉ bất quá dã nhân đạo hữu có nhận, như vậy toàn lực ra ngoài, sợ có điểm xấu a. Ngộc Hàn Nguyệt chúng nữ kỳ quái nhìn xem nhỏ khiếu hoa tử, không biết hắn ám chỉ cái gì. Xem dã nhân tu vi như thế thông thiên, đã ở ngoại giới đủ để hủy thiên di địa, một trưởng đi xuống, có thể san bằng một tòa thành. Dã nhân một tay che trời, đánh đến tương khung rung động ầm ầm. Một màn quỷ dị lại tại lúc này xuất hiện, Thương Mang ở giữa tại cái này một khắc đưa ra một cái đồng dạng bàn tay, đón nhận Dã Nhân. Thiên Điệu tại hai cố lực đạo hạ thương đụng, uy áp bao phủ nơi đây, Thương Mang phảng phất nháy mắt bị đè ép. Tại cái này một khắc, nhìn ra mọi người tu vi trên lệnh. Bạch Tuyết mấy người tuy nói sắc mặt nghiêm trọng, lại không có cái gì vẻ thống khổ. Trái lại Vương Ngộng cầu Vĩ, một cái tại Thiên Điệu chi lực áp bách giới khỏe miệng co giật, thân thể lắc lư, tùy thời có ngã xuống ảo giác. Một những sớm đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lại có hôn mê dấu hiệu. Dã Nhân sắc mặt đại biến, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, trong tay xuất hiện một cái đen nhánh gậy gỗ đập về phía hư không. Thiên điệu lại lần nữa rung mạnh, một con này, phản phất cùng dã nhân bản tay kia thương mang lực lượng đập ra, vô tận lực lượng khuyết tán bên trong, cái kia u ám không ánh sáng thương khung có một đạo ánh sáng nhất chuyển mà qua, tiếp theo thương khung phản phất bị tức giận, đồng dạng một cái gậy gỗ rơi đập, cả hai như phàm trần ở giữa chiến tranh nháy mắt đụng vào nhau. Kinh thiên hoành minh chấn động thương khung, Ngộng Hàn Nguyệt ánh mắt lưng lại, Huyễn Nguyệt thần kiếm tỏa ra một vòng ánh sáng bao phủ Vương Dã Nhân tại liên tục gào thét bên trong không được rút lui, cuối cùng đặt ngông ngồi đến trên mặt đất, khỏe miệng mơ hồ chảy ra một tia máu tươi, mà hư vô bên trong lực đạo cũng lập tức tiêu tán. Thiên địa vẫn là âm phong từng trận, thương khung ảm đạm vô quang. Phản phất tất cả đều là dã nhân tại bản thân biểu diễn. Vương Ngục nâng lên dã nhân, do hỏi dã nhân mình, không có gì đáng ngại a. Dã nhân vuốt vuốt lao miệng vai diễn tương máu, lắc đầu một mặt ngưng trọng nói làm sao cảm giác đây là chính mình cùng chính mình đánh nhau. Nhỏ Khiếu Hoa tử nói may mắn không có lấy ra giữ nhà ngọn nguồn bản lĩnh, cái này đã là vận hạnh. Lão đánh mấy lần kém chút đem mạng nhỏ ném tại nơi này. Dã nhân giun lên, ngáy mắt hiểu được cả giận nói ngươi biết là cái này kết quả làm sao không nói sớm. Vương Ngọc liếc nhìn nhỏ khiếu hoa tử bỗng nhiên nói đạo hữu, ngươi tất nhiên cùng thứ này đánh mấy lần, ngươi là thế nào rời đi? Những người khác nháy mắt minh bạch Vương Ngọc ý tứ, cùng nhau nhìn chằm chằm nhỏ khiếu hoa tử. Cái này rõ ràng là cái hố hàng, xem ra hắn đây là cố ý kéo mọi người xuống nước cá dã nhân sắc mặt khó coi, mặt đen lại chừng nhỏ khiếu hoa tử, rất có không cho cái thuyết pháp, quyết không bỏ qua lương vị. Nhỏ khiếu hoa tử liền vội vàng khoát tay nói mấy vị đạo hữu không nên hiểu lầm, ta chỉ là có chút thiên phú, mỗi lần đều là nguy hiểm mà có nguy hiểm thoát địa phương quỷ quái này. Nhìn xem bốn phía bóng đêm vô tận bao phủ thiên địa, phu cử nhíu lại đôi mi thanh tú nói chẳng lẽ nơi này tất cả đều là ảo giác. Vương Ngọc nhìn thấy dã nhân gặp phải phía sau, đã bao nhiêu minh bạch một chút, lắc đầu cười khổ nói nơi đây cũng thật cũng nào không đánh không thể rời đi, đánh chính là cùng chính mình giao thủ. Tóm lại khó A. Mộng Hàn Nguyệt lành lạnh ánh mắt nhìn chăm chú thương khung rất lâu, chầm dài rút ra huyến Nguyệt thần kiếm, một đạo thanh mang vạch qua hư không, ư Nơi đây còn phủ Vân Sơn bên trong, Huyễn Nguyệt thần kiếm uy lực quá mạnh sợ rằng sẽ tai họa nơi đây sinh linh. Mộng Hàn Nguyệt gật gật đầu thu hồi kiếm, ôn nhu nói sư đệ có biện pháp nào? "Uy, các ngươi làm cái gì nha Bạch Tuyết?" bỗng nhiên quát giọng. Mộng Hàn Nguyệt sững sờ, lập tức phát giác chính mình tay vậy mà một mực bị Vương Ngộng cầm không có buông ra, khóe mắt một vẻ tường đỏ ra, nhẹ nhàng kéo ra bàn tay. Miêu nữ cùng phủ cười phốc phốc khẽ nở nụ cười. Vương Ngộng ra mặt rất dày, cười cười. quay đầu nói, nhiên hắn chủ động kích, chúng ta cũng không có cần phải lãng phí tinh lực. Vương một cái biện pháp có thể thoát ly nơi đây. Cái này cần đạo hữu cùng cầu Vĩ huynh xuất lực." Tên liệt nga xuống trên mặt đất cậu Vĩ vô lực rên rỉ nói: "Các ngươi thần tiên đều không có cái nào, ngươi còn muốn cầm bẩn đạo một đầu tiện mệnh làm cái gì?" Vương Ngộng tức giận đá một cước nói: "Không có chết mau dậy, ngươi cùng, đúng, còn chưa thỉnh giáo bằng hữu đại danh cùng cậu Vĩ nói chuyện một khác." Vương Ngộng đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn hướng nhỏ khiếu hoa tử dò hỏi: "Tại Hạ Chu thập nhị." Keo, Keo Vương Ngộng dỗng nhiên trầm ngâm, bất quá nghe vào người khác trong thai đó chính là một fan vị, Mêu nữ chúng nữ miệng chuẩn vui, Ngộng Nhỏ Khiếu Hoa tử trên mặt lập tức che kín tất đen vừa muốn há miệng, Vương Ngọc lấy lại tinh thần, cười nói chu huynh chớ trách, chỉ là hơi có nhận thấy mà thôi. Chương 329, tâm không dấu vết, chương 329, tâm không dấu vết. Luân hồi vô định, U Minh là vạn linh cuối cùng nơi quy tụ. Thương không làm đạm, hư vô mờ mịt, lệ quỹ tiêu gen, âm phong tản phá bờ bãi, nơi này tựa như nối liền U Minh, đi tới trong truyền thuyết địa ngục. Vương Ngọc đối Nhỏ Khiếu Hoa tử cùng cậu Vĩ hai người lải nhải không ngừng, nghe tới nghe qua chính là một câu, để hai người hy sinh bản thân, thành toàn đại gia. bị Vương Ngọc phiền, mắt lên nói là thần tiên. Bần đạo chỉ là một phạm tục, như thế quỷ dị chi địa ngươi đệ bần đạo đi chịu chết, ngươi ấn cái gì tâm? Đúng vậy à, Vương đạo hưu đây chính là ngươi không đúng, ai cũng biết ngươi chính là danh chấn chúng châu nhân tài kiệt xuất anh hảo, còn nữa mấy vị này tiền tử đều là thần tiên bên trong người, ngươi làm sao nhìn chầm chằm chúng ta hai cái phạm tục không thả, Nhỏ Khiếu Hoa tử ở bên cạnh nói giúp vào. Vương Ngọc nghiêm mặt nói cũng không phải khiến hai vị đạo hưu thật đi hy sinh, chỉ cần hai vị phát huy thiên phú thần thông, chúng ta liền có thể rời đi nơi đây, cũng không cần cùng U minh quỷ địa cao nhân xung đột chính diện, cớ sao mà không làm? bèn nắm một giới phạm tụ, nào có cái gì thiên phú thần thông, Vương Ngọc ngươi đừng ở chỗ này, lừa rối mấy vị tiên nhân cẩu vĩ hình như bị giẫm lên cái đuôi, kêu to lên. Nhỏ Khiếu Hoa tử con mắt xương linh lợi không ngừng đảo quanh, trong miệng lại gieo lên chính là chính là, lần trước có thể chạy đi đơn thuần vật khí, Chu Mộ tu vi toàn bộ nhờ một cái bát vỡ sống, vương đạo hữu cầm chúng ta gánh trách nhiệm cũng quá không tử tế một chút. Nghe lấy ba người tranh luận không ngớt, Bạch Tuyết mấy người tất cả đều kinh ngạc, chầm chầm hắn chầm chầm hai người, trong mắt lên một sáng. Vương Ngọc nhìn hai người không hề bị lay động. Phải đầu suy nghĩ một chút, đương nhiên đối Tính Phong nói tiền bối, nơi này nhưng có linh. Tính Phong cười nói không có linh hà có thể vây khốn ta trở. Hư vô bên trên là Hư vô, tiểu hữu kinh lịch không ít, chắc hẳn đã cảm ứng được bản nguyên. Mộng Hàn Nguyệt đôi mi thanh tú cau lại, đương nhiên nói tiền bối là phải nói cao nhân, vì sao không xuất thủ phá vỡ cái này hư ảo cảnh giới? Tính Phong yên lặng, khẽ cười nói lao phu tới nơi đây chính là một phàm tục, nào có cái gì tu vi. Tại người nơi đây cũng không phải hoàn toàn hư ảo, cực bác quỷ địa chi đạo rất nhiều thần dị, xa xưa, không thể coi thường a. Vương Ngọc gật gật đầu, chầm chầm trên dưới không ngừng dò xét. Nhưng Cẩu Vĩ toàn thân lông tơ dựng thẳng, nhịn không được lui về phía sau một bước, ngươi muốn làm cái gì? Vương Ngộng hi hi cười nói chỉ là muốn mời cầu huynh bay trên trời một hồi còn chưa chờ Cẩu Vĩ tỉnh táo lại, một bộ cao lớn ánh mặt trời thân thể đã bị Vương Ngộng một chân đá đến hư không. Cầu Vĩ phiêu phủ ưu ám không ánh sáng, bốn phía lệ quỷ gào thét hư không, lại bị Vương Ngộng sử dụng sức nội định tại hư vô, tựa như ngự phong phi hành, nhìn qua cũng là rất có siêu phàm thoát tục hương vị. Bất phối hợp cái kia hoảng sợ cực hạn oa to, lộ ra có chút vô cùng không cần đối. Nhỏ Khiếu Hoa tử sắc mặt đại biến, con mắt chuyển động bên trong vậy mà trốn đến tính phong sau lưng. Tịnh Phong Cao mày nói Vương Tiểu Hữu, ngươi có chắc chắn hay không? Vương Ngọc lắc lắc đầu nói Vãn Bối chỉ là suy đoán mà thôi. Hư vô bên trong, theo cậu Vĩ đưa thảm, một đôi tỏa ra đạo sẩm dục rỡ đôi mắt vậy mà tại bên cạnh chậm rãi hiện lên, tựa như nhìn thấy thú săn dã thú. Cậu Vĩ hoảng sợ hét lớn mau thả lão tử xuống. Vương Ngọc ánh mắt biến thành nghiêm trọng, thấp giọng nói Hàn Nguyên sư tỷ, ngươi cùng dã nhân huynh huyền hóa nguyên lực không gian trói buộc chặt cậu Vĩ. Tử, vô không hình, lần, không Vậy chúng ta làm cái gì nha? Vương Mộng suy nghĩ một chút, nói tiên tử cùng Tuyết Nhi mang theo tính phong tiền bối lợi dụng đúng cơ hội rời đi nơi đây. Nhỏ Khiếu Hoa tử hậm hực nói Vương huynh đệ, ngươi đây là ăn chắc ta. Vương Mộng không có đáp nói, nhưng thần nhìn chằm chằm hư không. Giờ khắc này, nhất cẩu vĩ hoàng sợ gào thét bên trong cặp kia yêu ớt đôi mắt đã là phiêu phủ vào cẩu vĩ cái trán. Trong thoáng chốc, mọi người hình như sinh ra ảo giác, có một đạo thân ảnh tiến vào cẩu vĩ thân thể. Giống như một phiến thiên địa giam cầm hư không. Ngáy mắt hai người tuyệt cường nguyên lực bao phủ dã nhân. Miêu nữ hì hì cười một tiếng, tay ngọc vung lên, thương khung ở giữa có vô số ngôi sao trống rỗng xuất hiện, tựa như như lưu tình ngọc ánh, để mảnh này u ám đại địa xuất hiện một chút quang minh, Vương Ngộc Nhân cơ hội này huyễn hóa huyễn mục kiếm, một đạo kim quang chém xuống hư vô, tại cái này kim quang bên trong lại có một tia hắc khí du tộc. Ngôi sao đầy trời, kim quang long ánh, thương đạo lượng xuyên thấu qua vô tận xuất hiện tại hư vô bên trong. Vương Ngộc quát to đi mấy người hóa thành lưu quang chạy gấp chi địa. Nhỏ tử cũng muốn đi. Vương Ngọc hướng Ngọc Hàn Nguyệt liếc mắt ra hiệu. Ngọc Hàn Nguyệt sửng sở, lập tức minh bạch Vương Ngọc chi ý, khẽ quát một tiếng, Huyễn Nguyệt thần kiếm phát ra một đạo thanh mang chém về phía nhỏ khiếu hoa tử, nhỏ khiếu hoa tử giật mình, lui lại tránh né cuýt, trong miệng hét lớn các ngươi không thể dạng này. Vương Ngọc mấy người nhân cơ hội này đã là bay ra cái kia một tia ánh mặt trời chạy đến khe hở. Lại mở mắt nhìn lên vẫn như cũ chỗ sâu phủ Vân Sơn bên trong, bốn phía cầu nhỏ nước chảy, Bản tuyệt linh động hai mắt bốn phía dò xét nửa ngày, quay đầu giận Vương Ngọc nói tiếng ngốc, ngươi hổ lô bên trong muốn làm cái gì nha, thần thần đạo đạo. Dã nhân cũng là có chút điểm không hiểu nhìn chằm chằm Vương Ngọc nói Vương huynh đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thứ quỷ kia đâu? Vương Ngọc nhìn chằm chằm đứng tại cách đó không xa giống như hóa đá cầu vĩ ánh mắt lưng trọng. Nhỏ khiếu hoa tử nhưng không thấy bóng dáng. Qua rất lâu, Vương Ngọc nhíu nhíu mày nói nhỏ cẩu vĩ không phải là treo a, lẽ ta đoán sai. Nói xong, Vương Ngọc mặt ngưng trọng một bước, bước đến cẩu vĩ bên cạnh sát tỉ đã cầm tại trong tay, rất có như cùng không ổn. Tùy thôi một kiếm kết quả cậu vĩ hư vị. Trư Mộng Hàn Nguyệt đôi mi thanh tú cau lại, âm thầm trầm tư bên ngoài, mấy người còn lại đều là mờ mịt nhìn xem Vương Ngộng, không hiểu hắn đến tuột cùng muốn làm gì. Qua rất lâu, Bạch Tuyết nhìn Vương Ngộng không để ý nàng, tức giận sang giọng cái này tên ngốc đến tuột cùng muốn làm gì. Miêu nữ liếc nhìn Bạch Tuyết, kéo lên Mộng Hàn Nguyệt cánh tay ngọc cười duyên nói Hàn Nguyệt tỷ tỷ, tiểu muội muội này hình như đối Vương Ngộng rất có hảo cảm nha, hỉ hỉ. Mình, Tuyết, lạnh lạnh Ngược lại là Phong cảm nói người tu tiên vượt trần, tu vi tuy cao lại không hiểu thế cơ. Vương Tiểu Hữu tu vi so Tuyết Nhi còn muốn yếu, lại có thể chủ đạo tất cả những thứ này, tâm sự không dấu vết, như thế nào mới tính nhân sinh đâu. Nghe đến tính phong cảm khái, dã nhân mấy người tất cả đều sương sở. Vương Ngộng đỗng nhiên quay đầu lại nói vô cùng đơn giản sống rất tốt, tiền mối sống đến cũng rất mệt mỏi a dã nhân huynh, tới giúp một chút. Dã nhân đi đến Vương Ngộng trước người hiếu kỳ dò xét cậu vị nửa ngày, cau mày nói làm sao cảm giác cầu đạo trưởng mất đi thần lực. Vương Ngộng gật gật đầu, ánh mắt ngưng trọng thấp giọng nói dã nhân mình, người cho ta pháp, tuyệt đối không cần để cậu vị đi lại. Dã nhân gật, gật đầu có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem Vương Ngộng vừa muốn nói cái gì, lại phát hiện Vương Ngộng tại cái này, một khắc vậy mà thẳng tắp nhìn chằm chằm cậu vĩ, cả người phảng phất mất đi cảm giác. Dã Giá nhân nhíu như mày, hắn rõ ràng cảm thấy Vương Ngộng một tia thần thức ba động, lại không hiểu Vương Ngộng muốn làm cái gì. Quay đầu nói Hàn Nguyệt tiên tử, quý phái có thể như thế phân thân chi pháp sao? Mộng Hàn Nguyệt lắc đầu, nhìn xem Vương Ngộng lạnh lạnh ánh mắt thoáng hiện một vẻ sầu lo. Chương 330, Thức Hải U Minh, chương 330, Thức Hải U Minh. Ngay không dấu vết, tâm sự mênh mông, 3000, sao lấy một hồ lô uống? Tự tại vô vi, U luận. 3000 trần duyên từng tia từng tia kèm, chân thế lồng giam, vận mệnh khó khăn chất chứa, bản quay luân hồi cuối cùng cũng có định. Trải qua, không dính mảnh mùi. Nguyên lực ba động như biển, thương khung du long xoay quanh, thế lương long ngâm thấm nhuần cửu thiên. Cổ pháp đại địa hỗn độn ba phủ, đại bàn dương cánh huyền sa múa, tại cái kia vô tận hư vô chi địa, mơ hồ có một chút ký quang, chiếu thấu thương mang. Đây chính là vương ngộng thức hải thế giới. Chứ không hiện, không còn, nơi này đã đơn giản quy mô. ở giữa hỗn phái cực độ chính là nhẹ nhàng rời đi trên biển lớn một chiếc thuyền con. Hỗn độn khí tức tràn ngập đại địa bên trên cậu vĩ cùng nhỏ khiếu hoa tử mờ mịt tứ phương, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Chính em thầm vui mừng thoát ly U Minh Quỷ Địa go bó, còn chưa chờ tỉnh táo lại, nhìn thấy nhưng là dạng này, một mảnh so cái tia dạy đặc quỷ khí còn muốn kỳ dị chi địa. Quỷ lạnh lạnh tuy khủng bố lại không sống linh. Phương Thiên Địa này bên trong lại có ba cái quái vật khổng lồ lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn họ, cái trong mắt lộ ra dục dỡ, tựa như là nhìn thấy mỹ vị đồng dạng, để hai người ra đầu từng trận tê dại. Một cái bay lượn trên trời, hai mắt kim quang rạng rỡ. Một đôi cánh mở ra đủ để che chắn thiên địa đại điều tại bọn họ đỉnh đầu bởi xoáy. Một đầu tựa như gò núi cự nhạc, đầu sinh bập rác, đỏ sẫm hai mắt tỏa ra yếu đốt hàn quang đại xà rời rạc mà tới. Thương mang hư vô bên trên càng có một đầu toàn thân điện quang vạn đạo du long bản hằng, cặp mắt kia đoán độc vô cùng đôi mắt bọn họ chỉ nhìn một cái, liền cảm giác toàn thân lông tơ dựng thẳng, liền kém quỳ xuống đất dập đầu tuần lễ phần. Những này còn không phải toàn bộ, tại bọn họ trước người vậy mà còn có đạo hắc khí tạm thành, giống như bọn hắn lớn nhỏ thân ảnh, một đôi con mắt thú lánh vô tình liếc nhìn hai người. Hai người có chút mặt người, qua rất lâu, Cẩu Vĩ hung hăng cắn ngụm chính mình cổ tay. Đau đớn kịch liệt làm cho hắn hiểu được nơi này tất cả đều là thật. Cẩu Vĩ sắc mặt có chút trắng bệnh, thấp giọng nói nơi này là địa phương nào. Nhỏ Khiếu Hoa tử sắc mặt cũng không tốt gì, vẻ mặt đau khổ nói ngươi không có chú ý tới sao? Vừa rồi Vương Ngộng hình như tiến vào địa phương quỷ qua kia, lại đảo mắt chúng ta đã đi tới nơi này, nơi đây nhất định cùng Vương Ngộng có quan hệ. Cầu Vĩ nghe xong nhịn không được mắng mụ, tiểu tử này nguồn gốc không phải thứ gì, bần đạo cùng với hắn một chỗ liền không có hài lòng qua. Tiên trưởng có biện pháp nào chạy đi? Thứ hải nguyên lực, thật chẳng lẽ có thể tái sinh tiên điệp? Trần thế bên trong còn có dạng này, người Hắc khí đột nhiên yếu ớt mà nói, đem hai người giật lại mình, một bước lui ra thật xa. Hắc khí một trận cuộn cuộn, tiêu tán ở thiên địa. Một đạo nhìn quanh ở giữa, lão thị thiên hạ người trung niên xuất hiện tại trước mặt hai người. Cặp kia con mắt thú lánh lạnh lùng nhìn chằm chằm hai nhân đạo Lao phu một đạo linh thức rời rạc thiên địa, tìm ký chủ. Không nghĩ tới sẽ gặp phải các ngươi thời gian chi linh, cũng là các người cơ duyên. Cùng Lao phu đi, cho các ngươi trường sinh. Hai người nhìn nhau một cái, thầm suy nghĩ. Người trung niên nhiên, nhiên ngẩng đầu lạnh lùng nói một tên tiểu bối cũng dám chiếm cứ bản thức, là gan không nhỏ. Hừ. Cái này âm thanh hừ lạnh nghe vào hai người trong thai tựa như thượng thiên đánh âm thanh tiếng sấm, hai người trong đầu một trận mắt hoa, kém chút té ké ngã trên đất. Thứ vô bên trong, giọng nói lạnh lùng tại thiên địa thương mang ở giữa phiêu đám chẳng cần biết ngươi là ai, tu vi làm sao thông thiên, tại vương mộ thế giới bên trong ngươi vô tổn. Tiền bối chính là thiên địa cao nhân, hà tất cùng chúng ta tiểu bối kiến thức, chúng ta nhượng bộ một bước, vương mộ thả tiền bối thần thức rời đi làm sao? Đạo thanh âm này thoát đầu nghe vào vô cùng nghiêm, phía sau gần như cái này ngoài mạnh trong yếu cảm giác để hai người lại lần nữa ngờ ngờ. đột nhiên lấy lại tinh thần hét lớn người là vương Mậu. Người trung niên mặt lộ vẻ trăn trở, cười lạnh nói thức hại Hóa Nguyên, tại Lao phu cái này vô dụng. Nhìn với thức hải Nguyên lực thế giới thật cũng không bình thường, vừa lúc bị Lao phu sử dụng. Người trung niên một bàn tay lớn đột nhiên đưa ra chụp vào cậu vĩ hai người, tựa như muốn bắt gà con. Một cỗ khí tức tới gần, hai người cảm giác thân thể run dậy một hồi, vậy mà chạy trốn dũng khí đều không thể sinh sôi. Nhỏ Khiếu Hoa tử hoảng sợ, hai tay khẽ động, một cái bắt vỡ bị ném tới trên không đón nhận bàn tay lớn. Trong chén bệ tỏa ra một đạo hồng hoàng khí tức thoáng hóa điểm bị áp, nhỏ Khiếu Hoa tử một cái kéo qua cậu vị nhảy ra thật xa, lại nhìn lúc, sắc mặt đã khó xử tới điểm. Hành cái kia mọi việc đều thuận lợi bắt vỡ lại bị người trung niên thu trong tay. Người trung niên nhìn qua, nói nguyên lai là xuất từ chỗ kia đồ vật, tại Huyền Trần Thiên Địa cũng là bất phàm, nói xong, tiện tay ném một cái, một tiếng thanh thúy tiếng động chuyển đến, nguyên bản liền không hoàn chỉnh bắt vỡ lại bị người trung niên ném tại trên mặt đất nháy mắt phá vì làm hai nửa. Nhỏ Khiếu Hoa Tử đau lòng sắp nổi điên, người trung niên cười nhạt một tiếng, lại lần nữa đưa ra một bàn tay chụp vào hai người. Vương Ngọc nhìn chằm chính mình tức sợ không thôi, một bước từng bước Lúc đầu hắn cho rằng đây chỉ là một đạo thức, nghĩ mạo hiểm dùng di hồn khống chế quỷ vật, chủ yếu nhất là Vương Ngọc Mơ Hồ cảm thấy cậu vị hai người cùng đại hoang gặp phải thập nhị khanh hóa ít nhiều có chút quan hệ, muốn nhìn xem có phải là thời gian chi linh. Không nghĩ tới gì hồn phân thân không có khống chế lại quỷ vận, lại dẫn ra hiểu rõ đại gia hỏa. Vương Ngọc hiện tại rất có rời lên thạch đầu nện chân mình cảm giác. Mơ Hồ, Vương Ngọc cảm giác người này mặc dù chỉ là một đạo linh thức rất tỉnh, có thể cái kia khí độ cùng để hắn đều cảm giác run rẩy khí tức, đây tuyệt đối là nguyên đỉnh điện phòng, thậm chí càng thêm siêu thoát tồn tại. Thật hại là hắn thế giới, hắn người này không có tận lực phóng thích khí tức, chỉ là tự nhiên mục lộ hắn liền có loại khiếp sợ. Người này xuất hiện ngay mắt, Vương Ngọc Liên thầm tiêu không tốt, chính mình đạo kia thần thức không cón sót lại chút gì không nói, mơ hồ, Vương Ngọc vậy mà tại người này trên thân cảm nhận được nồng đậm u minh khí tức, có loại người này chính là u minh chi lực biến thành ảo giác. Mặc kệ chính mình tức hại là có hay không tồn, hắn cũng không thể mở mắt nhìn xem cậu vị hai người bị người này bắt đi, ánh mắt chiếu tới nhìn thấy đại bàng huyền sa, trong lòng hơi động một chút, thử triệu hắn hai thú vật các ngươi đi diệt sát người này. Hai đầu hồng hoang cự thú hoài nghi liếc nhìn hư vô, lập tức đại bàng điều ngựa mặt lên trời hí lợi trảo như câu, kèm theo hai bó kim thẳng trồng triệu năm người vụ xuống. Người trung niên ngẩng đầu nhìn một cái, "Truyền ra, lẩm bẩm vậy mà là đại bằng điệu chân thân, cái này thức hải nguyên lực thế giới ngược lại là có chút kỳ dị, xem ra xem thật kỹ một chút, có lẽ thật có thể lại mở ra đất trời." Người trung niên nói tùy ý, đại bằng điệu nhưng là tức giận tới cực điểm, nó là cái gì? Thượng cổ dị chủng, ngang dọc thiên địa, bệ nghệ thiên hạ, là thượng cổ hồng hoang một phương bá chủ, bây giờ lại bị người như vậy khinh thị, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nục. Một đôi lợi trảo tựa như muốn xé nát thiên địa, hai bó kim quang giống như hai vòng nắng gắt chiếu rọi luân hồi. Người trung niên ánh mắt xuất hiện một tia nghiêm trọng, hai tay đột nhiên tại hư không nhấn một cái, hư vô ở giữa, một cánh cửa mở rộng, Bên trong hình như có vô tận sinh linh nghỉ lại, sinh sôi. Đại môn cổ pháp mở ra nháy mắt, tựa như một mảnh thế giới dáng lâm Trần Thế. Đại bằng điểu dạng rỡ kim quang bị hút vào đại môn, tiếp theo đại môn có thể đột ngột đưa ra một đôi vó mảnh bản tay tại qua trong giây lát bắt lấy đại bằng điểu tựa như xé nát hư vô lợi trảo. Đại bằng điểu phẫn nộ ngửa mặt lên trời huýt rải, nhưng là không cách nào thoát khỏi, chấm rãi lại có bị kéo vào trong cửa dấu hiệu. Vương Ngọc nhìn khiếp sợ sau khi cũng có chút tiến lặng. Cái này đại bằng điểu đi bắt người, lại bị người khác bắt, làm sao chịu nổi a thì nghĩ, Vương Ngọc lại lần nữa đối với Huyền Sà to người không chạn đổi. Huyền sa cực kỳ không cam lòng liếc nhìn hư vô, to lớn vô cùng đột nhiên nâng lên, hướng một tòa đại nhà hướng về người trung niên rơi đập. Huyền sa nhìn thấy đại bản quẫn cảnh, không tại vận dụng cái gì thần thông, mà là toàn bằng man lực nghi miễn cưỡng đập chết người trung niên. Thương mang rung mạnh, kèm theo đầy trời hắc khí, nháy mắt ép xuống người trung niên đỉnh đầu. Nốt ở phía xa cậu vị hai người xa xôi như thế khoảng cách đều cảm giác cái này huyền sa trong hắc khí vô tận hôi thối gió tanh xông mũi, khuôn hai người trong mắt rơi lệ, trong miệng mửa, tấm này chật vật giống đoán chừng sẽ trở thành hai người cả đời Chương 331, yếu ớt bên trong gặp thật, chương 331, yếu ớt bên trong gặp thật. Nhan Nhan sinh cơ lưu chuyển thiên địa bên trong, một tòa xuyên thủng u minh, phản phất ngang qua lượng giới hư vô chi môn huyền hóa hư không, một đôi bóng mảnh bàn tay từ bên trong đưa ra, nắm thật chặt đại bằng điệu sắc bén không thể so lợi trảo, hình như muốn đem nó kéo vào một cái thế giới khác. Hỗn độn khí tức tràn ngập đại địa bên trên, huyền sa gầm thét, to lớn đầu tựa như một đạo ngọn núi, cái kia có vậy chi liên nhạc, kèm theo đầy trời màu đen hôi xuống. Vậy mà đều là chân thân. Nhìn thấy cái kia dáng như ngọn núi đầu, người trung niên nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, thương mang nhẹ nhàng giun lên, một đầu tựa như vô số ám hắc ngôi sao tập hợp mà thành, nhưng là chảy nhỏ giọt chảy xuôi dòng sông từ hư vô bên trong chút xuống, sóng lớn hắn ngập trời, nháy mắt che mất huyền xạ, tính cả tanh hôi vô cùng hắc khí cũng biến mất không còn tâm tích. Huyền xạ tại thiên hà không ngừng bốc lên, mang theo từng quả ám hắc ngôi sao, tựa như sóng lớn ngập trời, nhưng thủy chung không thể thoát ly nước. Mày trôi nước chảy, một tay hàng thú, tất cả những thứ này nhìn đến cậu vị hai người âm thầm rẻ, nhân vật bậc này, bọn họ rất khó tưởng tượng. Cẩu Vĩ còn tốt một chút, dù sao tu vi có hạ, còn chưa hiểu rõ tu hành cao thấp. Nhỏ khiếu hoa tử có thể là ngưng nguyên đỉnh phong, bán bộ đăng nguyên, đã đụng chạm đến thiên địa chi lực con đường, cái này thượng cổ dị thú cường đại, hắn liền tính không có tự mình lĩnh giáo qua, nhưng cũng nghe nói qua đủ loại nghe đồn, hồng hoang thời kỳ, nhân tộc tại trong khe hẹp sinh tồn, mặc cho ngươi nhân tộc vượt qua thiên địa đại năng tại những này hồng hoang dị thú bá chủ trước mặt cũng không có bao nhiêu phần thắng. Nhân tộc sở dĩ sinh sôi vô tận, cứ thiên địa nghe là thiên địa biến gây nên, lại truyền thuyết nói tất cả những thứ này quy tội thiên hóa, chiếu cố nhân tộc. Tóm lại tại hồng hoang về sau, củaợ ra những này hồng hoan dị thú liền dần dần phai nhạt ra khỏi thời gian chỉ là tại thiên Hy kiến văn lục bên trong ngẫu nhiên có đề cập mà thôi người trung niên nhìn trầmầm hai người thản nhiên nói các người hai cái tiểu bối chẳng lẽ còn muốn lao phu động thủ phải không nhỏ khiếu hoa tử khỏe miệng có giật khổ sở nói tiếng bối người tu vi thông tiên chúng ta tại người ngài trong mắt bất quá là con tôm nhỏ có thể đối người già có làm được cái gì à Vương Ngọc Kiếp sợ sau khi nhưng cũng là có chút kỳ quái lấy người này tu vi Hà tất đối một tên tiểu bối như thế nóiằng đâu chẳng lẽ hắn cố kỵ cái gì hay là thân thể có vấn đề còn nữa Như thế cao nhân chính mình khiêu khích liên tục vậy mà buông tha mình, đạo lý kia cũng nói không thông. Suy nghĩ một chút, Vương Ngộng âm thầm hạ quyết tâm, một bước phóng ra chân thân tiến vào chính mình thức hải. "Vương Ngộng, thật là ngươi. Nhanh đem chúng ta đưa ra ngoài. Nơi này là nơi quái quỷ gì?" Cậu Vĩ hình như nhìn thấy đại cứu tinh, liền kém vui đến phát khóc. Vương Ngộng cảm thấy im lặng, vô vô Cẩu Vĩ bả vai lấy đó ăn ủi. Quay đầu nhìn người trung niên thi lễ nói van bố Vương Ngộng xin ra mắt tiền bối. Trung mắt nhìn chú Vương Ngộng, nói thứ hải hóa nguyên, tự thành thế giới trước mắt Huấn Trần Thiên Địa vậy mà không có bị Huấn Trần Thiên tâm tiếp nạn ngược lại là khó được. Khó được xuất hiện ngươi bậc này khác loại, lão phu hôm nay không làm khó dễ ngươi, cái này hai thời gian chi linh lão phu nhất định phải mang đi. Cẩu Vĩ có chút chột dạ, thấp giọng nói Vương Ngột, chúng ta có thể là cùng một chỗ mưa gió cùng chung hoàn nạn, còn nữa ngươi nhìn lén Vân Đạo Hùng nhắm tắm, Vân Đạo cũng không có trách người a hôm nay người cũng không thể bản ta. Nghe lấy Cẩu Vĩ cảm giảm lại nhải, Vương Ngột chán lập tức tràn còn thế năng hề, xem ra cùng là người trong đồng đạo cũng Vương Ngộc ngoài miệng cùng hai người pha trò, ánh mắt lại không có buông tha người Trung Niên, lại nhìn thấy thật sâu thủy ánh mắt chưa từng xuất hiện một tia sóng, trong lòng không nhịn được là cảm giác kinh ngạc. Chẳng lẽ mình suy đoán là đúng? Một tiếng huýt dài xuyên thùng hư vô, đại bàng điệu vậy mà tại giờ khắc này tránh thoát quang môn áo ánh cánh tay. Tiếp theo đại bàng giãy cánh, một đôi kim quang dạng rỡ đôi mắt hung tợn trừng người Trung Niên. Đại bàng điệu khinh thường hờ hững, kiêu căng có thuần, tại Trung Niên nhân viên bên dưới thể từ lên trời huýt thương, vỗ, thương ở giữa thét, lớn. Sóng lớn gặp trống không, huyễn hóa thành một cái dữ tận gào thét thượng cổ hung thú, gầm thét hướng người trung niên nào. Người trung niên hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái, hư vô bên trong phiêu phù mở rộng đại môn chậm chậm đi chuyện, cặp kia bóng ánh bàn tay lớn lại lần nữa đưa ra, nắm trưởng thành quyền, nắm chặt một tấm ở giữa, phản phất cầm vô tận hư vô, bị đại bàng hai cánh vỗ vô, vô tận nguyên lực chi thủy thẳng rơi vào bàn tay này bên trong. Vương ngột một đầu siết chặt, cảm giác tu bị ra ngửa mặt lên trời huýt dài, Kim Quang Dạng rỡ hai mắt mơ hồ phản phất bị lên cơn giận dữ, đại bàng vỗ to lớn hai cánh huy động lợi trảo thẳng vụ xuống đại môn. Vương Ngộng kinh ngạc sau khi, cũng là đối đại bàng điểu nhiều khâm phục, nói thế nào cũng so tại Ám Hắc Ngôi sao nước bên trong dãy rùa huyền xà mạnh hơn nhiều, càng áp chế càng dũng, dũng cảm không sợ, thành chính là giáo hóa thế nhân mộng mị cũng, chỉ tiếc không phải người. Đại bàng tới gần phản phất u minh chi môn ngáy mắt, tại đạo kia quỷ dị đại môn xuất hiện biến hóa, tại cái này một khắc thay đổi đến từ, từ chất, thương mang ở giữa, truyền đến kỳ thanh âm, tựa như thương sinh thút thít tháp Đồng thời đại môn bên trong một cỗ cộ pháp đại khí, Tuế Nguyệt tang thương khí tức phảng phất từ thượng cổ đi tới, xuyên thấu thời gian trường hà, lại hiện lộ nhân gian. Vô số đạo thân ảnh tại xuất hiện tại đại môn khẩu, Vô tận uy áp tại đại môn phía sau tự nhiên bộc lộ mà ra, xuyên thấu qua mở rộng đại môn, Vương Mộng ba người mơ hồ nhìn thấy cái kia mộng hậu thế giới một góc, nơi đó là một mảnh u ám thiên địa, hắt ra hết lại có quang mang thoáng hiện, nhìn không rõ ràng. Đại môn khẩu từng cỗ thi thể nam dọc, người tại thể bên cạnh di động, Vô tận tử khí tại phương kia thiên địa bá phủ, sinh tử vậy mà tại nơi đó cùng tồn tại tại cùng một sinh mạng thể. Người trung niên ánh mắt thâm thúy xuất hiện một tia ba động, nhìn chằm chằm từ hư vô bên trong hướng thực chất đại môn rơi vào trầm tư. Gió núi nhẹ phẩy, trôi non khẽ nhả, dòng suối nhỏ chảy nhỏ giọt chảy xuôi, đầu mùa xuân trong núi đẹp không sao tả xiết. Dã nhân đám người canh giữ ở sương sờ đứng thẳng Vương Ngột bên cạnh hai người rất lâu, nhưng không thấy hai người có bất kỳ phản ứng. Ngột Hàn Nguyệt trầm mặc rất lâu, nói khẽ Tính Phong Tiền Bối, Vương Sư đệ sẽ không có cái gì nguy hiểm a. Cái này khó mà nói, bất quá Vương Tiểu Hữu tạo hóa phi phạm, nên sẽ không có trở ngại mới đối Tính Phong suy tư một chút, chậm nói. Bạch Tuyết quan tỉ mỉ Vương Mộng một chút, nếu lại đôi mi thanh tú nói khẽ lao ra tự Tiên Mộc làm sao hai mắt vô thần, hình như mất hồn nha. Phu cư phốc phốc cười ra tiếng, vướt đi giải rắc khỏe mắt tóc trắng, cười hì hì nói với Nhi, "Vương công tử đây là bị ngươi người lẩn rủa, ngươi mỗi ngày tên Mộc, tên Mộc không ngừng, hiện tại thật thay đổi Mộc." Khì hì. "Có tu sĩ tới, chư vị cẩn thận dã nhân bỗng như nói." Chương 332, địa bàn của ta người nào làm chủ? Chương 332, địa bàn của ta người nào làm chủ? Đại môn phía sau là một mảnh như thế nào thế giới? Thử vong cùng sinh mệnh cùng tồn tại một thể. Hư vô u ám, thiên địa giống như một bức họa, đen lệ, lại có từng kia từng kia sinh mệnh dấu hiệu. Một tòa thế giới chi môn mở rộng, phảng phất muốn xuyên qua hư giới, tái tạo thiên địa. Nếu như luân hồi thật tồn, có hay không lượng giới hợp nhất, thiên địa liền sẽ hoàn chỉnh. Quên quần tu sĩ vô số vạn năm suy đoán có thể hay không nhìn thấy một mặt. Vương Ngục nhìn xem hư vô bên trong cánh cửa kia dị biến có chút ngạc nhiên. Tất cả những thứ này vượt xa khỏi hắn khống chế. Lại trong quan năm người, Vương Ngục ngạc nhiên phát giác cặp kia thâm thúy đôi mắt vậy mà cũng xuất hiện một tia ba động, mặc dù chỉ là chợt lên, lại bị Vương Ngục bắt được. Đại bảng to lớn vô biên thân ảnh tại đại môn thực chất, tựa như thế giới chân thật từ thiên ngoại đi tới một khắc, hình như nhìn thấy một loại nào đó hồi ức quá khứ. Vậy mà sững sờ lưu lại tại hư không, kim quang dạng rỡ đôi mắt bên trong thoáng hiện một kia hoang mang. Tại đầy trời ám hắc môi sao hợp dòng trong biển rộng dãy rựa buổi hồi huyền xa tại cái này, một khắc đột nhiên ngựa mặt lên trời gào thét bên trong thoát khỏi gò bó, đôi rắn chạm đất, đầu ngựa mặt lên trời, tựa như một tòa thương mang ngọn núi đứng vững hư không. Đầu to lớn nhìn chằm chằm u ám không ánh sáng đại môn, ánh mắt cùng đại bằng điệu một cái bộ dáng. Huyền xa thoát đầu bị nút, dây vo nửa không thể thoát thân, giận lên một tiếng liền có thể siêu thoát, cái này lệch cũng là có chút điểm lớn đến của kiếp, chẳng lẽ thứ này lần trước là lừa biếng? Nhỏ Khiếu Hoa tử lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm Hugo, thấp giọng nói đạo hữu, xem ra ngươi chó giữ nhà đấu không lại người này, đây là thế giới của ngươi địa bản của ngươi ngươi làm chủ, đừng cầm chu mô đệm lưng a. Cái gì chó giữ nhà? Ngươi biết nói chuyện không? Đây là thần thú, bọn họ cười nạp tiên, chúa tể càn khôn lúc tổ tiên của ngươi còn không biết tại cái kia xó xỉnh bên trong đâu. Làm ngươi muốn kiếm tốn, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua những này các đại nhân truyền thuyết? Cẩu Vĩ sắc mặt biến thành màu đen, đột nhiên mở miệng nói, Vương Mộng nghe đến lập tức minh bạch nhỏ Khiếu Hoa tử lên chó giữ nhà đây là giẫm lên nỗi đau của hắn. Cảm thấy im lặng nói các ngươi có hết hay không, lại như vậy Vương Mộ mặc kệ. Ta có thể nói cho các người, người này tu vi sớm đã siêu thoát nguyên đỉnh, trước đây chỉ là một đạo linh tức, hiện tại có thể là chân thân. Vương Ngọc nói xong không có lại phản ứng hai người, nhìn chằm chằm người trung niên, muốn nhìn xem hắn bước kế tiếp có động tác gì. Gặp chiêu phá chiêu, tại hắn thức hải bên trong hắn vẫn có chút tự tin. Chủ yếu nhất, đây là địa bàn của hắn, hắn cũng không cách nào trốn. Thức hải chính là hắn, hắn chính là thức hải, nếu như thức hải bị người khác chiếm cứ, liền thành một chuyện cười. Nhỏ Khiếu Hoa tử câu nói này ngược lại là không sai, địa bàn của mình há có thể để người khác làm chủ. Người trung niên ánh mắt thâm thúy nhìn lướt qua Hư Vô, trầm ngâm một chút, trong mắt lóe lên một tia quả quyết. Thân hình phất một cái, cả người vậy mà không có đối vương ngọc mấy người, mà là trong phút chốc nhảy lên Hư Vô, đi tới cái kia mở đại môn phía trước, trên người hắn nguyên lực ba động trong chốc lát hiện lộ ra. Lúc này tu vi của người này bại lộ một cái cho mắt, Vương Ngọc nhưng là sương sở. Nhỏ Khiếu Hoa Tử hơi nghi ngờ nhìn xem Vương Ngọc nói ngươi không phải nói hắn là vượt qua nguyên định tổn tại sao? Làm sao nguyên lực kia ba động so còn muốn yếu đâu? Vương Ngọc nhìn chú rất lâu, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, bày tỏ không biết Nói thật, hắn thật không biết, trung niên nhân này trên thân vừa vận xuất hiện khí thế tuyệt đối là thiên địa đỉnh tồn tại. Hiện tại đứng tại đại môn khẩu, nhưng là ngưng nguyên khí tức, cảm giác cùng hắn tám lạng nửa cân, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, chẳng lẽ là giả heo ăn thịt hổ. Người trung niên đứng tại mở rộng đại môn khẩu, trong miệng niệm niệm lẩm bẩm, trong hai con người bắn ra một đạo bức nhân quang mang đảo qua đại môn. Tại cái kia đen nhánh thế giới bên trong, vô số nương theo thi thể thân ảnh đỉnh chỉ xung kích, từng đôi không có chút nào sinh cơ đôi mắt yên tĩnh quan sát người trung niên. Nhỏ khiếu hoa tử có chút không hiểu nói hắn đang làm cái gì. Vương Ngọc lắc đầu, sầm mặt lại, một bước nhảy ra thẳng bay đến hư không đứng ở mở rộng đại môn khẩu đối mặt người trung niên. Vương Ngộng cái này khẽ động ngược lại là đem cậu Vĩ hai người giật lại mình. Trung niên nhân này không tìm đến bọn họ gấp dạ, đã là cầu thần, lúc này vậy mà chính mình tìm tới cửa, đơn thuần không có việc gì tìm đánh loại hình. Người trung niên lạnh lùng quan sát Vương Ngộng, không có nhiều lời. Đôi mắt nhưng là chăm chú nhìn mở rộng đại môn, khỏe miệng khinh động, kỳ dị cổ ngữ từ trong miệng truyền ra, trong thoáng chốc, tại đại môn phía sau u ám thâm thúy giới chỗ sâu đến tiếng gừ, có một cái hồng hoàng ở giữa, tỉnh lại. Tại âm thanh truyền ra nháy mắt, người trung niên trong mắt lên vẻ vui mừng. Tay trái tại tay phải trên cổ tay vệt qua, một vệt máu chậm rãi nhỏ xuống, tựa như tích tách giọt nước dung nhập biển cả, không nổi lên một đóa bọt nước, lại tại trên đại dương bao la phiêu phủ, chậm rãi hướng đại môn rời rạc, đại môn gần trong gắng tốc, lại hình như cách tuyệt tiên. Nhưng mà giọt máu này lại làm cho Vương Ngộng trong lòng đột nhiên run lên, không nghĩ nhiều nữa, tay trái hư không nắm chặt, lại mở ra lúc một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm huyền hoa trong tay, người trung niên một cái thoáng nhìn, sắc mặt có chút khó coi, hừ nói đối, muốn làm cái gì? Vương Ngộng nói uýt tại cái này tay đi, ánh lửa vạch qua hư vô, không có đối phó người trung niên. Nhưng lại thiêu đốt tại cái tiên một giọt rơi vào quang môn phía trước, Phàm Phật muốn bơi vào đại môn huyết châu bên trên. Một giọt máu tươi mà thôi, đúng phải ánh lửa lại tách ra vạn trượng tia sáng, để cái này hư vô thần thức chi điệu tựa như nhìn thấy một vành mặt trời. Ánh lửa ngập trời, giọt máu thiêu đốt nháy mắt, Vương Ngộng cảm giác đại náo một trận hôn mê, Phàm Phật muốn tiêu tán ở trong tiên địa cảm giác. Người trung niên khinh thường liếc nhìn, trong miệng tiếp tục kỳ quái lời nói không ngừng. Tại cái này ánh ngập trời chiếu sáng hư vô khắc, hư vô đại chấn, thương mang ở giữa có dấu hiệu tiêu tán. Thiên địa bất ổn, sinh linh sao tồn? Tại cái này một khắc, chư dần dần rơi vào hôn mê, Vương vọng không có cảm giác. Cẩu Vĩ hai người sắc mặt một trắng sáng tới cực điểm, cái gì là mùi vị của tử vong? Bọn họ có lẽ còn không có cảm thủ qua, vậy mà lúc này loại kia không khỏi cảm giác muốn tiêu tán tại thiên địa cảm giác lại đến chân thật như vậy. Tại trung niên người kỳ quái lời nói bên dưới, dọa kia bị hừng hực ánh lửa bao quạ huyết châu chậm rãi bỏ qua mở rộng đại môn. Hư vô tiếp cận tận cửa, nâng ngưng hỗn độn đại địa nguyên lực quần quần hơi, Nếu như nơi này là một mảnh chân thật thiên địa, như vậy hiện tại chính là dị thế uyên sa cùng đại bằng điệu cũng là có chút điểm hoảng hốt cùng phẫn nộ hung hăng trừng vương ngậm một cái, cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét. Thương mang bên trong tới lui cự long đột nhiên rủ xuống long đầu, vô cùng tức giận hải nhi gầm thét tại hư không quanh quẩn lão tử thật vất vả thoát ly địa phương quỷ quái kia, tại chỗ này cảm thấy một tia tân sinh hy vọng, nào nghĩ tới là như thế một cái nhuyễn đàn, phóng hỏa đốt chính mình ngớ ngẩn. Ngụ, các người hai cái sốx sinh chỉ có thể nói số khổ, lão tử đều không bảo vệ làm sao bảo vệ các ngươi. Cẩu hoàng sợ sau khi, vẫn là không nhịn được kêu lên má ơi, cái này long biết nói chuyện. Người trung niên tính trực kỹ càng sắc mặt tại Thương Long mở miệng nháy mắt khẽ biến, định chỉ nói nhỏ không thể tin nhìn chằm chằm Hư Vô lẩm bẩm nói là Huyễn Trần Kiếm Long, cái này sao có thể? Chẳng lẽ cái này thức hại thật có thể tái tạo thế giới? Chầm ngâm một chút, người trung niên nhìn chằm chằm tại đại môn khẩu thiêu đốt vết châu, thoáng hiện qua một chút do dự. Vương Ngột ôm đầu đang lúc mà mịt, dần dần mất đi thần thức một khắc. Hư Vô bên trong một tia kim quang vạch qua không mang một tia khí tức, đơn giản trực tiếp định tại Vương Ngọc cái chán. Thương mang ở giữa, Vô tận biến nháy mắt dừng. Tất cả trở về bình thường, nguyên lực chi thủy lao nhanh vẫn như cũ, thư Vô thường cũ. Chương 333, một trưởng buổi bẩm, chương 333, một trưởng buổi bẩm. Kim Quang Định trụ Vương Ngột nhe mắt, cái tia kịch liệt ba động thức hải hư vô thế giới lần nữa khôi phục bình tĩnh, long trời lở đất, nặng đặc trước càn khôn, đạo kia kim quang thần dị có thể thấy được chút ít. Người trung niên nhìn chằm chằm Vương Ngột sắc mặt biến hóa, ánh mắt thâm thúy theo kim quang tới phương hướng nhìn, một mảnh hỗn độn bên trong chỉ có một cái màu vàng quang điểm tại hư vô bên trong chơi giặn, nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Vương Ngột nháy mắt thu hồi tâm thần, trên đầu mồ hôi chảy dòng, dòng mà rơi, trong mắt lại bộc lộ một tia sáng, đột nhiên đưa tay trong hư không lại lần nữa nắm chặt. Cái kia yên lặng tại thức hải hư vô chi lực tập hợp, một loại hư vô nặng nghề ngưng tụ tại tay, cái này nắm chặt, phản phất cẩm thương mang thiên địa. Cái này nắm chặt, chúa tể thiên địa chói rạng. Người trung niên sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm Vương Ngộng hừ lạnh một tiếng, ngón tay lại lần nữa điểm ra, cái kia gò bó huyền xạ ám hắc tinh thần tạo thành nước sông cuồn cuộn tựa như một đầu ám hắc sông lớn lao nhanh mãnh liệt, chạy thẳng tới Vương Ngộng mà tới. Vương Ngộng cũng học người trung niên hừ cái gì tỏi? Thế giới của ta còn chưa tới phiên ngươi dương oai, ngươi quá là một giọt máu thần thức ma thôi, chẳng lẽ vẫn là siêu thoát thiên địa cao nhân? Nói xong, không đợi ám hắc nước tới người, Vương Ngộng cái kia năm chắc tay trái đột nhiên mở ra, hướng người trung niên ép xuống. Hư Vô mở rộng đại môn khẩu nháy mắt một cỗ thiên địa chi lực hóa thành một cái thương mang bàn tay lớn bao trùm thương không. Ma đổi thành một bên, Vương Ngộng tay phải liên tục huy động, một đoàn nhảy vọt không chỉ, thất thải chi quang lưu chuyển hỏa diễm tỏa ra ánh sáng nhu hòa, cái kia đầy trời ám hắc ngôi sao nô nước thấm ấp, lại không thể vượt qua cái này nho nhỏ một đám lửa. Người trung niên sắc mặt có chút khó xử, nói một tiểu bối như vậy cản, phu thoát nơi nhất để ngươi tại U Minh bên trong tiếp nhận khổ. Nhưng một màn kế tiếp lại làm cho phía dưới quan chiến cẩu vĩ hai người trong mắt bay loạn, giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm Vương Ngộng. Vô cùng nghiêm nghiêm, giống như chúa tể một phương trần thế cao nhân tại Vương Ngộng một trường kia phía dưới, vậy mà không có lựa chọn nên chiến, mà là thân hình cấp tốc mơ hồ, cuối cùng trong chốc lát mất đi vất tích. Hư Vô bên trong, ám hắc ngôi sao nước còn chưa tiểu tán, xuyên thủng lượng giới u ám đại môn vẫn như cũ, cháy rừng hực hỏa diễm nhưng trong nháy mắt tát, chỉ có một giọt đỏ tại đại môn khẩu xuống Hư bên địa, chầm chầm Hư Vô vẫn ngưng trọng như cũ cực hạ. Nhỏ khiếu hoa tử khẽ mắt của loại Sở Hải nói hưng lệ: "Ngươi quả thực tại sáng tạo thần dấu vết ta, xem ra những cái kia nghe đồn thật không sai, lấy yếu thắng mạnh, hồ đồ trí thắng là ngươi cường hạng. Về sau như cùng ngươi giao thủ, cái gì đều không ổn, đấm một nhát chết tươi mới là vương đạo. Như vậy cao nhân tiền bối đều bị ngươi đùa chơi chết, cái này còn có thiên lý sao?" Hồ đồ trí thắng. Vương Ngộng Triệt để im lặng cái này, đích sắc là cao nhân tiền bối, nhưng hắn tu vi sẽ không vượt qua vương mỗ, tại chỗ này hắn không chạy chẳng lẽ muốn tìm hại vạn. Cẩu Vĩ có chút không hiểu nói cao nhân chính là cao nhân, làm sao tu vi còn sẽ không vượt qua ngươi. Lời này của ngươi trọng có vấn đề a?" Vương Ngộng Trận nhìn cầu Vĩ một cái nói ngươi biết cái gì, nơi này vốn là không còn, đi vào chỉ là ý niệm, nói một cách khác ngươi chính là một cái quỷ mà thôi. Người kia nếu như là đạo kia linh thức tại cái này, Vương Mộ đã sớm treo, đáng thiết hắn mà lại cái kia linh thức rất tỉnh. Tại Vương Mộ thế giới bên trong, tu vi lại cao cũng sẽ không siêu thoát thiên địa. Nhỏ Khiếu Hoa tử trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, lắc đầu nói không đối, Nguyên đỉnh đạo cảnh, tự thành không gian. Người này mặc dù không biết tu vi đến tuột cùng làm sao, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối là vượt qua nguyên đỉnh điện một bước phá thiên tồn tại. Nếu thật là linh thức rất tỉnh, hả có thể bị với thức hại nguyên lực chi cảnh áp chế. Còn nữa, người phóng hỏa kém chút thiêu chính mình lại như thế nào giải thích?" Vương Ngọng Kỳ quái nhìn nhỏ khiếu hoa tử một cái, cái này tu vi cao thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề từ chất, không nghĩ cậu vị hai mắt sơ soạng, chỉ thấy mặt ngoài. Trầm ngâm một chút, Vương Ngộng Lương Thần nói vấn đề xuất hiện ở cái kia một giọt máu, chân thật đồ vật vậy mà có thể đi vào thức hại hư địa. Nếu như là hỗn độn bảo vật, có lẽ có khả năng, nhưng chân thật sinh linh tiến vào, nhưng lại có chút khó hiểu. Bất quá cũng chính là bởi vì giọt máu kia là thật, mới chịu vương mộ hại áp chế, người há có thể cao ngất? tức là thật, hắn liền không cách nào siêu thoát nơi này. Nhỏ Khiếu Hoa tử gật gật đầu, yên lặng suy tư. Cẩu Vĩ nghe đến mơ mơ hồ hồ, nhịn không được gieo lên người kia đi đâu rồi. Ý của ngươi là chúng ta an toàn? Ngươi còn không đem chúng ta làm đi ra, địa phương quỷ quái này không thấy ánh mặt trời, bần đạo có thể là một khắc đều không muốn ốc. Vương Ngọng trong mắt lóe lên một vẻ sầu lo, nhìn chằm chằm hư vô bên trong xuyên qua lượng giới ám môn nói hắn còn tại cái này, sống hay chết liền nhìn tiếp xuống liền nhìn hai vị. Cẩu Vĩ mình, Cả giận nói Ngọng, mơ tưởng lại tính toán đạo, với tâm địa gian từ trước đến nay không có theo qua hảo tâm bần đạo cũng không bị lừa. Vương Ngọc tức giận trừng mắt liếc ngươi không giúp không quan trọng, nếu không được Vương Mộ tự phế tu vi, trở thành một giới phàm phu. Ngươi liền ở chỗ này di hưởng thụ tuổi thọ vừa vặn rất tốt." Cẩu Vi hai mắt một phen, vừa muốn mở miệng, nhỏ khiếu hoa tử vội vàng chặn lại nói Vương huynh đệ, ngươi muốn ta chờ làm cái gì cứ mở miệng. Chỉ cần đem chúng ta đưa ra nơi đây liền được." Vương Ngọc nhìn chằm chằm hư vô bên trong cái kia rời rạc tại đại môn khẩu rợn máu, trầm tư một chút, nói khẽ vọng không có sai, nếu không thật muốn làm ngu ngốc rồi quay đầu nghiêm mặt nhìn chằm chằm hai nhân đạo vương Mộ Cẩn hai vị vận dụng thiên phú thần thông, để nơi đây thời gian đình trệ nháy mắt, vương Mộ lại đối phó cái kia giọt máu đồng thời sẽ đưa hai vị đi ra. Cẩu Vĩ sắc mặt đại biến, hậm hực nói giao hữu vô ý, ngươi làm sao luôn là nhớ bẩn đạo ăn cơm bà lĩnh. Nhỏ Khiếu Hoa tử ngược lại là không nói gì, ngẩng đầu nhìn một chút hư vô trung du cách điện mang tương lòng, nói huynh đệ, cái kia Kim Long uy áp đời trời, có điểm rống huyễn Trần Kiếp Long a, chỉ là Kiếp Long không có nhận thức, hình tiên chi trách, hắn làm sao sẽ nói chuyện đâu. Vương có chút bất đắc nói Chu Minh, hỏi ta, ta đi hỏi người nào? Chỉ bất quá cái này Kiếp Long đã không phải là kia Kiếp Long, hắn hiện tại có thể là cùng Bất Khả Thuyết hòa là một thể. Cái gì? Bất Khả Thuyết, nhỏ khiếu hoa tử sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm hư vô bên trong thương mang Kiếp Long xem đi xem lại, một tấm bản thịt mạt so với nhìn thấy người trung niên còn muốn khủng hoảng. Vương Ngục nhìn hiếu kỳ, từ suy nghĩ nói chẳng lẽ cái này Bất Khả Thuyết còn có thể can thiệp đến thế gian lực lượng, này ngược lại là một tin tức tốt, về sau có tác dụng lớn a nghĩ thì nghĩ, Vương Ngục thần sắc nhưng là càng thêm nghiêm trọng, trầm giọng nói hai vị, lại trì sợ có bất chắc. hành động nói xong, Vương Ngục một cái sách cổ vĩ nhảy lên hư không, nhỏ khiếu hoa tử cười khổ lắc đầu. Xin sao đi theo. Thưa vô ẩm đạm, đạo kia xuyên thùng cửa ra vào tiền nhân ảnh hỗn loạn, mỗi một đạo thân ảnh bên cạnh đều có một bộ ngang dọc thân thể, từ khí tại đại môn phía sau ba phủ, ba người đứng tại đại môn khẩu ra đầu tóc thẳng tề dại, cảm giác có loại tại địa ngục cửa ra vào đảo quanh cảm giác. Đại môn về sau, thâm thủy u ám không thấy toàn cảnh chỗ sâu, Phản Phật có thể nhìn thấy vô tận quang minh nọ rộ. Một giọt đỏ tươi huyết châu tại cửa ra vào bồi hồi, như tại triệu hoán cái gì, đại môn về sau, từng trận ba động tăng lên, có vô thượng chúa tại giác tính. Vương Ngọc trọng, chầm chầm nói hai vị, thủ, cậu lại không có động. Mà là kỳ quái nói Vương Ngọc, một giọt máu mà thôi, cần dùng tới lao lực như vậy sao? Ngươi trực tiếp thu không phải. Vương Ngọc nhìn thằng ngốc một cái, trừng cậu Vĩ một cái nói tốt, cầu hình, ngươi thu hắn, ta lập tức đưa ngươi đi ra. Cậu Vĩ hơi nghi ngờ, cảm giác Vương Ngọc đây là lời nói bên trong có chuyện á không rõ ràng cho lắm liếc nhìn nhỏ khiếu hoa tử. Nhỏ khiếu hoa tử lắc đầu, đối cậu Vĩ nớ ngẩn cũng là im lặng. Hai tay hướng lên trời, ánh mắt thay đổi đến thâm thúy vô cùng, trong miệng yên lặng nói thầm, pháng Phật thần côn. Tại cái này một khắc, đỉnh đầu có một đạo vòng sáng rãi phiêu phù mà ra. Chương 334, thời gian nháy mắt, chương 334, thời gian nháy mắt. Thời gian tăng thương, nhất một giáp. Nắm chặt thời gian tay, tựa như chạy qua đầu ngón tay cát mịn, từng tia từng sợi, tại dưới chân lãng động. Ngơ ngẩn phiên loạn, tóc trắng tiêu điều vắng vẻ, cái kia dừng lại, trở thành vĩnh hằng quá khứ. Nhỏ khiếu hoa tử đỉnh đầu vòng sáng phiêu phù ra nháy mắt, thần sắc thay đổi đến nghiêm nghị, nguyên bản trò chơi phong trần mắt đã không thấy, thay vào đó là duyệt khắp hồng trần, thăm thú vô cùng hai mắt. Trong thoáng chốc, Vương Lộng hình như nhìn thấy một người khác, không, hẳn là thân ảnh, thân ảnh kia là người không phải người, là thú vật không phải là thú vật, phiêu hốt khó lường có loại không còn cùng thiên địa ảo giác. Đầu bên trên cái kia vòng vòng sáng phiêu phù mà ra, giữa thiên địa một cỗ kỳ dị khí tức lăng tràn, cỗ khí tức này rất kỳ lạ, Vương Ngộng không biết hình dung như thế nào, chỉ là cảm giác trong lòng mạc danh nhiều trần thế nhiều một chút lưu luyến ảo giác. Cẩu Vĩ hơi do dự một cái, vô cùng không tình nguyện rút ra đeo ở hông phật trần, lén lút nhìn Vương Ngộng một cái, hình như sợ Vương Ngộng phát hiện hắn bí mật. Vương Ngộng tức giận trừng mắt liếc, Tựa như một đầu tình tế chạy xuôi sông nhỏ, chạy vào nhỏ khiếu hoa tử lơ lửng đỉnh đầu vòng sáng bên trong. Vương Ngộng cảm giác Thức Hải Thiên Địa dừng một chút, trong thoáng chốc, phương thiên địa này xuất hiện nháy mắt bất động, vạn vật quy tịch, hư vô cố định, mặc dù một cái chớp mắt, lại đủ để ảnh hưởng thiên địa vận chuyển. Hư vô bên trong, mơ hồ truyền đến bất khả thuyết như trẻ con nghi ngờ thì thầm thời gian rối loạn, hình như ở nơi nào gặp qua, làm sao nghĩ không ra tới. Thiên địa ngạt trở nháy mắt, thấy thân vạn lặng, chính mình Thức Địa vậy mà cũng có ngắn ngủi quy hư cũng tại cái này nháy mắt, thứ hại bên trong phiêu phù cái tia kim sắc quang điểm tại trong thoáng chốc có một chút ánh sáng vạch qua hư vô, Vương Ngộng trở về thanh minh, đột nhiên giơ chân lên ba ba hai lần, cậu vị hai người hoảng sợ kêu to bên trong hai người đã hóa thành hai cái hắc điểm lăn ra thương mang hư vô. Vương Ngộng tại đá bay hai người nháy mắt, đưa tay vứt lên rồi giặc tại ám hắc đại môn biên giới với châu. Thời gian đình chỉ, vạn vật quy tịch bất quá nháy mắt, điện quang một cái trước mắt, thiên địa quy thử. về quá khứ, chuẩn Còn chưa chờ cố lực lượng này trở về nháy mắt, đột nhiên đem huyết trâu ném vào cái kia đen nhánh vô biên đại môn. Thời gian dừng lại nháy mắt, đã bay cẩu vi hai người, ném huyết trâu vào hác động đại môn bất quá là qua trong dây lát phát sinh, thời gian dừng lại, vạn vật quy tịch cũng bất quá là tránh linh ở giữa. Nhưng mà cái này điện quăng nháy mắt lại đủ để ảnh hưởng vạn vật cân bằng. Vương Ngọc nhìn chầm chầm rơi vào vô biên hác ám huyết trâu thật dài thở một hơi, lại nhìn cái kia hư vô bên trong Vương Ngọc nhìn chằm chằm Ú ám Thâm Thúy Đại Môn có chút sững sờ, tại hắn tính toán bên trong giọt máu tiến vào đại môn phía sau nơi này tất cả đều muốn tiêu tán. Đây cũng là hắn mượn nhờ cậu Vĩ hai người lực lượng thời gian nháy mắt đình chỉ thiên địa vận chuyển bực này nghịch thiên thần thông, để giọt máu kia không thể phóng thích áp. Hiện tại đại môn lại vô vậy chính mình tức hại không đi, cái này liền có điểm đại đại vượt qua bản thân tính kế. Giọt máu kia tại Ú ám chi địa chơi giận, dần dần muốn mắt, lên từ đất, bước bước qua liền đi tới môn trước, ngăn cách đại vẫn là trung niên nhân kia, nhưng mà cặp kia thâm thúy bên trong, chúa tể bụi bặm hai mắt lại tại giờ khắc này thay đổi đến cực kỳ phẫn nộ, hung hăng chừng vương ngọc phảng phất muốn phun ra lửa, khóe miệng khẽ nhúc nhích hình như tại kể ra cái gì, đáng tiếc vương ngọc lại một câu cũng nghe không đến, hình như người này tại đại môn mặt kia kể ra kỳ công. Người này quanh mình còn có vô số nói kèm theo thi thể thân ảnh xoay quanh, so sánh cùng người trung niên, những người này hình như không có thần thức, nhưng mà trên thân như ẩn như hiện cái tia tia chấn động lại vương ngọc xem ra tuyệt đối không tại người trung niên phía dưới. Bất quá mọi người thời gian không dễ qua vương ngọc nghĩ đến bỗng tiếng. Bất quá nghĩ đến thức hại bên trong đột nhiên nhiều như thế một cái quỷ dị đại môn, bên trong còn có một mảnh mạc danh thế giới phía sau, Vương Ngộng ra Đầu lại bắt đầu tê dại, không biết nên xử lý như thế nào. Thâm ưu ám vô biên đại môn chỗ sâu, to lớn ba động để cái này đại môn không ngừng run lên dậy, hình như có đồ vật gì triệt để giác tỉnh, không còn cùng phương kia thiên địa. ưu ám đại môn về sau hư vô chi địa bên trong hai đạo kim quang đột nhiên phát ra, tựa như hai vòng nắng gắt chiếu thấu chơn thế, ưu ám đại môn nháy mắt có thể thấy rõ ràng, nơi đó thành một mảnh quang minh thế giới, quang mang này chói mắt vô cùng, lại chỉ ở đại môn về sau, không, có một tia bộc lộ mà ra. Tại cái này một khắc, Vương Ngộng tức hải đến thành địa ngục cáo giác. Thanh âm trầm thấp tại đại môn vang lên. Minh lượng cực hạn thế giới bên trong, một thân ảnh chậm rãi từ hư vô bên trong đi ra, một bước phóng ra, đấu chuyển tinh gì, đại môn về sau thế giới lại cỡ nào rộng lớn Vương Ngộng không được biết, để đạo thân ảnh này một bước phóng ra cảm giác phảng phất bước qua thời gian trường hạ, vượt qua không gian ngăn cách, đi tới chính mình phụ cận. "Tiểu bối, ngươi làm chuyện tốt, huyễn trấn không còn, ngươi chính là bèo không dễ người tại đại khẩu, Vương Ngộng. Vương Ngộng người, nhưng mà nghe đến người trung niên miệng nhưng là Đây thật là kỳ thai quái dã, nghi ngờ hỏi là người đang nói chuyện sao? Hắn vậy mà tại giờ khắc này có thể nghe đến người trung niên nói chuyện. Người trung niên cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới giờ khắc này vậy mà có thể cùng Vương Mộng đối thoại, một đôi thâm thúy đôi mắt hiện lên một tia hoang mang, lẩm bẩm nói thật chẳng lẽ xuyên qua lượng giới mới có thể phát hiện luân hồi. Không có khả năng, Thiên thượng tiên sẽ không phạm sai lầm. Vương Mộng cũng không tốt gì, nhìn xem cái kia một đôi trong mắt tán phát tia sáng liền có thể chiếu sáng một phương thiên địa vĩ nạn thân ảnh, so người trung niên còn muốn kinh hãi và phẫn. Hắn biết người trung niên chẳng qua là một giọt máu dung hợp thần thức, mất không có gì đáng tiếc. Có thể chính mình thức hại sao trải qua được như thế siêu nhiên tồn tại dày vò. Nói đi thì nói lại, chính mình thức hại vốn là là giả, những này thật tồn tại sao? Gió xuân phát động, nước biếc giốc rách. Đỉnh núi mây mù phiêu miểu, Phật tâm thanh sướng thỉnh thoảng từ riêng phần mình đỉnh núi bay tới, lúc này phụ Vân Sơn càng thêm lộ vẻ yên tinh điềm tĩnh. Thủ hộ tại Vương Mộng bên cạnh dã nhân lại không có phần này nhàn hạ thoải mái thưởng thức như thế nhân gian thắng cảnh. Trước mặt hắn một cái gầy khô như củi, hai mắt âm khí, té ngã quy chú mấy người kia. Phía sau mặt đứng thẳng một cái thân mặc áo đen, diện anh tuấn trên thân lại tỏa ra dày đặc hơi lạnh, để người không dám mà run thanh niên. Người này mộng Hàn Nguyệt mấy người ngược lại là nhận biết, là tham gia Thiên Hỉ Thịnh hội tiến vào cuối cùng tranh đấu Bắc Cực Quỷ Điệp thanh niên kế suất, Phong Lăng Tâm. Người cũng như tên, nhìn cái này tướng mạo liền lạnh làm người run sợ, bất quá tuấn lãng bên ngoài phối hợp như thế lạnh lùng khí chất, có lẽ sẽ mê hoặc một đám không liên quan hồng trần tiểu nữ. Hai người này ngược lại là đối mộng Hàn Nguyệt mấy người không thế nào cam thủ, ổ nhân chỉ là nhiều hưng đánh giá rơi vào đờ dẫn cậu mà thôi. Một đạo khác cước mấy, mấy người, nhưng là không có chút nào ẩn tự thân tu vi, nguyên lực động như thác cơ bản đều là ngưng nguyên đỉnh Đan Nguyên Tu sĩ. Những người này hai mắt phún lửa, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau ngây người nơi đây vương ngột, rất có ăn sống thị tảo giác. Để dã nhân bực này không có quan hệ người đều cảm giác ra đầu mơ hồ tê dại. Các vị đạo hữu, để ta nhìn thấy các ngươi vừa vặn rất tốt. Chương 335, tu đạo chi đồ, chương 335, tu đạo chi đồ. Hư vô thức hải bên trong, thâm thủy ám đại môn trôi dạt, một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh một bước bước qua đấu chuyển tinh gì, giống như bước qua vạn cổ trường hà đi tới cái này cái thế giới. Cuối cùng thân ảnh tại đại môn khẩu Một đôi kim quang bốn phía đôi mắt không có một tia tình cảm ba động, tựa như mất đi rất lâu vô tận tuế nguyệt thi thể. Chỉ là trên thân tự nhiên bộc lộ một tia ba động liền để chỗ sâu đại môn bên ngoài vương ngộ thần hình đều là run rẩy, uy thế như vậy vượt qua nguyên đỉnh quy áp, hình như nhìn thấy thương mang hư không, chỉ có ngày tại bên trên, người nào có thể so sánh ngày đủ đạo giác. Tu đạo vô duy, nguyên đỉnh lợi tiên, khống chế thiên địa chi lực, cũng bất quá là trong phiến thiên địa này dễ rủ độ khách. Sợ thì sợ rồi, lại đều có một tia hy vọng tồn tại, sớm muộn có một ngày, chính mình cũng có thể đến cảnh giới kia, đứng tại huyễn đỉnh. Đó là thấy được Tu sĩ hy vọng, Nguyên đỉnh siêu thoát, nghịch thiên tu đạo, liền là ngày đó, cho dù vạn kiếp thành cho, cũng không sợ, đây là tu sĩ nghịch thiên chi tông. Mà người này uy áp nhưng là đến từ ngày, đến tử, đến từ không thể dự đoán thế giới. Cô này khiếp sợ không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Vương Ngục Hoàng sợ nhìn chằm chằm người này, quỷ dị phát giác người này đã đi tới đại môn phía trước, cùng hắn chỉ có một không xa, chính mình lại chỉ có thấy được cái kia một đôi kim quang bốn phía bên trong tựa như thất thần đôi mắt, thân hình của hắn rõ ràng đang ở trước mắt, lại bị lãng sợ rất lâu, Vương Ngục nhịn không được hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đây là ai? Người trung niên có chút đắng chát nhìn toàn qua, kỳ quái hỏi Vương Ngộng ngươi tu đạo vì cái gì? Tu đạo vì cái gì? Vương Ngộng trầm thấp tự nói, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Tại thời thiếu thời, tại tiểu sơn thôn bên trong, từng cái thần tiên bay trên trời mộng ở trước mắt hiện ra, một khắc này tu đạo vì thành tiên, tiến vào tu tiên giới, động nhiên phát hiện thần tiên nguyên lai cùng bọn họ không có khác gì, chỉ là sinh mệnh càng dài rằng, giặc, không chế lực lượng càng cường đại mà thôi. Chính mình cùng nhau đi tới, nước chảy bèo trôi, đi đến hôm nay, vì cái gì chính mình cũng không hiểu. Vì tiểu thôn chi thương, vì đạo trưởng sinh sao? Khao khát vĩnh sao? vẫn là vì sống mà sống. Do dự một chút, Vương Ngọc lắc đầu trung thực đáp không biết, vậy ngươi vì cái gì? Người trung niên nghe đến Vương Ngọc vậy mà là như vậy đối đáp, ngược lại là sững sờ, lắc đầu mỉm cười nói đều nói đại đạo khác biệt cùng, lại không biết tu đạo chi người, riêng phần mình là trời. Tuy là trăm sông đổ về một biển, bất quá là cuối cùng vì Trường Sinh vĩnh hằng mà thôi. Lão phu vì Trường Sinh, vì vĩnh hằng, vì tái hiện luân hồi. Huyền Trần tu sĩ, phần lớn là thành tiên nói, khống chế thiên địa, tại tu vi đỉnh phong buộc, siêu thoát thiên địa, để cầu Trường Sinh nói. Mà giống như ngươi đi một con đường khác, Thức Hải Hoang Nguyên, cải tạo thiên địa, tái tạo càn khôn, đây là một con đường không có lối về, vạn cổ phía trước có đại năng tính toán thử nghiệm đi ngươi con đường này, nhưng là không có kết quả. Thức hải sẵn thế, nhưng là bèo trôi không dễ, con đường này cuối cùng là yếu đất. Nói đến đây, người trung niên xuyên tấu qua đại môn, thâm thúy đôi mắt quét mắt thương mang bên trong xoay quanh tới lưu kiếp long, trong mắt một tia kỳ dị, tiếp tục nói Lao phu làm chính là mở lại U Minh, sinh tử hai tướng thích hợp, luân hồi như vô định, U Minh vị trưởng sinh. Như luân hồi tồn, ta nói vững hằng. Luân hồi nhợ vọng, ta nói tự thời ngày. Vương Ngộng trầm tư rất lâu, đong nhiên nói minh bạch, ngươi bây giờ tại tiến vào môn này một khắc đã không phải ngươi. Người Trung niên gật đầu tán thưởng nói không sai, nơi này chính là U Minh chi môn. Lão Phu Tân Sinh cũng là dị số. Ngươi thấy người này chính là U Minh chi chủ, vạn cổ quy tịch. Chúng ta chỉ muốn mượn nhờ U Minh chi lực, không nghĩ tới Lao Phu lại có thể ở chỗ này Tân Sinh, tạo hóa cơ duyên, khó giải. Nói đến đây người Trung niên ảm đạm thở dài nói đáng tiếc, Lão Phu thoát ly bản thể Tân Sinh, lại muốn tại cái này ngây ngô cảnh giới vượt qua giải thấy được sao? Nơi này tử thi cùng sinh mệnh cùng tồn tại, nhưng đều là ngây ngô chỉ có lão phu thanh tịnh, có phải là rất có ý tứ. Vương Ngộng có chút hờ hững, mơ hồ, hắn đã nghĩ đến người trung niên tiến vào đại môn máy mắt, rốt máu này đã tân sinh. Ký nhớ của hắn vẫn là người trung niên bản thể, nhưng bây giờ có chính mình linh thức. Trước lúc này, hắn là người trung niên tại cái này về sau, hắn trở thành hắn. Chỉ bất quá lại đến một cái thế giới khác mà thôi, một cái không biết là có hay không tồn tại thế giới. Tân sinh, ký ức quá đáng hướng, lại có chính mình linh thức, cái này cũng có thể chính là giờ khắc này chịu tại Vương Ngộng trò chuyện nguyên nhân a. Vương Ngộng yên lặng trầm tư rất lâu, đương nhiên nói tiền bối kia đến cùng là ai. Người trung niên đi lặng, lắc lắc đầu nói trước đây kêu cái gì là cái gì, hiện tại ta vẫn là ta, danh tự không trong yếu. "Tốt, hắn tới, ta phải đi, nghĩ không ra sẽ là một kết cục như vậy." Tỉnh lại cùng thiếp đi bất quá nháy mắt mà thôi, người trung niên quay đầu liếc nhìn đã gần kề gần đại môn, có chút thương cảm. Tại cặp kia kim quang bốn phía đôi mắt giả quét đại môn một bên, lại không bất luận cái gì hắc ám tồn tại nháy mắt, người trung niên đã nằm nang ở. Tiếp theo tại vương vọng trong kinh hãi một thân ảnh chậm rãi từ trung niên thân thể bên trên đứng lên, tựa như thú sinh, hai mắt lại thay đổi đến mê vô thần, một sống một chết, vĩnh hằng làm bạn, lại không, có linh thức ba động. Cuối cùng là sống hay là chết. Cửa đá về sau đạo thân ảnh kia càng thêm rõ ràng, trong phút chốc đứng ở cửa đá, một đôi kim quang đôi mắt tỏa ra vạn trượng kim quang phảng phất muốn phá cửa mà ra. Hướng tới thực chất đại môn một trận rung dậy, phản phất không tại kiên cố, lại có tùy thời sụp đổ dấu hiệu. Vương Ngọc nhìn một trận kinh hãi, thân ảnh này nếu như phá cửa mà ra, đừng nói người này, chính là bên cạnh hắn những này cùng tử thi cùng tồn tại không thần thức sinh linh, hắn thức hại thế giới liền không chịu nổi. Lúc này nơi này đã có vô tận uy áp tới người, Vương Ngọc cảm giác thần hồn cô ra, không dám liền ngừng một bước ra, lui đến hư vô chi địa cùng kiếp long làm bạn lại nhìn Kiếp Long cặp kia u án đôi mắt cũng là hoảng sợ tới cực điểm. Vương Ngộng vỗ ngực một cái tức giận ngươi có thể là hình thiên chi trách thần linh, thứ này muốn nghịch thiên còn không tranh thủ thời gian đi hành phục, như vậy đức hạnh cũng không sợ rơi uy danh của ngươi. Kiếp Long đột nhiên thay đổi to lớn long đầu, hung tận Trừng Vương Ngộng mắng có bản lĩnh ngươi lên a, ngươi không nghe thấy tiểu tử kia nói đây là U Minh chi chủ sao? Như thế bi áp nếu như phá giới mà bản thân cũng chịu đựng không được. Thật sự là vận rủi thay sinh, vốn còn muốn làm một cái sáng thế chi thần, không nghĩ tới gặp phải người như thế cái đồ đần, phóng hỏa đốt chính mình cũng nói, còn trêu chọc đến như vậy cái đại ra hỏa. Vương Ngộng tức hải hư vô thế giới tại đại môn run dậy kịch liệt bên trong thay đổi đến bất ổn, Vương Ngộng cố nén trong đầu kịch liệt anh minh, tùy thời bạo tạc hoàn sợ, hỏi cái này U Minh chi chủ có gì thần dị, nhưng có biện pháp để hắn rời đi nơi này. U Minh chi chủ bản thân hình như có chút ảnh hưởng, là cái người rất lợi hại, mặt khác đều quên. Bất quá bản thân đã nghĩ kỹ, với thức hải thiên địa như bất ổn, bản thân lập tức mang theo cái kia hai số sinh rời đi nơi đây, để tránh cho tiểu tử người chôn cùng. Bất quá ở trong lấn tượng của ta hình như có đổ vật một mực tại chân không U Minh chi chủ sớm tỉnh lại khốn, là cái gì tới? Kiếp Long mở mị suy tư. Vương Ngộc nghe đến đau cả đầu, cảm giác đây cũng là hồ hạng. Chính mình thất hại, thế giới của mình dựa vào người khác thật sự là không đáng tin cậy. Bất quá cũng may mắn cái này cánh cửa này run rẩy dữ dội không chỉ, lại coi như kiên cố, không có lập tức sụp đổ. Chỉ tiếc Vương Ngộc ý nghĩ chỉ là một bên đơn phương, đạo này đen nhánh bên trong vô hạn thê lương cửa ra vào sát thực tạm thời còn không có sụp đổ, chỉ là đạo kia kim quang hai mắt vậy mà tại giờ khắc này khí tức đột nhiên tăng lên, kia sáng ngưng tụ, phía sau cửa một lần nữa hướng u ám tính mịch. Cặp con mắt kia bên trong kim quang nháy mắt tập hợp, chúng đụng vào đại môn hư vô chi địa. Thức hải hư Vô vô mạnh, Vương Ngộng thần thức vậy mà xuất hiện ngắn ngủi hồi mê. Thoáng thanh tỉnh phía sau Vương Ngộng hoảng sợ phát hiện cánh cửa kia bên trong vậy mà xuất hiện một đạo kỳ dị khe hở, một đạo mờ mịt thân ảnh kéo lấy một cỗ thi thể chật vật leo ra ngoài đại môn. Vô thần đôi mắt đờ đẫn kéo lấy thi thể chậm rãi tiến lên, tùy ý hư vô trổng vắng, tựa như đi bộ nhà nhã. Đứng lên bên trên không có bất kỳ cái gì nguyên lực báo động, nhưng mà cái kia tự thân tán phát uy áp phá nhân, 336, Hư Vô bước, 336, Hư Vô bốn hoa một thế giới, một hạt cắt một thiên đường. Tuế nguyệt quan hai, thương hải tang điền, đi qua như hỏa, tương lai như ngộng. Thức hải vốn hư vô, quá khứ tương lai không thể biết, làm sao đến tuế nguyệt với khắc. Đi qua tuế nguyệt thâm phát, một cái điểm một vòng tròn, tương lai, đi qua, đều tại nguyên chỗ đảo quanh, chuyển đi ra, chỉ vì trong nháy mắt đó tồn tại. Đây là một đạo mặc cổ lão trang phục lão nhân, tóc dài tự nhiên dối tung, trở lên hai mắt mở mị thất thần, phảng phất một bộ cái xác không hồn. Không phải là đi thịt, thi thể bị hằn kéo lấy, bởi vì đó là cùng người này dáng dấp giống nhau như người. Vương Ngộng còn chưa dừng lại, cánh cửa kia bên trong vậy mà lại có một thân ảnh muốn đi ra. Lần này Vương Ngột cũng không ngồi yên nữa, một người chết chính là phá nguyên tu vi, lại đi ra mấy cái hắn thức hải quả thực muốn thành địa ngục, còn nữa, những vật này tồn tại, chính mình vẫn tồn tại sao? Vương Ngột ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, hai tay vỗ một cái, Thái Cực Đồ án chống rống xuất hiện tại hư vô, hỗn độn khí tức bao phủ thất thải thương tấm hỏa ngưng tụ trong đó, ánh lửa nhảy vọt, thất thải chi quang lưu chuyển, để ngất vàng tang thương Thái Cực Đồ càng thêm lộ vẻ thần thánh vô cùng. Vương Ngột hét lớn một tiếng, một bước phóng ra hai tay liên động, Cực lơ lửng mà tới, tại hư vô bên trong vô phóng to, tựa như một phương đại địa bao phủ vô, trong khoảnh khắc đem cái kia ám đại môn ngăn phía sau. Nơi này là hắn thế giới, cái này thái cực độ tuyệt đối có thể hoàn toàn thôn vệ thiên địa, che đậy tại thức hải bên trong tồn tại đồ vật há không một bữa ăn sáng. Vương Ngọc nhìn xem thái cực đồ ép qua đại môn, trên mặt lại không có một điểm vui mừng, mơ hồ cảm thấy có chút không hợp. Trong khoảnh khắc, hắn liền tên trắng không đúng chỗ nào, thức hải hư vô chấn động vẫn như cũ, mà còn càng thêm kịch liệt. Nguyên lực chi thủy ba động như biển, thức hải thương mang rung mạnh, mơ hồ có quy cơ dấu hiệu. Đại môn là không thấy được, biến nhưng lại càng thêm tăng lên. Vương Ngọc nháy mắt rõ ràng chính mình làm chính là hết ngồi đại giếng, không nhìn thấy cho rằng biến mất, bị thay chồng trùng, mê hoặc cặp mắt của mình mà thôi. Mà lúc này cái kia Thoát Ly chính mình tức hải mà ra quái nhân đột nhiên ngẩng đầu, một bước phóng ra thẳng đi tới Vương Ngộng trước người vung ra một trường, một trường này vô thần, không, có nguyên lực ba động. Lực lượng lại lớn lạ thường, Vương Ngọng không dám đón đỡ, một bước tránh ra thật xa. Còn chưa chờ hắn chỉ hoán cậu khí, bóng người kia đã là kéo lấy thân thể của mình, như như rọi trong xương xít sao theo tới, vẫn là huy động một trường vô rơi. Vương Ngộng cảm thấy bị khuất, chính mình tức hải, thế giới của mình bị người đuổi theo đánh, mà cặp kia tay không phía trên giải sinh ra lực đạo còn chưa tới người, Vương Ngộng liền cảm giác gò má đau nhức, đánh vào người chính mình khẳng định thành bánh thịt, trên thân không có nguyên lực ba động một đôi tay không lại như nguyên đỉnh lực lượng, quả thực chính là gặp ủy. Không thể làm gì phía dưới, đành phải lại lần nữa lưu lại. Mà phía dưới hư vô chấn động càng thêm kịch liệt. Không thể làm gì phía dưới, một cái thoáng nhìn trốn thật xa quan chiến đại bằng huyền xà, có tính toán, lại lần nữa lui ra một bước, hư vô gam tấp đã là đi tới hai thú vật bên cạnh. Hai thú vật còn chưa lấy lại tinh thần, cặp kia tay không đã là đập vào huyền xà to lớn vô biên lẫn giáp bên trên. Một tiếng vang lớn, tựa như giẻn động vương ngọc màng mơ hồ bị đau mầu đen không chịu đựng nổi vậy mà tại hư vô bên trong lăn lộn thật xa. Huyền xà bị đau Đột nhiên quay đầu song sọ ngựa mặt lên trời gào thét trung chuyển động to lớn đầu giống một tòa núi cao hướng về Lao nhân giơ đập. Lão nhân không cần, vẫn như cũ nâng bàn tay lên hướng về đại xà đầu đập xuống, huyền xà lại lần nữa tại hư không lăn lộn rút lui. Huyền xà ra tính triệt để bị kích phát, giống nhau tư thế lại lần nữa đánh tới, lão nhân vẫn là một chưởng kia, trong lúc nhất thời lăn lăn lột lột, đồng dạng va chạm, đồng dạng một trường. Một người một thú vật chọc cho quên cả trời đất. Huyền hình như đặc biệt bướng bỉnh, ở nơi nào té ngã liền tại chỗ nào đánh ngã nhân, vĩnh viễn là giai đoạn lớn, hung ác cắn, không thể đem lão nhân đụng thành sẽ thành mảnh Lão nhân cũng là đơn giản trực tiếp, đưa ra một trường đệ lên huyền xà to lớn đầu hành hung. Vương Ngọc nhìn hoảng sợ sau khi cảm thấy buồn cười, may mắn cái này huyền xà ra dày thì béo, chịu chống chọi. Chỉ là hôn độn thái cực huyền hóa đại địa đã bị chính mình cầm đi chắn đại môn, cái này huyền xà sao đến không rơi vào hư vô. Nó lại không biết bay. Vương Ngọc lắc đầu thu hồi tâm thần, quay đầu lúc, nhưng lại là im lặng. Bên này cùng chính mình thi thể làm bạn quái vật còn chưa giải quyết, tại thái cực đồ cái kia lại đi ra một cái. Vương Ngọc cười khổ quát to đại bàng, tới phía ngươi, đi ngăn lại hắn. Đại bàng mắt đánh đang vui huyền xà, hít dài một tiếng giương cánh vút qua lợi chảo như hình tiền câu ép xuống thương mang, thẳng nào về phía vừa vặn bỏ ra một người một thi, lợi chảo như câu, hai cánh tre khuất bầu trời, một cái thương mang phá, nếu như thức Hải Hư Vô có ngôi sao tồn tại, như vậy cái này đại bàng bất kích, đủ để vỡ vụn cửu thiên, đánh rất ngôi sao? Đáng tiếc, nên kích hắn vẫn là cái kia một đôi tay không, một kích phía dưới, đại bàng rũ lui, tại hư vô đảo quanh. Đại bàng tiêu căng khó thuần, dũng mãnh hiếu chiến, sao thú vật qua như thế trên ép, trong lúc nhất thời nơi đó cũng đánh đến tiên băng địa liệt, tiếng giống không rức. Đi ra hai cái bị viền xà đại bàng ngăn lại, lại đi ra một cái, vậy liền thẳng rồi. Vương Ngục đã không còn dám nghĩ Đột nhiên bước ra một bước, thử viện hóa huyễn mộc kiếm, mừng rỡ là tại cái này thứ hại hư địa, huyễn mộng kiếm vậy mà có thể xuất hiện. Huyễn mộng kiếm ba màu lưu chuyển, thần thánh phi phàm. Vương Ngộng suy tư một chút, hét lớn một tiếng một bước phóng ra đi tới đại môn phía trước, thu hồi thái cực độ, lộ ra bị che chắn đại môn. Đại môn về sau ám hắc tính mịch, chỉ có một đạo ngưng tụ hai con mắt màu vàng nóng tựa như một cái thông đạo tại đại môn khẩu hồi hồi. Vương Ngộng sắc trọng, vô, mắt, là Vương học đại đạo khác cùng, có thể dùng tức là thuật. Tiếp theo Vương Ngộng sắc mặt nghiêm nghị tại hư không bên trong chậm rãi bước ra một bước, ba động như biển nguyên lực chi thủy vô hình vô biên, hợp dòng trường kiếm, một vòng ngất vàng bên trong có tất sắc họa diễm thái cực đồ lớn lượng trường kiếm, tựa như tang thương đại địa ngưng tụ, mảnh này hư vô thương mang thức hại thiên địa, chúa tể giả khí tức xình xôi, lưu chuyển. Bước thứ hai đạp xuống, thương mang rung mạnh, bám vào màu vàng quang điểm phụ cận hợp, lực, địa, lượng, này, đạo, lượng, ép đạo, thương mang. Lâm xuống Từ vô bên trong mơ hồ có chúng linh diện hóa dấu hiệu, thương sinh chúng tượng, ngàn vạn thế giới, vạn linh dập đầu. Giờ khắc này, sừng sững Thương cung, tay cầm trường kiếm Vương Ngộng phảng phất thành một vị chúa tể thiên địa trôi dạt thân chủ, thương mang thiên địa, ai dám chống lại? Vương Ngộng khí thế cũng tại một bước này đạp xuống nháy mắt thay đổi đến không có gì sánh kịp tương thế, mặc dù vẫn là ngưng nguyên ba đạo, lại có chúa tể trôi dạt khí thế. Kích thích vận mệnh luân bàn, chúa tể sinh linh trôi dạt, khống chế vận mệnh của người khác, cái này địa, ai dám làm bị? Rồi có vẻ xám trắng tóc dài khoát hai vai vương ngộng, tay cầm trường kiếm sừng sững trước cung, thân xác thay đổi đến hờ hững, giờ khắc này, vương ngộng cũng không biết vì cái gì, cảm giác chính mình đã không phải chính mình, mà là hóa thành vùng thế giới này. Lạnh lùng hai mắt nhìn chăm chú một cái đại môn phía sau thâm thủy thế giới, đột nhiên đạp xuống bước thứ tư, ngựa mặt lên trời gào to hùng ngông sáng thế, tạo hóa nhân quả. Ta là thiên địa, chúa tể trôi dạt. Thời gian trường hà, hủy diệt. Bốn bước đạp xuống, thương khung dừng lại, thời gian có nháy mắt đình trệ, vạn vật quy tịch. Tiếp theo vương tóc dài thay đổi đến trắng như tuyết, sau người một thân ảnh chậm rãi đứng lên. Tô Bạc Phơ phiêu tán, tựa như từ tuyến cổ đi tới, khi thế nháy mắt bao phủ thương khung. Hư vô bên trong, hình ảnh nhanh quay ngược trở lại, Tuyến Nguyệt Quan Thai, Thương Hải Tam Điểm, lại trở về quá khứ, vẫn là đi tới tương lai. Thứ Hải vốn hư vô, quá khứ tương lai không thể biết, làm sao đến Tuyến Nguyệt vết khắc. Đi qua Tuyến Nguyệt thấm phát, một cái điểm một vòng tròn, tương lai, đi qua, đều tại nguyên chỗ đảo quanh. Chương 337, Thiên địa vô tình, thế lương một chú ý, chương 337, thiên địa vô tình, lương một chú ý. Thiên khuynh địa phúc, Diệt, Thương Luân hồi bên trong, Vận mệnh luôn bản chuyển động ngay mắt, vạn vật làm quân cờ, đi một vòng, đen trắng rõ ràng, bàn cờ còn tại. Thiên địa vô tình, thế lương một chú ý, hai mắt nhìn khắp trần thế phồn hoa, lại không thể lao đi cái kia trong lòng vô tận chi thương. Một bước chủ thiên địa, hai bước tạo càn khôn, ba bước vạn linh hiện, bốn bước thời gian chuyển. Vương Ngộ gặp trống không bốn bước, là hắn nói tại thức hải thiên địa bên trong tự cảnh tăng hoa. Giờ khắc này, thiên hà hỗn độn tạo hóa quyết tái sinh đại địa, thất thải thương tâm hỏa mới thành lập hành. Hư vô chi lực, ngay bởi vì chống đỡ thương mang, thương thiên tại bên trên, trấn áp thương cùng, vạn vật là thiên địa quân cờ hắn có thể chạy trốn thượng thiên không chế. Cái này hai bước, thức hải hư vô thiên địa thành hình. Vô luận thức hải thật huyễn, Vương Ngộng chính là cái này thức hải thiên địa sáng thế chi thần. Bước thứ ba, thương sinh chi lực, chúng linh lần đầu sinh. Thiên địa có linh mới là thế giới, không có linh, chỉ là vạn cổ thị mịch. Một người chấp trưởng thiên địa, không có người chứng kiến, không có con nhân dân, đó là trò cười. Đây là Vương Ngộng chạy qua Huyễn Nguyệt không gian nâng cấp bản quyền sở tùy phong chi đạo. Vạn linh là giả, chúa tể khí thế không giảm. Có linh có thiên địa. Bước thứ tư đạp xuống mắt, thương hải tang điền, cổ tuế nguyệt quan thai. Đạo thân ảnh kia là kiếm tam bộ chi đạo, là kiếm văn phong chi đạo, là kiếm biệt ly cùng với những cái kia thiên kiếm muôn phẩm nhân tông chi đạo. Tra trộn hung trần, sướng vui giận buồn. Có hung trần, phương hướng tiến địa. Thất tình lu dục, ta thích cho nên ta buồn, ta sinh ta đã chết. Sinh tử một cái chớp mắt, tuế nguyệt luân hồi. Tại Vạn Linh sinh ra một khắc, vận mệnh luân bàn đã chuyển động. Kết quả sớm định, một bồi đất vàng triều của đời. Đây là Vạn Linh chi đạo. Tuế thời gian chạy qua vạn không. Trong, là đi qua, là tương lai, nhưng không phải hiện tại. Thời gian trường hạ, tuyến cổ đi tới, đi qua, không nhễu mảnh mẫn. Ngưng tụ, khai thiên, hòa linh, thời gian. Bốn bước đập này, tái tạo hùng không. Nhưng Vương Ngục sau lưng đạo kia hư ảnh chậm rãi đứng lên, đỉnh thiên lập địa, bệ nghệ thiên hạ, nhìn xuống thương mang tiên địa một khắc, tại cái kia hư vô chi điệu thân nhau huyền xà đại bằng thân hình run lên, vậy mà đồng loạt thoát đi vùng hư không này, trốn đến kiếp long bên cạnh, trên thân cổ kia kiệt nạo khí tức đương nhiên vô tổn, cực kỳ giống dàng, ngoan ngoan lùng, lùng, chầm chầm chỗ nào, đem đi nơi nào? Lan ra thế giới của ta, nơi này không thuộc về ngươi. Uy nghiêm vô tình quát lớn âm thanh tại Thất Hải văng vọng, Thương Mang có cảm giác hư vô chấn động, giữa thiên địa khí tức cấp tốc kéo lên. Hư vô Thất Hải phản phất biến thành thiên địa hồ lô, luyện hóa tất cả dám nghịch thiên kẻ không theo. Thất Hải bên trong, thoát ly nơi đây hai cái lao nhân lại không có bị Vương Ngộng cái này vô cùng uy nghiêm âm thanh hú đến, Mê Man liếc nhìn hư vô, hai thân ảnh vậy mà cùng nhau bay khỏi hư không, lại lần nữa xông về đại bằng biên sả. hú lên quá một cái xoay quanh tới người, địa Tuế Nguyệt chi lực đối cái này không có thần thức người chết vô dụng, bọn họ không cảm ứng được, nhanh nghĩ biện pháp khác. Vương Ngọc lạnh lùng quan sát một cái Kiếp Long, thản nhiên nói hắn chính là tồn thế, sao có thể khai thác mệnh chuyển công siege. Người chết lại như thế nào? Người sống lại như thế nào? Kiếp Long, Hình Thiên Chi Trách, Diệt Linh. Kiếp Long sững sờ, đột một mắt rồng giận tím mặt, cần nói cái gì, nhìn thấy Vương Ngọc cái kia vô tình lạnh lùng hai mắt, vậy mà run lợ cục. Hậm hực nói Hình Thiên Chi Trách, với thức hại thiên địa không có lôi điện nguồn gốc, sao được dùng? Vương Ngọc lạnh lùng nói tự nghĩ biện pháp, không thể nghịch thiên chi vật lưu làm gì dùng? Vương Ngột nói chuyện một khác, Hư Vô bên trong, tay cầm trường kiếm, đỉnh thiên lập địa, vẻ nghệ thương khung thân hành phản phất cũng mở miệng, "Lưu ngươi làm gì dùng. "Lưu ngươi làm gì dùng. Kiếp Long toàn thân run lên, siu vọt về Hư Vô, mắt rồng sợ run, thấp giọng lẩm bẩm nói mụ, "Tại chỗ kia chỉ là một chúng ta, còn có đoạt được quyền chủ đạo một ngày, tại chỗ này lại gặp phải chính là một cái bạo quân, bản thân mệnh thế nào cứ như vậy khổ á phàn nàn thì phàn nàn, nhưng nhìn thấy thương mang bên trong đạo kia Vương Ngột hư ảnh lùng ánh mắt khác, nhịn không được run lập cỡ, cảm giác tại cái này hai con mắt nhìn kỹ, chính mình không dám, có chút bất nhịch. Bất khả thuyết dung hợp kiếp Long hét dài một tiếng. Long Nam thấm nhuần hư vô nháy mắt, to lớn miệng rồng mở ra, vô tận du tẩu điện mang tại kiếp long trên thân tỏa ra, tạo thành một đạo tia lôi dẫn điện hải, thẳng che mất hai cái kia mất đi thần thức lão nhân. Đại bằng huyền xà sớm đã trốn không biết tung tích, chỗ nào triệt để bị điện mang lôi hại chìm ngập. Vô tận Tán vỡ uy áp bên trong lại truyền đến vô cùng không cân đối âm thanh buồn lòng, kiềm chế một chút, nơi này ngươi không có lôi điện nguồn gốc, tản một điểm ít một chút, thân thể của ngươi có thể chịu không được tiêu hao. Vương Ngộng phản long, thân đồng động, tung hai vai dài theo gió vũ, chầm chầm môn, chậm chuyển động trường kiếm. Sau lưng hư ảnh đồng bộ, tam sắc quang mang lưu chuyển, thiên điểu bên trong vô tận tuyết nguyệt tham gia tang thương ngưng tụ bảo phủ đại môn. Ánh mắt nhất chuyển, vạn cổ tang thương, giờ khác này mảnh này hư vô chi địa phảng vất đi qua vạn cổ tuyết nguyệt, cái này vạn cổ tuyết nguyệt là về tới tương lai, vẫn là trở về quá khứ? Không, có người biết. Cánh cửa kia thâm thủy u ám chậm rãi xuất hiện một tia mơ hồ. Nhưng mà đạo thân ảnh kia ngưng tụ hai mắt kim quang tại cái này, một khắc nhưng là cực nóng đến cực hạ. Theo đại dần dần hồ, bên trong xuất hiện một lượng mắt. Tại kim quang thường. Cặp con mắt kia là như thế thế lương, như thể hoán nhìn xuyên lòng người nát. Đôi này đôi mắt xuất hiện mắt, một đôi bóng ánh bản tay lớn tại không thể nhận ra thân ảnh bên trên đưa ra, chậm rãi xuyên thấu qua đại môn, không, có ba động, không, có áp, tựa như là một cái mỹ lệ nữ tử chỉ thủ, muốn đi xoa xoa ngập nhân má. Tay ngọc không vết, ánh trên ngón mang theo một cái tỏa ra yếu ánh sáng lục giới chỉ. Tay ngọc dần dần đưa ra môn, đôi tay này không phải lúc trước người trung hóa thủ. Tay này sạch không tí như tự nhiên. Là chân thực tồn tại nhân viên, không có mặc khác. Tại Vương Ngộng Tuyế Nguyệt Tri lực, địa uy áp bên dưới, Dần dần mơ hồ đại môn, tại vươn tay ra một cái chớp mắt, lại lần nữa bộc phát vô tận uy áp, đen nhánh thâm thủy đại môn xuất hiện từng tia từng tia trắng loản không tỷ vết tơ tằm nháy mắt quấn quanh ở trên Ngộ Thủ. Ba tiếng vang lênh lênh vượt qua, viên địa giới chỉ thoát ly ngón tay, tại rơi vào hư vô một cái chớp mắt, một thân ảnh tại giới chỉ phía trước hình như muốn chậm rãi xuất hiện. Vương Ngộ ánh mắt nุ่ง lại, trường kiếm trong tay đột nhiên chuyển động kèm theo sau lưng vô tận hư ảnh đồng bộ, trường kiếm mang theo vô áp, lực, thương lực lượng chém về giới chỉ. Một này, Vương Ngộ chí, thả, lực lượng thời gian. Một kiếm chém xuống. Hư vô vô vũ trụ, Thất Hải hư vô tại một kiếm phía dưới, nháy mắt vô tổn, hư vô vỡ vụn, thương mang không hiện. Vương động cái này vừa vận thành hình hư vô thiên địa trong chốc lát có bị chính mình tan vỡ dấu hiệu. Thiên địa tan vỡ, chúng linh từng có thể trốn. Núp ở phía xa huyền sà, kinh hãi phía dưới, chính cũng không thể tránh, cuối cùng cùng nhau nút ở thương mang bên trong điện quang du tẩu kiếp long sau lưng, trong lúc nhất thời bị vạ lây bị đánh cái ra chóp thì bong. Trường kiếm chém xuống dưới chỉ nháy mắt, tại một chuyển thân ảnh phía trước bất động. Đó là một tấm thê lương không gì sánh được ngọc nhan, trong mắt trong suốt bên trong có nước mắt đảo tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve giới chỉ. Tựa như xoa xoa tình nhân hai gò má. Thê lương nữ tử si ngốc đứng ở chỗ đó, tùy ý trường kiếm ra thân, sinh tử dừng lại, khó ngăn cái kia trong lòng một phần niệm thương nhớ. Vương Ngộng Ngâm diệt tiên địa, chấp trường thương khung một kiếm không có rơi xuống, giờ khắc này, hắn tâm rung lên, người chúa tể kia trôi dạt tâm nháy mắt hòa tan. Không thể để nàng đi ra giới kia giản mua cấp thiết tiếng giống tại Lôi Hải bên Mông hư vô đột nhiên chuyển ra. Chương 338, Luân hồi minh thiên, chương 338, Luân hồi minh thiên. Ngọc Nhan lương, nước mắt châu nhi tại Mê trong hai con ngươi quanh, trong mắt thấy, chỉ có cái này một cái ánh sáng xanh lục hoàn thai giới chỉ. Có cánh tay ngọc nhẹ nhàng xoa xoa giới chỉ rất lâu, Phạng Phất vô tận tuế nguyệt về sau một lần nữa nhìn thấy mất đi người yêu. Vỡ vụn tiên điệu bên trong nhiều một chút ngông lung tình cảm. Đôi này trong mắt Phạng Phất lại tồn tại không được bất luận cái gì sự vật. Điện mang đầy trời lôi hải bên trong, một thân ảnh vụt lên từ mặt đất, cường bạo khí tức nháy mắt tại Vương Ngộng thức hải bên trong lan tràn, Phạng Phất từ tuyên cổ đi tới, xuyên thủng thời gian đi tới một thế này. Mình mông lôi hải đã ngăn không được lão nhân thân hình. Lão nhân một bước ra, hư chuyển, chỉ xích, cái này vô tận qua ở đi tới Vương người. Lão nhân to lớn cao ngạo thân hình tựa như gánh chịu vô tận tuế nguyệt tang thương. Thâm Thúy hai mắt nhìn hướng Hugo, hư ý nguyên thấy rõ nhìn thấy trước mắt tất cả. Trên thân không chút nào áp chế khí tức, cùng Huyễn Trần Thiên Địa nguyên lực ba động hoàn toàn khác biệt, lại rõ ràng đã tiếp cận hoặc vượt qua Huyễn Trần Định Phong Nguyên Đỉnh cảnh giới. Vương Ngột tay cầm Huyễn Ngộng Trường kiếm lạnh lùng nhìn chăm chú lão nhân, vừa vận mềm dẻo tâm lại lần nữa băng lãnh. Lão nhân khí tức ra ngoài, ở này, địa, thể, đã Lão nhân hai mắt nhìn chăm chú nữ tử rất lâu, tươi thắm thở dài may mắn chỉ là một đạo linh tức, cách giác tỉnh không xa rồi. "Tiểu Hữu, nữ tử này xuất thế." Thiên địa quay về U Minh. Lão phu không thể trường tồn tại thế, một hồi thiêu đốt bản thân khiến cho về thực, thỉnh cầu tiểu Hữu đưa trở về. Vương Mộng Hà hững, nhìn chằm chằm mê ly nữ tử rất lâu, lạnh lùng nói "Ngươi là ai? Cái này nữ tử già sao lai lịch?" Lão nhân quay đầu liếc nhìn hư vô, phản phất xuyên thủng vương ngộng tức hải hư vô thế giới, nhìn thấy mọi giới vẫn trần tiên điệu, rất lâu, nhẹ giọng thở dài nói lại là một phàm tiên điệu, nơi này đã không phải chúng ta thế giới. Đạo Kiếp Thiên Địa cuối cùng vẫn là tan vỡ nói xong, lão nhân nhìn một chút đại môn về sau những cái kia cùng với chính mình thi thể đờ đẫn đứng thẳng đám người, trong mắt tâm tình rất phức tạp bộ lộ, tựa như một cái sắp sửa gỗ mục lão nhân, nhẹ giọng, thở dài nói vô số chiến hữu cuối cùng chết tại hạo kiếp bên trong, đạo kiếp thiên địa vẫn không thể nào may mắn còn sống sót. Thứ nhân chết rồi, người nào có thể làm bạn sống quãng đời còn lại? Vương Ngọc Hờ hững rất lâu, nhìn chằm chằm nữ tử, lại liếc mắt nhìn lão nhân, chúa tể thiên địa tâm cuối cùng có chút trở về bản tâm, không người hỏi tiền bồi có thể nhận biết tuyệt thiên cùng diệt sinh. Lão nhân trầm tư rất lâu, chậm rãi nói tuyệt thiên, Danh tự này hình như có chút quá hay. Đúng, thiên cơ tử có cái tiểu đồ đệ, thiên phú không tồi, hình như gọi là tuyệt thiên, diện sinh chưa từng ngày qua. Tiểu Hữu là như thế nào biết được. Vương Ngộng Kỳ qué nhìn xem giả nhân đạo tiền bối là lúc nào tiến vào cái này lại môn. Văn bối ngẫu nhiên có thấy, hình như đạo kiếp thiên địa cuối cùng tan vỡ lúc diện sinh có tác dụng rất lớn a. Lão nhân có chút nghi hoặc, nhìn chằm chằm hư vô bên ngoài huyễn trấn thiên địa rất lâu, lắc đầu nói không có khả năng, đạo thiên địa cũng không phải là nhân lực có thể tuyệt. Chính là huyễn hải ra, kiếp số thoải mái. Khi đó đại gia bất quá là tìm tránh né chi pháp mà thôi. Phương Thiên Điệu này chẳng lẽ là Đạo Kiếp Thiên Điệu tán vỡ luôn hồi? Lão nhân nói chuyện một khác, thê lương nữ tử chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi lã chã trừ khóc ngọc nhan nhìn Vương Ngộng Tâm khẽ run lên. Cái này run lên kèm chút phảng phất muốn đem Vương Ngộng đánh rất phàm trần, cái kia sau lưng tuế nguyệt ngưng tụ hư ảnh dần dần lại mơ hồ dấu hiệu tiêu tán. Vương Ngộng kinh hãi, tập trung ý chí, không dám nhìn tiếp nữ tử. Cảm giác nữ tử đôi mắt bên trong bộc lộ một loại khó nói lên lời yêu dị. Sắc nhân trọng, nói ngươi không nên lại. Tại một kia, ngươi đi số hữu, đường tiệc phu vốn là không thuộc về nơi này. Sau cùng Tiêu Đốt cũng muốn ngăn cản người tỉnh lại, lão nhân ánh mắt lưu chuyển, cuối cùng nhìn thoáng qua hư vô bên ngoài, tựa như nhìn thấy xuân quang mị mị huyễn trần thiên địa. Trong mắt thoáng hiện một tia quả quyết, cả người tại cái này một khắc phảng phất bốc cháy lên, tựa như một vòng nắng gắt chiếu tấu hư vô. Nắng gắt phía dưới, thê lương nữ tử càng thêm ai toán. Nhưng mà thứ hại hư vô bên trong nhưng là ủ ủ đại chấn, nắng gắt vô biên, lại không thể hòa tan nhân gian đấy lòng cái kia một tia tổn thương. Lại nhưng nữ tử lâm vào vô tận réo rắt thảm thiết bên trong, trong mắt thấy, chỉ có trong tay cái kia một cái ánh sáng xanh lục hoan thai giới chỉ, không có mắt ác. Nang gắt chiếu sáng Vương Ngột Tức Hải Hư vô nháy mắt, Vương Ngột ánh mắt lại lần nữa thay đổi đến lạnh lùng, tựa như biến thành phương thiên địa này, không cho người khác kinh nhận. Lạnh lùng đánh giá hai người, sau lưng Hư ảnh tiến quân mãnh liệt chưởng kiếm, hướng nữ tử cùng lão nhân biến thành nắng gắt cùng một chỗ chém xuống. Nang gắt bên trong lão nhân quát to tiểu Hữu, lão phu bản mệnh tiêu đốt, không có khả năng ủng hộ quá lâu, đem giới chỉ mang ra người thức hải, tỉnh lại minh ngải, phong bế u minh linh môn. Tại lão Vương Ngọc lạnh lùng hai mắt nhìn chằm chằm hư vô thiếu đốt nắng gắt lạnh lùng nói không quản các ngươi có cái gì quá khứ, tại thế giới của ta đều không được tồn, đều cút trở về cho ta Vương Ngọc tâm lần thứ hai vô tình, Định Thiên lập địa, khinh thường thương mang hư ảnh đột nhiên huy động trường kiếm vạch phá hư vô. Hư vô bên trong đại địa ngưng thực, thương mang nặng nề. Tuyết nguyệt chi lực hoàn thai, thương sinh giập đầu. Thời gian trường hạ, quá khứ tương lai không thể hiện. Thương mang tứ trọng, tựa như một phương thiên địa hỏa vào huyễn mục Không thể kiếp giống to thì đã trệ, hư vô bên trong cái kia vòng năng gắt tại trường kiếm sau đó bị thương mang hư vô thiên lực lượng trấn áp, tựa như trời chiều rơi về phía tây, lão đạo rơi vào sóng lớn mãnh liệt nguyên lực chi thủy. Lão nhân phảng phất mất đi sinh cơ, lại không nói lời nào phát ra. Trường kiếm hạ lạc thế không dám, thẳng chém xuống nữ tử đỉnh đầu, tuế nguyệt chi lực hoàn thai, quá khứ tương lai cùng nhau đột hiện. Nữ tử giễu rất thảm thiết hai mắt đột nhiên mở ra, hai đạo kim quang chiếu thấu hư vô, phản phất bắn hải, kiếm, chuyển, áp, xuống. người già. Trường kiếm có ý rơi kết cho, tất cả đều thuộc về hư ảo. Một kiếm này, lại tại tại nữ tử trước người vạch qua, chẳng phá hư vô, lại không thể tổn thương đến nữ tử một sợi tóc tơ. U ám thâm thủy đại môn rung mạnh, cũng là tiêu tán. Ngược lại cái kia u ám đại môn vậy mà tại trường kiếm vạch phá thương mang một khắc, xuất hiện một tia khe hở. Vô số đạo khí tức mãnh liệt mà ra, tràn vào nữ tử cái trán. Vương Ngộng trường kiếm lực lượng tiêu tán mấy mắt, trong đầu một mảnh thanh minh. Cái lại có mồ hôi chảy ròng mà rơi. Chính mình tứ hải vốn là, là giả, một kiếm phá hư vô, lão nhân tiêu đốt biến thành gắt rơi về phía tây. Lại đối với nữ tử không thể làm gì. Cảm giác cái này nữ tử hình như thành yếu ớt bên trong yếu ớt, vậy mà chém cũng đến. Thức hại thế giới, hư thực thật vẫn ở giữa, chính mình là cái này thiên địa, chính mình là chúa thể, bây giờ lại có mình không thể tả hưu đồ vật Cái này đại đại vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Hoàng sợ phía dưới, Vương Ngộng cấp tốc lùi đến kiếp long bên cạnh. Mà bệ nghệ thiên hạ, tựa như chủ thể trôi dạt thân ảnh cũng đã tiêu tán. Vương Ngộng trong thoáng chốc cảm giác chính mình nguyên lực tan giá hầu như không còn, thất hại vỡ không chịu nổi. Kiếp long trùng đột ngột long nhãn, "Bibo, má đi bi phong đủ rồi." Biết thảm rồi a Hồi Minh thiên không ai có thể trấn phong Vũ Minh chi chủ. Mu, với thứ hại xem như là triệt để phế đi. Vũ Minh chi môn vậy mà tại với hư vô thứ hại mở ra khe hở, chờ Vũ Minh chi chủ thần thức khôi phục một điểm, tiểu tử ngươi làm khôi lôi đều không vào nạn pháp nhãn. Vương Ngộng Kinh hãi sau khi, nhìn không được mắng nào có nói nhảm nhiều như vậy, mau nói có biện pháp nào biện pháp đưa đi cái này Vũ Minh chi môn. Tiếp Long lay động to lớn đầu khinh thường nói cái gì Vũ Minh chi môn, đây là Vũ Minh linh môn, há có thể ngang nhau nhìn tới. Ngứ ngẩn, hiện tại chỉ có một cái biện pháp, tỉnh lại Minh Nguyệt, một lần nữa trấn 339, cái gì là thích, chương 339. Cái gì là thích? Xuân Thủy sóng ngang, nói không hết thương mang trôi dạn. Tuế Nguyệt quan thai, đơn giản là cổ cây khô khốc. Hai mắt đẫm lệ mông lung, hướng ai kể thê lương lý thương. Hận gió nổi lên, niệm ngày hôm qua, mắt say lờ đờ nhìn hoa hoa mới nở, tàn lủi tại, năm đất vàng vùi đầu bạc cốt. Trước kia văng tích, huyện thật là giả, quay đầu lại, sống chết có nhau, nhất nhậm giao rõ đông. Thứ hại hư vô, réo rất thảm thiết hai mắt đẫm lệ Thường, giới. Lào nhân mệnh ngưng vô, là một mảnh minh mà nữ tử hai mắt tán phát kim quang thì là xuyên thủng hư vô, chiếu rọi đi qua. Tựa như thời gian trưởng hà từ viễn cổ đi tới, thay thế phương thiên địa này. Lùi đến hư vô bên trong kiếp long bên người vương ngộng, rối tung tóc dài trắng như tuyết lộn xộn, lại sớm đã không có lần trước cái kia bệnh nghệ thiên hạ, vạn thế độc tôn khí thế, có chỉ là vô tận hoàng sợ. Hâm Hực nói ngươi thế nào nói nhảm nhiều như vậy, cái này đến lúc nào rồi còn che giấu, luân hồi minh thiên là cái gì, ở nơi nào? Kiếp Long dõng nhiên cười quái dị nói luân tại ở hư vô, theo u tồn tại. Đây là thế giới của ngươi, lấy bản thân nhìn hiện tại biện pháp duy nhất chính là ngươi đi sông linh môn, đoàn trường luân hồi minh tiên liền sẽ tỉnh lại. Vương Ngộng có chút im lặng liếc nhìn Kiếp Long, luôn cảm giác Kiếp Long có chút cười gian ý vị. Liếc mắt một cái nói ngươi tại sao không đi? Đúng, không phải U Minh Chi môn sao? Tại sao lại thành U Minh Linh môn? Bản thân trong trí nhớ tựa như là nói U Minh Chi môn ở khắp mọi nơi, mà U Minh Linh môn chỉ có tỉnh lại U Minh Chi chủ một khắc mới có thể xuất hiện. Chuyện này chỉ có thể nói mạng ngươi khổ, bày ra lớn. Nếu như ngươi không đem cái tên lão nhân đánh vào nguyên lực chi thủy Hắn ít nhất có thể cho ngươi chỉ hoãn một khắc, hiện tại không có biện pháp, ngươi Thư Hải Thiên Điệu chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Kỳ hỉ, nếu không được bản thân phủi lông một cái rời đi, ngươi như thảm, Thư Hải Quỷ Tịch, ngươi liền sẽ trở thành cái xác không hồn, so với những người kia cũng không bằng tiếp Long Hỉ hỉ thời gian, rất có xem náo nhiệt cảm giác, cũng không biết là thiên tính thoải mái, vẫn là bị Vương Ngọc hư ảnh huyễn hóa một khắc la lối om sòm cảm giác khó chịu, tóm lại chờ đúng thời cơ, khẳng định là một trận nói móc. đầy cảm giác cái hàng rất có được đà tới tiết Tức giận mắng ngươi bám vào Vương Ngộng Tức Hải Thiên Điệp, ngươi không cảm kích Vương Mỗ còn nói bực này lời trầm trọng, lương tâm của ngươi tuyệt đối bị chó ăn. Không đối, là bị dã nhân ăn. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, nhìn xem nữ tử Ôn Nhu réo rắt thảm thiết, các ngươi làm sao như thế sợ nàng? Kiếp Long thân thể run lên, kém chút ngã xuống hư không, rên rỉ nói ngươi đây là sắc mê tâm thiếu, quả thực không có thuốc chữa. Nàng Ôn Nhu réo rắt thảm thiết. Tu Minh chi chủ nếu như thần thức trở về, đừng nói với thức Hải Thiên Điệp, chính là huyễn địa đều sẽ trở thành nàng trong bụng món ăn, kia, nhìn thấy những cái kia cùng với chính mình thi thể cường giả sao? Kết quả chính là như vậy. Nàng muốn ăn số người. Vương Ngộng hài nghi liếc nhìn nữ tử, có chút không hiểu hỏi: "Con mẹ nó, ngươi làm sao như thế đận? Nàng khống chế U Minh, cái kia U Minh Thiên Địa chính là nàng, ngươi nói bị thôn phệ chẳng lẽ không phải bị nàng ăn?" Ngớ ngẩn, còn không mau đi kiếp Long Trịu không được Vương Ngộng lễ mề trầm trạm, nhịn không được chửi mắng. Vương Ngộng thầm nói thỏ lò mũi xanh tiểu thị hải: "Chẳng cái gì tội phàn nản thì phàn nản, nhưng hắn minh bạch cái này thứ hại thiên địa là thế giới của mình, tiếp Long có câu nói không, có nói sai, nó có thể phủi mông một cái đi, chính mình nhưng là không có thể trốn, đây chính là hắn, còn có thể làm sao trốn?" Vương Ngộng một bước phóng ra, Cực kỳ không cam lòng chậm rãi tới gần Thâm Thủy U ám đại môn ngưng thần nhìn chăm chú. Mơ hồ cảm giác đại môn bên trong lại vô số khí tức tuấn hướng nữ tử. Thoáng do dự một cái, Vương Ngộng chậm rãi gần đại môn, nhìn xem đại môn không có gì phản ứng. Vương Ngộng trong lòng quyết tâm, giơ chân lên đạp ở đại môn cùng tức hải giao tiếp chi địa. Hiện tại chính thật thành một bước thiên đường, một bước địa ngục. U minh, không phải liền là địa ngục sao? Vương Ngộng đặt chân ngay mắt, đại môn, đạo đạo đại môn số thất ra, tĩnh, ra, ánh sáng hòa bao Hư vô dung mạnh, thương mang ở giữa mơ hồ có một cỗ sinh mệnh khí tức tại đại môn phía sau lưu chuyển, sinh mệnh bên trong, cỗ khí tức này lại có một tia tử khí nương theo, sinh mệnh cùng tử vong có thể tại cái này cỗ khí tức bên trong cùng tồn tại, để thân ở trong đó vương ngộng sinh ra hào giác, phản phất một bước này, bước vào chính là âm dương hai cách. Thất thải chi hoa tỏa ra tia sáng chói mắt, hai mắt tỏa ra kim quang nữ tử phản phất trở về thần thức, vậy mà chậm rãi như đầu, một đôi mê ly hai mắt kim quang thoát ly đôi mắt, vẫn còn tại vương ngộng hư vô thức hải thế giới xuyên tấu vô, vô tích vô tung, tựa như sông phá tầng tầng hư ảo, đi tìm tìm cái gì? Nữ tử trong hai con người hai hàng thanh lệ chậm rãi chạy qua bóng ánh ngọc nhan, có chút mở ra môi son si ngốc nói ngày đã không phải ngày, hắn không còn nữa. Ta sống vì cái gì? Vương Ngọc nghe đến khẽ giật mình, nguyên lực chi thủy bên trong lại chuyển đến lão nhân gầm thét ngươi còn muốn lựa gạt mình bao lâu, ngươi vì thu hoạch được trường sinh, tức đoạn hắn tạo hóa nguồn gốc, hiện tại còn tại mẹo này khóc háo tử giả tư bi, ngươi độc phụ này, tưởng ngươi là tiên địa linh, nhưng là lòng dạ rắn rết, ngươi đã sớm chết tiệt. Không có người, đạo kiếp tiên địa cũng sẽ không nhanh như vậy tiêu là địa nhân. Nữ tử si ngốc nhìn chằm chằm thảm thiết nói có đúng không? La ta không đúng sao? Có thể ngươi không chết, ta không còn. Chúng ta vốn là không thể cùng tồn tại tại thế à, ta nuốt người, lại vì ngươi sáng tạo ra một cái thế giới. Chúng ta vĩnh viên cùng một chỗ, ngươi không vui sao? Nói xong, nữ tử bỗng nhiên nhìn hướng Vương Mộng nói thiếu niên làng, hoặc là ta chết, hoặc là sau khi ta chết hắn cùng những nữ nhân khác tướng mạo gần nhau. Ngươi nói ta vì có khả năng lưu lại người yêu ở bên người, nuốt hắn, cái này có sai sao? Thân ảnh réo rất thảm thiết, tựa như hồi ức mất đi người yêu, nhưng là như thế làm trái thường tình nói, Vương Mộng nghe đến dùng mình, cái này nữ tử ý nghị chỉ có thể dùng điên cuồng đến hình dung. Nhịn không được nói yêu một người liền muốn hủy hắn, ngươi có phải hay không có chút quá tàn nhẫn." Nữ tử lắc đầu, nói khen nếu như Tiêu Tán Thiên địa chính là ta, hắn khẳng định sẽ cùng những người khác làm bạn sống quãng đời còn lại, vậy đối với ta chẳng phải là càng thêm tàn nhẫn?" Hắn Tiêu Tán, ta một mực bồi tại bên cạnh hắn, bắt lấy cái này vô tận tu sĩ linh hồn vì hắn làm bạn, mà ta đây, vượt qua một đời lại một đời, cô độc thường kèm. "Ngươi nói đối người nào tàn nhẫn?" Vương Ngọc nghe đến đấy lòng sinh ra từng tia từng tia ý lạnh, cau mày nói "Vương Mộ không biết ngươi nói hắn là ai, chỉ là làm sao ngươi biết hắn khẳng định sẽ làm như vậy?" Còn nữa, nếu như đây chính là ngươi thích, có phải là có chút quá ích kỷ? Cái gì là thích? Có thích sao? Thiếu như Lang, ngươi còn trẻ không hiểu cái gì là thích, chờ ngươi hiểu, ngươi liền sẽ giống như hắn nữ tử bỗng nhiên hé miệng cười, rơi lệ trong trong mắt vậy mà dần hiện ra một tiêu vẻ đứu dữ. Vương Ngọc ánh mắt thay đổi đến nghiêm trọng, nói Vương Mộ mặc dù không hiểu những này, thế nhưng Vương Mộ hiểu rõ một chút, cái này thế giới trừ thích, còn có thân, còn có khó mà dứt bỏ bằng hữu. Người sống một đời, nếu như trường sinh vĩnh hằng không có hy vọng, như vậy cũng không để cho mình tại già đi một khắc, lưng đeo tiên mới. Tiểu Hữu, ngươi hồ đồ, nàng là tại trì hoãn thời gian. Tỉnh lại luân hồi minh thiên, chấn phong nàng lão nhân gào thét tại hư vô bên trong quái động. Vương Ngộng thân hình đột nhiên nhất quyết, không tại phản ứng nữ tử, giơ chân lên liền muốn chân thân vùi sâu vào u ám đại môn, lại bị một cố kỳ dị lực lượng ngăn cản, một bước này từ đầu đến cuối không thể bước bên dưới. Đại môn một bên, thân thủy u ám vô biên, đại môn khẩu lại bị tất thải chi hoa bao phủ, tựa như ngăn cách thiên địa. Vương Ngộng phóng ra một bước kia, tựa như đạp ở vô, vô không có địa, làm sao đạp xuống? Thiếu lang, vô dụng, ngươi cũng đi bồi hắn tốt sao? Chứng 340, lòng của nữ nhân, 340, lòng của nữ nhân. Thất thải chi hoa nở rộ nhu hòa rực rỡ bao phủ thâm thủy u ám đại môn, an lành trung lưu lộ vô hạn sicker. Nữ tử ánh mắt không tại thế lương, hình như đổi một người, thay đổi đến quyến rũ dịu dàng, khiến người gặp chính là sinh chịu mến chi ý. Bất quá Vương Ngộng không có tâm tư, cũng không dám thưởng thức như thế mỹ nhân. Nữ tử sau cùng lời nói đệ Vương Ngộng tâm tình thịch nhảy không ngừng. Đi cùng bị nàng thôn vẻ người yêu. Suy nghĩ một chút liền cảm giác lưng phát lạnh. Chỉ là bị kiếp long lắc lư đi tới đại môn tiến lên lui liên tục khó khăn, Vương Ngộng nhất thời không biết làm sao làm. Nữ tử lại cười nhẹ nhàng chậm đi tới. Vương Ngõng cau mày, nâng lên chân không biết rơi vào chỗ nào, nhìn chằm chằm hư vô bên trong vô tận u ám, trong lòng đỗng nhiên khẽ động, đột nhiên nhớ tới tại đại môn về sau, Kim Quang hai mắt ngưng tụ một khắc, đó là một đạo to lớn cao ngạo thất ảnh, tựa như chúa tể thương không thế giới chi chủ. Mặc dù diện mạo nhìn không rõ ràng, lại khẳng định không phải cái này, nữ tử như vậy mảnh mai làm người thương yêu thân ảnh. Chầm tư rất lâu, Vương Ngõng đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến đại môn về sau những cái kia cùng với chính mình thi thể chết lặng cường giả, lại liếc nhìn còn tại thức hải hư vô chi địa mờ mịt một đạo khắc kéo lấy chính mình thi thể thất ảnh. Trong đầu điện quang hiện lên, nhìn chằm chằm Vũ Ám Thâm Thủy Đại Môn về sau ngưng thần dò xét rất lâu, đột nhiên hỏi hắn cũng tới. Nữ tử quyến rũ đôi mắt có chút dừng lại, bỗng nhiên cười nói Thiếu Ni lang, ngươi thật sự rất thông minh a, hiện tại chúng ta sớm chiều ở chung, là sẽ không lẫn nhau vứt bỏ nói xong, dùng ngón ánh tay ngọc chỉ chỉ những cái kia mở mị thân ảnh nói bọn họ chỉ là không rời đi chính mình. Chúng ta nhưng là không rời không bỏ, Thiếu Ni lang, chúng ta thế giới có phải là rất tốt đẹp. Vương Ngộng Thần sắp thay đổi đến hờ vừa sải bước ra lui đến Kiếp Long bên cạnh, tùy ý thất thải hoa cách ly thiên địa. Kiếp Long khẽ giật mình, không hiểu nói ngươi làm cái gì? Luân Hồi Minh Thiên còn không có tỉnh lại, ngươi trở về làm cái gì? Tự tìm cái chết à? Vương Ngộng trừng mắt liếc nói cái gì là Luân Hồi U Minh ngươi cũng không biết, cầm Vương Ngộng gánh trách nhiệm, với Hắc Tâm Trường Trùng. Ngươi nếu muốn sống sót, nghe Vương Ngộng. Cái này nữ tử vẫn là hư ảnh, chỉ có viên kia giới chỉ là chân thật tồn tại. Ngươi đi đem đạo kia hai mắt kim quang ngăn cách, Vương Ngộ nghĩ biện pháp được đến giới chỉ. Kiếp Long lắc đầu nói bản thân không chỗ lẫn, cái này U Minh chi chủ há lại dễ gặp người. Còn nữa lòng của nữ nhân khó dò nhất, chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy, U Minh chi chủ lẽ ra uy Lăng Nhưng bây giờ là một hồi khóc sướt mướt, một hồi làm điệu làm bộ. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vương Ngộng không nghĩ tới kiếp Long vậy mà lại khẽ chữ, ngơ ngác một chút, nhịn không được mắng lộn rộn cái gì, ngươi cũng không phải là người hiểu cái gì lòng của nữ nhân. Ngươi nếu không đi, Vương Mộ nhưng muốn hóa thân thứ hải, trấn áp ngươi tại nguyên lực chi thủy bên dưới, để ngươi vĩnh sinh thoát thân không được. Vương Ngộng chỉ là theo bản năng đe dọa lợi nói, không nghĩ tới kiếp Long vậy mà run lên, đột ngột long nhãn vô cùng không tình nguyện một cái, đầu ngửa thét, tới lui, ngăn cách ngăn từ hai mắt kim trước, Vương Ngọc nhìn ngược lại là hơi sửng sờ, không nghĩ tới chính mình lời nói đều là như vậy hữu hiệu, xem ra sau này thu thập cái này hố hàng nhiều một đạo pháp môn. Kiếp Long ngang qua hư không, giáng đằng đẵng lôi hải bào phủ thiên vũ. Xuyên thấu hư vô kim quang chiếu rọi tại Kiếp Long trên thân, vô tận lôi quang tạo thành Kiếp Long nổi lên điểm điểm ánh vàng. Kèm theo nhưng là Kiếp Long phẫn nộ long ngâm bên trong từng trận vô cùng không cân đối kêu rên, phản phất cái kia kim quang đối với nó có rất mạnh lực sát thương. Vương Ngọc ánh mắt ngưng, trọng, ra, ngưng tụ, Một bước phóng ra lại lần nữa xuyên thấu hư vô, đi tới nữ tử trước người, chậm rãi nói Vương Mộ đã từng tại huyễn cảnh bên trong tự chém nhiều lần, chém qua thân tình, chém qua quyền thế ham muốn, thủ tốc tri hái, hôm nay chém mất tình yêu nam nữ. Nữ tử hơi mận ra, lập tức cười nói ngươi muốn tự sát sao? Vương Mộng thần sắp thay đổi đến lạnh lùng chém xuống, không nhất định phải chém tự thân. Vương mô muốn trạm đi ngươi cái kia dị dạng tri hái, ngươi không hiểu cái gì là tình yêu nam nữ, Vương Mộng cũng không hiểu. Không hiểu, liền chẳng đi, hà tất đi tìm tội nghiên cứu vì cái gì? Nói xong, Vương Ngộng chậm rãi giơ lên Huyền Mộng kiếm hướng về vẫn như cũ nét mặt vui cười như hoa nữ tử. Thương mang hư vô, nguyên lực chi thủy ba động như biển. Một kiếm này, lại không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như thế tục một kiếm chậm rãi chém xuống. Trường kiếm cách nữ tử càng ngày càng gần. Nữ tử lắc đầu, vậy mà bước ra một bước đón nhận Vương Ngộng trường kiếm. Trảm đi chính mình, mới có thể chém xuống người khác. Vương Ngộng chém qua Sở Tùy Phong Thương sinh chí niệm, giờ khắc này, lại tại nữ tử cái này không thể nào chém lên. Đầu óc hắn điện quang mắt, đến cùng là đúng hay sai? Nên chém chính mình vẫn là chém nữ tử, hay là chém cái gì khác? dơ lên trưởng kiếm thay đổi đến do dự. Chỉ có Luân hồi Minh Tiên mới có thể trấn phong Vũ Minh chi chủ, Luân hội Minh Tiên là cái gì? Sống chết có nhau, không rời không bỏ. Đại môn về sau những người kia sống chết có nhau chỉ là chính mình. Cái này nữ tử sống chết có nhau nhưng là nàng tình cảm chân thành, đây là chân hái sao? Nữ tử đạp gần vương ngọc bên cạnh, một cỗ mùi thơm thấm vào nội tâm. Mị Vây Ngọc Nhan tại kiếp Long ngăn cách kim quang phía sau lại lần nữa chạy ra lượn quanh thanh lệ. Nhu Hỏa giới chỉ động thong thả quang, tựa như có sinh cơ, đang chậm rãi rất tĩnh. Phù Vân Sơn bên trong, ba nhóm người riêng phần mình chân, xa xa tương đối Nhìn qua có chút buồn cười. Dã nhân chờ chúng không có rảnh phản ứng có chút căm thù một nhóm người, chỉ là không ngừng hỏi thăm đột nhiên xuất hiện cầu Vĩ hai người. Hiện tại sắp sửa gỗ mục lão giả hai người cùng một đám đối vương mộng rất có ý, hẳn không thể ăn sống thịt một đám người xuất hiện không lâu. Cầu Vĩ đột nhiên tỉnh lại, trong miệng hoa hoa quái khiếu không ngừng. Ma nguyên bản biến mất nhỏ khiếu hoa tử, nhưng là từ hư không bên trong rơi xuống phía dưới. Tu vi như vậy cao người, lại bị ngã bốn chân trọng lên trời, tiêu tên không chỉ. Điều này thực để mọi người tại đây có chút mờ người. Ngoan Hàn mệt mấy người đối tiểu ra ăn mày có chút không biết, nhỏ khiếu hoa tử tu vi tại trùng châu thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối là nhân tài kết xuất. Đối Vương Ngộng rất có địch ý đám người mặc dù không quen biết nhỏ khiếu hoa tử, nhưng trên người hắn nguyên lực ba động nhưng là có thể cảm nhận được, hiện tại ngã thành dạng này, nhất thời hai mặt nhìn nhau, không hiểu những này thiên hỷ tu sĩ tại diễn cái kịch ra. Gia nhân cao mày nâng lên nhỏ khiếu hoa tử, hỏi cầu huynh, hắc khí kia như thế nào? Vương huynh đại đâu? Cầu vi hai mắt vô thần, còn chưa từ giữa mê vọng tỉnh lại, ngược lại là nhỏ khiếu hoa tử thở hổn hển lên mau trốn quan trọng hơn, Vương Ngộng thời giờ bất lợi dẫn ra một cái đại ra hỏa. Trời đối là huyễn chẩn định phong tồn tại. Bạch Tuyết nhíu lại đôi mi thanh tú sáng giọng người kêu là cái gì nha, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiên Mộc làm sao còn chưa tỉnh lại, nói xong, đưa ra thiên tiên ngọc thủ nhịn không được tại Vương Ngộng trên trán gẩy chỉ một cái, lại không thấy Vương Ngộng có bất kỳ phản ứng. Bên này mấy người vây quanh Vương Ngộng loạn lên tám họng bét đàm luận không ngớt, bên cạnh đối Vương Ngộng có chút căm thù một nhóm người bên trong đi ra một thiếu niên lạnh lùng nói Vương Ngộng cái này cầm thú không chó, tội, lương, vị Vậy mà tâm thần một trận hoảng hốt, lạnh lùng ngữ điệu nháy mắt cứng ở chỗ nào, trong mắt thấy chỉ có ngọc hàn nguyệt tao trắng tung bay tựa như vân trung tiên tử giạ bước, mạng che mặt che mặt càng lộ vẻ vô hạn dụ hoặc vẻ đẹp. Thứ trong đám người một người trung niên hừ lạnh một tiếng, "Bừng tỉnh thiếu niên." Thiếu niên mở miệng, gò má đã là xuất hiện một tia hồng đỏ. Bên cạnh thủy miểu chúng nữ sớm đã che miệng cười ra tiếng. Người trung niên càng là tức giận, nhịn không được trừng thiếu niên một cái, chắc tay nói "Vị là hà tử, kiếm, là mình, chúng, chúng ta Chỉ là cái này Phạm vải ngập trời sắc kiếp, nhất định phải cho ta Thiên Thương Đại Lục một cái công đạo. Ta đi, các ngươi nguyên lai là Thiên Thương tu sĩ à, lá gan không nhỏ à, dám đến đến Trung Châu bắt người. Nhỏ Khiếu Hoa tử đột nhiên tỉnh hồi lại, nhìn không được châm chọc nói: "Hừ, Thiên Thương tu sĩ dám vượt biên đến tiên hy bắt người." Phong Vũ cũng muốn nhìn xem các ngươi đến cùng có năng lực gì một mực lạnh lùng phong lãnh tâm hiện nhiên đối Thiên Thương tu sĩ cũng là rất khưa, lạnh lùng bước ra một bước, rất có một lời không hợp, liền thấy cao thấp tư thế. Nha Linh động hai mắt rất có thần sắc lo lắng bạch tuyết đột nhiên chỉ vào Vương duyên dáng gọi to. Mọi người theo tiếng nhìn, cũng là cả kinh. Giờ khắc này Vương Ngọc Nguyên bản dối tung hai vai hơi có vẻ xám trắng sợi tóc, vậy mà tại mọi người nhìn kỹ chậm rãi thay đổi đến trắng như tuyết. Chương 341, Cực Bác Quỷ Tù, chương 341, Cực Bác Quỷ Tù. Hỏi thế gian, tình là vật chi, sống chết có nhau, buồn vô cớ nhược động. Bên hoa dưới ánh trắng thì tháo lúc, lá chã rơi lệ li biệt khổ. Ánh đến chợt tròn, nói không hết tương tư đầu đỏ. Hai mắt đấm lệ mương lung, đơn giản là mắt say lờ đờ ngắm hoa. Từng kia từng kia lạc lạc, một thân một mình, hiểu rõ không có lo lắng, sao biết tuế nguyện không gián đoạn. Tan vỡ tâm, yêu hận nỗi buồn ly biệt, người nào nói đúng sai? Liên liên mấy ngàn dặm, Vân Hải Phiêu Miểu phủ Vân Sơn dù dương tiếng trung vang vọng đất trời, Phật tâm thanh sướng gột rửa chúng sinh tham vọng si mê mẩn, thể hồ có đỉnh, mở rộng thế nhân mê tỉnh. Giờ khắc này, cả tòa phủ Vân Sơn bị An Lãnh khí tức bao phủ. Phủ Vân Sơn lộc bên trong, Ngộng Hàn Nguyệt bọn người ở tại như thế an lành Phật âm bên dưới, lại chưa tiêu trừ bỏ trong lòng cái kia phần lo lắng. Lúc này Vương Ngộng tóc dài trắng như tuyết, tựa như trong khoảnh kinh ngạc Vương Ngộng cặp mắt vô thần bên trong lại có hai đạo kim quang bắn ra, thẳng thưng mang, tựa như hai vòng nắng gắt chiếu thấu hư không. Mê Ngông phủ Vân Sơn trên không nhiều một đôi bóng ánh hai mắt, tựa như hai vòng nắng gắt, tiến lặng dò xét Trần Thế Phồn Hoa. Cẩu Vĩ sắc mặt đau thương, bộ kia thất hồn lạc phách so Vương Ngộng không mạnh hơn bao nhiêu. Thiên Thương chúng tu nhìn thấy Vương Ngộng trong mắt tràn ra cái tia hai đạo kim quang cũng là kinh dị không thôi. Hồn Nhân Quyên bọn họ cái này đến mục đích. Kim quang lóng bên trong một mê hai mắt như ẩn như hiện, lần nữa về Phương này, đem phương này xem Hai mắt Lương không có uy áp tới người, lại làm cho người ta cảm thấy thương mang cô tịch, sinh mệnh không thể tiếp nhận chi trọng ảo giác. Đôi này đôi mắt chính là hoàn toàn tĩnh mịch thế giới. Nhỏ Khiếu Hoa Tử sắc mặt hoảng sợ, kêu to chư vị, nhanh lên trốn, Đại Gia Hỏa muốn đi ra nói xong, cũng không để ý mọi người liền muốn trốn xa, Thình Lình Bệnh Yếm lão nhân huy động khô khan hai tay, tại hư không vô hạn phóng to, tựa như bắt gà con đem Nhỏ Khiếu Hoa Tử sách đến bên cạnh. Nhỏ Khiếu Hoa Tử hoảng sợ hét lớn tiếng bối, ngươi muốn làm gì? Bệnh lão nhân tại Vương Ngộng trong mắt bắn ra nháy mắt, nguyên bản không màng lợi gương mặt đã là không tại bình tĩnh, cau mày nói tiểu Hữu không cần sợ hãi. Lão phu có việc muốn hỏi ngươi. Ngươi tại cái kia tiểu hưu thức Hải Thiên Địa bên trong nhìn thấy cái gì dị dị Rất lâu chưa từng mở miệng, tính Phong đống nhiên nói đạo hữu, hà tất làm khó một tên tiểu bối đâu. Như lão phu đoán không sai, đây cũng là U Minh chi chủ giác tỉnh dấu hiệu. Đạo hữu xuất từ Bắc Cực Quỷ Địa, hà có thể không biết. Chỉ là Minh môn lại tại lúc này mở rộng, xem ra truyền thuyết là thật, yếu ớt bên trong yếu ớt, Minh môn bắt đầu hiện à. Vậy yêm lão nhân nhìn Tĩnh Phong một cái, thả ra nơm lớp lo sợ khiếu hoa tử, cau mày nói Lao phu chỉ là truy tìm U Minh chủ một đạo thức tới đây, nhìn tình hình này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Minh linh môn xuất hiện? Tĩnh Phong gật đầu nói U Minh chi môn ở khắp mọi nơi, U Minh linh môn nhưng là gánh chịu U Minh chi chủ, không thể hiện ở đời. Lúc này xuất hiện thật có điểm kỳ quái. U Minh chi chủ như hiện thế, chắc hẳn Bắc Cực Quỷ Địa cũng khó thoát kiếp nạn Á Huyễn Hải mở ra, long trời lở đất, thật chẳng lẽ là một tràng hạo kiếp không cách nào tránh khỏi. Bạch Yêm lão nhân nhìn chằm chằm Tĩnh Phong im lặng rất lâu, đồng nhiên ngẩng đầu lên nói người này lão phu muốn mang đi nói xong, thân ảnh lóe lên đã là đi tới Vương Mộng trước người, Mộng Hàn trên thân khí Nguyên đỉnh khí tức bao phủ nơi đây, một đạo như cột như không không gian ba động càn quét thương mang. Thoáng qua liền qua, mà Mộng Hàn Nguyên Huyễn Nguyệt Thần Kiếm vô tận thanh mang nháy mắt đã bị đưa vào một mảnh không gian kỳ dị tiêu tán tại hư vô bên trong. Tất cả những thứ này phảng phất thành mọi người ảo giác. Bạch Yếm lão nhân gật đầu khen Huyễn Nguyệt Thần Kiếm, quả nhiên phi phàm. Lão phu cũng không dám chân thân cứng rắn động a. Lão nhân nói hời hợt, mọi người tại đây, nhưng là sắc mặt kinh biến. Vừa rồi lão nhân khí mắt, mọi qua qua áp, để mọi tâm thần ra lại có dập đầu cúng bái xúc động, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, cầm giữ viễn nguyệt thần kiếm lực lượng, nguyên đỉnh uy áp nhưng là lộ rõ không thể nghi ngờ. Dã nhân mấy người sắc mặt phát khổ, ngăn tại vương ngộ trước người, tất cả mọi người biết đây chỉ là phí công mà thôi, tại nguyên đỉnh tiền bối trước mặt bọn họ liền con kiến cũng không bằng. Lão nhân khẽ mỉm cười, quay đầu nói mấy vị thiên thương đạo hữu, các ngươi cũng muốn mang đi cái này tiểu hữu sao? Dẫn đầu người trung niên trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ngửa ra, không lương thi lễ nói tiền bối chu tội, tất nhiên tiền bối coi trọng tiểu bối này, bối sao dám tiền bối độ vận, xin từ biệt nói xong, quay người mang theo thiên thương tu sĩ hóa thành trưởng hồng cũng như chạy trốn rời đi nơi đây. Đây mặt lâm trận, bá khí mà tới, lại lạnh như thế xám xịt rời đi. Vừa vận hồi hồn cậu Vĩ nhịn không được lẩm bẩm thì thầm nói những người này thật sự là không có tiền đồ nói xong, liếc nhìn lão nhân, lôi kéo vẫn chưa hết sợ hãi nhỏ khiếu hoa tử nói không phải đều truyền thuyết Bắc Cực quỷ địa đều là giống người mà không phải người, giống như quỷ không phải là quỷ, khuôn mặt đáng ghét sao? Tiền bối này vẫn là rất hiền lành nha. Lão nhân nhìn cậu một cái, mỉm cười nói Bắc Cực quỷ địa, bất quá là phương pháp tu hành khác lạ mà thôi. Lão phu phong thiên gặp qua mấy vị đạo hữu A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Bắc cực thủy địa, cùng Phật ra không liên quan nhân quả. Vì sao đến phủ Vân Sơn nhiều loạn Phật môn thanh tu uy nghiêm tử bi Phật hiệu tại hư vô bên trong vang lên? Thương mang ở giữa, thường vân dày đặc, Phật tâm từng trận. Vạn trượng kia sáng bên trong một đạo chiếm 6 kim thân, đầy mặt từ bi trang nghiêm kim thân Phật tượng tại đại sơn bên trong chậm rãi đứng lên, hình như từ tuyên cổ đi tới, chí thiện đến từ khí tức ba phủ. Phù Vân đệ nhất phong tất cả phàm trần dân tại cái này, một khắc cùng nhau thành kính quy lạy, ra vào hiệu không dứt. Nhưng mà cặp con mắt kia lại có vô tận sát ý như ẩn như hiện. Từ bi cùng giết chóc dày dưa một thể. Cẩu Vĩ Âm thầm ngạc nhiên thầm nói kỳ thái quái dã, ma quỷ cùng hòa thượng vậy mà là cùng một người. Lão nhân sắc mặt tại tượng Phật xuất hiện cũng trở nên nghiêm nghị, trên thân một cỗ trí cường khí tức nháy mắt ra chỉ bản thân, thân thể hư vô, nháy mắt đang lâm hư không, cùng kim thân Phật tượng lung lay tương đối. Tương mang ở giữa khiến người hít thở không thông bầu không khí ba phủ. May mắn hai người riêng phần mình tu lại, chỉ là thảo phạt lẫn nhau cũng không lộ ra ngoài. Dã nhân thở dài một hơi, sợ hai nói may mắn tại phủ Vân Sơn, nếu không Vương huynh đệ người nào đều không gánh nổi, lại không tỉnh lại nhưng là thằn rồi. Thủy Miểu có chút khó hiểu nói chuyện gì xảy ra nha? Hai người này nói thế nào đánh liền đánh, một điểm không giống hòa thượng, cũng không giống cao nhân hành vi nhà. Phu cư vút vút che chắn tầm mắt một tia tóc trắng, nếu lại đôi mi thanh tú nhìn chằm chằm phong vũ thiên không biết nghĩ đến cái gì, liếc nhìn Tinh Phong. Tiên tử có chỗ không biết. Bác cực quỷ địa, lấy cái chết nô đạo. Phật môn dối trá, tối ra không mất, lại lấy tâm hóa phận. Đại đạo khác biệt cùng, Phật môn nhưng xưa nay không đồng ý ta U Minh chi lực phong lánh tâm dũng nhiên mà miệng, lãnh cốc hai mắt nhìn xem khó được sắc. Thương mang bên trong, kim ánh trong cặp mê hai mắt còn chưa tiêu tán. Phật môn Từ bi, lục kim thân gặp phàm. Từ bi duy tâm, liệu mình đổi ma. Giờ khắc này, chí từ trí thiện trong hai con người lại có vô tận sát lục khí tức ba phủ, tất cả có tướng ngại thế nhân, đối thương sinh có uy hiếp người, sự tình hết thảy trấn sát, cho dù bỏ mình phật thân tiêu, cũng không có gì đáng tiếc. Mà lao nhân thân ảnh mơ hồ, quanh thân quỷ khí vần quanh, âm u đầy tử khí. Vạn vật có linh, cuối cùng cũng phải quy tịch. U Minh là nơi trở về của tất cả sinh linh. Thân tử đạo tiêu, như có luân hồi, U Minh là chúng sinh chi môn. Lão nhân nâng lên hai tay, thương khung bên trong một mảnh u ám thế giới đột nhiên xuất hiện, thương mang tất sắc, thương khung đạo Hắc Ám ở trong chớp mắt dáng Lâm Thiên Điệp, hướng kim thân Phật tượng bao phủ tới. Chương 342, phù vân một đường, chương 342, phù vân một đường. Mở mắt ban ngày, nhắm mắt màn đêm. Ngày sáng đêm tối, làm bạn mà sinh. Ban ngày nếu là hy vọng bởi vì, đêm tối thì là vĩnh hằng nơi quy tụ. Nhất mộng nếu không tỉnh, Hắc Ám tướng mạo kệm. Thương mang bên trong, Hắc Ám tựa như một mảnh hư vô thế giới bao phủ thương khung, đi về phía đến từ đến buồn trượng lục Phật thân dũng mãnh lao tới. Thương bên trong, phân biệt rõ ràng, một nửa cám, một nửa minh. Phật rộng rãi, không gì không thể độ người lại hết lần này tới lần khác không thể chứa bên dưới cái này vô biên hắc ám. Giày đàng đàng thiên vũ, Phật thân vạn đạo kim quang ngầm ánh, Phật nhãn trang nghiêm, hợp thành chữ thập bản tay mở ra, tựa như gánh chịu một mảnh thế giới. Phật âm thanh sướng, thương mang ở giữa, an lành mặc danh. Trong hai con người lại có vô tận nghiêm túc ba phủ. Phật tâm ma thân, chu sát hư ảo. Giờ khác này trượng lục kim thân phật so mà còn muốn ma. Một trường tìm xuống hư vô sổ độ, năm ngón tay như kiếm, từng kia từng sợi chém về phía cái kia như không đời, bao thương mang bên trong thiết, sinh linh kêu rên. Tử vong không đáng sợ, đáng sợ là đối sợ hãi tử vong. Tiếng khóc này là đối tử vong vô hạn kính sợ. Cùng Phật tâm tại hư vô bên trong trung điệp. Thành kính cũng bái phàm tục tại hai âm thanh bên trong thay đổi đến hoang mang. Lão nhân huyền hóa vô biên hắc ám thiên địa bên trong, một đạo ngưng thực thân ảnh vụt lên từ mặt đất, một bước thư mang, thẳng nhảy đến kim thân Phật tượng trước mặt, hai mắt âm u đầy từ khí, quan sát tự vận, tựa như muốn dung nhập tượng Phật bên trong, thay vào đó. Tượng Phật thân hình rung mạnh, vô biên tử thiện phủ, giết hai mắt lại xuất hiện ngắn phủ. Tĩnh Phong nhìn chằm chằm hư vô rất lâu, cảm khái nói phụ vân 108 phòng, phong phong có linh, núi núi gặp Phật. Phật gọi giải thoát, vứt bỏ tối ra. Cự bác đạo hữu lại lấy hư ảo túi ra phá đi. Tạo hóa vô thượng, tha không cời hô. Tinh Phong nói xong, quay đầu liếc nhìn không hiểu Bạch Tuyết mấy người, nói khế phụ vân kim thân Phật tượng cũng không phải là chân thân. Là vạn cổ đến nay, chưa thể thân vào vô thượng Phật ở giới, cũng không có thể siêu thoát huyễn trần tiên địa đại đức chi sĩ viên tịch về sau, nguyên lực tinh tụ mã thành. Nhất Bách Đan Bát Phong, chính là một trăm tu sĩ thủ. Vạn cổ đến nay, mây gió đất trời biến ảo, Phù Vân Sơn lại không nhận quá nhiễu. Nói xong, liếc nhìn hư vô bên trên, kim quang bên trong cặp kia thê lương đôi mắt, tươi thắm thở dài nói từ nhân tộc chủ đạo huyễn trấn thiên địa đến nay, trải qua thượng cổ hỗn độn xuất thế, sắt giới rời trời. Cận cổ ngạo thiên ngang trời, muốn nhất thống huyễn trấn tạo vô biên sát giới chờ một hệ liệt biến cố, phù vân Phật môn lại chưa chịu quá nhiều ảnh hưởng. Phật môn nước sâu, không phải là coi như không quan trọng a. Phong Lăng Tâm nhìn chằm rất lâu, nhiên nói bối, xưa, tại điểm, nhân tộc sinh ra mới bắt đầu, Phật môn y nguyên thế. Không biết lời này thật là Thủy Miểu nghe đến sức sở, nhíu lại thanh tú cái mùi nói lời này của người nói có chút vấn đề nha, nhân tộc sinh ra, Phật môn ý nguyên tồn tại, chẳng lẽ sớm nhất hòa thượng không phải người sao? Tinh Phong yên lặng, lắc đầu cười nói Phật môn từ nói rộng rãi, không gì không thể độ người. Để Phật môn nhưng là nhân tộc chi đạo, vạn linh thân liên quan Phật môn, lại không thể đến Phật môn nhân quả. Hồng Hoang chi thế, quá xa xưa, ai có thể đạo thanh hư ảo đâu? Bất quá Phong tiểu hữu ngược lại là cũng không có sai, Phật môn sớm hơn Hồng Hoang tồn tại. Phiến này có ai có thể thấy rõ đâu? Giả nhân chờ chúng quan tâm hư vô ở giữa quỷ đạo Phật môn đỉnh phong chi chiến. Bạch Tuyết canh giữ ở vương ngọng bên cạnh, có chút nhíu lại đôi mi thanh tú, linh động trong hai con ngươi tràn đầy vẻ lo lắng. Phu Cừ hi hi cười một tiếng, kéo Bạch Tuyết tay ngọc cười nói với Nhi, với tên ngốc người tiện mặt lớn, không có việc gì. Thính Phong lão ra tử tại chỗ này ngươi thì sợ gì? Bạch Tuyết chấp chớp linh động hai mắt nhìn xem Thính Phong, đột nhiên đưa ra tay nhỏ kéo qua Thính Phong theo gió phiêu giật năm liễu dâu dài nói lao ra tử, ta không quản, ngươi bây giờ liền để tên ngốc tỉnh lại. Tính phong cười khổ nói bung tay, bung tay. Vương Tiểu Hưu thứ hải không giống với người bình thường. Thức hải Hoa Nguyên, cải tạo thiên địa. Đi lên một đầu các bậc tiền bối chưa từng đi cùng đường, chỉ có thể dựa vào chính hắn, người khác đều không giúp được. Cái gì? Thức Hải Hoàng Nguyên? Chắc không được hắn có thể tại sở tùy phong thương sinh nhất chỉ bên dưới không rơi vào thế hạ phong đâu miêu nữa bừng tỉnh đại nộ nói. Dã nhân mấy người nghe đến nhưng là một trận mở mịt, không hiểu nhìn xem Tĩnh Phong. Thương mang bên trong, Quang Minh cùng Hắc Cám giao nhau. Đỉnh tiên lập địa thân ảnh quan sát kim thân Phật tượng. Tượng Phật mất đi rất chốc thay đổi đến mở mịt hai mắt mơ hồ sinh ra một ít ba động. Vô tận phủ Vân Sơn bên trong, Mấy xuất tại phủ Vân nhìn chú lên Thân ảnh dần dần ép xuống tượng Phật cái trán mấy mắt, kim thân Phật tượng đóng chặt đôi môi đột nhiên mở ra, phảng Phật phun ra một chữ, lại vô âm. Lúc này tượng Phật kim thân đột nhiên nở rộ vạn đạo tia sáng chiếu thấu hư vô, bóng đêm vô tận giống như là thủy triều lui hư vô. Cái kia đỉnh lập thân ảnh mang theo một vùng tăm tối thiên địa cũng tối lui ra khỏi một bước. Thương mang ở giữa, quang minh bên trong lại hắc ám, hắc ám bên trong vẩn quanh quang minh. Thân ảnh kia mang theo một vùng tăm tối tựa như mắt người bên trong cái đen như mực con mắt nạm tại quang đôi mắt bên trong, nhìn qua là quái dị như vậy. Trợ vật mở mịt hai mắt nháy mắt thênh thỉnh, một cỗ ngang ngược khí tức tại trong mắt nở rộ, vạn đạo an lạnh tìm quang bên trong vô hạn tràn ngập sát cơ. Trong tay lại hiện hóa ra một cái bình thường gậy gỗ. Gậy gỗ huy động, vô số đạo phù lục tháng hiện, trong hư không phát hóa ra một bức đồ án kỳ dị, kéo theo vạn trượng kim quang tựa như một mảnh thế giới đập về phía Hắc ám Thương Mang. Thất ở Hắc ám chi địa Phong Vũ Tiên hừ lạnh một tiếng, nói nguyên lực tinh cũng dám như vậy làm càn. Chết còn đi ra làm quái, hôm nay lão phu liền hủy đi với phụ vân Đệ nhất phòng, nhìn xem sơn đến có nhiều thần phóng ra vô biên kết hợp lại, khí ba phủ. Phạng Phật mở ra U Minh địa ngục, hắc khí trùng không. Sau người vô biên hắc ám chi địa xuất hiện một đạo ưu ám chi môn, kết nối đại địa nối thẳng dương mang. Phạng Phật tại giờ khác này, huyễn trần tiên địa một phân thành hai. Nhưng mà cái kia bóng đêm vô tận thâm thủy thiên địa bên trong lại có một chút an lành khí tức lưu chuyển, giống như có sinh mệnh diễn hóa, vạn vật càng rơi xuống. Thử vong địa ngục có hy vọng sống sót. Như luân hồi vô tổn, U Minh là nơi trở về của tất cả sinh linh. Nhưng cánh cửa này phạng Phật là một đạo thiết hiếm, không thể độ, không gì không thể độ. Phiêu ở giữa, quang minh cùng hắc ám, sinh mệnh cùng tử vong, một bước như thế này. Thiên đường địa ngục nhau một đường. Các ngươi Phật ra có lời, đời có cực lạc thiên. Hôm nay, lúc này cực lạc thiên mở ra, vào. Vào lão nhân ngửa mặt lên trời gầm thét, quan thông thiên chi môn theo lão nhân hô quát chậm rãi di động, phản phật muốn thôn phệ cả tòa phủ Vân Sơn. Kim thân Phật tượng không sợ gì không sợ, cầm trong tay gậy gỗ tư thế không có một chút thay đổi, vẫn như cũ hướng về lão nhân chính là bóng đêm vô tận rơi đập. Gậy gỗ Lam Thiên, thay đổi đến to lớn vô cùng, tựa như vạn đạo kim quang tạo thành thường mang cự nhạc, tập phá tất cả thiên địa hư ảo. Phật gia giải thoát, không thể không phá. Lão nhân dung hợp hư ảnh cũng là không tránh, chậm tiến lên. Mang theo hắc ám thiên điệu tựa như cách nhau một đường đại môn, đón nhận kim quang tự nhạc. Thương mang ở giữa, hai người thu liễm khí tức không có một tia lộ ra ngoài. Thiên điệu làút, Vạn Linh là thương. Phật ra Từ bi, tự làm tổn thương mình mà không thương tổn Vạn Linh. Quỷ đạo cũng như thế. Hư vô thiên độ tiên, đạo kia kim quang tạo thành hai mắt lại tại một nháy mắt sinh ra dị biến, thiên điệu phản phất bị ngăn cách, kim quang không tại. Trong tháng chốc, dã nhân chờ chúng cảm giác có một đôi tròng mắt dung nhập bọn họ bên trong. Phong chủ, người chấp niệm quá sâu, cùng tiên tâm không cùng, thiên như phù vân, ngươi nhìn ra, không, không bỏ xuống được, phóng túng tu vi thông thiên. Cũng khó chịu phụ vân chi lộ bị thiên thương Phật âm tại thương khung hắc văng. Chương 343, 341 trường Phật gọi trống không, chương 343, 341 trường Phật gọi trống không. Hư vô thương mang, Quang Minh cùng Hắc Cám lẫn nhau giao hội. Đen như mực thấm thủy lướt qua thiên địa, tựa như u minh Hắc Cám giáng lâm trần thế. Một đạo tiên kiếm tựa như một cánh cửa cách ly lương giới. Một bước thiên đường, một bước địa ngục. Phật gọi Tây Phương có cực lạc thế giới, nhân gian quy bẫm, giải thoát mới có thể đến. Cổ pháp gỗ tỏa ra đạo mang, không ở ngược, thương khung Một côn này, là Phật gia sát sinh đã độ trung tâm, là hộ pháp hồng trần, chu sát ma chướng. Phật gọi trống không, tất cả bất quá là tối ra. Một côn đầy trời, phá vỡ, nói cái gì chấp niệm hư ảo. Phong Vũ Thiên ánh mắt thâm thúy, không sợ gì không sợ, sau lưng đỉnh tiên lập địa vô biên hư ảnh mang theo một mảnh u ám thế giới đón nhận thương mang một côn. Giữa thiên địa kỳ dị khí tức lưu chuyển, trượng lục kim thân Phật tượng lăng thiên nhất côn tựa như cự nhạc ép xuống thanh thiên, thiên hắc, chốc, thời gian có trong chốc lát dừng lại. Cái này dừng lại là thế nhân ngắn giác. Tiếp theo kim thân Phật tượng trên thân vạn đạo kim quang bốn phía. An lành kim quang giải giác đại địa, lại như lưu tinh rơi lập thiên địa, đại địa bị to lớn xung kích, nguyên bản điểm tỉnh yên tính đại địa không tại, một sợi kim quang lẹt qua, đại địa sẽ xuất hiện một mảnh hố sâu. Nặng nghê ngưng thực đại địa tại kim quang phía dưới thay đổi đến thùng trăm ngàn lỗ. Những cái kia tại phủ Vân Sơn bên trong thành tính giập đấu, quy bãi phàm tục tiêu tên đều không có phát ra, liền hóa thành kiếp cho tiêu tán giữa thiên chắc hơn nói kim quang xuyên thấu vô, bay về phương xa. Đại địa bên trên không có máu chảy thành sông thảm nhưng mà vô số sinh linh lại tại giờ khắc này mất đi sinh mệnh. Chớ đi là như vậy điểm tĩnh, tại kim quang phía dưới, tại vô biên Phật dưới khuôn mặt, yên tĩnh trở về hư vô. Dã nhân chờ chúng hoàng sợ nhìn chằm chằm kim quang bốn phía hư không, từng cái nguyên lực ba động như biển, chống lên từng cái từng cái đủ mọi màu sắc vòng sáng chống cự kim quang. Một đạo kim quang, tựa như là tu sĩ đòn đánh mạnh nhất, nguyên đỉnh lực lượng tuy là tự nhiên phóng ra ngoài, ba động để mọi người tê cả ra đầu. Như vậy thời khắc sống còn trước mắt, ai cũng không tại chệ dấu, đều lấy ra bản lĩnh giữ nhà kỳ dị pháp bảo trốn cái này hạ kiếp. Vỏ, ánh sáng nhập chính mình nguyên lực vòng sáng bên trong. Phảng phất một vầng minh nguyệt giáng lâm đại địa, ba phủ Vương Ngộng. Cầu Vĩ hú lên cái gì, nốt ở Vương Ngộng bên cạnh. Lúc này lại không có người chú ý tới tại Mộng Hàn Nguyệt huyết nguyệt thần kiếm chống lên màn sáng mấy mắt, Mộng Hàn Nguyệt lành lạnh trong hai con ngươi xuất hiện một tia mê ly. Thủy Miểu nhíu lại lông mày, tiện tay nhém đi, cái kia đóa đỏ tươi cực hạn đóa hoa phiêu phủ trước người, hạ xuống màn sáng nhu hòa che lại bản thân. Tĩnh Phong nhìn chằm chằm Zắc nát không chịu nổi, dài, nổi chầm chầm vô, vô ra làm hai nửa bắt ngăn tại trước người. Phong Lăng Tâm Thỉ là lấy ra một khối lệnh bài cổ xương ngăn tại trước người. Thương mang bên trong, Phật quang lưu chuyển, tản đi khắp nơi thiên địa. Phong Vũ Thiên thật huyễn tâm trọng cũng bị gậy gỗ đập trúng, hư vô bên trong mất đi nhan sắc, chỉ có một mảnh hư vô. Trong chốc lát thương không tan nữa, vạn vật quy tịch. Một mảnh mê ly thế giới hiện ra chân trời. Phật âm hắc vang thiên địa, tường vân dày đặc thương mang. Trong thoáng chốc, mọi người phản phất tại Phong Vũ Thiên cùng Trượng Lục Kim thân Phật tiếp xúc một cái chớp mắt, nhìn thấy một mảnh rộng lớn thế giới. Đó là một mảnh chùa miếu trải rộng thiên địa, do người như dệt thế giới. Nơi đó, phản không có vui vẻ, không có bi thường, chỉ có tĩnh mịch. Mảnh này trải rộng sinh linh thế giới bên trong, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, tựa như một đám mất đi thần thức cái sắc không hồn dạo bước tại thiên địa bên trong. Sống, đây cũng là sống. Tại Phật thân kim quang tản đi khắp nơi lưu chuyển, dần dần tiêu vong đáy mắt, một cái phổ thông lão tăng xuất hiện tại thiên địa bên trong. Mặc bình thường, khuôn mặt dàn mua, tựa như là tại trần thế bên trong thể ngộ hồng trần khổ hạnh tăng. Hai mắt nhưng là thâm thúy dị thường, tựa như nhìn thấu thế giới này đủ kiểu khổ tất cả khó. Long Từ Bi rất rõ ràng thiên địa. Lão tăng này xuất hiện phía sau, thiên địa trở về một ít thanh minh, cái kia Phật âm thật lớn thế giới, nhưng như cũ tồn tại. Vô vô bên trong khắp nơi lưu chuyển kim quang một lần nữa tập hợp, cuối cùng chui vào Lao tăng mi tâm tiêu tán không thấy. Lao tăng trên thân không có nguyên lực ba động, dàn mua hai mắt một chú ý, chính là minh bạch phương thiên địa này. Lao tăng mặt hiện lên buồn sắc, nhìn chằm chằm cái kia một mảnh Phật âm thật lớn, thế giới chậm rãi cùng cái nói bần tăng khắp trải qua chẩn thế, đặt chân thiên địa, lấy Phật pháp độ người độ tâm, hôm nay nháy mắt trở về, lại tạo xuống vô biên sắc nghiệt. "Thí chủ, Tây phương có cực lạc, không tại thiên địa, tại nhân tâm." Phật không nhìn dấu, cho nên tại hồng trần tranh độ. "Thí chủ, ngươi có thể từng nhìn xem phá." Lão tăng nói xong, Tối đầu quan sát một cái phương thiên địa này, cuối cùng cặp kia nhìn thấu tục sự hai mắt tại Mộng Hàn Nguyệt trên thân lưu lại một chút, đưa tay nhấn một ngón tay, một cái kỳ dị ký hiệu biến hóa, trong khoảnh khắc bay vào Mộng Hàn Nguyệt cái trán. Lão tăng làm xong tất cả những thứ này, hợp thành chư thập nói Phật gọi trong không, vô ngã, vô tướng. Một trang luân hồi, nháy mắt sinh tử. Tây Phương có cực lạc, Bần tăng đi độ nói xong, Lao tăng một bước bước qua, thẳng tiến vào cái kia một mảnh không có tâm tình chập trần thế giới. Phù vân sơn mấy đạo xuống đất, miệng tụng Phật hiệu, giữa thiên địa xướng, hình như muốn cùng hư không bên trong cái kia quỷ dị thế giới kết hợp lại. Vương Ngộng hư vô thứ hải bên trong, long lâm thấm nhuần cựu thiên, kèm theo vô tận kêu rên tại hư vô bên trong xoay quanh tới lui kiếp long, ngay tại chịu đựng ngàn đao băng thời. Hư vô bên trong, hai đạo kim quang chói mắt, hình như muốn xuyên thủng kiếp long, lao ra hư vô. Vương Ngộng chăm chú nhìn nữ tử trước mắt, huyễn ngộng kiếm cầm tại trong tay, nhưng thủy chung không có đâm ra một kiếm kia. Nhìn trước mắt quyến rũ động lòng người, cũng không ngừng chạy ra một tia mê ly biển chuyển nữ tử. Một kiếm này lại như thế nào đâm xuống? Hư vô bên trong đột nhiên tối đầu nhìn thấy Vương vẻ mặt như vậy, không được chửi bới nói tiểu tử làm cái gì, tranh thủ thời gian cầm giới trì lại tiếp tục như thế bản thân đến bồi ngươi gặp nạn, ai ơi." Nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi nâng lên tay ngọc, vậy mà chậm rãi xoa xoa hướng về phía Vương Ngộc hai gò má. Mùi thơm sông vào mũi, Vương Ngộc lạnh lùng tâm sinh ra một tia làm yếu đi. Đâm ra trưởng kiếm lại có vẻ run rẩy, sau lưng cái kia bệnh nghệ thiên hạ, tựa như chúa tể thiên địa hư ảnh là mơ hồ không ít. Thâm thủy u ám đại môn về sau, khí tức tập hợp càng thêm chạy xiết, thất hoa, thất hoa vô hòa tia bên trong mơ hồ có vô cùng không cân đối từng kia từng kia ám vần quanh. Vương Ngộng tâm rơi vào một ít mê ly một khắc, nữ tử tay Bống Nhân ngừng lại tại trên không, quyến rũ Mê Ly mắt đột nhiên thay đổi đến lạnh lẽo bên trong nhiều một tia lo lắng. Vương Ngộng tại nữ tử dừng lại nháy mắt, đột nhiên tỉnh táo lại, thật dài thở một hơi, ánh mắt nháy mắt băng lãnh, tay cầm trường kiếm không tại mảy may do dự, huyết ngộng kiếm ba màu lưu chuyển bên trong nháy mắt đâm vào nữ tử ngực. Một kiếm kia đâm vào phía sau, Vương Ngộng tâm một nắm chặt, nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt, tay nhẹ, nhẹ. Lạnh lùng hai mắt thay đổi đến hốt. Sau lưng vô biên hư ảnh nháy mắt tán tiêu tán hư vô. Trưng 344, một kiếm kia, 344, một kiếm kia một kiếm, xuyên thủng cái gì? Là tâm sao? Vẫn là đau. Vương Ngọc nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt, tâm lọt vào đáy cốc, cầm trường kiếm tay nhẹ nhàng run rẩy. Mỹ lệ nữ tử quyến rũ hai mắt không tại, thay vào đó là một đôi lạnh lạnh phách người đôi mắt, lúc này lại có một tia mừng rỡ lưu động, có chút niết lên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười ôn nhu, một tia máu tươi theo khóe miệng chậm rãi chảy qua. Vương Ngọc sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói thứ là huyễn, là giác, không, có khả năng, người đến cùng là ai? Nữ tử nhẹ cười một tiếng, khóe mắt một viên nước mắt rồi mê ly, nữ triệt để không thấy trước mắt là một cái tươi đẹp lánh diễm, một bộ áo trắng thanh nhường, tựa như thế ngoại tiên không mang một điểm thế tục bởi vì nữ tử. Nhưng cái kia vết máu ở khỏe miệng nhưng là như thế thế lương. Cuối cùng nhìn thật sâu Vương Ngột một cái, cúi lượn trên mặt đất, phảng phất muốn hương tiêu ngọc vẫn. Vương Ngột tiến lên một bước ôm chặt lấy nữ tử trước mắt, hai mắt thay đổi đến đỏ bừng, nhìn chằm chằm đại môn giận dữ hét ngươi rốt cuộc đã làm cái gì. Một cái giới chỉ chậm rãi tại nữ tử ngón tay rơi, phiêu phù hư không, ánh sáng xanh bên trong tỏa ra tia sáng minh quyến rũ tại hư vô bên trong chậm đến người chém qua thân, chém qua quyền lực, chém qua chính mình lại không có chém quá thích, hiện tại một kiếm này không phải ngươi muốn sao? Đây đều là ảo giác, tiểu tử không muốn mắc lửa u ám đại môn không tiêu tan, cặp mắt kim quang phảng phát liên tục không ngừng. Tại hư vô bên trong rất được dày vò kiếp long tại tự thân nhận hết khổ sở một khắc, vẫn không quên nhìn chằm chằm Vương Ngọc làm việc. Là thật hay nào? Há lại ngươi có thể sảng tỏ? Ngươi tuy là Phương Tiên địa này chi tâm đoán ký ngưng tụ, lại còn chưa trải nghiệm Hồng Trần chi tâm, đáng tiếc, Phương Tiên địa này cuối cùng rách nát không chịu nổi, hư vô bên trong nữ tử nói. Vương tử nói đều là phải sư không phải. Sư, thỉ, không phải. sư đệ, ta không có chuyện gì. Ngươi tại sao khóc nữ nở, chậm rãi nâng lên tay ngọc xoa xoa hướng Vương Ngộng hai gò má, đây có lẽ là không phải lần đầu tiên tại cái này nam nhân ồm ộp, nhưng là lần thứ nhất chủ động đi xoa xoa cái này nam nhân a. Vương Ngộng cảm thụ được tay ngọc xoa xoa gò má nhiệt độ, trong mắt biến đổi đến ngất, lẩm bẩm nói Hàn Nguyệt sư tỷ, đây không phải là thật, đây là thứ hải, là huyễn địa thật là thật cảm giác lại làm cho hắn hiểu được đây không phải là huyễn, đây là hắn thiên địa, tất cả đều chạy không thoát cảm giác của hắn. Hư hảo là tâm, chính mình thiên địa, hắn có thể cảm giác sai sao? Huyễn khí tức, bản thân minh bạch, ngươi vậy mà như thế gan lớn tiến vào cái này, nữ tử thần thức thay vào đó liền không sợ bị phản phệ sao? Người bây giờ linh thức đều không tính kiếp Long không tại cùng hư vô bên trong kim quang dây dưa, đầu to lớn rủ xuống, hận hận nhìn chằm chằm dưới chỉ nói. Vương Ngục đột nhiên ngẩng lên đỏ bừng hai mắt nói có biện pháp nào để sư tỷ khôi phục. Kiếp Long lắc đầu nói khó, đây là người thức hại thiên địa, tiến vào người rất khó siêu thoát. Ngươi một kiếm kia có thể là ngưng tụ cái này hư vô thiên địa nhân quả, đừng nói là cái này, nữ tử như thế mềm yếu tu vi, chính là so với nàng mạnh hơn cũng khó sống sót. Bất quá ngươi cũng đừng sợ, chết chỉ là thần thức mà thôi, thân thể của nàng còn tại tiếp Long lưu lo không ngừng, nói một trận nói nhảm. Vương Ngộng trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo, đột nhiên huy động một tay đập vào Kiếp Long cái trán, phẫn nộ quát nghị không ra biện pháp, ngươi cũng đừng sống dễ chịu. Vương Ngộng đánh ra một trượng phái mờ bất lực, Kiếp Long nhưng là toàn thân dùng mình một cái, hậm hực nói cứu nàng cũng có biện pháp, đầu tiên ngươi đến tỉnh lại Luân Hồi Minh Tiên, trấn phong u minh chi chủ, để về nàng trong hang ổ đi chúng ta mới có thể lại nghĩ biện pháp. Nếu không biện pháp lại nhiều, bản thể không sống cơ hội cũng là phí công. Trong lực ôm mảnh mai ngọc thể khí đớt, nóng, đến là cái gì? Kiếp Long lắc lư đầu to lớn bày không biết. Vương cũng không rời đi giới chỉ, trầm giọng nói ngươi là đang chờ sư tỷ tiêu vong sao? Ngươi sẽ không được như ý. Nói xong, Vương ngọng quay đầu nhìn hướng chính mình thức hại vô tận hư vô, lại túi đầu liếc nhìn ánh mắt dần dần có chút tang dạ, nhưng như cũ có vẻ tươi cười bộ lộ nữ tử, trong mắt lóe lên một tia quả quyết. An lành không tại, thay đổi đến thùng trăm ngàn lỗ phủ vân phong khiến người hít thở không thông kiểm chế tại lao tăng tiến vào Phật âm phiêu miểu, lại giống như là cái sắc không hồn sinh tồn thế giới phía sau, thiên địa thay đổi đến thanh minh. cũng biến mất không thấy gì nữa. Cẩu tại áp lực tiêu tán phía sau, thở một hơi thật dài nhìn chằm thầm nói vật gia từ bi lại đem phương thiên địa này đánh cái vỡ vụn không chịu nổi. Những ngày hòa thượng bình thường miệng đầy tử bi vừa rồi cũng không biết giết bao nhiêu sinh linh, bọn họ thật nên bên dưới địa ngục. Ngã Phật Tử Bi, thiện hai thiện hai. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng sao đáng. Nơi đây sinh linh như thế kiếp nạn đúng là nhân quả tạo hóa, hả có thể trách móc ngã Phật một cái dáng vẻ trang nghiêm trung niên tăng nhân chậm chậm mà tới, chạy qua không nhiễm mạnh mũi, cái kia phần khí chất xuất trận, xem xét chính là hữu đạo cao tăng. Cầu Vĩ bạch bạch mắt nói hòa thượng, theo đạo lý của ngươi những người này chết hay sống lên? Nếu như chết là ngươi, ngươi lại như thế nào giải thích? Tăng nhân đi đến phụ cận, Thi lễ nói vạn vật là trống không, một bộ túi ra mà thôi. Mất đi, có gì phương? Các vị thí chủ tới đây không biết có gì chỉ giáo. Giả nhân nhịn không được nói đại sư, theo như lời ngươi nói chết chết, một chết trăm xong. Ngươi là hòa thượng, một thân một mình không có lo lắng, những cái kêu người phàm tục mang nhà mang người, cứ thế mà chết đi, nhà của bọn họ người há không thương thâm. Trung niên tăng nhân hai tay hợp thành chữ thập, biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ thí chủ, tham giận si mê, bất quá là người thế tục không thể vứt bỏ chấp nhiệm, xem thấu tất cả như xem qua vô nhiên. Phù Vân Sơn mên ngông ngẫy và dạ, ngươi khám phá núi như Phù Vân. Nhìn không ra, phiền não tự tùy tâm. Hòa thượng, theo như lời người nói tất cả nghi thoáng, cũng không sao." Thủy Miểu đống nhiên hỉ hỉ cười nói, "Ngự thí chủ, vạn vật như phù vân, khám phá, tất cả là chống không." Thủy Miểu linh động hai mắt nhất chuyện, đống nhiên rối ra tay ngọc đột nhiên vùng ra một bàn tay, một cú cự lực ba động như biển, trung niên tăng nhân trong chốc lát như một cái chơi rượu bị quạt không biết tung tích, cũng là tới lui không có lo lắng. Giã nhân ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy tăng nhân tại hư không bên trong thành một cái hấp điểm. Thủy Miểu cười vỗ vỗ tay cười nói là hắn nói tất cả là chống chấn đến, chống chấn đi vừa vặn đi trên trời nhìn xem phụ vân có phải là thật hay không, vô hình miêu nữ lời còn chưa dứt, biểu lộ lại thay đổi đến hẳn nhiên. Trung niên tăng nhân lại còn là giống nhau phương hướng, giống nhau bộ pháp, chậm chậm mà tới, sắc mặt vẫn như cũ. Phàn Phật Tại thả lại thả đồng dạng. Nhỏ khiếu hoa tử như tên trộm mắt nhất chuyện, cười nói vị này đại sư tu vi tinh xảo, chú mô bội phục. Chỉ là đại sư như vậy vội vàng tới lui, há không có chút chấp niệm không tiêu. Trung niên tăng nhân hợp thành chữ thập thi lễ nói thí chủ nói đùa, Phật tăng lần thứ nhất nhìn thấy các vị chủ, làm sao đến vội vàng nói chuyện. Mọi người im lặng, như vậy mở mắt nói lời bị đạ Hoa thượng này tuyệt đối là cử phẩm. Cẩu Vĩ nhịn không được nói lại sư, Phật ra ha có thể nói dối, ngươi vừa vặn bay đến bầu trời nghiệm chứng phủ vân có tồn tại hay không, chúng ta rất là hâm mộ. Nhưng bây giờ nói không có biết, đây có phải hay không là có chút làm trái Phật ra bản tâm. Trung niên tăng nhân ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, trang nghiêm nói bẩn tăng thật không biết các vị thí chủ lời nói vì sao, chư vị sư bá tại chỗ đỉnh núi lý việc vุ่น vạ, đặt mệnh tiểu tăng tới đây tiếp đãi chư vị thí chủ. Chưa từng đi chứng kiến cái gì phủ vân. Nhìn xem trung niên tăng nhân thần sắc không giống giảm bạo, cẩu mấy người cũng nhiều điểm nghi hoặc, liếc nhìn nhau, cuối cùng cùng nhau nhìn về phía tính phong. Người già thành tinh, có thể có cái gì thoát khỏi đôi này giã mắt? Chương 345, Thiếu Đốt, chương 345, Thiếu Đốt. Thức Hải Hư Vô, thương mang kiềm chế. Nhìn xem trong ngực khí tức càng thêm yếu ớt nữ tử, Vương Ngọc lòng có loại vỡ vụn cảm giác. Giờ khắc này, hắn mới cảm giác bên trong một loại khó nói lên lời đau. Loại đau này tại phụ thân qua đời thì có qua. Hư Vô thương mang, tâm về nơi nào? Vương Ngọc nhẹ nhàng thả xuống trong ngực nữ tử, tán loạn tóc trắng càng thêm tiêu điều vắng vẻ, nhìn chằm nói ngươi chiếu cố tốt nàng, vô luận phát sinh như thế nào biến cố đều không thể để sư tỷ nguyên thần tiêu tán. Vương Ngộng đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút ánh sáng xanh lục yếu ớt, phiêu phủ hư vô giới chỉ, một bước phóng ra bước vào hư không. Hai mắt như điện, hai tay chậm rãi vạch qua thương mang, vô tận khí tức tại thương mang ở giữa tập hợp. Hư vô bên trong, nguyên lực chi thủy tạo thành viên bốc lên đời trời, hình như muốn xông vào thương mang, trở thành thiên hà, chạy qua mênh mông vũ trụ. Thất thải chi hỏa chậm rãi phiêu phủ Vương Ngộng trước người, nhảy lên hỏa diễm nhu tựa như bóng đêm vô tận bên ngọn đèn sáng, sáng đắng đắng chói mắt, lại có nhàn nhạt yêu thương chảy qua, cùng đại môn bên trong thất chi hoa tương ứng mà sinh. Thiên địa thương mang, cuộc đời thăng trầm. Ta là thiên địa, thiên địa sao tồn? Ta trùng tán cợ hừ hung, tuế nguyệt hạ có thể trốn. Giờ khắc này, Vương Mộng Ký tức nhảy lên tới cực điểm. Toạc bạc sơ tiêu điều vắng vẻ, hai mắt băng lãnh, không thương vật linh. Sau lưng đạo kia hư ảnh theo Vương Mộng Ký tức kéo lên, đột nhiên mở ra hai mắt, phách người ánh mắt giả quét tức hại thiên địa. Bước lên mãnh liệt nguyên lực chi thủy trong phút chốc ngưng tụ hư vô, vần quanh tại thất thải chi hỏa phía trước, Ta tự tay địa, trong tay của ta hủy mộng, tại qua, một vòng tròn, một cái điểm Hạ Tất luận thật dạ, cháy rừng hực hỏa diễm chiếu rồi, thư vô thương mang vớ vụt, thời không bẹo, phản phất dị thế. Tiếp Long nhìn sợ run, lẩm bẩm thì thầm nói người này đi rồi, hắn cũng muốn học lão nhi kia thiêu đốt nguyên thần sao? Đây chính là hắn thế giới a, bốc cháy cái gì cũng thừa lại không được a. Á khí tức yếu đốt ngộng Hàn Nguyệt chậm rãi mở ra lảnh lảnh hai mắt. Một điểm kim quang tại ngộng Hàn Nguyệt cái trán vẩn quanh tạo thành một đạo đồ án kỳ dị, mơ hồ có Phật âm thanh sướng. mở hai mắt, mắt, chính là to Ngọc đổi, giọng nói đây là nơi nào? Người là ai? Tiếp Long ngẩng đầu lên uy nghiêm nói bản thân chính là sáng thế thần, chấp trưởng tư cùng, tạo hóa và linh. Nghe lời Tiếp Long ba hoa chức chẻ, Ngộng Hàn Nguyệt lạnh hai mắt thật chặt nhíu ở cùng nhau, nói đây là nơi nào? Tiếp Long trang chứng âm thanh đột nhiên ngừng lại, không hiểu nhìn chằm chằm Ngộng Hàn Nguyệt lẩm bẩm nói ngươi không biết là chỗ nào. Vẫn là ngươi hoàn hồn. Ngộng Hàn Nguyệt khẽ giật mình, lập tức cảm giác thân thể của mình lại có không bị khống chế, thần thức tại dần dần tan rã. Tại túi đầu liếc nhìn ngực, vết Trong chốc, gì? Ánh mắt Càn Thiên Meli nhìn chằm chằm Hư Vô bên trong cái kia vòng nóng rực vô cùng, tựa như ngưng tụ thiên địa năng quát lẩm bẩm nói nghĩ tới, một kiếm kia. Thương mang Hư Vô, năng quát chiếu thấu thiên địa. Một đạo đỉnh thiên lập địa hư ảnh ngưng ngưng cái này năng quát, một bước phóng ra, Hư Vô đạo ngược, tại xuất hiện lúc, đã là tại Thâm Thủy U ám đại môn bên cạnh. Hư Vô vô biên, một bước cả thôn. Một đạo đứng nạo nghệ thương khung thân ảnh giờ cao năng quát, hỏi thương mang ở giữa, ai có thể tiếp nhận thương mang lực bay tới đại bên, hải, không sống. vào trong lòng kiếm. Ngươi tầm đã vỡ. Thiếu như Lang, cái này nữ tử là trong lòng cái kia phần tình cảm chân thành sao? Mộ Hàn Nguyệt lạnh lẽo mê ly hai mắt nhìn chằm chằm Hư Vô, một hàng thanh lệ chậm rãi chạy qua nước mắt nó rơi, là như thế Mê Ly. Nàng không hiểu mảnh này thức hải thiên địa đến cùng phát sinh cái gì, thế nhưng nàng có thể cảm nhận được Hư Vô bên trong cái kia vòng nắng gắt bên trong vương ngộ ký tức, to lớn hư ảnh vô tình. Cái kia vòng nắng gắt lại có vô tận quyến luyến, một vòng nắng gắt hóa diễm, Thương mang tốc hư vô vô tổn. Tại cái này tuyệt khí bên dưới, Phương thiên địa này không tại chắc, hư vô, bên trong vô số khe hở đóng mở, toàn bộ thương không thay đổi đến hư vô không chịu nổi. Chỉ có hư vô u ám chi địa, một điểm kim quang không bị ảnh hưởng, ôn nhu an lành, định trụ một mảnh hư vô. Nam gắt cuối cùng đụng phải u ám đại môn khẩu cái kia vô số thất thải nở rộ hoa. Nổi lên ánh sáng lộng lấy kỳ dị, tựa như trời chiều rơi về phía tây, dáng chiều đầy trời, nở rộ trong chốc lát rực rỡ. Dáng chiều chi quang thay thế hư vô ám, minh lượng thành phương thiên địa này duy nhất. Thâm phủ u ám đại môn tại cái này một khắc run rẩy kịch liệt, đại môn phía sau vô biên u ám bên trong, vô số đạo kỳ dị khí tức tập hợp, hình như muốn làm đánh cược lần cuối, Liêu Mạn xông về đại môn. Vương Ngục mảnh này thức hải thiên địa các loại khí tức là lưu, thiên địa đã không tại vững chắc. Thiếu Ni Lang, vô dụng, ngươi thiếu đốt chính mình thiên địa, U Minh Linh môn nhiều nhất ngủ say. Phương thiên địa này không còn, ta vẫn còn muốn xuất thế, cái này nữ tử thần thức vẫn là muốn biến mất. Thiếu Ni Lang, yêu là cái gì sao? Thông thả thở dài tại giới chỉ bên trong truyền có một đôi bóng ngọc đang quanh. Hư vô bên trong Vương Ngộng đứng ngạo nghễ, cựu Thiên Hư ảnh không hề bị lay động, lạnh lùng vô tình hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối chỉ, giờ khắc này, tại cái này hai con mắt bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm bộc lộ chúa tệ thiên địa khí tức này mầm. Ánh mắt lạnh lùng hai mắt lưu chuyển, đem năng gắt đưa vào u ám đại môn dây dưa một khắc, một thanh ba màu lưu chuyển trường kiếm đã là cầm tại trong tay. Hư không bước ra bốn bước, Tuyế Nguyệt chi lực căn bọn. Thiên Điệu nháy mắt đỉnh trệ nháy mắt, số khí xuống, thế Cuối cùng, lâm tại Kiếp Long Ngộng Hàn Nguyệt cùng giới chỉ một bên, tạo thành một mảnh nhỏ hẹp thiên địa, bốn phía là mênh mông hỗn độn. Giới chỉ nhẹ nhàng rung lên, yếu đất thở dài chuyển ra tiêu đốt bản thân đối kháng thần thức của ta trở về, lại dùng lực lượng thời gian thay đổi hư vô, nghịch chuyển thời không, như thế quả quyết khiến người kính nể A thiếu Ni Lang, cái này nữ tử đáng giá ngươi trả giá nhiều như vậy sao? Ngươi làm tất cả những thứ này không thay đổi được cái gì, ta vẫn là ta, chỉ là muốn nhìn một chút các với thế giới mà thôi. Kiếp Long Trường đột một mắt rộng, giận nói, Bibo, muốn nhìn xem cái này thế giới Ngươi thấy thế giới đều biến thành những cái kia cái sắc không hồn bị ngươi tiêu khiển nô tài a, đừng có lại người mẹo khóc háo tử giả tử bi. Tiểu tử, ngươi yên tâm đi thôi, cái này nữ tử có thể tỉnh lại khẳng định là có cơ duyên, liền tính nàng nhục thân bị U Minh chi chủ chiếm cứ, bản thân sẽ còn để nàng lại thế giới khác bên trong trường tồn. Một vòng tròn, một cái điểm. Luân hồi nháy mắt, thương hải tang điền. Ngươi lăn ra thế giới của ta, ta vô tổn, ngươi vô tổn hư ảnh giống to, Thúy Nguyệt chi lực bao phủ, thời không vật bẹo, đảo ngược thời gian. Một vòng tròn, đi một vòng, vẫn là muốn trở lại cái điểm kia. Vận mệnh luân bàn, cuối cùng nơi quy tụ chính là khởi điểm. Cái cái này một khắc, Tuế Nguyệt chi lực ăn mòn bên dưới, Phương Thiên Điệu này phảng phất muốn trở lại Hồng Ngông chi thủy. Tuế Nguyệt chi lực nguyên lực chuyển Hugo, cũng hủy đi thứ hại chi căn, dài đằng đằng thiên vũ, tiến vào ứ ám quang môn năng gắt bốc ra, chỉ có một đạo tóc trắng tiêu điều vắng vẻ thân ảnh ở nơi nào cháy hư ngực. Một trang luân hồi, trở về Hugo. Thứ hại không có sóng, người nào nói Tuế Nguyệt trôi dạt? Tồn tại qua, kết cục sau cùng vẫn là trở lại khởi điểm. Thứ hại tại cái này một khắc, dần dần lặng, đầu thật sự là một người điên, tại chính tử, gian, đi nhân quả. Ngươi chẳng lẽ không biết luân hồi căn bản vô tổn, điểm cuối cùng là tử vong, con đường lại khác, còn phải bản thân tiêu hao thần lực chiếu cố cái này nữ tử, lẽ nào lại như vậy? Mộng Hàn Nguyệt khí tức yếu ớt, Mê Ly lạnh lùng hai mắt tằm đạm, nói thật nhỏ một kiếm kia không phải là ngậm, hiện tại cũng không phải ngậm. Hắn là muốn thiêu đốt chính mình cứu ta sao? Chương 346, cái nhìn này, giờ khác này, chương 346, cái nhìn này, giờ khác này. Xuân sầu thu hận, không thể che hết cảnh xuân tươi đẹp nổi buồn ly biệt. Tuyết nguyệt không vết, bất quá là thương hại tang địa phúc. Nhật Nguyệt tinh thần sa sút, khó ngăn cái kia thế lương một chú ý lòng có kết, ý khó tiêu. Chi kỷ. Hùng Nhan, tâm sự không có kể, bỏ mình kiếp cho tâm khó bồi thường. Cái nhìn này, giờ khắc này, thiên địa có hay không có tình cảm. Thức Hải hư vô vỡ vụt, thương mang hóa thành hỗn độn. Tại cái này một khắc, vương ngộng tức hải thiên địa cuối cùng cũng phải tiêu vong. Lệnh chuyển Tuyết Nguyệt, lại ngăn lại không một kiếm kia vết khắc. Hư vô trả lại yên lặng, nguyên lực lại tan dã. Ngục khí mất tinh thần. hoa nở vô biên ám chi môn chấn động tăng lên, Tuyết lực phủ vô. Vương Ngọc cháy hừng hực hỏa diễm phảng phất muốn tiêu tán chân trời. Xuyên thấu qua vô tận hỗn độn, Vương Ngọc nhìn thấy vẻ ngoài réo rắt thảm thiết, lại có kinh diễm vẻ đẹp ngọc hàn nguyệt. Trong lòng Mạc Danh đau nhói, đây là thích sao? Không biết. Thế nhưng một kiếm này, nhưng là chính mình tạo thành. Lực chuyển thời gian, lại chi phối không được luân hồi, nguyên lai tất cả bất quá là trong không. Là một kiếm kia, có chết đi, lại có làm sao? Thương mang vỡ vụt, Vương Ngọc cái kiêng nạo nghệ thiên, từ từ mở, thiên dần dần về hỗn không được, to lớn vô cùng thân thể cùng kiếp một chỗ. Hình như kiếp long thành bọn họ lao đại. Giới chỉ vẫn như cũ trôi giản. Kiếp long lay động đầu lâu to lớn cảm khái liên tục xong thật vất vả tìm tới một cái có thể tân sinh thiên địa cứ như vậy phế đi, chẳng lẽ còn muốn đi thiên tâm thâm viên ngủ say luân hồi. Bản thân mệnh thế nào cứ như vậy khổ đâu. Mộng hàn nguyệt thê lương hai mắt chăm chú nhìn dần dần tiêu tán thân ảnh, quy tịch hư vô. Nhìn xem không tại vững chắc đại môn cùng cái kia cháy hừng hực nắng gắt, lạnh lạnh ánh mắt bên trong thoáng hiện Đột nhiên phóng ra một bước, tại kiếp Long kinh dị bên trong mộng Hàn nguyệt tao trắng phiêu dật, huyền chuyển vô cùng dáng người vậy mà tại giờ khắc này hiện hóa ra thành một vòng vô cùng thê mỹ viên nguyệt. Ánh trắng như nước, vẩy khắp chân thế phồn hoa. Viên nguyệt như gương, nguyệt trung tiên tử nhẹ nhàng giạ bước. Giờ khắc này, dần dần tiêu tán hư vô bên trong vậy mà xuất hiện một loại kỳ dị khí tức. Hình như nhận lấy một loại nào đó triệu hắn, hư vô rung động nhẹ nhẹ, một đạo thanh mang chống rống xuất hiện tại viên nguyệt Yến hai quái giá Kiếp Long đột ngột mắt rồng sương sờ nhìn chằm chằm, có chút không rõ ràng cho lắm. Chí âm mà sinh, đêm trăng mà ra, huyền hóa ngân nguyệt, điên đảo cả hồn, tạo hóa âm dương. Nghĩ không ra huyền nguyệt thần kiếm đi qua di lâu dài tuế nguyệt, còn có như thế nghịch thiên lực lượng, xuyên thấu hư vô không có liên quan. Thật hoài niệm a giới chỉ bên trong thanh âm sâu kín có chút thương cảm. Kiếp Long không nhịn được nói thầm ngươi làm sao sẽ nhận biết huyền nguyệt thần kiếm. Huyền Thanh âm quyến rũ uyên lặng cười nói, người nào nói cho ngươi Huyền Trần Thiên Địa là hậu thiên sinh ra? Một đông hoa một thế giới, khắp nơi có Càn Khôn, chỉ bất quá các ngươi sống ở nhỏ hẹp thiên địa bên trong, không biết thiên địa bên ngoài rộng lớn đến mức nào mà thôi. Mộng Hàn Nguyệt phảng phất nguyệt cung tiên tử, mang theo một vòng viền, rơi vài ánh trăng như nước, thẳng tuân hướng thâm thủy u ám đại môn. Vương vọng tại vô tận tiêu đốt nắng gắt trông được rõ ràng, hét lớn sứ thị, "Không muốn!" Mộng cười, hợp, song, cũng không lại bên giới, cuối cùng đến đến đại môn trước. Viên Nguyệt cùng Năng Gắt phảng phất muốn dung hội cùng một chỗ. Giang Giác Huyễn Nguyệt thần kiếm tại cái này một khắc tự động ra khỏi vỏ, bay khỏi Viên Nguyệt, nằm ngang ở đại môn phía trước, phảng phất muốn ngăn cản Viên Nguyệt bước vào qua môn. Ngay một khắc này, Vương Ngột Nạo thị Thiên Hạ Hư ảnh chỗ cầm Tam Sắt Thạch kiếm vậy mà tại một nháy mắt nở rộ vô tận tia sáng, đỏ tối không tại, chỉ có vô tận tia sáng nở rộ, ép qua thương mang, chiếu thấu hư vô. Thiên địa tất cả nhân sắc, tại cái này tia sáng bên dưới đều như vậy yếu nhiên, đầu to lớn không ngừng động. Cao so lớn mắt rồng sắp nổi bật viền mắt, trong miệng lầm bẩm cũng không biết nói cái gì, cuối cùng nhịn không được mắng lên mụ hắn, đây là Chí Dương kiếm. Làm sao sẽ tại cái này tiểu tử trên thân? Chí Dương không có độ vật có thể áp chế, làm sao tại cái này tiểu tử trên tay không có tỏa ra bất kỳ khí tức gì, đem lão tử đều lừa gạt được. Si niệm tiến độ, huyền hải vô tình, Chí Dương huyền nguyệt, huyền trấn chủ nhân. Làm sao sẽ dạng này? Chí Dương kiếm làm sao sẽ xuất thế? Hư vô bên trong phiêu phủ giới chỉ không tại bình tĩnh, trong giọng nói bộc lộ bên trong một tia nôn kiếm vô tận khắc qua Hư vô. Cùng Huyễn Nguyệt thần kiếm song song lơ lửng. Huyễn Nguyệt kiếm tại cái này, một khắc vậy mà chủ động tránh ra thôn đạo, Ngộng Hàn Nguyệt một bước phóng ra, mang theo một vòng viên nguyệt dung nhập đại môn, viên nguyệt vẩn quanh cuối cùng bao khỏa trái hừng hực nắng gắt. Trăng tròn như ngọc, ánh trăng như nước, chí dương vô tận tia sáng bên trong một vòng viên nguyệt trôi dạt, bên trong hai thân ảnh yên lặng đứng thẳng, lẫn nhau nhìn chăm chú. Cái nhìn này, ngươi vì ta, thiêu đốt bản thân, đáng sao? này, niên nam đứng thẳng, nước, vẻ, khó đi tập đến, miệng mơ máu cũng có đơn cái kia trong lòng một tia lưu luyến si mê. Thâm thủy u ám đại môn thất thải chi hoa nở rộ vô tận ánh sáng tràn vào viên nguyệt. Viên nguyệt lạnh lẽo, chí dương lửa nóng, âm dương giao hòa, vạn linh diễn sinh. Một vòng viên nguyệt ở bên trong, vô tận nắng gắt chi quang hoàng quận. Quang môn phía trước, tạo thành một mảnh kỳ dị thế giới. Thất thải chi hoa tia sáng lưu hỏa, thiên địa giao thái, hạ xuống đạo đạo tia sáng. Thượng như mảnh thế giới này lại sinh, có tàn lùi. Sinh mệnh khí cơ bao phủ. Dại, hổ, hình nghĩ đến cái gì. Viên gắt, dương hòa. Tại cái này khắc, Thất thải chi hoa nở rộ bên trong, Thâm thủy u ám đại môn phía trên hai cái cột phát chữ lớn vi phủ, tựa như trải qua tuế nguyệt tang thương mà đến, xuyên qua vạn cổ thành thiên mà tới. Thiên đạo hai chữ chói rạng, trấn áp vạn đạo, ngăn cách hư mang. Thất thải chi hoa phát ra ủ ủ lớn đạo chi âm tại hư vô chi địa quân quân. Một tòa cổ pháp thạch tháp lơ lửng hai chữ phía dưới, giống như là một tòa tuyên cổ nền tảng, nâng nâng trấn áp thương khung chữ lớn. Tiếp Long Triệt để choáng vô đầu nói mình chính là thiên đạo. Bản thân thế nào liền như thế ngốc đâu. Thiên đạo hóa, lại không thể ngăn lại bên trong lặng đối mặt niên nam nữ. Mộ Hàn Nguyệt Tiên Tính nhìn chằm chằm Vương Ngộng, hình như muốn đem cái này nam nhân triệt để xem cho rõ ràng. Lạnh lạnh hai mắt lạ như Thế Ôn Nu, cái tia tia mỉm cười để Tuyế Nguyệt hòa tan, há cám vô tổn. Vương Ngộng trong lòng nhưng là có một chút mờ mịt, đây là thích sao? Thích thật sự là trước mắt mỹ lệ tuyệt tục nữ tử sao? Trong thoáng chốc, Mộ Hàn Nguyệt chậm rãi nâng lên tay ngọc, phản phất muốn lại lần nữa xoa xoa cái này nam nhân, thân ảnh lại thay đổi đến bề bại, chậm rãi tê liệt đất, lạnh lạnh 347, luân hồi chỉ là tiên địa, 347, luân hồi chỉ là tiên địa. Hồng nhan gầy gò, như đến ngày mai, một cái hứa hẹn. Thiên đạo trôi dạt, hai cái trường kiếm song song phiêu diêu. Vương Ngộng Tức Hải hư vô bên trong quang minh một mảnh, tựa như nắng gắt chiếu rọi thiên địa, với khắp chẩn thế, không lưu gấp tối. Nắng gắt vòng sáng bên trong một vòng viên nguyệt trôi dạt, an lành bên trong tỏa ra như hứa thê lương. Thất thải chi hoa nở rộ, lớn đạo chi âm hưởng triệt thương mang. Viên nguyệt đẹp nhuuyễn, một cái huyền chuyển thân ảnh uốn đất, rồi chỉ bay tới kiếp long đầu to lớn bên cạnh, nở rộ yếu ớt lực mang, quyến rũ trung lưu lộ như hứa buồn vô cơ âm thanh tại hư vô quanh quẩn ngươi không phải nốc, là ngươi thân ở trong đó mà từ mê. Luân hồi minh thiên là thiên đạo, lại không phải luân hồi. Cái này hư ảo thế giới, âm dương lực lượng lần đầu sinh, lại chưa kết tinh, chỉ có bề ngoài mà thôi. Thiên đạo, ha ha, chính là một chuyện cười, các ngươi vĩnh viễn không hiểu cái gì là thiên đạo. Đáng tiếc, huyền hải chưa mở, ta còn không thể triệt để tỉnh lại a cần phải đi, đi nhìn phía ngoài thế giới, nhìn xem đã từng thiên địa cái bóng cũng ta. Ngươi đi không được, ngươi đến từ chỗ nào? Chạy trở về đi đâu viên nguyệt bên trong vương ngọc chân thân đột nhiên ngẩng đầu, cặp con mắt kia tại cái này một khắc cực kỳ rống cái tia chớp trưởng thương khung hư ảnh. Giới chỉ hơi mở ra, khẽ cười nói thiếu niên lang, ngươi muốn giết ta sao? Ngươi bỏ xuống đi tay sao? Chiếu Cố thật tốt nàng, tại ngươi thứ hải bên trong có lẽ còn sẽ có một chút hy vọng sống. Nàng nục thân ta sẽ giúp ngươi triều Cố. Vương Ngọc nhẹ nhàng thả xuống trong ngực Meli hai mắt từ từ tăng dã, khóe miệng lại bộc lộ nhàn nhạt ý tử, đứng lên vừa đủ để chiếu thấu chân trời vết một kiếm, một kiếm lang khung, tương mang. Một đạo kim quang ép xuống chấn thế, trong chốc lát giới chỉ vị trí hư vô một phân thành hai. Một kiếm này, nương tụ mảnh này thức hại thiên địa một lần nữa vững chắc phía sau chí cường khí tức. Vạn vật ma diệt, vỡ nát thiên địa. Giới chỉ lắc lư, phát ra thanh thủy thanh minh, từng đạo gợn sóng tại giới chỉ bên trong khuếch tán ra đến, tạo thành một vòng xanh thâm thẳm quang mang vờn quanh thân. Ném ngươi kim quang vật đạo, thiên địa lật ánh sáng xanh lục hoàn thai, như biển cả thuyền còn trôi dạt. Ngươi ngoại giới thương mang sa sút, ta từ tươi cũ. Một kiếm hư vô vỡ vụt, lại chém không phá nho nhỏ giới chỉ. Không phải chém không phá, là chém không đến. Ánh sáng xanh lục trôi dạt màu vàng vòng sáng bên trong, lại giống như một mảnh khác thế giới tồn tại, gần trong gang tốc, nhưng lại xa tại thiên nhai. Vương Ngọc một kiếm chém qua, tiến tính nhìn chằm chằm giới chỉ, đương nhiên nói luân hồi minh thiên cùng thiên đạo, lại không, có luân hồi. Như vậy luân hồi minh thiên đến tuột cùng là cái gì? Thiên đạo là cái gì? Giới chỉ bên trong nhẹ nhàng tiếng cười truyền đến thiếu nữ lang, ngươi minh mạch, ngươi liền không còn phương thiên địa này. Nữ tử kia tiêu tán phía sau ta muốn đi, ngươi là ta tỉnh lại nhìn thấy người thứ nhất, thế giới này trầm phía sau, ngươi sẽ trở thành ta cái thứ nhất vĩnh sinh. Vương Ngộc ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú giới chỉ, lạnh lùng nói ngươi là chúa tể trôi giặt thần lại như thế nào? Phương thiên Điệu này đã không phải thế giới của ngươi, ngươi có thể minh bạch bao nhiêu? Ngươi vì chính mình, hủy đi tình cảm chân thành, hủy đi thiên điệu, cũng hủy đi chính mình. Thiên đạo là cái gì? Vương Ngộc thật không hiểu sao. Nói xong, Vương Ngọc quay đầu nhìn hướng Tiếp Long nói ngươi hiểu không? Kiếp Long bị hỏi sửng sợ, lưng lay đầu to lớn. Kiếp Long mỗi khi nhìn thấy Vương Ngọc ánh mắt lạnh lùng phía sau, trong lòng của nó đều không ngừng đánh đột, cảm giác được một cỗ mặc danh uy áp tới người, để nó không dám nhìn thẳng. Chờ Vương Ngộc ánh mắt không nhìn nữa chính mình phía sau. Trong lòng nhịn không được mắng bản thân là sáng thế chi thần, làm sao sẽ sợ cái này sâu tiến, quả thực lẽ nào lại như vậy à? Nó không hiểu, là hắn Tử Mê. Thiên đạo chính là âm dương, tạo hóa chúng linh mới là luân hồi. Thiên đạo hóa linh, chấp trưởng vận mệnh, vận mệnh luôn bàn chuyển động nháy mắt, thiên đạo cùng luân hồi. Luân hồi chính là thiên địa, cũng không phải là vận linh. Luân hồi minh thiên, bất quá là vận mệnh luôn bàn chuyển động nháy mắt thiên đạo mà thôi. Vương Mỗ nói có đúng không? Vương Ngột Hờ hững lùng Theo Vương Ngột mạnh mẽ nói không, nói toạc ra cơ, thương mang có cảm giác Thất thải chi hoa lớn đạo chi âm hưởng triệt thiên địa, đại môn trôi dạt thiên đạo chữ lớn nở rộ vô tận rực rỡ, hình như muốn chiếu thấu hư vô, xuyên thủng qua đi, tương lai, hiện tại. Kiếp Long nghe đến sợ run, tự lầm bẩm thật sự là như vậy sao? Luân hồi chính là thiên địa, cũng không phải là vạn linh. Bản thân chấp trưởng Thương khung, chẳng lẽ không phải thiên đạo sao? Nhẹ nhàng rời đi giới chỉ hơi chậm mặc, mở miệng yếu ớt nói Thiếu Ni Lang, kiến thức của ngươi không sai. Bất quá lời này của ngươi có đúng hay không? Đây chỉ là các ngươi hậu thiên cảm giác mà thôi. Vận mệnh luân bất quá là chúng ta kích thích bản cờ mà thôi. Vương Ngọc lãnh đạm nói có đúng không? Chúng ta vận mệnh là chịu các người kích thích, sao biết không có người khống chế các ngươi. U Minh em cực, Chí Dương Tân vỡ. Tất nhiên Tân vỡ, tại Vương Ngọc thức hải liền lại sáng tạo. Bây giờ không phải là người lúc xuất thế. Vương Ngọc nói xong, đột nhiên chuyển hướng kiếp Long, một bước phóng ra vượt tại Kiếp Long cái trán. Kiếp Long giật nảy mình, muốn đem Vương Ngọc ném xuống đến, nhìn thấy Vương Ngọc cái kia lạnh lùng đôi mắt đảo qua, lập tức không có tỉnh tỉnh, hậm hực túi thấp đầu xuống. Vương ngọ đưa tay vung một cái Kiếp đầu quát phương địa này, ngươi hình phạt chính phạt. đạo kết hợp lại, chấn Kiếp Long là người, cực kỳ không cam lòng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Long Nam động cửu tiêu, hư vô 20 minh ngông. Huyền Nguyệt thần kiếm phát ly thoát ly viên nguyệt vòng sáng thẳng bay đến Vương Mộng bên cạnh tách ra từng sợi ánh sáng màu xanh nhu hòa cực hạ. Võ kiếm nhưng vẫn là phiêu phù tại Mộng Hàn Nguyệt quân thần, tại cửa đá kia cùng thức hải hư vô giao tiếp liên lặng thủ hộ Mộng Hàn Nguyệt. Vũ dụng, U Minh Thiên Địa vốn là không nên xuất thế, nhiều nhất chờ về mà thôi. Thiếu Ni Lang, ngươi không thay đổi được cái gì. Vương Mộng lạnh lùng nhìn lấy Chí dương lực lượng chiếu thấu hư vô. Viễn Mộ kiếm, Hỗn Dương quy chuyển, Tạo hóa thương sinh, Thiên đạo trôi dạt, Thất hại chí hoa nở rộ. Ngay lực lượng bốn đạo trấn phong, cái này đã thuộc về thương mang lực đỉnh. Tại Vương Ngột mảnh này thức hại thiên địa, đã thua siêu nhiên. Vô Biên lôi hải điện mang oanh minh kiếp long có chút mê hoặc nói hình như không được a, vừa rồi không phải liền là như vậy sao? Những này nhiều nhất để U Minh Linh môn trở về, vẫn là không cách nào để U Minh chi chủ phụ thuộc giới chỉ thần thức ngủ say a. tại Vương ngẫu nhiên. Nhưng là một đôi tay kích thích vận mệnh ngươi nhiên Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Giới chỉ bên trong yếu ớt thiếu ý truyền đến là nơi nào có thế nào? Tú Minh chi môn ở khắp mọi nơi, đến đâu không giống sao? Thiếu Ni Lang, ngươi vậy nhưng bộ dáng lập tức liền muốn ngủ say, ngươi còn không muốn biện pháp sao? Nam nhân thật sự là tuyệt tình a. Vương Ngộng trong lòng đau xót, tập trung ý chí lãnh đạm nói ngươi ngủ say, sư tỷ tự sẽ có sinh cơ. Vương Mộ Tâm, chính là phiến tiên địa này, Vương Ngộ thả người từ đạo tiêu, cũng sẽ không để sư tỷ trầm luân. Chỉ là ngươi không thấy được bên ngoài, nơi này là phụ Vân Sơn chương 348, phụ Vân Trọc chương 348. Phù Vân chọc buổi밤, phù vân nhất bạch đan bắt phong, phong phong đạt phận. Nguyên bản an lành an nhàn phù vân sơn đệ nhất phong kinh lịch một chàng hạ kiếp, đại địa bên trên thủng trăm nhà lỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Sinh linh vô tồn, đại địa khe danh. Chân núi, ra nhân chờ chúng nhưng là kinh ngạc mà rành, sững sờ nhìn chằm chằm trước mắt dáng vẻ trang nghiêm hòa thượng người. Đi một cái, tới một cái. Rõ ràng là cùng là một người, hắn lại nói không phải, chẳng lẽ giữa ban ngày gặp quỷ? Đối với ra nhân chờ chúng kinh ngạc. Trung niên hòa thượng cũng là lơ ngơ, không rõ trước mắt những này thí chủ đến cùng là sáu cái chưa hết, vẫn là lời nói hư ảo. Tóm lại Phật ra là trống không, nhưng cũng không thể mở to mắt nói lời biện gà ta. Mấy người mắt lớn trừng mắt nhỏ một chút, Phong Lẫm Tâm bước ra một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hòa thượng nói: "Hòa thượng, Phật ra coi trọng nhân quả, vừa rồi ngươi đã tới, chính là bởi vì hiện tại ngươi lời nói hư ảo là quả." Phong mô bất tại hôm nay phân rõ thật dạ, bởi trung niên tăng nhân càng thêm ngạc nhiên, miệng hét Phật hiệu, tiêu to sai lầm. Thủy Miểu mấy người nhìn xem Phong Lẫm Tâm sắc mặt lạnh, hiểu xuất thần, nhưng là có như thế tính tình. Tất cả đều kinh ngạc, lại nhìn thấy trung niên tăng nhân mở miệng thần sắc có cảm thấy buồn cười. Phong Lăng tâm ánh mắt nghiêm trọng, hai tay tại hư không nhấn một cái, một cái gi้ว rít khóc thầm hư ảnh phiêu phụ trước người, xung quanh hắc khí vần quanh, nơi đây nhiệt độ nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Hư ảnh đang đàm đang khóc bên trong thẳng bay tới hòa thượng bên cạnh, vô tận tử khí tại hư ảnh bên trong bao phủ. Hòa thượng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm trước mắt quỷ vật một người, lại không phòng quỷ vật lúc này đột nhiên đưa ra một đôi trắng xám bàn tay vậy mà làm ra một cái ôm ấp tư thế nhào về phía hòa thượng. Ai cậu vĩ nhịn không được quát to một tiếng, cảm giác cái này ảnh ôm hướng chính là mình. Xung quanh vây xem mấy người cũng ngạc nhiên, cảm giác truyền thuyết thật không lừa ta. Cái này Phong Lăng Tâm thật không hổ là cực bắc quỷ địa chuyên nhân, xuất thủ có thể thấy được chút ít. Chỉ là bọn họ lại không có nhìn thấy trong tưởng tượng quỷ Phật tranh phong, thiên điều quyết đấu. Chỉ nghe trung niên hòa thượng ai oai quát to một tiếng, tại mọi người chú ý bên dưới giống như bay thoát đi nơi đây, giống như là một cái không hiểu bất luận cái gì tu tâm pháp quyết phạm nhân đồng dạng. Qua rất lâu, Phong Lăng Tâm ngạc nhiên thu hồi pháp quyết. Dã nhân cũng là im lặng, cuối cùng liếc nhìn nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt tiểu ý hiện tại bọn hắn cuối cùng cảm giác người xuất gia thường nói lục căn thanh tịnh, lai like có đôi khi cũng là rất có thích cảm giác tồn tại. Thủy Miểu che lấy môi đỏ sớm đã cười ra tiếng. Nhịn không được lôi kéo một mực thủ hộ tại Vương Ngộng bên cạnh không có chút nào cảm xúc biến hóa Mộng Hàn Nguyệt nói Hàn Nguyệt tỷ tỷ, nơi này hòa thượng quá đั่ว, tranh thủ thời gian tỉnh lại Vương Ngộng chúng ta lên núi đi xem một chút. Lắc nửa ngày, lại phát giác Mộng Hàn Nguyệt vậy mà cùng Vương Ngộng thành một bức dáng dấp, phản phất mất đi thần thức. Duy nhất khác biệt chính là Mộng Hàn Nguyệt lạnh lạnh trong ánh mắt có nhàn nhạt mê ly. Những người khác cũng nhìn thấy Mộng Hàn Nguyệt khác thường, cùng nhau xông tới khắp nơi xem xét. Bạch thân, không, có, không, tỉ tỉ ốc, không có chút nào không bỏ xuống được nha. Mọi người thấy Bạch Tuyết tươi đẹp không gì sánh được, một đôi linh động vô song hai mắt cùng nho nhỏ lúm đồng tiền, lúc này lại bộc lộ một cô gái thị, tất cả đều mỉm cười. Phu cơ cười hi hi sợ lấy Bạch Tuyết mái tóc nói với Nhi, vương công tử đã biến thành vương lão ra tử ngươi còn không bỏ xuống được, muốn làm nàng tôn nữa nha, hi hi. Bạch Tuyết khuôn mặt đỏ lên, dương dương tú quyền đạo cát, người nào không bỏ xuống được, chỉ là cái này tên ngốc nửa chết nửa sống, như vậy ngốc dạng chẳng phải là vướng nữ nha. Hàn tỷ tỷ, Tuyết nhìn đứng ở chỗ nào tựa mình, kỳ quái đi đâu rồi? Mọi người cái này mới phát giác vừa rồi Huyền Hóa màu xanh vòng sáng bao phủ mấy người Huyền Nguyệt thần kiếm chẳng biết lúc nào vậy mà mất đi vết tích. Gia nhân cau mày đánh giá xung quanh một chút, quay đầu nói lao gia tử, người thấy thế nào? Tinh Phong nhíu nhíu mày, than nhẹ nói không thích hợp, Mộng Cô nương thần thức sắp nhận tiến vào Vương Ngộng Tiểu Hưu thức Hải Thiên Địa, có thể sinh cơ tại dần dần tan dã bên trong, lại có mới sinh cơ tại xâm nhập. Chẳng lẽ Vương Ngộng Tiểu Hưu thức Hải bên trong xuất hiện lớn biến cố? Lão gia tử, chúng ta là hỏi người đi đâu rồi không được chen phu đoán không sai. Huyễn Nguyệt Thần kiếm xác nhận đi theoộng cô nương tiến vào Vương Mộng Tiểu Hưu thức Hải Thiên Điệu Tĩnh Phong trầm ngâm một cái, chậm rãi đáp. Mọi người tất cả đều sửng sở, qua rất lâu, Phong Linh Tâm hỏi rõ tiền bối, thức Hải là giả, Huyễn Nguyệt là thật, làm sao sẽ tiến vào thức Hải? Chỉ có ngày lại lên, vật gì cao ngất. Phù Vân nhẹ nhàng rời đi đi, mùi bầm rốt cuộc có thể ức hiếp. Ngã Phật Từ Bi, nguyên lai Phù Vân thật sự có mùi, vẫn tăng hôm nay mới biết à, A Di Đà Phật, sai lầm sai lầm hư vô đến, hư xuống, đập về mặt đất. Nhỏ Khiếu Hoa tử bệ tay ra nhạt ba động kéo lại hạ xuống thân thể. Để tránh trước tiên chạm đất, biến thành tam cánh. Đa Tạ thí chủ, lần trước là tiểu tăng cùng nhau, hôm nay mới biết phủ Vân cũng có buổi, vẫn tăng trước đây bất quá là hết ngồi lại giếng, làm giếng xem ngày mà thôi. Phật gọi chống không, phủ Vân không chống không. A Di đã Phật người tới hai tay hợp thành chữ thập, khuôn mặt đau xót, phản phất tại hồi ức vãng tích âm mang. Giả nhân mấy người hai mặt nhìn nhau, cảm giác người tới thật rất là không thể tưởng tượng. Người này chính là bị Miêu nữ đánh lên ngày đi nghiệm chứng Phù Vân có tổn tại hay không trung niên hòa thượng. Cái này đều đi qua lâu như vậy, mới từ trên trời rơi xuống. Mà vừa vận tại mọi người trước mắt còn trốn một cái giống nhau như lúc Tại hư không rất lâu phương rơi xuống, có lẽ là bị đi vị tiên tử kêu mê hoặc, còn có thể thông cảm được. Lại nghe Trung niên hòa thượng nói, lại liền có chút khó mà tiếp thu. Hình như ở trên trời một đến một về, chết để đổi một người. Cầu Vi cao mày nói đại sư, với giật mình, so quỷ vật không mạnh hơn bao nhiêu. Đại sư ngươi Phật pháp tinh xảo, há không nghe mình chớ không ổn, chớ thi tại người. Như vậy hành vi đe dọa thế nhân, cùng Phật gia đại đạo ngược. Không dám nhận a, không dám nhận. Ngã Phật Từ bi, Phật gia nói trống không. Chỉ là đạo trưởng lời nói cũng không phải là Phật gia chú ý đến cùng nho ra kết hợp lại, há không có chút dấu ông nọ cắm cằm bả kia nghi nghi. Đại sư, ngươi cùng nhau. Phật gọi chống không, lúc đầu không một vật, hà tất chói buộc. Ngươi mạnh mẽ như vậy uốn nắn nho Phật khác biệt, chẳng lẽ không phải rơi vào tâm ma? Phật ở trong lòng, vạn pháp vô ngã. Bần tăng vừa vặn nhìn thấy phụ vân chọc buổi bạn, lòng có cảm xúc, rơi vào phàm trần, cũng là không thể làm gì sự tình á ô hô ai thai, hà không biết. Bi Chính là có ta, sao không giải thoát? Trung niên tăng nhân nhiên lộ ra thế lương, kém chút liền lệ chạy ngang. Cẩu vị ý nặng, hi, hi cười nói một bộ thân xác tối mà thôi. Đại sư bỏ đi túi ra đi không có lo lắng giải thoát là vui chẳng phải sung sướng trung ni tăng nhân im lặng một chút lần đầu trang nghiêm nói đạo trưởng nói cực phải hôm nay mới biết ta không phải ta tất nhiên không phải ta vậy liền ném đi thân sát thối tha cậu vĩ càng thêm cao hứng hét lớn chư vị tiên tử cẩn thận đại sư muốn biểu diễn chạy trần chuồng mình nhận ra để tránh dơ bẩn mấy vị tiên tử danh dự đại sư có thể bắt đầu thoát vận đạo chứng kiến đại sư và tục thoát Ly khổ hại trung ni tăng nhân sắc mặt trang Nghiêm đối với mọi người túi đầu bước ra một bước thẳng đi tới một khối đột ngột cử thạch phía trước hợp thành chữ thập hànhễ xong đột nhiên mẹ lên Tại mọi người trong kinh hãi một viên trụi lùi đầu đã là đâm vào trên núi đá vết máu đỏ tươi vẩy vào núi thạch đầu bên trên nổi lên quỷ dị hồng mang lại nhìn hòa thượng đã đầu thành dưa hấu trở về từ phủ vân rơi xuống kết quả Dã nhân câu mày nói cầu hình ngươi vì sao muốn đem hòa thượng này kích chết cầu vi cũng là ngạc nhiên và phần lầm bẩm thì thầm nói Phật ra có lời chầnn tới lui không có lo lắng ta chỉ là để hắn cởi quần áo ra trở về bản thân không có để hắn tự sát ra Miêu nữ không đàn lòng nếu lại lông mày gắtọ ngươi thật sự là có ma bệ Phật ra giải thoát chẳng lẽ chính là bỏ đi y phục ngườii làm sao như vậy xuyên tạc và ý chương 349, biển ngày sinh tàn dạ, chương 349, biển ngày sinh tàn dạ. Biển ngày sinh tàn dạ, Tuế Nguyệt là Ly Thương. Thật giảm một cái trước mắt, Tuế Nguyệt khôn thai. Khám phá, hư ảo trong một ý niệm. Đỏ tươi máu tươi vẩy vào đột ngột nham thạch bên trên, một thân thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một khác trước vẫn là nói Phật đạo lý rõ ràng đại đức cao tăng, qua trong dây lát biến thành rách ra 8 cánh dưa hấu. Miêu nữ mấy người bành ban ngôn ngữ, tóm lại đều là cờ trách cầu vị không phải, trách cứ hắn không nên kích một vị đại đức cao tăng đi đến tuyệt lộ. Nếu như ném đi đại địa khe dánh, còn có một bộ nợ rỗ đầu làm bạn ở vào như thế tiên tử trong nhóm tuyệt đối là đời trước đã tu luyện phúc phận. Tiên tử văn ngữ, làn gió thơm từng trận, nhân sinh không gì hơn cái này a. Phong Lăng tâm lạnh lùng ánh mắt nhìn lướt qua thi thể, tao mày liếc nhìn miêu nữ nói việc này có chút không đối, phù vân phong hòa thượng há lại dễ gặp hạng người. Hòa thượng này liền tính tu vi lại không tốt, cũng không có khả năng nói như thế tiêu thân mất. Còn nữa, cùng phong mô giao thủ tuyệt đối cùng hòa thượng này là cùng một người, không có sai. Chỉ giáo cho. Đại thiên thế giới, chúng sinh, voi thì tôi đi, đạo huynh làm sao lại nhận định là một người? Gia nhân kỳ nói. Phong tâm dừng một chút, sắc mặt trang nghiêm nói đệ nhất. Tứ mạo, khí tức giống nhau, chủ yếu nhất là mấy vị đạo hữu có thể từng gặp cái này hai hòa thượng đồng thời xuất hiện qua. Mấy người nghe đến sững sờ, trầm ngâm một chút, cầu vị trên lời nói ân, lời nói này rất có đạo lý ai những này hòa thượng quen cố lộng huyền hư. "Nào giống ta đạo ra tự tại vô vi, tiêu giao thiên địa. Phong đạo hữu, bần đạo ủng hộ ngươi." Các vị thí chủ, bần tăng vừa rồi si mê tại chấp niệm, sai lầm sai lầm. Các vị thí chủ mời theo bần tăng đi Thiên Tâm Thiền viện một nhóm vừa vận bị chạy trung tăng nhân chầm chầm mà đến, một bộ mây trôi nước chảy sắc. Cẩu Vi im lặng, nhìn trung niên tăng nhân có chút mặt người. Phong Lãnh Tâm tuấn lãng gương mặt lạnh lùng bỏ lên trên một tầng hắc tuyến. Mới vừa rồi còn nói cái này hai tăng nhân không có khả năng đồng thời xuất hiện. Bây giờ tốt chứ, trong nháy mắt cái này không nên xuất hiện đi tới trước mắt, mà bên kia còn nằm một cái, đây là chân thực đánh mặt, không, có mặt khác. Tinh Phong nhìn thấy Phong Lãnh Tâm xấu hổ, mỉm cười nói bước vào thiên tâm tự, phương tiến phụ Vân Sơn. Phù vấn đệ nhất phong, thiên tâm là bắt đầu. Lao phu hướng về lâu dài rồi, đã đạt đại sư thịnh tỉnh, lão phu cái này liền tiến về. Đảo mắt nhìn thấy Phong Lãnh Tâm có chút do dự, Tĩnh nói Phong Vũ Thiên đạo hữu cùng Phù Vân đệ nhất phong luận đạo nhất thời cũng sẽ không có kết quả. Đạo hữu liền theo chúng ta một nhóm chiêm ngưỡng Phật pháp làm sao? Tiên bối, Vương huynh đệ làm sao bây giờ? Gia nhân cau mày nói. Miêu nữ hì hỉ cười nói cái này còn không đơn giản nha, ngươi nói có thể là hồng hoang bắt đầu, lại nói ngươi đã là ngưng nguyên đỉnh phong, áp chế không độ kiếp mà thôi, tu lý càn khôn không khó lắm a, ta mang theo Hàn Nguyệt tỷ tỷ, ngươi mang theo Vương Ngột không phải." Tĩnh Phong gật gật đầu, Phong Lăng Tâm nghe Miêu nữ mở miệng, cũng là gật đầu vui vẻ đồng ý. Phu cư lại đôi mi tú nói lao ra tử, cùng cái phong bối giao không phải hòa thượng kia sao? Tại sao lại là phụ vân đệ nhất phong? Chẳng lẽ cái này đệ nhất phong là người sao? Trung niên tăng nhân nghiêm nghị nói nữ thí chủ có chỗ không biết. Phù Vân Phong, Phong Phong gặp Phật. Đệ nhất Phong, là Sơn Giả La Phật. Phu cứ nghe đến ngạc nhiên, vuốt vuốt che chắn tầm mắt một tia tóc trắng, quay đầu nói Tuy Nhi, ngươi thấy được sao? Những nhân loại này nói chuyện chính là cái này lớn hạnh, không có chút nào đại khí. Tật làm chút mê hoặc đồ vật, trở lại đại hoang ta cũng không muốn đi ra ngoài nữa, nghe bọn họ nói chuyện liền tốn sức a. Cẩu Vĩ bĩu môi nói cái kia, hắn còn mang đi sao? Trung niên tăng nhân phảng phật không nhìn thấy Cẩu Vĩ phương hướng, sắc mặt không thay đổi, làm ra tư thế xin mời chậm chậm tiến lên, một bước phóng ra, thân đã chỗ Vân Hải bên dưới. Dã nhân nhíu nhíu mày nói: hòa thượng này tu vi không tại người ta phía dưới à, làm sao sẽ bị Phong đạo huynh dọa chạy? Có gì đó quái lạ, sự tình gần khác thường nhất định là yêu, chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn." Luôn cảm giác nơi này hòa thượng đều lộ ra cổ quái. Phong Lăng tâm gật, gật đầu, theo sát Ngưu nữ luyện chuyển mà đi. Tinh Phong khẽ mỉm cười nói: "Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi." Lễ Phật ở vào một lòng. "Thí chủ cũng là không cần như vậy, mời đạo hưu mang chúng ta lên đường đi." Dã nhân gật gật đầu, thân thể gây yếu nhưng lại có hồng hoàng ma lực. Ông tay áo một tấm, đem Tinh Phong Vương Ngộng cùng cầu Vĩ đặt đi vào, cùng nhỏ Khiếu Hoa tử cùng nhau đi theo Tuyết Nhi mấy cái huyền chuyển dáng người mà đi. Trong này hưng phấn nhất chính là nhỏ Khiếu Hoa tử, cô ý kéo ở phía sau, nhìn chằm chằm phía trước mấy đạo huyện chuyển dáng người, như tên trộm mắt chỉ riêng tản đi khắp nơi, nhìn cũng người bực này, chất phát người đều có chút tiếp thụ không được. May mắn mấy vị này tiên tử phía sau không có mở mắt. Thiên Tâm tự tọa lạc tại một chỗ đỉnh núi tuyệt đối, bốn phía là vân hại vờn quanh, cổ pháp tang thương đại môn khẩu có một đầu đá xanh lắt thành đường nhỏ. Đường nhỏ nối thẳng chân núi, kết nối hồng trần. Nơi đây Phạm tục có thể vào, đại đức đồng hành. Hồng trần khí tức rất rõ ràng. Chỉ là hiện tại đồng thời phi lễ Phật ngày chính, tại kinh lịch lần trước hạ kiếp, một đường đi tới không có sinh linh dấu hiệu. Tinh phong đám người đi theo trung niên hòa thượng thẳng đi vào nho nhỏ Phật tự. Phật tự không lớn, chính điện bên trong cung phục một cái đầy mặt từ bi, hai mắt phượng phất nhìn khắp chơn thế, xuyên thủ nhân gian hương suy kim thân Phật tượng. Nho nhỏ trong chùa miếu chỉ có ba bốn cái trẻ tuổi hương hòa thị bổng hương hòa. Thanh tĩnh nhu nhã, không chọc mày nổi. Thứ hại thương mang, cuộc đời thăng trầm. Vương Hậu đứng tại kiếp Long Đầu lâu to lớn bên trên lùng chẳng chẳng giới chỉ. Lạnh lùng đôi mắt bên trong vẻ điên hiện. Phù Vân Sơn, Phù Vân Sơn tiếp nạn ngàn trọng, đạo kiếp tân nữa, Huyễn Trần đã cải thiên hóa nhận, nghĩ không ra phụ Vân Sơn vậy mà còn tại. Phật gia nước rất sâu a giới chỉ yếu ớt thở dài, hình như nghĩ đến vô tận quá khứ. Vương Ngộc hai mắt băng lãnh, chậm rãi nói Vương Mộ không biết phụ Vân Sơn quá khứ, nhưng biết một chút, phụ Vân Sơn có thiên tâm thạch, có điểm này là đủ rồi. Vương Ngộc ánh mắt lướt qua, nguyên lực chi thủy tạo thành viên tựa như thiên hà lao nhanh không ngừng, vờn quanh trước người. Vương Ngộc chậm rãi Thư Vô Thức Hải trở về tàn tạ, đen như mực, thiên địa bên trong chỉ có huyễn nguyệt viên nguyệt tại thâm thủy u ám đại môn khẩu nương theo thất thải chi hoa, thiên đạo trôi dạt. Biển ngày sinh tàn dạ, tuyết nguyệt là ly thương. Một vòng nắng gắt tại sóng lớn mãnh liệt nguyên lực chi hải chậm rãi dâng lên, nắng gắt không ánh sáng, nhưng là lửa nóng ăn lạnh. Ấm áp khí tức xưa tán đi Thức Hải hư vô bên trong vô biên giếng căm căm. Hồng Nhật đông thăng lên, chậm rãi leo về mênh mông hư trên, Thời thoát, một chút xíu chạy qua. Thương Hải điển, mặt trời lên mặt trời lặn. Tại mặt trời trôi dạt bên trong kể ra sinh mệnh rướng vui giận buồn. Không có chí dương kim quang bức nhân, hư vô thiên địa vẽ thanh bình. Có ánh mặt trời, hà dám bị khu trụ. Có ánh mặt trời, sinh mệnh mới có thể sinh ra, bởi vì ánh mặt trời, sinh mệnh mới sẽ không mê man. Biển này sinh tàn dạ, thiên địa vạn linh sinh. Mặt trời đỏ trèo lên trống rỗng, tia sáng tức khắc đạo qua mênh mông hư vô, thiên địa quang minh rực rỡ. Có ánh mặt trời phương thành thiên địa. Cái này là vô tận hư vô đến sinh mệnh thủy dưỡng sinh mệnh, cũng mang đến tử Mặt trời lên mặt trời lặn, túy Thương mang thiên địa, sinh mệnh tàn lụi lập đi lập lại. Chương 350, thiên địa yếu rất sinh, chương 350, thiên địa yếu rất sinh. Một vòng nắng gắt tại tàn tạ hư vô thứ hại thiên địa sinh ra, nguyên lực lao nhanh trưởng hà bên trong chậm rãi dâng lên. Thương mang ở giữa, quang minh vạch qua thương khung. Cái này vòng nắng gắt không giống chi dương lực lượng, cường thế ba đạo, chiếu tấu hư vô, mà là nhu hòa sinh mệnh khí tức tương tụ. Huyền Nguyệt có cảm giác, tại thương khung huyền hóa Vương Ngọc ánh mắt lạnh lẽn, tại nắng gắt mọc lên ở phương đông, viên nguyệt hư ảnh huyền hóa một khắc, một trưởng võ rơi kiếp long đầu quát to bất khả thuyết vẫn chưa xuất hiện, chờ đến khi nào? Kiếp Long ngật nhiên, đột ngột mắt rồng toát ra một tia bất mãn, thế nhưng ngăn không được vương ngọng cái kia ánh mắt lạnh như băng. Kiếp Long tới lui, một cái phấn điêu ngọc chát hải nhi đầu chậm rãi xuất hiện tại kiếp long đỉnh đầu. Cặp kiếp như bạo thạch đôi mắt bên trong tràn đầy uy khuất cùng căm hận. Vương Ngọc khuất, tỉnh, về về vương cho hoàn thân, để chính hình thiên chi trách. Không đợi Bất Khả Thuyết làm cái gì tỏ thái độ, Vương Ngọc một cái giơ lên Bất Khả Thuyết mang theo kiếp long cấp tốc nhào về phía Thâm Thủy U ám đại môn. Bất Khả Thuyết hoảng hốt, trong miệng oa oa vậy mà phát ra hải nhi khóc giống âm thanh. Vương Ngọc ánh mắt nghiêm trọng, không hề bị lay động năng Bất Khả Thuyết tại Thiên Đạo hai chữ phía dưới lưng vững. Hai tay huy động, Thương Mang bên trong lần đầu sinh năng gắt chậm rãi đến, mặt trời lên giữa trưa, Thiên Điệu Chí Dương. Giờ khắc này, Thiên Đạo hai chữ cuối cùng tỏa ra một tia mạc khí tại Thương Mang ở giữa càn qua. Thất thải chi hoa tia sáng càng thêm an lành, hư vô bên trong, đạo chi âm hưởng triệt thiên địa. Phiêu phủ giới chỉ mở miệng yếu ớt nói thiên đạo không được đầy đủ, Dương thực Sinh ra, âm dương chi khí ngưng tụ, sát thực có thể để cho thiên đạo tỉnh lại. Đáng tiếc, lại không có luân hồi. Đứa nhỏ này bất quá là hư ảnh mà thôi. Thiếu Ni Lang, với nắng gắt cũng không phải chân thật, khó có xem như. Người ý chung nhân kéo không nổi nữa. Vương Ngọc lạnh lùng nói trong mắt với có lẽ là dạ. Vương Ngọc tiên địa, làm sao đến thật giả. Thiên đạo chính là vận mệnh luôn bàn, người ta biết rõ. Luân hồi minh tiên, luân hồi tiên đạo tại cái này phủ Vân Sơn có thể thực hiện. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, có hay không rời đi Hàn Uyên sư thị? Ha, ha Thiếu Ni Lang sinh sinh tự tử, tử, vô tận tuyết nguyệt, một đạo linh thức mà thôi. Mất đi, có quan hệ gì sao? Hắn không thần thức lại có thể tại cái này trần thế chạy một vòng, cũng không huống công theo ta yên lặng vô tận tuyết nguyệt. Huyền hải mở ra, ta vẫn còn muốn xuất thế, sớm một ngày, chậm một ngày không có khác nhau. Ngược lại là cái này huyền trấn thiên địa, thất tình lý thương, chỉ sợ không phải ngươi mới mở thiên địa có thể khống chế a thiếu niên lang, phương thiên địa này tâm ma ngang dọc, xem ra ngươi cũng không có thoát ly a thanh nham sâu kiến không sợ gì không sợ, như tại nhàn nhạt nói chuyện xưa của mình. Vương Ngộng tối đầu liếc nhìn viên nguyệt bên trong một tia khí tức vẫn còn tồn tại mộng Hàn Nguyệt, trong lòng minh bạch, tại chính mình này thiên địa ngưng thực một kiếm phía sau, mộng Hàn Nguyệt sở dĩ có thể chống đỡ đến bây giờ, là bởi vì huyết nguyệt kiếm lực lượng. Có thể cái này tức hại thiên địa bên trong, tại thiên địa chi lực hủy diệt bên dưới, lại có thể hỗ trợ bao lâu đâu? Vương Ngộng không nhìn nữa mộng Hàn Nguyệt, mà là vừa bước một bước vào thiên đạo bên trong, nhẹ nhàng giơ lên bất khả thuyết đặt ở chính giữa. Bất khả thuyết kinh nói muốn làm cái gì? Vì cái này nữ tử ngươi muốn sống tế bản thân. Bản thân làm cũng sẽ bỏ qua ngươi. Vương Ngộng đầu vốn chính là quỷ, sợ hãi làm quỷ sao? Không cần sợ, là dùng ngươi triệu hoán một người mà thôi. Dạ nhân huynh, hài tử của ngươi, còn tốt chứ? Vương Ngộng hai tròng mắt lạnh như băng xuất hiện một tia hoài niệm, tiếp theo cắn răng một cái, đem bất khả thuyết tính cả trôi giạt thiên đạo nhẹ nhàng đẩy tới thất thải chi hoa nợ dụ quang môn bên trong. Thức Hải Thiên địa. Giờ khắc này, nhật nguyệt chống giống, đại đạo âm xuất thế, nguyên lực chi thủy bộc lên. Ba ngày sẽ không có tinh quang. Giờ khắc này, Thức Hải Thiên địa, ngày lần đầu sinh. dương khí phủ thương mang bên trong, sinh mệnh tinh hòa tán. Đại địa như ngưng thực, sinh mệnh cũng có thể tại thiên điệu bên trong sinh sôi. Lão đạo tri âm kèm theo bất khả thuyết như trẻ con oa hoa khóc thét vô cùng không cân đối ở trong thiên địa vang vọng. Thương mang hư vô, phản phất nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, một cỗ mạc danh khí tức ở trong thiên địa lưu chuyển. Vương Ngọc nhìn chăm chú nhìn chăm chú lên hư vô rất lâu, tại cảm thấy một đạo tang thương vạn cổ khí tức từ hư vô thức hải thiên ngoại thế giới chạy vào cái này, một mảnh lần đầu sinh đại địa một khắc. Vương Ngọc phi thăng ôm lấy tại viên nguyệt bên trong ngụy bại mộng hàn nguyệt nữa về tới kiếp đầu, ánh mắt như điện, chú nhìn hư vô. nhìn thấy tại cái hư vô yếu chỗ, thiên ngoại thiên chi địa, có một khối cổ pháp thạch đầu tại lúc này tỏa ra an lành quang mang. Thạch đầu bóng loáng như gương, chiếu rọi ra tại u ám đại môn, thiên đạo trôi dạt, thất thải lớn đạo chi hoa bao phủ chi địa khốc thiết không chỉ nho nhỏ hài nhi đầu. Thương mang ở giữa, một cỗ xuyên qua đi qua, hiện tại, tương lai, chúa tể thiên thượng tiên trôi dạt khí tức mãnh liệt vọt vào thức hại thiên địa. Hư vô bị cắt một vết nứt. Bóng loáng như chiếc gương thạch đầu tỏa ra một đạo an lành quang mang cuốn theo một chiếc nho nhỏ hài nhi xe con, vượt qua thời không, vượt qua tuyết nguyệt, chẳng tại giáng lâm nơi đây. Hài nhi trong xe nhỏ một cái mỹ bé gái ngủ say. Hai mắt nhắm chặt, đỏ bừng mặt, khóe miệng hợp, say, trải qua luân hồi cũng không thay đổi cái này một phần chất phác. Khóc thét bất khả thuyết đột nhiên đình chỉ thu thiết, chất phác mắt to trừng Mỹ lệ bẻ gái, trong mắt vậy mà thoáng hiện một tia mê man, Sương sờ nói bé con này là ai? Bản thân làm sao cảm giác có loại cảm giác quen thuộc. Vương Ngọc nhẹ nhàng ôm Âu Yếm ng Hà Nguyệt, nhìn lướt qua bất khả thuyết nói nàng chính là ngươi, ngươi không phải hắn. Thiên tâm thâm uyên một nhóm bọn họ đều cho rằng luân hồi như trước, cái gì cũng không có thay đổi. Thật đúng là như vậy sao? Nàng tới, ngươi còn không đi sao? Bất khả thuyết nghe đến sững sờ, lập tức mừng lớn nói để ta đi còn không đem bạn thần dung nhập tiếp Long A. Vương Ngọc lắc bây giờ còn không phải thời điểm nói xong. Hai tròng mắt lạnh như băng lạnh lùng nhìn chằm chằm giới chỉ. Giới chỉ trố giận, thanh âm sâu kín chậm rãi truyền đến Tiểu Ni Lang, "Đây chính là ngươi lý giải Luân Hồi Minh Tiên sao? Ngươi cưỡng ép xuyên qua ngươi thức hải thiên địa cùng Huyễn Trần Bồi dưỡng nhân quả, một kiếp này ngươi rất khó vượt qua." Vương Ngộng thản nhiên nói Luân Hồi Minh Tiên, nhìn đấu, tất cả là giả vọng. Tại cái này Phật ra chi địa, bọn họ xem đấu, Vương Mộ nhất định tiêu vong. Vương mô cưỡng Phật vẫn như cũ luân thiên, thiên đạo Luân Hồi, cái nào mới là thật? Bất thuyết có chút nặng nề, nhỏ giọng lẩm bẩm nói chuyện gì xảy ra, thiên cơ là thiên địa bản nguyên, không ai có thể nhìn đấu. Mọi người chỉ là đi đánh vỡ thương khung vấn thiên tế. Làm sao cảm giác tại cái này thức hại thiên địa bên trong, tiểu tử này làm sao cái gì đều hiểu. So những cái kia chân chính chúa tể thiên địa, thiên thượng tiên lớn đại nhân vật còn nhìn tấu triệt. Không phải hắn cái gì đều hiểu, hắn bất quá là hiện tại trong chốc lát tiến vào đạo vô nhai mà thôi. Bất quá thiếu niên lang, ngươi chỉ biết ngẳng đầu nhìn lên trời, ngày như cũ tại bên trên. Lại quên đi đường dưới chân, ngã xuống, liền vô tổn giới chỉ yếu đớt mà nói. Vương Ngọc nhẹ nhàng một cái mộng 351, thiên tâm thạch Thương Hải Thiên Điệp, nắng gắt lơ lửng trống rỗng, ánh mặt trời vợi khắp hư vô, xua đuổi hà cá mù mịt. Một vòng viên nguyệt tựa như nắng gắt hình bóng, theo sát bên cạnh. Mặt trời lên mặt chang lạn, Thương Hải Tam Điển, giờ khắc này, thương mang ở giữa sinh mệnh khí tức ngút ngù. Thiên địa như không có tình cảm, nhật nguyên sinh tử tổng. Thiên đạo oanh minh trôi dạt, thất thải chi hoa huyền lệ yêu kiều, lớn đạo chi âm hưởng triệt thiên địa. Nho nhỏ bé gái tại cái này, một khắc chậm rãi mở ra nho nhỏ đôi mắt, phản phất một cái đứa bé sơ sinh lần thứ nhất mở mắt nhìn thấy một phương thiên địa, một phương thế giới. Một cái sinh mệnh tại cái này phương thiên địa sinh ra. Mẹ gái mở mắt ra một cái trước mắt, một tòa cổ phát thạch tháp từ hài nhi mi tâm bay ra. Hư vô thức hải thiên địa, vạn cổ tang thương khí tức ngưng tụ. Đại đạo và cổ, tuế nguyệt hoan thai. Cổ pháp thạch tháp mang theo siêu thoát thiên địa khí tức chậm rãi bay lên, cuối cùng cùng thiên đạo trôi dạt chữ lớn cùng tan. Giờ khắc này, thiên đạo điêu khắc thạch tháp bên trên, hai cỗ khí tức tập hợp, cuối cùng cùng nhau bay về phía thất thải chi hoa nợ rộ u ám thấm thủy cửa ra vào. Mạnh, bên ngoài thiên thiên, nơi đó chính là thế giới chân thật chú hư vô bên ngoài, giống như một chiếc gương cổ pháp đầu. Tại cái kia vô tận thiên địa bên trong, an lành khí tức bao phủ, Phật tâm phiêu miểu, mơ hồ từ cái kia hư vô trong cái khe chuyển đến. Cổ pháp thạch tháp ánh minh cũng nở, thiên đạo chữ lớn tia sáng đầy trời, vô số cổ phát chữ lớn ở phía trên hiện lên, tiêu vong. Vô số luân hồi, viết quá khứ. Từng cái chữ, chính là một quyển sách, một phiến thiên địa, mặc dù Vương Ngộng một cái chữ cũng không nhận ra, lại có thể cảm thụ được từng cái chữ lớn tán phát hồng trần quyên liên phi tức. Thâm thúy u ám đại không tại cố, chấn động càng thêm kịch liệt. Nho nhỏ bé gái nhìn chầm chầm một phương này kỳ dị địa, khóe miệng dần dần lộ ra ý cười Lục cười là như vậy chất phát, để phương thiên địa này hư vô hộp vì đó không màng danh lợi. Để cái kia đại môn về sau thâm thúy u ám chi địa vô số kéo lấy thân thể của mình hoang mang sinh linh sinh ra một ít hoàn niệm. Thạch pháp trôi dạn, thiên đạo uy áp, lớn đạo chi âm hưởng triệt hư vô. Chí dương trống rỗng, âm nguyệt lư ảnh. Hải nhi xuất thế, sinh mệnh khí tức ba phủ. Hư vô thức hải, không trầm lặng nữa, thay vào đó là một mảnh sinh cơ bừng bừng địa. thiên địa, dòng, thiên địa Nho nhỏ bé gái trầm rãi động non tay nhỏ. Cổ pháp tiểu tháp trong rơi xuống, kèm theo thiên đạo hai chữ trôi dạn. Vương Ngục ánh mắt lạnh như băng lạnh lùng nhìn chăm chú tất cả những thứ này. Làm Thạch Tháp một lần nữa trở lại bé gái nháy mắt, Vương Ngục một bước nhảy ra, tại Thiên Đạo chôi giạt chữ lớn bên trong ngài phân cách bất khả thuyết ném vào Kiếp Long. Tiếp theo một tay ôm Ngục Hàn Nguyệt, một tay nâng Thạch Tháp, một bước bước vào cái tia thâm thủy u ám cửa đá. Tất cả những thứ này đều tại điện quang ở giữa hoàn thành. Bé gái nhìn chằm chằm trống rỗng Hugo, đột nhiên bị mất chính mình yêu thích đồ chơi, bé gái miệng niết lên hoa hoa khóc lớn lên. Một lần nữa cùng Kiếp Long dung hợp bất thuyết hoàng sợ sớm đã quên nói chuyện, chỉ là sững nhìn xem người trơ bộ ở giữa, một cỗ tiêu tan ký tức nảy mầm, bất khả thuyết cảm giác hư vô chấn động, phàm Phật đã trải qua vô số tuế nguyệt luân hồi, thời không dịch chuyển, tại cái này một khác, lại có hôn mê dấu hiệu. Mơ hồ, nghe đến thanh âm sâu kín ở bên thai vang vọng trong gương vỡ ảnh, nghịch chuyển thiên địa, lúc đầu không có thật giả, há tất phân biệt thật giả. Thiếu Như Lang, hi vọng ngươi thành công, ngươi tứ hải thiên địa không còn, ta vẫn còn muốn xuất thế không phải sao? Phu Vân đệ nhất phong, nho nhỏ tiên tâm tiền viện thanh tĩnh lưu thân ánh mắt nhìn chăm chú lên bên ngoài chùa thiên địa, buồn tương sinh. Phật gọi giải thoát, độ mình, độ người. Độ chính là cái kia hư ảo. Cẩu Vĩ vòng quanh không lớn tiền viện đi một vòng, cảm thấy không thú vị nói đại sư, nơi nơi này là cái gì cũng không có, cả ngày mùi thuốc lá lửa cháy, các ngươi cũng không chê buồn chán a cái kia có ta đạo ra thoải mái, đứng, nơi này còn có cái gì chơi vui, dẫn chúng ta đi xem một chút. Nhỏ Khiếu Hoa tử mấy người cũng là cảm thấy không thú vị, cùng nhau nhìn về phía Trung Niên tăng nhân. Trung Niên tăng nhân trần chờ một chút, nói phụ Vân Sơn nhất bách đan bát phòng, Thiên Linh tự tại chủ phòng, tất cả thắng cảnh đều ở nơi nào? Một hồi sư thúc muốn tới cùng mấy vị luận đạo, vẫn là không muốn đi xa mới lạ. Giả nhân chờ nghe đến khẽ giật mình. Cảm giác nếu như hắn những cái kia sư thúc bá không xuất hiện, liền muốn đem bọn họ giam lỏng tới đây tiết đấu A Phong Lánh Tâm Đối Phụ Vân Phong Hòa thượng từ trước đến nay không ngờ, mặt phát lạnh vừa muốn nói cái gì. Tĩnh Phong lại vượt lên trước mỉm cười nói đại sư, lão phu nghe nói phủ Vân nhất bách đan bắt phòng, thiên tâm lá bắt đầu. Thiên tâm chiếu thương sinh, càng có đại đức cao tăng lâu dài tại Thiên Tâm Thạch lĩnh hội Phật pháp. Không biết ngọn núi này nhưng có Thiên Tâm Thạch. Cái gì? Thiên Tâm Thạch ở chỗ này à, còn tưởng rằng tại Thiên Linh tự đâu. Đi đi, muốn như thế thiên hỉ dị bảo, làm sao cũng phải đi xem một chút cầu vi nghe xong đại hỉ, liên tục thúc dục Trung niên hòa thượng tiến về. Người trung niên trầm ngâm một cái, thi lễ nói người xuất ra không nói dối. Thiên Tâm Thạch liền tại Vô Phong, mấy vị mời theo bẩn tăng tiến về nói xong, trung niên hòa thượng đi đầu dẫn đường, vòng qua đại điện cửa sau hướng hậu sơn đi đến. Giả nhân thoáng chần chờ một chút, thấp giọng nói tiền bối, Thiên Tâm Thạch biết đi đường sao? Miêu nữ khẽ giật mình, kỳ quái hỏi ngốc vấp người, lời này của ngươi là có ý gì? Thạch đầu làm sao sẽ đi bộ nha? Phong Lệnh Tâm nói khẽ tiên tử có chỗ không biết, cổ lão tương truyền phủ phòng, gặp Phật, cũng có truyền thuyết mỗi một phòng đều có tâm hiển Tâm Thạch tại Thiên Linh tự cũng cấp thế nhân chiêm ngưỡng cũng không giả. Tóm lại rất là huyền diệu. Không biết Tiền bối có gì cao kiến, cùng mấy người ở chung nửa ngày, hắn đã cảm giác được một nhóm người này bên trong đại đa số là dốc lòng tu đạo, không hiểu hồng trần người. Đương nhiên lão nhân này ngoại trừ, người già thành tinh, kiến thức khẳng định bất phàm. Tĩnh Phong mỉm cười nói Thiên Tâm Phòng, Phù Vân nhất bạch đan bắt phong bắt đầu, có thần dị cũng rất bình thường. Đi thôi, đại gia cùng đại sư đi xem một chút liền biết mánh khỏe. Miêu nữ bĩu môi nói cắt, lao ra tử ngươi bây giờ cùng những hòa thượng kia càng lúc càng giống, xem thường ngươi nói xong, làm cái mặt quỷ, kéo rơi vào hoang mang ngậm hàn đi theo mà đi. Cũng không biết vì cái gì Ngộng Hàn Nguyệt thần thức tán dã, lại có thể hành động. Mới đầu mọi người có chút coi thường Ngộng Hàn Nguyệt cùng Vương Ngộng tình hình. Trải qua Tĩnh Phong cẩn thận tường tận xem xét phía sau cho ra kết luận, hai người tạm thời không có chuyện làm, đến mức về sau tình huống như thế nào không được biết. Hình như Tĩnh Phong lời này rất có thiên cơ, sau khi nói xong Ngộng Hàn Nguyệt vậy mà có thể tự mình đi lại, mặc dù thần thức còn có chút tán dã. Cái này ít nhiều khiến nhỏ khiếu hoa tử cậu vĩ hạ người cảm thấy thất vọng. Tại bọn họ trong tưởng tượng nếu như tiếp tục tăng như vậy liền có cơ hội để lộ mạng che mặt thấy phục dụng, đáng tiếc, hiện tại không có cơ hội tốt. Vương Ngọc Liên không có may mắn như thế, cả người thành ngốc đổng đỗng. Từ dã nhân mang theo, Bạch Tuyết một mực thủ hộ ở bên người, xinh đẹp không gì sánh được gương mặt xinh đẹp liền không có thư dáng qua. Phu cư không ít cầm Bạch Tuyết chê gẹo. Truyền qua trang nhã hậu điện, một đầu đường mòn nối thẳng hậu sơn. Hai bên đường hoa trên núi sắc lạ, cảnh xanh mới mướt, chim côn trùng kêu vang hát. Từ xưa trong núi sớm đến xuân, trong núi mùa xuân, sinh cơ dật dạo, để người đặt chân chính là cảm giác tâm thần Trong lòng phiền biến mất. Trưng 352, trong họa huyết 352, trong họa thật. Hoa trên núi nhà hương thơm nhị, cây xanh non non. Chim nhỏ vui vẻ, ngủ đông trùng lần đầu động. Đầu mùa xuân, đại địa một mảnh an lành ngát nhàn, phủ Vân Sơn tiên tâm phong hậu sơn, yếu ớt đường bọn sâu nối thẳng chỗ sâu. Một đạo thác nước tựa như từ trên trời giáng xuống, ù ù âm thanh vang vọng chân trời, dòng nước xiết rơi xuống nước mặt đất nổi lên từng đóa từng đóa bọt nước, tại đầu mùa xuân dưới ánh mặt trời có đạo đạo gợn sóng thoáng hiện. Một đóa bọt nước phảng phất gánh chịu một cái thế giới. Phong hồi lộ chuyển, khúc thông vũ chuyển qua từ phía trên phi chạy mà rơi thác nước, đập vào mi mắt là một mảnh trống trải lũng. Một đạo ngọn núi xuyên thẳng tiêu, đỉnh núi mây mù phiêu miểu, như thật như ảo. Dưới đỉnh thì là một mảnh bằng phẳng đất trống, mọc đầy các loại kỳ dị hoa cỏ, cảnh đẹp như họa, lại không có bất luận cái gì sinh mệnh phi tự. Phản phát bị cái kia một đạo thác nước ngăn cách sinh cơ, những cái kia đường mòn bên trên phi điểu ve sầu qua không được thác nước ngũ tuyền. Thâm cốc như họa, đẹp không sao tả xiết. Ngừng chân nơi đây, phàm tâm ngừng lại đi, để sinh mệnh đều sẽ có trong chốc lát thăng hoa. Tĩnh Phong đánh ra xung quanh một cái, khoàn thai thở dài phật ra giọng trống không, quả nhiên trống không triệt để. lão so phu mạnh hơn rồi. Trong họa thiên địa, không gì hơn cái này a. Phu cư đánh ra xung quanh nửa ngày, khẽ cười nói lao ra tử. Nơi này cảm giác cùng ngươi cái kia họa rất giống nha, ngươi đem cái này thu đi rồi, có thể so với một mảnh trắng xóa mạnh hơn nhiều. Cầu Vĩ sớm cùng tính Phong mấy người thân quen, nghe lời ấy, hồn ảo nói lao ra tử, có cái gì tốt đồ vật lấy ra để mọi người chúng ta mở mắt một chút. Như vậy phong cảnh thắng địa, không ngâm một câu thơ, vẽ tranh đã kỷ niệm, thành là phong phí của trời cũng. Miêu nữ nghe đến điên lặng, che lấy môi đỏ cười nói Cầu đạo trưởng, ngươi cũng sẽ làm thơ nha, ngươi cái kia vẽ cầm đi ra ngoài, nhưng muốn bị Hồng Trần người cười đến rụng răng. Kì hỉ, bất quá Vương mộng lại là có điểm này thiên phú. Ngày đó tại Viễn Nguyệt Không Gian bên trong cùng sở tùy phong có thể là người tới ta đi chọc cho quên cả trời đất, trận kia nói niệm tranh rất có ý tứ. Cẩu Vĩ Dương dương đầu đạm mạo giật giào đầu, nghiêm mặt nói tiên tử không biết, phàm tục vì ta nguyện, hồng trần là tâm ta. Bần đạo thoải mái, há lại vương mộng tiểu từ này có thể sánh được. Cầu hình, đến một bài nên hợp với tình hình dã nhân ở bên cạnh ồn ào nói. Đại gia nghe cho kỹ, Xuân Cẩu Vĩ tăng hắn một cái, xuân nửa ngày lại không có âm thanh. Bên cạnh mọi người cười tuét tuét, cười đến thẳng lớn. Nhỏ Khiếu Hoa tử bụng nói cậu xuân cái gì? Người đây là xuân tâm dập dờn a chu Mộ bù một câu. Xuân Tâm bắt đầu phát chó cái kèm, ha ha. Mọi người tất cả đều mỉm cười. Cầu Vĩ nghiêm mặt nói Chu đạo hữu, ngươi tu vi tuy cao, lại không thể trải nghiệm bản đạo tiêu giao chi tâm. Chó cái lại như thế nào? Tiêu giao tự tại, vạn linh đều có kèm, ngươi nghe cho kỹ, xuân động, động tâm, tà tử bất động. Có ngươi, có ta, làm bạn trường sinh. Một mực là Vương Ngộng coi Trường Bạch Tuyết cũng nhịn không được sang giọng cầu đạo sĩ, với cùng Tiêu thơ nhà, miệng cho thật sự là nhà không ra lợi hữu ích. Mọi người lại lần nữa to. Cẩu Vĩ ngược lại là mặt không đỏ, tim không nhảy, vẫn như cũ mặt nói Bạch Tuyết tiến tử. Bần đạo đây là đạo tâm thăng hoa. Mên Mông hùng trần, người nào giải tâm ta, bần đạo tiêu dao, chi kỳ khó tìm kiếm a, buồn ư? Nhìn xem cười vang một đường mọi người, Tinh Phong cười nói cầu tiểu hữu kỳ thật rất có thấy đấy, cùng nơi đây Phật ra chi ngôn, vô ngã, vô tướng. Vạn vật là trống không, thẩm nghi kết hợp lại. Cầu Vĩ mừng lớn nói tiền bối thật là cao nhân, rất hợp ý ta. Tiền bối ngươi bảo họa tại cái kia, để bần đạo kiến thức một chút. Tinh Phong gật, gật đầu, trong lấy ra một bức tranh. Mở rộng phía sau, nhân chờ chúng tất cả đều ngạc nhiên. Biết nội tình phủ Bạch Tuyết ngược lại là không có vây xem. Đây là một bức tranh Sách thực là chỉ là một bộ cổ xưa hòa chụp, phía trên lại không có một chút miêu tả. Một mảnh trống không giấy trắng mà thôi. Cẩu Vĩ nhìn hồi lâu, hỏi do Tiên Duối, người ý cảnh này cao xa, vận đạo bội phụ. Ngài luôn là hiện trường vẽ tranh." Miêu nữ Hiếu Kỳ nhìn hồi lâu, ngạc nhiên nói nha, "Đây là trong họa thiên địa, dừng lại một cái trước mắt, thật huyền vĩnh hằng, vạn vật đều có thể nhập họa." Tiên Duối bảo vật này quả nhiên là thiên địa dị bảo, không phải là huyền trấn đồ vật có thể so với. Phong tâm mấy người hờ quan sát tỉ mỉ họa nửa ngày, lại không giải thích. Tĩnh Phong Kỳ liếc nhìn miêu nữ nói khó được. Lão phu cái này họa há có thể siêu thoát huyễn Trần Thiên địa, cô nương qua cử đi. Chỉ là cô nương làm sao làm cho trong Họa Thiên địa? Miêu nữ hì hì cười nói ta cái kia nhận biết ta, chỉ là tại trong nhà nhìn thấy qua giới thiệu trong Họa Thiên địa đủ loại thần dị mà thôi. Thịnh Phong gật đầu nói phiêu miểu đầu tiên, danh bất hư truyền. Cô nương tất nhiên nhận ra bức họa này, sao không thêm một bút. Miêu nữ cười hì hì lắc lắc đầu nói tiền bối, ta phiền nhất ngâm thi ta vẽ, vị chua, quá không có ý nghĩa. Nơi này đẹp như họa, chính là thiếu điểm sinh cơ, quá đơn điệu. Nghe nàng tiểu nói này, mọi người mới nghĩ tới chỗ này quá dị, quan sát tỉ mỉ bốn phía đường này. Phong Lăng tâm ánh mắt trầm xuống nói "Hòa thượng kia đâu?" Mọi người ngạc nhiên, lúc này mới phát hiện từ khi bước lên đầu kia thông hướng hậu sơn đường mòn, liền rốt cuộc chưa từng thấy trung niên hòa thượng. Mà chính mình mấy người hình như triệt để xem nhẹ trung niên hòa thượng tồn tại, vậy mà quên đi. Mọi người nhìn nhau ngạc nhiên, qua rất lâu cậu Vĩ cười nói "Các người cũng không cần lo lắng, lấy bần đạo nhìn hòa thượng kia thích chơi kích thích. Ở tại chúng ta không chú ý lúc liền sẽ đột nhiên xuất hiện. Người ta vẫn là tìm xem thiên tâm thạch ở đâu, đi kiến thức một phen tốt." Cẩu Vĩ nói xong, không để ý mọi người, dọc theo đột đột ngọn núi khắp nơi đó. Tại truyền qua một khối đột đột nham thạch lấy mắt, nhưng lại sững quay đầu thò đầu ra liếc nhìn dã nhân bên cạnh, lại nhìn xem nham thạch phía sau, nguyên bản đang hái, cao nhân đắc đạo dáng vẻ mặt nháy mắt thay đổi đến đau đường, thất tha thất thểu chạy trở về, không ngừng thở hổn hển. Dã nhân mấy người còn tại đánh giá xung quanh, tìm tòi nơi đây bí mật, bị cầu Vĩ giật mình giật nảy mình. Nhỏ khiếu hoa tử nhịn không được mắng Cẩu đạo trưởng, ngươi là quỷ. Đến mức tấm này đức hạnh sao? Ngột, vận đạo thật gặp quỷ Cẩu Vĩ phun nước bọn, ánh mắt lại một khắc không ngừng Mọi người có chút kỳ quái nhìn xem Cẩu Vĩ, không biết hắn lại ồn cái gì. Tu đạo chi người, hỏi tiên. Quỷ câu chuyện bất quá là theo đuổi luân hồi có hay không tồn sản vật mà thôi. Sao đến cái này cậu đạo sĩ phản ứng kịch liệt như thế? Cẩu vi hầm hực lau lau cái trán lăn xuống mồ hôi, chỉ vào Vương Ngộng nói Vương Ngộng tiểu từ này, một mực tại cái này không sai a. Mọi người ngạc nhiên, Bạch Tuyết bất mãn chừng Cẩu Vĩ nói ngươi phát cái gì thần kinh, tên ngốc có thể là một mực tại chỗ này, ngươi đến cùng muốn nói điều gì nha. Cẩu Vĩ chỉ một ngón tay nói không phải bẩn đạo gặp quỷ, chính là cái này Vương Ngộng là quỷ. Bên kia cũng có một cái. Trong còn thân mật ôm tử. Đúng, cũng là cái này một bộ tóc bạc phơ già yếu không chịu nổi sa sút tinh thần lạc. Mọi người cùng nhau khẽ giật mình, nhìn cậu vĩ dáng dấp lại không giống như là nói dối. Lại nhìn tóc bạc phơ dối tung, khỏe mắt mơ hồ nhiều tia nghiệp nhăn, tựa như người gỗ đồng dạng vương động. Lại quan sát một cái suất trần tựa như họa trung tiên tử gặp phàm, nhưng lại thần sắc hơi có vẻ mê ly mộng huyễn nguyệt, hai người này cũng không thể nào là giả dối a hiện tại chỉ có hai loại khả năng, cầu đạo sĩ nói dối, hoặc là thật sự là gặp quỷ. Mọi người hai mặt nhìn nhau một chút, phong lanh tâm sắc mặt trầm xuống, hai lên, một cỗ to lớn động tại Tiếp theo ra một trường, một trường này nguyên lực ngưng tụ, ngưng nguyên định Trong thế bên trong một tòa ngoan thạch mà tôi, há có thể đỡ được tiên nhân một trưởng. Mọi người liền chờ ngồi xem một trưởng nát thiên địa, đi giả từ thật một khắc, thình lình tại khối kia đột đột nham thạch bên trên nhiều ra tới một cái thân thể. Phong Lệnh Tâm hờ hững, nguyên lực tu tản, nháy mắt vô tồn. Lạnh Lung nhìn chằm chằm nham thạch. Cẩu Vĩ hú lên ba gì, kém chút hồi liệt, so hắn nói nhìn thấy nham thạch phía sau có vương nộm xuất hiện càng cao hơn. Thân thể này vậy mà là dưới chân núi từ đụng bỏ mình trung Niên hòa thượng. Chứng 353, hồng hoàng mấy tầng ngày, 353, hồng hoàng mấy tầng ngày. Thương mang không gián đoạn, thai. Thật uyên Duy Tâm lại nhạn, Thiên ngoại thương mang, Trần Thế mấy tầng. Phù Vân Sơn Tiên Tâm Phong hậu sơn, An Lạnh khí tức chạy xuôi bên trong lại có từng tia từng tia khí tức quỷ dị. Cẩu Vĩ sắc mặt trắng bệch, chăm chú nhìn chằm chằm nằm xuống đất trung niên hòa thượng, cảm giác cái kia thân đụng nham thạch tám cánh đầu còn có máu tươi chảy ra, xâm nhập đỏ lên cái kia đột một thiệt đấu, nham thạch phía sau còn giống như có một cái quỷ tồn tại. Cẩu Vĩ hít một hơi thật sâu sợ hãi nói nơi này có vấn đề, có quỷ. Bần đạo đề nghị chúng ta vẫn là rời đi nơi đây, để tránh bị vạ lây. Tâm ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng nói tu sĩ chúng ta thì sợ gì quỷ dị? Những này khẳng định là phụ Vân Sơn Hòa Thượng đang giở trò. "Hừ, để ngươi hài cốt không còn, nhìn ngươi còn lừa dối làm sao thi." Phong Lệnh Tâm hừ lạnh một tiếng, hai tay vỗ một cái, một đóa mầu đèn quang đoàn huyền hóa trong tay, nhẹ lên quỷ dị dự dỡ. Dã nhân nhíu nhíu mày nói Phong đạo hữu, ngươi muốn hủy đi cái này tăng nhân một thân. Tại cái này phụ Vân Sơn làm như vậy chỉ sợ không phải rất thỏa đáng. Cẩu Vĩ sắc mặt đau thương, "Ồ nào nói Dã nhân đạo hữu, đây chính là không đúng, Phong là cho Hỏa Thượng giải thoát. Đây chính là việc thiện." Phong đạo hưu, "Nhanh, để tránh đêm dài đậu, thứ này thật sắt chết vùng dậy, nhưng là Phong Linh Tâm gật gật đầu, tay nhẹ nhàng vung lên. Đoạn kia nhảy vọt hỏa diễm thẳng bay về phía Trung Niên Tăng Nhân. Trong chốc lát lửa cháy hừng hực ở chỗ này thiêu đốt. Qua trong giây lát, Trung Niên Tăng Nhân thân thể bị ngọn lửa màu đen bao phủ, chuyển ra tư tư tiếng vang. A Di Đà Phật, Thiện hại thiên hại. Các vị thí chủ thật có nhà hứng. Cũng làm cho Bần Tăng dễ tìm A Thanh Âm bình thản tại thác nước chỗ góc của truyền đến. Trung Niên Tăng Nhân chậm chậm mà ôn hòa, hai mắt từ bi. Ánh mắt này cực kỳ giống tại nho nhỏ miếu thờ bên trong cung phụng kim thân Cái này, thật sự là sát chết vùng dậy. Cẩu Vĩ Hoàng sợ nhìn chằm chằm tăng nhân, lại quay đầu nhìn một chút ngọn lửa màu đen bao quạ thân thể, miệng há đủ để nuốt vào một viên trứng vịt. Những người khác cũng không tốt gì, nếu như là cái này tăng nhân xuất hiện lần nữa cũng là không thế nào kỳ quái, xuất quỷ nhập thần, cố lộng huyền hư tại hòa thượng nơi này đó là chuyện thường ngày. Liên Tính hắn mở mắt nói lời bịa đặt, nói tìm không được bọn họ, cái kia cũng không quan trọng, dù sao liền không có tin tưởng qua hòa thượng này. Nhưng là bây giờ hòa thượng này nhưng lại làm cho bọn họ ra đầu đều có chút tê dại, bởi vì trung niên tăng nhân sắc mặt trang nghiêm từ bi vẫn như cũ. Chỉ bất quá đỉnh đầu có một cái to lớn lôi thùng còn tại ung ung cục cục ra bên ngoài bốc lên máu mà thôi. Huyết thủy này toát ra phía sau quỷ dị chỉ là chạy đến sau lưng, trung niên tăng nhân thật cũng không mặt mày hốc hác. Trung niên hòa thượng như vậy hình tượng, miêu nữ mấy cái mỹ lệ nữ tử sớm đã che miệng quay đầu đi không dám nhìn tiếp. Cũng không phải sợ hãi, chỉ là có chút buồn nôn mà thôi. Lại nhìn ngọn lửa màu đen kia bao phủ thân thể còn đang thiêu đốt, phản phất sẽ một mực tiếp tục. Nhỏ khiếu hoa tử cố nén chủ yếu xúc động, cau mày nói lại sư, đã lâu không gặp, thật là nhớ. Đại sư đau đầu không? Miêu nữ mấy người buồn nôn sau khi có cảm giác có chút buồn cười. Lần này một khắc nhiều thời gian chính là đã lâu không gặp, thật đúng là một ngày không gặp như là 3 năm. Có nữa, trên đầu ngươi nhìn cái lỗi thùng đau không? Trung niên tăng nhân hai tay hợp thành chữ thập nghiêm túc nói ngã Phật Từ bi, quá khứ tương lai, tất cả là chống không. Gặp cũng không thấy, đều là hư ảo. Chỉ là bần tăng niệm đẹp, làm sao sẽ đau đầu đâu? Phong Lãnh Tâm thực tế có chút không chịu nổi trung niên tăng nhân như vậy làm bộ bản lĩnh, quát hòa thượng, ngươi làm cái gì mê hoặc nói xong, cũng không đợi trung niên tăng nhân tiếp lời, vung ra một tay bao trùm tường thẳng hướng về trung niên tăng nhân đập xuống. Xem ra Phong Lãnh Tâm kiên nhẫn đã đến cực hạn. Là thật là giả. Đập nát nhìn. Thí chủ, người trung niên tăng nhân kinh hô một tiếng đã bị bàn tay lớn hoàn toàn bao trùm. Miêu nữ mấy người cũng tò mò quay đầu muốn nhìn xem hòa thượng đến cùng ra sao thần thánh hoặc yêu quái. Kỳ quái là Phong Lăng Tâm cái này nguyên lực ngưng tụ một trường, đủ để đập nát một ngọn núi. Bao trùm trung niên tăng nhân nhưng là vô thanh vô tức, một cái máu châu nhi đều không có rơi xuống nước. Phong Lăng Tâm nhìn chằm chằm trước mắt không có vật gì tung lúng, sắc mặt thay đổi đến hơi khó coi. Giả nhân vô, vô tay cười nói Phong đạo hữu đi giả tổn thất, rất là đáng chúc. Người này vô tổn, nhất định là ảo giác không khác. Cũng là không cần quá mức truy cứu. Chúng ta đi xem một chút cầu đạo trưởng nói tới vương huynh đệ sự tình làm sao." Phong Lăng Tâm hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói cái gì, lại nhìn chằm chằm thác nước chô góc qua trên mặt hắn hiện đầy hai gò má, mơ hồ còn có một chút tức giận bộc lộ. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn một cái, kém chút cười ra tiếng. Tình cảnh này mặc dù quỷ dị, lại càng thêm khô hải. Tại cái kia chố góc cua, lại một cái trung niên tăng nhân chậm chậm mà tới, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Lần này hơi tốt một chút là trên đầu không có mở lỗ thủng mà thôi. Cẩu Vi cũng là thoát ly kinh hãi, nhịn không được gật gù đắc ý cảm khái nói áo không bằng mới, người không như trước giống nhau phối phương, giống nhau hương vị. Diệu là Trần Hương. Nhân sinh có chiếu lại mới đáng giá dư vị ai nhân sinh như kịch, đại sư có thể nói đạo này cao nhân rồi. Nghe cậu vi hung hăng càng quái, mọi người tất cả đều mỉm cười lắc đầu. Trong chờ mong năm tăng nhân Phật hiệu bay lượn trời. Uy dị chính là hòa thượng nhưng là chuyển qua thác nước, đứng ở mọi người tương đối xa xôi khoảng cách ngừng chân không tiến, cũng không mở miệng. Qua rất lâu, cậu vi nhịn không được nói phong đạo hữu, xem ra hòa thượng này là sợ ngươi không dám tới. Bần đạo dám đánh cược, hắn hiện tại trong lòng khẳng định là bách vị tập trần, hồi ức tử sinh sinh, khắp trải qua luân hồi, chỉ vì giải thoát Thí chủ chi ngôn thể Hồ quan đỉnh, để lão nạp hiểu ra. Trước đây chấp nhất tại hư ảo, rất là bất an. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai to Phật hiệu tại sơn cốc vang lên, âm thanh giản mùa, lòng từ bi nhưng là rõ ràng rành rành. Mọi người nghe đến hoài nghi, đánh giá xung quanh một vòng, lại không có nhìn thấy bóng người. Chỉ có cái kia trung niên tăng nhân trang nghiêm đứng thẳng. Qua rất lâu, già nhân sắc mặt có chút điểm khó coi, thấp giọng nói lao ra tử, ngươi thấy thế nào? Tĩnh Phong trầm ngâm một chút, chậm nói nơi đây nơi này chân vĩnh vĩnh, lặng theo dõi kỳ biển chính là. Giữ nhớ Phật gia tâm bất động, vạn vật quy tịch liền có thể mấy người liên tục đầu. Phong Lăng Tâm này bằng với Hòa thượng Phàm Phật có đại đồ người cũng lẳng lại không biết. Ngưng Thần nhìn chăm chú lên nơi đây, nhìn xem đến cùng sẽ xuất hiện cỡ nào gì biến. Thời gian nước chảy, đi qua, bỏ qua, sẽ không lưu lại. Mấy người ngưng thần rất lâu, đợi đến không nhịn được một khắc. Xuyên thẳng Vân Tiêu đỉnh núi đột nhiên cuồng phong gào thét, một đạo hắc ảnh từ hư vô bên trong nhảy xuống xuống. Rơi xuống đất ngay mắt, chỉnh đến sơn quốc rung động ầm ầm. Một đầu thương mang bạch viên xuất hiện tại mấy người trước mặt. Bạch Viên khoa tay múa chân, ngang ngược đôi mắt hiện, tại trách mắng mọi người. Cẩu Vĩ nhìn sững sờ, sinh này từ lâu tới. Có phải hay không các ngươi có ai đắc tội qua nó? Mọi người lắc đầu, tất cả đều bày tỏ không biết. Dã nhân nhìn chằm chằm Bạch Viên rất lâu, nhíu mày nói thủy tiên tử, ngươi không cảm thấy xúc sinh này khá quan sao? Miêu nữ hơn mặn ra, ngưng thần một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói nha, nghĩ tới, đây chẳng lẽ là chúng ta tại Thiên Tâm Thâm Nguyên nhìn thấy cái kia. Nhưng khí tức không giống a, cái kiếp như vậy nhu thuận, nào có cái này ngang ngược nha. Phong Lăng Tâm nhìn Miêu nữ thần sắc ôn nhu rất nhiều, nhẹ giọng hỏi tử, cái này Bạch Viên có gì thần dị sao? Dã nhân tiếp lời nói thần dị vậy mà không biết, chỉ là tại Thiên Tâm Thâm Nguyên ván cờ bên cạnh nhìn thấy qua một lần. Khi đó giống như là tiên gia đến đạo chi vật, hiện tại trừ tướng mạo, lại cái gì đều không giống. Mọi người tất cả đều hiếu kỳ đánh giá Bạch Viên. Bạch Viên nhìn thấy mọi người như vậy ánh mắt giận tím mặt, nổi giận gầm lên một tiếng huy động móng vuốt hướng về gần nhất Cẩu Vi đánh tới. Cẩu Vi thoáng khẽ giật mình, lập tức giận dữ nói ngươi sốx sinh này cũng lấy quả hừ mệm bớt sao? Ưu hiếp bản đạo tu vi yếu, vừa nói, hai tay lần lừ, một đám lửa trên tay viên hóa, lửa cháy chiếu thấu mang. Cái này đoạn họa chi lượng, nhìn qua so phong lanh ngọn lửa đen không phải một điểm nửa điểm. Bất quá uy lực bên trên liền không thể giống nhau mà nói. Hỏa diễm viên hóa Cẩu Vĩ hai tay ném đi tại hư vô bên trong xuất hiện một cái toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, sau lưng mọc lên hai cánh mãnh hổ, Cẩu Vĩ khẽ miệng một tấm một tiếng hổ gầm chấn động đương mang, phảng phất thành ngọn lửa kia mãnh hổ gầm rú. Thẳng nào về phía Bạch Viên. Bạch Viên trợn mắt căm tức nhìn, vung ra một tấm đem loan lộ hỏa hổ đánh thành một đoàn tản đi khắp nơi hỏa cầu, nào thế không giảm, đã mắt nhìn thấy Cẩu Vĩ trước mặt. Cẩu Vĩ hoảng hốt, hét lớn các vị đạo mau ra tay. Hô quát sau đó, bốn phía giọ sét một vòng lại phát chẳng biết lúc nào dã nhân chờ chúng vậy mà đi bên mình, đứng ở đằng xa soi mói quá giận dữ kiêm to không có khí phách. Bạch Viên không nghe những này, bồ đoàn móng vuốt đã là đập xuống cầu Vĩ trán. Cậu Vĩ ngược lại cũng là có chút vô liếng. Tại cái này trong nháy mắt vậy mà rút ra đeo ở hông phật trần ngăn cản, Bạch Viên phảng phất lâm vào nháy mắt chớp trạm, tại nhìn lúc, cầu Vĩ thuận thế lăn qua một bên, nhau cái đầy bụi đất. Vây xem mọi người nhìn tất cả đều cười to. Tu đạo chi người, thân hình rộng rãi, gặp phải quỷ dị e ngại tùy thời có thể cười ra tiếng, cũng coi là so phàm trần người mạnh một chút. Dã nhân nhìn xem cầu Vĩ quý dạng, chân trời nói tiếng rối, chúng ta thật không sót thủ. Nhìn cậu đạo trưởng có thể muốn không chịu nổi. Nhỏ Khiếu Hoa Tử cười gian nói yên tâm, Cầu đạo trưởng tu vi không ra thế nào, Thiên phú thần thông nhưng là không kém, không, có việc gì, liền để bọn họ lại đánh sẽ nhìn xem nơi này có cái gì mê hoặc. Giữa sân Bạch Viên đánh ra hỏa khí, một trào rơi đập, trên mặt đất hố sâu chợt hiện. Đảo qua nham thạch, tất thành vỡ nát. Kèm theo gào thét tiếng gió, nơi đây lập tức thành một mảnh lộn xộn không chịu nổi chi điệu. Chỉ là Bạch Viên như vậy thần uy, liệt thạch phá địa, lại là đánh không đến Cầu Vĩ. Mỗi khi Bạch Viên cự trảo tới người, Cầu Vĩ liền cầm phất trần chặn lại, nguy hiểm mà có nguy hiểm trốn qua một kiếp. Bất quá bộ kia đạo bào tại Bạch Viên Lăng Lệ chảo phong phía dưới đã thay đổi đến rách nát không chịu nổi, gió thổi qua hóa thành cho bụi tản đi khắp nơi không thấy. May mắn cậu Vĩ bên trong còn mặc nhìn qua đỏ chói mắt đỏ chót áo lót thì chính là chạy trơn chuồng. Cái này áo lót nhưng là thần dị dị thường, mặc cho ngươi phong bạt mạnh hơn, cái này áo lót sạch sẽ vẫn như cũ. Cầu Vĩ lộn nhào tránh thoát vô số kiếp, áo lót vẫn như cũ không dính hạt bụi. Mọi người nhìn nói chuyện say xưa. cậu Vĩ nhưng là không ngừng tiêu khổ, trong lòng đã đem mấy người tổ tông 18 đời đều bên trên. Đáng tiếc, tùy ý làm sao nhạy cái kia, lại không cách nào đến mấy người trước người. Cái này Bạch Viên cũng là tính bước mình, hình như triệt để quyết định cậu vĩ không đem đầu hắn đánh thành tám cánh thể không bỏ qua. Cậu vĩ lộn nhào chạy trốn từ phía, nhìn chằm chằm đất đất, trong lòng đột nhiên có chú ý, thẳng lăn đến một khối đột ngột nham thạch phía sau. Bạch Viên cự chào đã là theo tới, cậu vĩ quát to một tiếng cầm phất chân ngăn cản, toàn bộ thân thể đã là nhạy vào qua nham thạch. Âm âm tiếng vang, đá vụn bay loạn, khối kia đột ngột nham thạch đã bị Bạch Viên đập vỡ nát. Một những khối đột ngột trên mặt phong lẫm tâm ngọn lửa màu đen kia còn tại cháy lừng đi, Bạch Viên nổi giận gầm lên một tiếng đi theo, xue bàn tay ra liền muốn lại lần nữa đập xuống. Lần này dã nhân mấy người đều không đứng công yên, bởi vì bọn họ đều thấy được cái kia nham thạch vỡ vụn phía sau phía sau lộ ra thân ảnh. Dã nhân một bước nhảy ra, huyển hóa ra một mảnh hồng hoàng khí tức tràn ngập thế giới, tựa như một phương thiên địa giáng lâm chặt lại Bạch Viên. Mơ hồ mảnh này hư vô thế giới bên trong phảng phất có chúng thú vật rong rổi thiên địa. Thương mang thế giới bên trong vô số to lớn vô biên hồng hoàng cự thú hô khiếu thiên địa, tiếng ngạo thương mang. Bạch Viên ngẩn ngơ, trong mắt lộ hững thân hình tại cái này một khắc cấp tốc tăng gọn, thiên, hình quái hiện Bạch viên không phải xuất hiện tại dã nhân huyền hóa cái kia mảnh hồng hoang thế giới bên trong, mà là chân thực xuất hiện tại cái này vùng tung lũng bên trong. Một cái đỉnh thiên lập địa sơn cốc hồng hoang cự thú xuất hiện trong sơn cốc, vậy mà mơ hồ cùng xuyên thẳng Vân Tiêu ngọn núi cao bằng. Cặp kia ngang ngược đôi mắt mọi người nhìn tựa như hai viên to lớn đỏ sẫm mặt trời. Tung lũng tuy rộng lớn, tại cự viên xuất hiện mấy mắt, không có nơi sống yên ổn. Cự viên gào thét, hư không bên trong tiếng sấm cuộn, cuộn động đến người lỗ tai vang nóng nóng. May mắn nhân mảnh này hư vô hồng hoang thế giới cũng là thần dị khó lường, phảng đem cự viên bỏ vào. Trong thoáng chốc, mọi người hình như nhìn thấy cự viên đối mặt một cái đầu sinh mục rác, mắt lộ hung quang, đầu giống như sơn nhạc, thân thể miên dương mấy trăm trượng, trên thân có vảy trí chít cỡ xà. Bạch Tuyết bay đến cầu vĩ vị trí chỗ ở, nhìn trước mắt tất cả, thanh thú linh động hai mắt hiện lên một tia mê man. Phong Lánh Tâm cũng là cau mày nói dã nhân hình, ngươi làm sao triệu hoãn đi ra như thế một cái quái vật. Xem tình hình có điểm giống trong truyền thuyết Hồng Hoang lôi viên a. Nhọ Khiếu Hoa tử nghi ngờ nói kỳ quái, Hồng Hoang bộ cho, không nên xuất hiện huyền trấn địa Chẳng lẽ là dã nhân đạo hữu thần thông biến thành có thể cái này nói xong, đưa tay sờ sờ gần ở bên người cái kia một cái giống như đại thụ tóc trắng, hoàng sợ phát giác cái này vậy mà là thật. Nhìn không được kêu lên đây là chư thần, là hồng hoang lôi viên không sai. Mã ơi, Dã Nhân huynh, ngươi quá vĩ đại, sùng bái ngươi, vậy mà có thể để cho như thế hồng hoàng cự thú tái hiện tiên địa. Không ủng công đời này a. Dã Nhân sắc mặt thì là có chút trắng bệnh, hậm hực nói các ngươi nhìn lầm, một nhà nào đó hồng hoang đạo không có năng lực này. Đây là thật, là chính nó đi ra. Thảm rồi, hồng hoàng thú, cái này phủ Vân Sơn đều đánh tàn phế a. Miêu nữ nhìn chầm chầm hư không lại lần nữa kinh dị nói cái kia cái kia tựa như là huyền xa nhà hắn làm sao cũng đi ra đại bằng biểu đi đâu rồi? Dã nhân có chút là người tao mày nói cô mãi mãi huyền xả cùng lôi viên đã ăn không tiêu lại đến chỉ đại bàg còn để người xuống không một nhà nào đó nhắc lại một lần nữa đây không phải là một nhà nào đó Hồng hoang thế giới không phải hào giác tuyệt đối không phải dã nhân nói xong vậy mà cũng đưa tay sở về phía tới gần thân thể thật dài lông khỉ hai người tiếng nói vừa vặn rơi xuống đất hư vô tối sầm lại một cáiợrào dà đặc một đôi to lớn vô biên cánh tre khuất bầu trời hai mắt kim quan rặng rỡ bệnh nghệ thiên hạ Kinh thường hồng hoang hung cầm.